Ngami tứ kiếm chính là Ngami gần trăm năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, năm rồi chỉ cần xuất hiện một cái liền có thể để Ngami sừng sững không ngã. Lần này một thoáng xuất hiện bốn cái để Ngami trên dưới đem quang đại Ngami hy vọng đều ký thác ở trên người bọn họ. Mà hiện tại, bọn họ lại bị người phế bỏ. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Trong nháy mắt, bàng bạc khí thế phảng phất đạn hạt nhân nổ tung trong nháy mắt, linh lực bó đuốc giỏi sáng bầu trời. Một thân trường bào màu tím theo nội lực khuấy động, một đôi như điện ánh mắt mạnh mẽ bắn về phía đối diện Đoan Hải. Là ngươi? Sư thúc, là Ninh Nguyệt. Hắn là hắn là thiên mạc phụ chó săn sư thúc. giết hắn câu ngay giết hắn linh nguyệt trái tim cấp tốc nảy lên ánh mắt dần dần nheo lại trong đám người một đôi trêu tức ánh mắt để trái tim của hắn vì đó dùng mình như biển gầm bao phủ linh áp che ngập bầu trời vào tới lại dường như thái sơn từ đỉnh đầu rơi dụng đem linh nguyệt áp không thể động đậy uống một tiếng quát nhẹ bao phủ linh áp phóng lên trời đánh nát dạ trưởng lao khí thế phong tỏa đổi làm trước đây linh nguyệt tuyệt đối không thể ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới trước mặt có chống lại mà giờ khắc này linh nguyệt lại lâm liệt không sợ ngươi đến cùng là thân phận như thế nào? Dạ trưởng lao sát ý như nước thủy triều lạnh lùng hỏi. Giang Nam đạo võ Lâm Minh Minh chủ, Linh nguyệt ngạo ngế mà đứng, không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Dạ trưởng lao bao hàm sát ý ánh mắt thẳng như nói. Nhưng ta sư điệt lại nói ngươi là Thiên mạc phủ chó săn, Thiên mạc phủ chó vương có lệnh, con chó con vừa thấy Nga Mi đệ tử nhượng bộ lui minh. lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi không ngoan ngoãn làm chó nhà có tan còn dám hại người, lao phu không thể tha ngươi. Xi, sì, một đạo kiếm khí vô thanh vô tức, nhưng cũng đến như vậy kinh thiên động địa, kiếm khí vặn vẹo không gian phảng phất đem đầy trời ngôi sao tan thành một lò. Ở dạ trưởng lão lời nói mới vừa vừa xuống đất thời điểm, kiếm khí dĩ nhiên tới người. Thử! cho mèo. Kiếm khí tập thân, dạ trưởng lão trước người đột nhiên phóng ra một đạo lóa mắt ánh kiếm. Ánh kiếm như nguyệt, so với nguyệt càng thêm lạnh lẽo. Nguyên anh, bầu trời đang vặn vẹo bên trong phán nát, trong phút chốc về bình tĩnh lại. Chương 190, Tam anh chiến thiên nhân hợp nhất, Cầm Tâm kiếm phách. Cửu Thiên Huyền Nữ Cầm Tâm kiếm phách dĩ nhiên tái hiện nhân gian. Không hổ là vang dội cổ kim tuyệt học. Đáng tiếc, ngươi không phải Cửu Thiên Huyền Nữ một cái thiên mạc phủ chó săn quả thực là thật là to gan, nhìn thấy nga mi đệ tử không con đuôi cũng coi như lại vẫn dám hành hung, xem ra sở nguyên liền nuôi chó cũng không được, Bộ thân nuôi chó bản lĩnh tự nhiên không được, bởi vì hắn dưỡng chính là sói. bất quá nga mi nuôi chó bản lĩnh quả thực là tuyệt vời, đánh vài con con chó con lập tức nên đón một cái lão cậu. linh nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, không bực không giận quay về dạ trưởng lao nói rằng muốn chết. một ánh kiếm trong phút chốc xuất hiện, kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí đã tràn ngập thiên địa. đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, kiếm ra không ra khỏi vỏ đã không cái gì ý nghĩa. Kiếm tùy tâm động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiếm khí trong phút chốc thành hình. Với anh, một đạo ngân long cuốn sạch thiên địa, ở kiếm khí chưa hạ xuống thời điểm, ánh bạc hiện ra hóa thành một cái băng xương đằng long mạnh mẽ hướng về dạ trưởng lão cắn xé mà đi. Kiếm khí ngang dọc, phản phất vô số mưa kiếm sen kẽ với ngân long trụ gian. Băng xương long khí thế dâng trào quyết chí tiến lên trùng kích dạ trưởng lão trước người, lại bất đắc dĩ tại thân thể năm thức ở ngoài cũng không tiếp tục đến tiến thêm, hóa thành đầy trời băng tuyết như kim cương bình thường rơi ra. Dạ trưởng lão sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Ánh mắt không tốt hướng về tay cầm ngân thương nạo nghệ đứng ở ninh nguyện bên người đoàn hải trông lại một ít suy tư rã rủa ở đáy mắt lưu truyền việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi hà tất loại này than vũng nước đục qua hồi lâu dạ trưởng lão mới tham thẳm nói rằng sắc mặt nghiêm túc khí thế của quyền có lẽ đây là hắn cuối cùng cảnh cáo nga mi đệ tử đáng chết đoàn hải lời nói rất ngắn nhưng cũng tỏa ra đông triệt nội tâm băng hàn ánh mắt nhìn thẳng dạ trưởng lão nhưng không thấy chút nào tâm tình mà chính là ánh mắt như thế nhưng là đáng sợ nhất ánh mắt bởi vì đây chính là một con rắn độc không đạt mục đích thể không bỏ qua gián độc. ha ha ha được được được tuyết nguyên hàn thương đệ tử quả nhiên có hắn mấy phần phong thái đã như vậy vậy thì cùng lên đi dạ trưởng lão ngạo nghễ quát lên một thân khí thế cuồn cuộn rất nhiều xá ta lấy ai hào hùng hừ đột nhiên dạ trưởng lao ánh mắt trong dây lát nhau lại lần nữa bắn ra hai đạo lịnh mang mà lần này nhưng là bắn về phía chậm rãi đi tới cùng linh Nguyệt đứng sóng vai quân vô nhai ngọc cốt thân quyền ngươi là trung châu cử hiệp đệ tử quân vô nhai cười nhạt này khuôn mặt tươi cười cùng linh Nguyệt biết bao giống nhau nếu không có hai người khí chất khác nhau một trời một vực thực sự rất khó phân ra giữa hai người khác biệt đệ tử không dám nhận ta chỉ là lão sư ký danh học sinh mà thôi bất quá Dạ tiên bối nếu là cao nhân tiền bối hẳn là không ngại ba người chúng ta liên thủ chứ ha ha ha được được được một cái bất lão thần tiên truyền nhân một cái tuyết nguyên hàn thương truyền nhân còn có một cái trung châu cự hiệp đệ tử ký danh các ngươi đến có thể tính là chín châu võ lâm thanh niên đồng lứa kết xuất liền để lão phu gước lượng các ngươi một chút học ba vị thiên bảng cao thủ mấy phần bản lĩnh vu chưa bao giờ ra khỏi vỏ trường kiếm rốt cục có động tĩnh kịch liệt run rẩy lay động kịch liệt vô tận kiếm ý tự vỏ kiếm tràn ra dập dồn thiên địa gần sóng đột nhiên một đạo hàn quang chiếu dọi thiên địa tất cả mọi người tại chỗ vào đúng lúc này mù phảng phất trong thiên địa chỉ còn dư lại cái kia một thanh kiếm cái kia một luồng ánh kiếm ánh kiếm trôi nổi ở dạ trường láo trước người phản phất trong nước chìm nổi cá thiên địa hợp nhất ngự kiếm vi tiên ánh kiếm nổ sáng dường như tiêu dương phá tan biển mây phóng ra vạn đạo hào quang thiên nhân hợp nhất cao thủ kiếm khí đã cực điểm thăng hoa Cảnh giới này đã không còn là số lượng có thể để bù đắp, ánh kiếm bên trong mang theo thiên địa pháp tắc, coi như tiên thiên cảnh giới cũng đừng muốn phản kháng một ly một tí. "Xì, si, một đạo tiếng đàn phản phất tiếng gió bình thường trong lúc bất chợt lên không." Ở trong ba người, có thể không bị thiên địa pháp tắc trấn áp chỉ có Linh Nguyệt. Đã bước ra võ đạo một bước Linh Nguyệt, toàn lực một đòn đã không kém hơn nửa bước thiên nhân hợp nhất. Ở đoàn hải cùng quân vô nhai bị kiếm khí khóa chặt động không được mảy may thời điểm, Linh Nguyệt là đánh vỡ dạ trưởng lão khí thế khóa chặt duy nhất hy vọng. Kiếm khí vô hình vặn vẹo ánh sao, cũng vặn vẹo dạ trưởng lão kiếm. Dạ trưởng lão thay đổi sắc mặt, đồng thời không phải nói Ninh Nguyệt kiếm khí bao nhiêu cường hàn hắn vô lực chống đối, cũng không phải kinh ngạc Ninh Nguyệt có thể không bị bản thân khí thế khóa chặt ảnh hưởng. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là, Ninh Nguyệt dĩ nhiên có thể đánh vỡ bản thân khí thế phong tỏa. Thiên nhân hợp nhất đối với tiên tiên cảnh giới uy hiếp là ở cảnh giới áp chế, thiên nhân hợp nhất có thể hóa thân thiên địa, thiên địa vừa ta. Chỉ cần cảnh giới không rơi, nội lực không khô, mà đánh phá thiên địa khí thế phong tỏa, chính là mạnh mẽ chặt đứt bản thân cảnh giới áp chế. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ ngang nhau cảnh giới không còn gì khác. Ánh kiếm phán ác, Linh Nguyệt cầm Tâm kiếm phách cũng ở khói hoa bên trong tiêu tán thành vô hình. Nhưng này ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng lại cho Đoàn Hải cùng quân vô nhai một tia cơ hội thở lấy hơi. Ở ánh kiếm như ánh sao rơi ra trong nháy mắt, một con ngân long dĩ nhiên rít gào lên không. Có ánh long lanh như đá kim cương điêu khắc, tỏa ra lạnh lẽo hàn ý đoàn hải thân hình lóe lên, phảng phất cũng hóa thành lưu quang theo sát du long mà đi. Dạ trưởng lão rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm như mực. Khí thế phong tỏa bị Linh Nguyệt đánh vỡ, khiến cho hắn sau kế phát lực xuất hiện kết thúc tầng. Mà đúng vào thời khắc này, Đoàn Hải Ngân Thương quyết chí tiến lên đâm tới. Ngay thơ. Dạ trưởng lão lạnh rên một tiếng, ánh kiếm nhất chuyển, hóa thành tinh vũ mạnh mẽ hướng về Ngân Long đánh tới. Này một chiêu Đoàn Hải đã đã dùng qua một lần, mà Dạ trưởng lão cũng ung dung tiếp nhận một lần. Ngân Long không có chút hồi hộp nào trên không trung phán nát, hóa thành ngôi sao mảnh vụn lay động. Đột nhiên, Dạ trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ở Ngân Long tan hết trong mấy mắt, như tinh thần hàn mang đột nhiên xuất hiện ở mi tâm. Ở Dạ trưởng lão trước mắt, tất cả xung quanh hóa thành nhanh chóng rút lui lưu quang trước mắt nhìn thấy chỉ còn giữ lại một cái như vặn vẹo trùm sáng tạo thành đường hầm. Mà đường hầm trung gian chính là một thanh mạnh mẽ đâm tới ngân thương. Chúng tinh cùng nguyệt, Mùi thương khẽ run, trong lúc bất chợt vô số tinh mang ở đầu thương tỏa ra. Mỗi một viên tinh thần đều là đoàn hải đâm ra thương mang. Như ngân hà rơi dụng cựu tiêu, như ngân hà đấu chuyện. Đoàn hải khí thế trong lúc bất chợt sôi trào, vừa mới vẫn là lãnh khốc băng nguyên trong phút chốc đã biến thành cực nóng phun trào núi lửa. Một tiếng gầm dữ dội, quyết chí tiến lên. Hừ, kiếm khí phá nát, dạ trưởng lão tay trái hóa thành mai bay trên bầu trời dường như muốn che chắn ánh trăng ngôi sao, ngôi sao ở đám mây bên trong lóe lên, ánh trăng thỉnh thoảng mây mờ bên trong xuyên hành Lúc lạc này ngôi sao vân, Lại như vũ trụ đàn xen vào nhau tinh vân. Ước. Đột nhiên vô số ánh sao nhanh chóng tụ lại, hóa thành tinh vân bên trong tối cực nóng hầm tinh. Dạ trưởng lao ánh mắt lại biến, hắn không nghĩ tới nguyên bản hẳn là cung mạnh hết đà đoàn hải lại vẫn có thể ở cuối cùng bước mặt phát sinh cường hãn như vậy cực nóng một đòn. Rõ ràng như mặt trời như nhau chói mắt, rõ ràng như hỏa bình thường cực nóng, nhưng dạ trưởng lão lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo, loại kia thấu triệt tiến vào linh hồn lạnh. Phản phất hàn khí đã đem không gian đông lại. Một con bàn tay bằng thịt đột nhiên duỗi ra, bàn tay bằng thịt bên trên bảy đặt mông lung ánh vàng. Cực nóng hàng tinh mạnh mẽ đánh vào bàn tay khổng lồ bên trên, lại như mặt trời rơi xuống ở thương giống như biển. Ẩm, bầu trời đá kim cương như nổ tung khói hoa, phản phất vô cùng vô tận. Xung quanh người xem cuộc chiến dồn dập vẫn may hộ thể chân khí chống đỡ như viên đạn bình thường băng tuyết. Nhưng dù vậy cũng không có thiếu người cương khí hộ thể bị đánh cho lung lay sắp đổ. Tê, vào hơi lạnh thanh âm vang lên, tâm nhìn ở trước mắt hình ảnh nát quáng Đoàn Hải tay cầm trường thương đâm ra một thương, sang trắng cán thương đã loan thành cầu hình vòm, mà đầu thương lại bị dạ trưởng lão chặt chẽ nắm tại lòng bàn tay. Mũi thương cách dạ trưởng lão ít hầu không tới một tấc, nhưng này ngăn ngắn khoảng cách lại thành không cách nào đột phá lật trời. Bất luận Đoàn Hải cố gắng như thế nào, mũi thương lại cũng không còn cách nào nô ra mày may. Hai đạo linh lực bó đuốc bao phủ, ngôi sao trên bầu trời cũng vào đúng lúc này bị vạn vẹo lở mở tối tăm. Tốt một chiêu chúng tinh cùng nguyệt, được lắm tuyết nguyên hàn thương. Lịch Thương Hải quả nhiên danh bất hư truyền. Còn chưa có nói xong, Dạ trưởng lão lô mắt trong dây lát lần nữa có rút lại trên bầu trời, như Thái Sơn bình thường dày nặng uy thế phảng phất thiên thạch rơi dụng bình thường từ trên trời giáng xuống, ha, mạnh mẽ sóng khí đột nhiên từ hai người trung gian nổ tung, lại như bông dưng nổ lên vô tận bao táp. Thời khắc này, Ninh Nguyệt mới cuối cùng đã rõ ràng rồi Thiên Nhân Hợp Nhất Cảnh Giới mạnh mẽ. Đổi làm chính hắn, cao cường như vậy độ trong khi giao thủ lực đã sớm háo đến gần đủ rồi. Liên giống với Ninh Nguyệt, hắn có thể sử dụng không thấp hơn nửa bước Thiên Nhân Hợp Nhất Cảnh Giới một đòn toàn lực kiếm khí, nhưng hắn nhưng không cách nào như chân Chính Thiên Nhân Hợp Nhất bình thường sinh sôi liên tục linh nguyệt một kiếm chém phá dạ trưởng lão khí thế khóa chặt, mà chiêu thức giống nhau, hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng ba lần. ở cụ trong gió, đoàn hải rên lên một tiếng nhanh chóng rút lui, trong tay ngân thương trên đất cọ sát ra như dung nham bình thường đống lửa. dạ trưởng lão sắc mặt âm trầm như mực, trơ mắt nhìn đoàn hải toàn thân trở ra mà không thể làm gì, bởi vì trên đỉnh đầu cái tiết như sao trổi ngã xuống nắm đấm đã mang theo lôi đỉnh bao táp tuôn ra mà tới. uống, dạ trưởng lão thậm chí không kịp phát sinh hắn cái kia hủy thiên diệt địa kiếm khí, một đạo ánh vàng hiện ra, trong tay gian phảng phất lưu quang bình thường cùng mình khí thế dung hợp, trong chớp mắt một thanh kiếm cương tạo thành cự kiếm từ đỉnh đầu bay lên kiếm cương linh nguyệt con ngươi co rụt lại không kìm lòng được phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên người thường kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý kiếm mang kiếm khí cô động kiếm cương rồi sau đó tiến hóa thành kiếm thai có thể bước lên con đường võ đạo tự nhưng đã nhìn được kiếm thai lại như giờ khắc này linh nguyệt trong cơ thể kiếm thai chỉ còn giữ lại củng cố tu vi trôi kiếm chưa cô động nhưng trước mắt dạ trưởng láo rõ ràng kiếm đạo tu vi cường hãn như vậy lại vẫn chỉ là dừng lại ở kiếm cương giai đoạn kiếm cương tuy rằng không so kiếm thai nhưng kiếm cương nhưng cũng có chỗ độc đáo riêng Kiếm cương cùng cương khí hộ thể tương tự, nhưng cũng so cương khí hộ thể cường hãn quá nhiều. Nhân kiếm hợp nhất, người vừa là kiếm. Kiếm cương vừa có thể bảo vệ tự thân không bị công kích, cũng có thể làm cho xâm nhập kiếm cương tất cả đồ vật rão vì bự phấn. Vô nhai cẩn thận, đây là kiếm cương. Và anh, Linh Nguyệt tuy rằng đúng lúc nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Quân Vô Nhai nắm đấm bao vây màu trắng bạc hào quang mạnh mẽ đánh vào dạ trưởng lão kiếm cương bên trên. Hừ. Dĩ nhiên ngốc đâm đầu vào kiếm cương. Chán a. Trong đám người nhớ tới một tia khinh bị chảo phúng. Cái gì? Dương Lưu Quang tiêu tan. Hình ảnh hình ảnh ngắt quáng sau khi, tất cả mọi người dồn dập con mắt trợn to một mặt không thể tin tưởng. Nắm đấm cùng kiếm cương chạm nhau, nắm đấm dĩ nhiên không bị thương chút nào. Không chỉ có không thương, phản phất hắn này nắm đấm không phải thân thể máu thịt lại như là tinh thiết đúc thành bình thường. Chương 191, nông phu tam quyền. anh một tiếng vang thật lớn, dạ trưởng lao dưới chân thanh thạch mãnh nhưng gian nổ tung. chương tiết đổi mới nhanh nhất phạm vi 10 trượng phạm vi mặt đất phản phất lún bình thường trong nháy mắt hóa thành mét phân chưa. Một cái 10 trượng đường kính nửa mét sâu hố động xuất hiện ở dạ trưởng lao dưới chân. Thời gian phảng phất vào thời khắc ấy bất động, Quân Vô Nhai giơ thẳng tay phải, tay phải nắm đấm cùng kiếm cương mũi kiếm giằng co, hai người lại như chồng người bình thường chồng lên nhau. Vạn vẹo linh lực từ hai người chạm nhau tiêu điểm điên cuồng để ép điên cuồng áp xúc. Dạ trưởng lão coi thường phía trước, gò má khẽ run, trong lòng ôm kiếm kịch liệt rung động. Vô số kiếm khí phân tán lại như lưu chuyển sóng gợn dập dần với bên trong đất trời. Ha, Quân Vô Nhai đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tay trái nắm đấm bốc ra hào quang rừng rực, như ánh mặt trời chiếu bạch ngọc phản quang. Một quyền mạnh mẽ nện xuống. Phản phất đá tảng từ bầu trời rơi dụng mặt hồ chấn động tới trùng thiên bọt nước, vô số linh lực trong chớp mắt nổ tung, bao phủ bốn phía vặn vẹo mọi người tầm nhìn. Một tiếng vang dọn lại kích thích ở đây trái tim tất cả mọi người huyền, lại như cắn nát hàm răng tiếng vang nghe làm người nha chua. Ở mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, tỉ mỉ vết dạn nước xuất hiện ở dạ trường lão kiếm cương bên trên. mạnh mẽ kiếm cương, thiên nhân hợp nhất cao thủ triển khai không gì không xuyên thủng kiếm cương dĩ nhiên nát Dĩ nhiên ở quân vô nhai năm đấm anh kích hạ vỡ vụn, nay vượt quá bọn họ nhận thức, thậm chí vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vương. Quân vô nhai hưu quyền lại một lần nữa phất lên, trên nắm tay phảng phất có không tên sức hút có thể hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Ở mọi người dại ra trong ánh mắt, hữu quyền lại một lần nữa hung manh vung hạ. Vô ở kiếm cương phá nát trong ném mắt, nắm đấm cùng kiếm cương trong lúc đó kịch liệt áp xúc linh áp trong lúc bất chợt nổ tung. Vô tận linh lực đột nhiên cuốn sạch thiên địa, bầu trời sụp đổ, đại địa nát tan, xung quanh đỉnh đài lầu các biến thành cho bụi phảng phất tận thế dáng long. quân vô đột nhiên miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, sắp tới đem rơi xuống đất trong mắt. Một bàn tay lớn khắp ở áo lót của hắn. Một luồng như ánh nắng ấm áp nội lực đạo nhập trong cơ thể, trong cơ thể chạy trốn khí huyết trong nháy mắt trở về bình tĩnh. "Linh Hinh, quả đấm của ta làm sao?" "Nông Phu Tam Quyền, có chút đau." Linh Nguyệt đột nhiên bắt đầu vui đùa nói rằng, vừa nãy đánh một trận, mạnh nhất bản thân lại như thành làm nền, bất kể là Dũng Giả vô địch đoàn Hải vẫn là Ba Quyền kinh diễm quân vô nhai đều thể hiện rồi hoa lệ chói mắt hào quang. Ba cái hổ khởi chi tú, luân chiến tiên nhân hợp nhất Nga Mi trưởng lão, coi như thua rồi cũng sắc sỡ lóe mắt hung chi. Bọn họ còn chưa chắc chắn thất bại. Linh Nguyệt phá hắn tiên nhân hợp nhất khí thế, Đoàn Hải phá hắn không gì không xuyên thủng kiếm khí, cuối cùng quân vô nhai phá hắn trí cương trí kiên kiên kiềng, Dạ trưởng lão một thân tuyệt học bị Ninh Nguyệt ba người phá cực kỳ sạch sẽ. Ha ha ha. Được, được, được. Tiếng cười khoáy động sóng linh lực tự vặn vẹo báo táp trung tâm chuyển đến. Tiếng cười vang lên trong ngay mắt, cùng loạn linh lực tật phong trong phút chốc bất động. Thiên địa phảng phất ở một đôi bàn tay lớn vô hình động viên lần tới trở về bình tĩnh. Ninh Nguyệt tâm nhất thời lạc một thoáng, hai đạo lực mang hướng về trung tâm hô động nhìn tới. Dạ trưởng lão búi tóc nát tan, như tuyết tóc bạc rối tung bung xuống bằng thêm tiên phong đạo cốt phong thái. Hai đạo dâu bạc trắng đón gió bay múa, trên người trường bào màu tím không gió mà bay. Dạ trưởng lão mặt mày hưng hảo, chút nào không nhìn ra một điểm gặp khó dáng vẻ. Phản phất vừa nãy giao thủ ngắn ngủi là hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Nhưng dạ trưởng lao đấy mắt biểu lộ sắc cơ, lại làm cho ninh nguyện tâm sản sinh nồng đậm bất an. Được rồi rất, lão phu vong công hữu thành tới nay rất ít ra tay, bị người tận phá một thân sở học càng là trước nay chưa từng có. Các ngươi đủ để tự kêu rồi. Nguyên bản nghệ tình các ngươi đều sư xuất danh môn, lão phu còn có bao nhiêu thủ hạ lưu tình? Bây giờ xem ra các ngươi đây là muốn chết. Ta xem muốn chết chính là ngươi." Linh Nguyệt không chút khách khí lớn tiếng ngắt lời nói, bản thân ba người ra tay đã toàn lực, nhưng mặc dù như vậy lại vẫn không có thể gây tổn thương cho đến hắn mấy may, như vậy Lao tạp mao hiển nhiên không phải là mình ba người có thể ứng đối. Bây giờ Lao tạp mao sát nghiệm bay lên, nếu như hàng này thật không quan tâm hậu quả bản thân ba người không thể thiếu muốn ăn vị đắng. Ngươi không chỉ là bản thân muốn chết, ngươi là lôi kéo ngươi phía sau phái Nga Mi đồng thời một chết. Thục Châu Nga Mi, đường đường chín châu 10 đại tông môn một trong, không biết có thể hay không chống đỡ được lịch Thương hải nhẹ nhàng một thương vẫn có thể chống đỡ được ra cắt thanh tiện tay một quyền. Linh Nguyệt lời nói rất nhẹ, nhưng cũng để người ở chỗ này toàn bộ nghe được rõ ràng. Mà đối diện nguyên bản sát ý phun trào dạ trưởng lao trên mặt lại không ngừng lóe qua giấy rùa. Vừa nãy lửa giận tăng vọt, hận không thể lập tức giết này ba cái tiểu bối để giải mối hận trong lòng. Nhưng giết sau khi hậu qua đây, bị Linh Nguyệt một câu nói đội lấy không thể không cân nhắc cái vấn đề này. Nga Mi mạnh mẽ, ở Thục Châu có thể nói nôn xuất phát thủy. Nga Mi giao thiệp trải rộng chín châu, chỉ cần Ngami đăng cao nhất ô, chín châu mười đại tông môn nhất định hưởng ứng rồn rập. Thế nhưng như thế mạnh mẽ Ngami nhưng không có cao thủ võ đạo, không có ra một cái đứng hàng thiên bảng cao thủ tuyệt thế. Nguyên bản sư muội là có hy vọng nhất đặt chân võ đạo cảnh giới, nhưng đáng tiếc, 20 năm trước hãm sâu tính kiếp, nếu như không thể vượt qua cửa ải này, kiếp này chỉ có thể dừng lại với nửa bước cảnh giới võ đạo. Ánh mắt không cam lòng đảo qua ba người trong lòng còn đang do dự bất quyết. Ba người hắn không thể giết, nếu như chỉ là một cái ninh nguyệt giết cũng coi như, bất lao thần tiên quá mơ ảo, có lẽ hắn không hẳn thật sự tồn tại. Nhưng mặt khác hai cái thiên bảng cao thủ đệ tử hắn cũng không dám động. Gia huynh, Ngami đệ tử có lỗi trước. Ngươi ra tay thay bọn họ xả giận cũng coi như cần gì phải xảy ra án mạng làm cho chúng ta cũng không tốt kết cuộc. Một cái lành lạnh âm thanh vang lên, chẳng biết lúc nào trong sân thêm ra một cái nho nhã bóng người. Lam Minh Chủ, ngươi cũng muốn quản việc không đâu? Dạ trưởng lão ngữ khí tuy rằng hung lệ, nhưng khỏe mắt nơi lại lộ ra một tia ung dung. Ngami tối nay mặt mũi là mất rồi, cũng ngủ trở về rồi, nhưng mình mặt mũi lại không thể ném. Lam Lam tuy rằng trong miệng thực sự chỉ trích bản thân, nhưng chẳng lẽ không phải ở cho mình dưới bậc thang có thể làm cho mình thu tay lại? chỉ có đều là thiên nhân hợp nhất cảnh giới tiêu thái huyền cùng lam lam như mình bị ninh nguyệt mấy câu nói sợ đến không dám động mới phải thật sự uy danh tan hết không phải ta quản việc không đâu người tới là khách các ngươi là không phải nên kiên kỵ một thoáng chúng ta ly châu võ lâm minh mặt mũi đây nếu như ba vị tham gia tỷ võ chiêu thần tuấn kiệt ở hiến phản thủy cắt xẻ ra chuyện ngoài ý muốn ngươi để chúng ta làm sao hướng về thiên hạ bàn giao không nói những khác chính là ngươi trước người cái này luận hải hắn ở 10 ngày trước trước mặt mọi người giết tiêu minh mấy cái đệ tử ngươi có thể thấy được tiêu minh nhìn thấy hắn liền quay về hắn gọi đánh gọi giết thu án sau này có thể báo nhất định không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà mất danh môn chính phái danh dự Lam Lam nói lời này trong ngay mắt ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua một mặt lệnh lùng Đoàn Hải ánh mắt kia xem ở Ninh Nguyệt trong mắt lại không chút nào coi là kẻ thù hãm độc xem ra ngược lại càng giống là cổ vũ xem trọng Lam Lam cùng Tiêu Thái Huyền đều là thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhưng Tiêu Thái Huyền làm ly Châu võ Lâm Minh chủ mà Lam Lam lại chỉ là phó Minh chủ hai người minh tranh ám đấu từ lâu là bí mật công khai Đoàn Hải giết Thiên Kiếm môn kiệt xuất nhất bốn vị đệ tử tự nhiên để Lam Lam cao hứng chừng mấy ngày Tiêu Thái Huyền có thể chịu đoàn hại ở Yến Phản Thủy các lắc lư lâu như thế, Lam Lam không thể không kể công. Ha ha ha. Danh dự. Ta Ngami đệ tử tham gia tỷ võ chiêu thần, không có ở trên lôi đài ngã xuống lại bị người đánh lén chặt đứt cánh tay. Ngami từ đâu tới danh dự? Đánh lén. Quân vô nhai thấp giọng nói thầm một tiếng, đánh bọn họ còn dùng đánh lén. Một câu nói này tuy rằng nhẹ, nhưng cũng như vậy chói thai truyền vào tất cả mọi người lỗ thai. Dạ Trường lao nét mặt giàn mua vì đó cứng đờ, ánh mắt hóa thành hai đạo lịch mang hướng về Lam Lam mà tới. Ngươi thật muốn ra tay ngăn cản? Người tới là khách. Bất luận ngươi hay là bọn hắn đều giống nhau, ta không ở cũng là tôi, ta nếu ở, các ngươi không thể lại ra tay. Tốt, tốt, Dạ trưởng lão phảng phất một đầu nổi giận hùng sư, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lam Lam rồi sau đó đảo qua Ninh Nguyệt ba người, "Kiếm anh, kiếm bình, kiếm thần kiếm ly, chúng ta đi." Bốn cái che cánh tay Na Mi tứ kiếm sắc mặt trắng bệ đuổi tới Dạ trưởng lão bước tiến biến mất ở trong bóng đêm mịt mở. Dù cho bọn họ rời đi hồi lâu, trong đám người như trước yên lặng như tờ. "Các vị vẫn là từng người đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai tỷ võ thân chính thức bắt đầu." Lam Lam lạnh lùng nói một câu, Đoàn người phảng phất bị hắn tỉnh lại bình thường tan đi, Ninh Nguyệt nhìn đã thiếu một mặt tường gian phòng nhàn nhạt nợ đủ cười. "Ai?" Đoàn huynh dừng chân. Ninh Nguyệt đột nhiên quay về đoàn Hải bóng lưng tiêu lên. "Chuyện gì?" Đa tạ Đoàn huynh ra tay giúp đỡ. Ninh Nguyệt hơi hơi cúi người hành lễ. "Ta ra tay không có quan hệ gì với ngươi." Đoàn Hải lạnh lùng lưu lại một câu lần nữa cất bước hướng mình gian phòng đi đến. "Cái gì người a? Chúng ta nợ hắn tiền sao?" Quân Vô Nhai có chút khó chịu thầm nói. "Có mấy người tính cách chính là như vậy." Bất quá ta ngược lại tốt kỳ cái này, đoàn Hải cùng Phong Phi Tuyết huynh muội hai là cái gì quan hệ? Hắn vừa thấy Phong Vô Hối bị đả thương liền trực tiếp dậm chân, xem ra ba người trong lúc đó không có ai biết bí mật. Quản hắn cái gì bí mật chứ? Ta hiện tại hiếu kỳ nhất chính là, đêm nay ngươi chủ đâu? gian phòng của ngươi không phải không xấu sao? Linh Nguyệt Nghi hoặc quay đầu. Xin lỗi, tại hạ không quen cùng người khác ngủ cùng giường, đặc biệt là người kia còn là một người đàn ông. Linh công tử đừng lo, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi mới gian phòng. Chẳng biết lúc nào, Phong Phi Tuyết vậy mà đã lần nữa trở về. Ừ. ca ca ngươi thường thế ra sao?" Linh Nguyệt thán phục Phong Phi Tuyết ẩn nấp võ công cường hãn sau khi, cùng đối với Phong Vô Hối thương thế biểu thị lo lắng. Một cái người không có võ công, ngay chịu tiên tiên cảnh giới cao thủ một trường, 10 cái có 9 cái là chết chắc rồi. "Ca ca không ngại, đã ngủ." "Không ngại." Linh Nguyệt trợn to mắt chử một mặt liễu lưới. "Ca ca thiên phú dị bẩm, tuy rằng người không thông minh, nhưng thân thể cũng rất là tuyệt vời. Từ nhỏ đến lớn dù cho nhận nặng hơn thương đều có thể chịu nổi, lần này nghĩ đến cũng là như thế." "Đúng rồi, Linh công tử." Tiêu Minh chủ đã đáp ứng ngươi đi cùng công chúa gặp mặt. Nhưng ngươi thấy công chúa chỉ có thể cách rèm che hơn nữa, nhất định phải duy trì mười bộ khoảng cách, không biết Linh công tử ý như thế nào. Ta chỉ là hỏi mấy vấn đề, tự nhiên có thể. Thời điểm nào có thể đi thấy? Hiện tại là có thể. Linh công tử xin mời. Quân vô nhai cái này vô sỉ hàng cũng dĩ nhiên không có tự giác rời đi, ở Linh Nguyệt ánh mắt nhiều lần ám chỉ hạ hắn còn không vì lay động. Linh Nguyệt bất đắc dĩ, nhưng cũng không làm miễn cưỡng. Chỉ cần mình hỏi do mịt mở một điểm, người khác cũng đoán không ra cái gì hư thực. Hơn nữa lần này cùng Hiên Viên công chúa gặp mặt, Linh Nguyệt dám khẳng định tưởng ngăn nhất định có thai, vì lẽ đó cũng không tiên chỉ nữa. Chương 192: Thiên thần thiên phạt. Đi theo Phong Phi Tuyết lắc lư vòng qua đình đài Lâu Các, rốt cục đi tới hậu viện một chỗ độc lập tiểu lâu trước mặt. Tiểu lâu rất nhỏ, cũng chỉ có hai tầng nhưng thắng ở tinh xảo. Lâu chống phù điêu hiển lộ hết xa hoa. Tiểu lâu trên vết tượng, điêu khắc thần bí đồ án, thật giống là ai đó một đời trải qua. Hai vị ở đây nghỉ chút, ta đi xin ý kiến công chúa, chốc lát nữa sẽ có người chuyên biệt đến đây dẫn dắt hai vị. Phong Phi Tuyết nói xong, Hơi hơi ngồi sổm thi lễ liền xoay người hướng về tiểu lâu bên trong đi đến. "Vô nhai, ngươi ở xem cái gì?" "Hiên viên cổ hoàng a, thực sự là một cái vĩ đại đế hoàng. Tâm thương đế hoàng, chỉ cần có thể làm được hắn làm bất luận một cái nào liền đủ để xưng đạo vì tiên cổ minh quân, mà hiên viên cổ hoàng, dĩ nhiên đầy đủ làm một trăm kiện. Liên điểm này, trong thiên địa lại không một đế hoàng có thể so với vượt qua hắn. Đây là hoàng đế nên bận tâm sự, ngươi thao cái gì tâm?" "Nói không chừng, hiên viên cổ hoàng chính là cái xuyên qua hàng." "Xuyên qua hàng? Đó là cái gì?" "Không cái gì." Ta đang nghĩ, hiên viên cổ hoàng như vậy kỳ tái ngũ trời, nhưng tại sao hắn sáng tạo thái cổ hoàng triều lại vẫn là phá nát? Thiên hạ nào có vĩnh hằng hoàng triều? Thái cổ hoàng triều sừng sững viên cổ một ngàn năm lâu dài, này đã đáng quý. Chiến quốc sau khi trước sau thành lập năm cái hoàng triều, lại đều không có vượt qua 300 năm. Ta đại chu hoàng triều có thể lập quốc 500 năm đã là hiếm thấy. Ai nói với ngươi không có vĩnh hằng hoàng triều? Linh Nguyệt xem thường sẹp sẹp miệng. Ồ, thiên hạ phân lâu tất hợp cũ tất phân không phải thiên địa vĩnh hằng chí lý. Thiên đạo luân hồi vẫn là vĩnh hằng chí lý đây. Linh Nguyệt vung tay lên chậm rãi đặt ở phía sau ngựa mặt nhìn lên bầu trời ngôi sao, phân lâu tất hợp cũ tất phân, kỳ thực đều là dậm chân tại chỗ, vô hạn tiến vào một cái không biết trước sau tuần hoàn. Nay tựa hồ cũng là thiên địa đối với nhân gian nguyên rủa, chỉ cần gia nhập rất nhanh thức thời bốn chữ, cái này nguyên rủa liền không chắc có thể bị đánh vỡ. Lịch sử như quần cuộn bánh xe chỉ có tiến không lùi, mà một cái hoàng triều chẳng lẽ không phải như vậy? Nếu muốn hoàng triều vĩnh cố, chỉ có nhìn về phía trước đi về phía trước, một khi dừng bước lại, hoặc là thỏa mãn với quá khứ, đế quốc liền tiến vào mục nát, bại vong cũng thành chuyện sớm hay muộn. Lịch sử vì dám, bất an với hiện trạng, không lưu luyến với quá khứ, nhập ra tùy tục, rất nhanh thức thời mới vừa rồi là vĩnh hằng vương triều lối thoát. Đường là bản thân đi ra, tổ tiên đi qua đường chỉ thích hợp với bọn họ năm đó. Có lẽ tương lai có một ngày, Cửu Châu đại địa người không lại cần. Không lại cần cái gì? Quân Vô Nhai hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Linh Nguyệt Hiếu Kỳ quay đầu, nhìn trước mắt một bộ em bé ngoan dáng vẻ Quân Vô Nhai đột nhiên thấy buồn cười, không cần người khác nói cho, bọn họ liền biết bản thân cần cái gì, muốn cái gì, sau đó nỗ lực đi làm, ở một cái cái không giống lĩnh vực bày ra bản thân truyền kỳ. Ninh Nguyệt kỳ thực càng muốn nói hơn không cần đế hoàng, nhưng nghĩ đến dựa theo thế giới này lịch sử, 3000 năm đến vậy không đi ra xã hội phong kiến đạt đến Ninh nguyệt nói loại này không biết muốn qua một số năm, vì lẽ đó cũng ngậm miệng lại thay đổi một loại thuyết pháp. Muốn đến vào lúc ấy, Triều đình nhưng là ung dung rồi. Quân Vô Nhai cũng là lúng túng nở nụ cười, thiên hạ bách tính ngu muội, đến khi nào mới có thể mở sáng suốt, hiểu thị phi, biết đúng sai. Đó là hoàng đế nên làm, giáo hóa vạn dân không phải hoàng đế nằm trong chức trách sao? Ninh Nguyệt rất không thích cùng Quân Vô Nhai thảo luận cái đề tài này, ở Quân Vô Nhai dưới ánh mắt hắn giờ phút này không tên cảm nhận được một luồng áp lực. hai vị công tử mời tới bên này. ở ninh nguyệt hai người nhìn vách tường phù điêu thời điểm. tiểu lâu cửa lớn mở ra, hai cái khăn che mặt, an mặc màu đỏ tơ lụa, lộ ra cái rốn thiếu nữ đi ra tiểu lâu tiểu mỹ nói đến. chuyện này thật nông nạp tây vực phong cách. ninh nguyệt bị trước mắt họa phong sợ hết hồn, nhưng trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chậm chậm như cảnh liễu bình thường vòng eo nhìn thẳng, khỏe miệng át, một giọt khẩu thủy gần như hiện, cực phẩm lộ hóa trang, cái kia áo hai dây không biết mạnh hậu thế người mâu bao nhiêu lần. thấy ít nên là Nhân gia hiên viên công chúa vốn dĩ liền là thái cổ hoàng triều hậu duệ, sau đó ở tây vực thành lập hoàng cổ hoàng triều. Vì lẽ đó hai vị hầu gái hóa trang vẫn là kế thừa hoàng cổ hoàng triều cung đình cung nữ hóa trang, có cái gì thật kỳ quái. Quân vô nhai tràn ngập xem thường âm thanh vang lên, giống như ưu linh chui vào linh nguyệt lỗ thay. Phiên phức người nói lời này phía trước đem nước bọt lau khô giáo. Linh nguyệt lạnh lùng quét quân vô nhai hàng này một chút, trên mặt lần nữa treo lên ôn nhu tươi cười. Hai vị tiểu thư xin mời dẫn đường. Tiểu lâu bên trong sức dị thường hoa lệ hào phóng, nhưng cũng cùng linh tưởng tượng tây vực phong cách không giống nhau bất luận tựa vào lan can vẫn là hòa phòng, đều là tràn đầy giang nam phong cách, xem ở Ninh Nguyệt trong mắt cũng rất là thân thiết. Hai vị công tử mời ngồi. Ở hầu gái dưới sự dẫn đường, Ninh Nguyệt hai người ở bàn trà hai bên ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, lại một tên hầu gái bưng ấm trà đi tới thay hai người châm trà rồi sau đó hơi hơi không người hướng về lùi lại đi. Tuy rằng khăn che mặt, việc này nghiệp tiến thật là sâu. Ninh Nguyệt chép miệng chưa hết thòm thèm nói rằng: "Mà bên người quân vô nhai, giờ khắc này cũng đã hai mắt dựng thẳng ngây người như phỗng." "Cắt." Sứ nam." Ninh Nguyệt mạnh mẽ khinh bỉ một câu. Sau một khắc, một tiếng lanh lảnh linh châu tiếng vang. Trước mắt chủ vị trước, hai người thị nữ lôi kéo bức rèm che chậm rãi ngăn cách Linh Nguyệt tầm mắt. Linh Nguyệt vội vã đứng lên, lôi kéo quân vô nhai cũng cùng đứng lên. Chỉ chốc lát sau, một cái như ẩn như hiện mịt mờ dáng người xuất hiện ở Linh Nguyệt trước mắt. Nhưng bởi vì cách tầng tầng bức rèm che, người đến mặt mặt mũi không cách nào thấy rõ. Nhưng liền mơ hồ dáng người, cũng sát thực mỹ đến không giống nhân gian. Không hổ là đứng hàng băng thanh bảng người thứ ba vương nguyệt công chúa, cũng sát thực có tư cách để thiên hạ thanh niên tuấn kiệt đổ số tới. Thiên cơ các ba bảng phân tán thiên hạ, Mà Diệp Tầm Hoa đan thanh càng là cho băng thanh bảng tăng thêm vô số nén nhịn thu công giả. Số 3 trang giấy trên Hiên Viên Vô Nguyệt, tuy rằng mang theo khăn che mặt, nhưng nàng quyến rũ dáng người, náo nhân vóc người dù cho không để ý gò má cũng có thể khiến người ta gợi ra vô số mơ màng. Nhưng họa chỉ là họa, đâu so được với nhìn thấy chân nhân như vậy khiến lòng người động. Hiên Viên Vô Nguyệt gặp qua Ninh Minh Chủ, quân công tử. Trong veo âm thanh xuyên thấu qua bức rèm che truyền đến, quân vô nhai nơi cổ họng lần nữa nhún, hai mắt lộ ra mê man thần thái. Hiên Viên công chúa chào ngươi. Ninh Nguyệt sắc mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc lên. Đáy mắt nơi sâu xa u buồn tựa hồ sẽ truyền nhiễm bình thường trong phút chốc đem bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Linh công tử muốn gặp Vô Nguyệt vì chuyện gì? Vô Nguyệt công chúa cũng không có nhiều hơn nữa phí lời, trong veo âm thanh lần nữa truyền đến. Ngữ khí tuy rằng mềm nhẹ, nhưng hiển lộ hết ung dung hoa quý. Tại hạ nghĩ hỏi rõ nghiệp hòa hư liên. Cái gì? Linh Nguyệt lời nói còn chưa nói hết, đối diện Vô Nguyệt công chúa dĩ nhiên rít gào lên. Chợt đứng lên đột nhiên vọt qua bức rèm đi tới Linh Nguyệt cùng quân vô nhai mặt trước. Trên mặt mang theo khăn che mặt, lại không ngăn được nàng sáng sủa mắt to. Trên người mặc màu trắng váy lụa mỏng lại không giấu được nàng linh lung đường cong. đao tước vai bóng loáng như ngọc, hãm sâu xương quai xanh hiện lộ hết gợi cảm. đây là một cái giữa hoa đi ra tinh linh, ngoại trừ đồng thoại bên trong công chúa, linh nguyệt tìm không ra cái khác hình dung. nhưng dù cho hiên viên vô nguyệt lại mỹ chấn động tâm linh, linh nguyệt trong mắt lại dường như không có gì. ở linh nguyệt trong lòng, giờ khắc này chỉ còn giữ lại thiên mộ tuyết lạnh như băng khuôn mặt còn có nàng bình tĩnh như kính hồ ánh mắt. nghiệp hòa hường liên, người ở đâu gặp qua nghiệp hòa liên? linh nguyệt nhất thời kinh ngạc bản thân còn ở hỏi do nghiệp hỏa hồng liên sự lại không nghĩ tới hiên viên công chúa dĩ nhiên so với mình còn muốn sốt ruột còn đội vàng hơn cắt một người bằng hữu của ta ở nửa tháng trước chúng rồi nghiệp hỏa hồng liên động ta biết nghiệp hỏa hồng liên chính là các ngươi hoang cổ hoàng triều chấn quốc chi bảo vì lẽ đó ta đến đây một là hỏi do nghiệp hỏa hồng liên việc hai là tìm kiếm nghiệp hỏa hồng liên thuốc giải linh nguyệt bình tĩnh nhìn hiên viên vương nguyệt từng chữ từng chữ lạnh lùng hỏi không có rồi nghiệp hỏa hồng liên ở 15 năm trước sẽ không có rồi hiên viên vương nguyệt đột nhiên cô đơn nói rằng thân hình hữu quản phẳng phất mất đi nhà con mèo nhỏ bình thường làm người thương yêu tiếc 15 năm trước thiên phạt giáng lâm thiên thần giáng lâm hoang cổ hoàng triều mà lúc đó chúng ta còn hồ đồ vô tri toàn bộ quốc gia ở thiên thần một trường bên dưới biến thành cho bụi mười vạn thần dân đều bị nuốt hết ở đầy trời cắt vàng bên trong hầu như trong ném mắt sừng sững ngàn năm hoang cổ hoàng triều phá nát thành tây vực phế tích mà nghiệp hỏa hưng liên cũng bởi vậy trường trôn ở cắt vàng bên dưới cái gì thiên thần giáng lâm hủy diệt một cái hoàng triều Quân vô nhai con mắt trợn to phảng phất đang nghe một cái trên đời tối hoang đường chuyện cười, không phải nói hoang cổ hoàng triều hủy diệt với mạnh mẽ báo cát bên trong sao? Báo cát, ta hoang cổ hoàng triều ở Tây vực sa mạc sinh tồn hơn 1000 năm, hầu như hàng năm đều sẽ trải qua báo cát, chỉ là báo cát lại sao có thể như vậy không cách nào ứng phó? Chỉ là không biết hoang cổ hoàng triều ở Tây vực an cư lạc nghiệp hơn 1000 năm, đến cùng là làm cái gì mới sẽ khiến cho thiên thần hạ xuống thiên phạt? Đã như vậy mạnh mẽ thần nhân ra tay, các ngươi lại sao vậy trốn ra được? Nếu như hoang cổ hoàng triều trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, Đây trời cắt vàng chút xuống các ngươi lại sao vậy, may mắn thoát khỏi." Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi, đối với Hiên Viên Vô Nguyệt lời nói, hắn cũng chỉ dám tin một nửa. Ít nhất, thần tiên cái gì hắn là vạn vạn không dám tin. Hoàng cung lòng đất là hoang cổ hoàng triều trăm ngàn năm qua tiêu hao vô số tâm huyết thành lập hoàng kim miếu thờ, thông qua hoàng kim miếu thờ chúng ta mới có thể rời đi. Tại sao những người khác đều chết rồi? Nếu như hoàng kim miếu thờ có thể giúp các ngươi rời đi, hoang cổ hoàng triều người cũng có thể thông qua hoàng kim miếu thờ được cứu vớt. Linh Nguyệt không nhúc nhích chút nào hỏi tới. Không kịp có lẽ thiên thần xử phạt hoang cổ hoàng triều nguyên nhân cũng là bởi vì hoàng kim liếu thở thiên thần một trường mở ra hoàng cung đem hoàng kim liếu thở bạo lộ ở báo táp bên dưới mà chúng ta năm người lúc đó đang ở hoàng kim liếu thở bên trong khởi động long Quy thần tượng vốn cho là chúng ta căn bản không kịp đào tẩu nhưng không nghĩ tới đang ở thiên thần dự định giết chết chúng ta thời điểm một cái dũng sĩ đột nhiên xuất hiện nên chiến thiên thần cho chúng ta tranh thủ đến chạy trốn thời gian dũng sĩ sao vậy cảm giác càng ngày càng không hợp tối thượng linh nguyệt mày nhưng nhìn về phía công chúa đồng thời không giống ở nói vậy linh nguyệt lại mở miệng hỏi Nếu ngươi hình dung thiên thần như thế mạnh mẽ, cái kia dũng sĩ sao có thể như vậy có thể vì các ngươi tranh thủ thời gian. Cái kia dũng sĩ không phải hoang cổ hoàng triều người, thậm chí hắn thời điểm nào xuất hiện, tại sao xuất hiện chúng ta cũng không biết. Hắn hóa trang xem ra là đại chu hoàng triều người, càng như là một cái nông thôn dạy học tiên sinh. Nếu không là hắn có thực lực cường đại như vậy, ta thật sự không thể nào tưởng tượng được như thế một cái nhu nhược trong thân thể dĩ nhiên cất giấu như thế mạnh mẽ thần lực. Dũng sĩ cùng thiên thần đại chiến, mà chúng ta năm người thành công chạy ra ngoài, nhưng hoang cổ hoàng triều người cũng rốt cuộc không có một cái tránh thoát thiên thần tiên phạt. Chương 193, kiếm khí lại nổi lên. Thư sinh. Linh Nguyệt lông mày lại một lần nữa nhăn lại, lần trước nghe trọng thận luôn giảng 50 năm trước bí ẩn, cũng nhắc tới một cái mạnh mẽ thư sinh. Hai cái này có thể hay không là cùng một người? Chỉ có các ngươi năm cái trốn thoát, các ngươi đều không có nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên làm hoàng triều thánh vật, bị ngớp trong hoàng kim miếu thờ. Lúc đó tình thế như thế nguy cơ, đâu lo lắng những này. Vì lẽ đó hoang cổ hoàng triều nghiệp hỏa hồng liên nhất định đã không có. Lúc trước trốn ra được năm người là đâu năm người? Chứ người ra cùng vô hối ở ngoài. Linh Nguyệt theo sát hỏi tới, nhưng không nghĩ đang hỏi ra thoại trong náy mắt, Hiên Viên Vô Nguyệt khí thế đột nhiên hỗn loạn cả lên, vô hình quỷ dị bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập ở xung quanh. "Ngươi, ngươi biết là ta?" Âm thanh như trước trong veo nhưng cũng đổi thành linh nguyệt thanh âm quen thuộc, không chỉ là Hiên Viên Vô Nguyệt kinh ngạc, liền ngay cả một bên quân vô nhai cũng há to miệng trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. "Ngươi, ngươi là? Ngươi là Phong Phi Tuyết?" Qua hồi lâu, quân vô nhai mới nói lắp chỉ vào Hiên Viên Vô Nguyệt. Không trách quân vô nhai như vậy giận mình, một cái đẹp như thiên tiên ở vào băng thanh bảng số ba cô gái tuyệt sắc dĩ nhiên dĩ nhiên đem mình dịch dung thành nhìn đều đều buồn nôn xấu xí con gái làm dáng vì kẻ yêu mình một mỹ nữ muốn đội lấy một chương làm người buồn nôn mặt thực sự cần lớn lao dũng khí linh công tử là làm sao nhận ra ta lẽ nào ta dịch dung liền không chịu được như thế hiên viên vô nguyệt tâm thanh tràn ngập vũ đoán này ngược lại không phải công chúa thuật dịch dung tinh diệu tuyệt luân chỉ có điều công chúa trên người có một loại đặc biệt hương vị nguyên bản ta cho rằng đây là yến phản thủy các nữ tử đặc biệt dùng nước hoa Có thể vừa mới ở hai vị hầu gái trên người đồng thời không có nghe thấy được. Mà ta ở công chúa trên người nghe thấy được cùng phong phi tuyết như nhau hương vị, vì lẽ đó ta mới có thể xác định công chúa vừa là phong phi tuyết. Sớm biết như vậy, ta làm sao khổ cùng công chúa gặp mặt đây? Ha ha ha. Đúng là để Linh công tử cười chế rồi. Năm đó cùng chúng ta đồng thời thoát đi có năm người, ta cùng ca ca Hiên Viên vô hận, còn có đại tỷ Hiên Viên vô lệ. Còn lại hai người là Hoang cổ hoàng triều cung đình cấm vệ quân thống lĩnh Đoàn tự thành cùng con trai của hắn Đoàn Hải. Hừ, Đoàn Hải. Linh nguyệt trong mắt lộ ra suy tư vẻ đấy lòng cũng nhất thời rõ ràng Đoàn Hải tại sao vừa thấy được Hiên Viên vô hận bị đả thương như thế nổi giận. Nguyên lai like bọn họ đều là hoang cổ hoàng triều di dân, thậm chí có thể nói Đoàn Hải là Hiên Viên vô nguyệt gia thần. Ngươi lần này tổ chức tỷ võ chiêu thân là vì Đoàn Hải chứ. Cái kia Đoàn Tự Thành đây hắn đi nơi nào? Còn có các ngươi đại tỷ Hiên Viên vô lệ, nàng lại ở phương nào? Chết rồi. Hiên Viên vô nguyệt lãnh đạo nói rằng nếu không có bọn họ chết rồi, võ Lâm Ly Châu dám như thế bắt nạt. Đột nhiên Hiên Viên vô dừng lại thoại, có lẽ ở tường ngăn có Ly Châu võ Lâm Minh người này trộm. Nhưng mặc dù như vậy Ninh Nguyệt vẫn là nghe ra Hiên Viên Vô Nguyệt trong lòng ái khí. Tỷ Võ Chiêu thân nói đến hẳn là Yến Phản Thủy các việc tư, tại sao sẽ giao cho Ly Châu Võ Lâm Minh đến cử hành? Vì sao Tiêu Thái Huyền Lam Lam nhiệt tâm như thế? Quân Vô Nhai đột nhiên mở miệng hỏi. Hừ, Quân công tử không phải là cùng Ninh công tử đồng thời?" Hiên Viên Vô Nguyệt nghiêng mặt sang bên lãnh đạm hỏi. "Ta cùng Ninh huynh đồng thời đến, nhưng hắn có vấn đề của hắn, ta có vấn đề của ta. Cái vấn đề này hẳn là không phải cái gì không thể nói chứ? Tuy rằng đây là các ngươi việt tư, nhưng Tỷ Võ Chiêu thân tuyên bố chính châu Ta thân là người tham dự có chút vấn đề sát thực cần phải hiểu rõ. Sát thực, tỷ võ chiêu thân hẳn là ta việt tư, càng là yến phản thủy các việc tư. Ly Châu Võ Lâm Minh về tình về lý cũng không nên tham gia, chớ nói chi là có bọn họ toàn quyền phụ trách. Quan hệ này đến 13 năm trước, đại tỷ cùng Ly Châu các đại môn phái hứa hẹn. Võ Lâm Ly Châu tập võ bầu không khí rất nặng, mà lại bọn họ tính bài ngoại chi tâm kiên định là thượng. 13 năm trước, đại tỷ vì chúng ta tại Ly Châu đứng vững góp chân đại khai sát giới, nhưng như trước không cách nào để cho chúng ta hòa vào Võ Lâm Ly Châu. Năm đó Yến Phản Thủy Các có thể nói cả thế gian là địch, tại Ly Châu Võ Lâm nhắc lên vô tận sóng biển, thậm chí đến liền ngay cả triều đình cũng không thể ngồi yên không để ý đến mức độ. Đại tỷ một người độc chiến Võ Lâm Ly Châu đổi được vết thương đầy người, dù vậy, Yến Phản Thủy Các như trước Bên. bất biến. Bất đắc dĩ, đại tỷ cùng Võ Lâm Ly Châu định ra ước hẹn 13 năm, 13 năm sau, tại Ly Châu Võ Lâm lựa tuyển một cái môn đăng hộ đối thanh niên tuấn kiệt cùng ta thành hôn, Yến Phản Thủy Các chính thức hòa vào Võ Lâm Ly Châu. Đồng thời lấy có thể tăng trưởng 500 năm công lực Long Quỳ Đan làm đồ cưới. Long Quỳ Đan, khó trách Quân vô nhai bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, thế nhưng, cuối cùng vì sao lại mang tỷ võ chiêu thân phạm vi mở rộng đến chín châu? Nếu 13 năm trước ước định là tại Ly Châu Võ Lâm, vì sao lại đột nhiên đổi ý? Võ Lâm Ly Châu còn có đem ra được thanh niên tuấn kiệt sao? Năm đó Võ Lâm Ly Châu mười đại cao thủ thanh niên toàn bộ chôn thây với Mai Sơn. Quân vô nhai lộ ra một cái không nói gì vẻ mặt, nay có tính hay không tiền mất tật mang. Võ Lâm Ly Châu sao vậy nghĩ tới, có hiên viên Vô Nguyệt cái này nội định nàng dâu, lại vẫn tha thiết mong chờ nhìn Thiên Mộ Tuyết. Muốn chết đều tìm như thế loại chó bị bặm cũng coi như nhân tài. Cái kia Đoàn Hải tại sao sẽ trở thành Lịch Thương Hải đệ tử? Năm đó cung đỉnh cấm vệ quân thống lĩnh lại thế nào? Linh Nguyệt tiếp lời hỏi, hắn không cam lòng thật vất vả tìm tới nghiệp hỏa hồng liên manh mối liền như vậy được rồi, bất luận cái nào có hiểm nghi hắn đều không muốn từ bỏ. Chúng ta từ Hoàng Kim Miếu thờ đi ra liền bị đưa đến băng thiên tuyết nguyên, mà Lịch Thương Hải chấn thủ với tuyết nguyên bên trên, thì ra là như vậy. Quân vô nhai đột nhiên lộ ra đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, đúng là mang Linh Nguyệt làm cho vẻ mặt khó hiểu. Vô nhai, ngươi biết? Lịch Thương Hải mặc dù là người trong võ lâm, cũng không chấp nhận triều đình phong ban cho hầu tước nhưng lịch thương hải nhưng là triều đình kính nể nhất tán đồng giang hồ võ lâm một trong Hán vĩnh Trấn băng thiên tuyết nguyên bất kỳ mưu toan sông qua tuyết nguyên tiến vào chín châu người đều sẽ bị lịch thương hải chu diệt coi như tuyết nguyên man tộc có thiên quân vạn mã cũng không thể làm gì phương bắc băng thiên tuyết nguyên có lịch thương hải một người đủ để ngang với triều đình trăm vạn đại quân có lịch thương hải một ngày tuyết nguyên vạn giảm liền có thể vô tư đại trượng phu đương như thế ninh nguyện một mặt kính nể ngẩng đầu lên hiệp chi đại giả vì dân vì nước lịch thương hải thủ hộ có lẽ không phải đại chu hoàng triều nhưng hắn thủ hộ nhất định là cựu châu đại địa Bởi vì chúng ta là người ngoại lai, dù cho chỉ có chỉ là năm người, chúng ta như trước chịu đến lịch Thương Hải truy sát. Đoàn thống lĩnh cùng lịch Thương Hải ác chiến 3 tháng, chúng ta một bên đánh một bên trốn, hắn vì bảo vệ chúng ta bị tươi sống mà chết. Lịch Thương Hải kính nể đoàn thống lĩnh trung tâm, ở đoàn thống lĩnh sau khi chết buông tha chúng ta đồng thời đem đoàn Hải lưu lại thu làm đệ tử. Đại tỷ mang theo hai người chúng ta xuyên qua Tuyết Nguyên tiến vào Chín Châu, cuối cùng tại Ly Châu đặt chân thành lập diễn phản thủy Cát, đây chính là 15 năm trước tất cả tân bí vị trí. Như vậy, Nghiệp Hỏa Hồng Liên giải đâu? Nghiệp Hỏa Hồng Liên thuốc giải là cái gì? Nghiệp hỏa hồng liên manh mối đã đứt, thuốc giải thành linh nguyệt duy nhất mong nóng, vừa nghĩ tới Thiên Mộ Tuyết thân chúng nghiệp hỏa hồng liên độc liền lòng như dao cắt. Nghiệp hỏa hồng liên chính là độc không thuốc giải, từ xưa đến nay, một khi chúng rồi nghiệp hỏa hồng liên độc sẽ không có bị giải trừ tiền lệ. Vì lẽ đó, Linh công tử xin mời nén bi thương. Nén bi thương? Linh nguyệt con ngươi trong dây lát phóng to, hai chữ này, Phản phất vạn cân đá tảng giữa trời đập xuống đem Linh nguyệt đánh vào vô tận vực sâu. Độc không thuốc giải, chắc chắn phải chết. Trong đầu, Phản Phật nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết như điên như ma cuối cùng ở nghiệp hỏa bên trong bị đốt thành tro bụi. Không thể, ta không tin, ta không tin. Linh nguyệt khí thế đột nhiên cuồn cuộn, linh lực trụ phóng lên trời xuyên thẳng bầu trời, ngươi nhất định không muốn nói, thiên hạ sao có thể như vậy có độc không tốc giải. Làm càn, quát to một tiếng phảng phất tiếng sấm liên tục ở linh nguyệt tinh thần thức hải nổ vang. Trong chớp mắt, cuồn phong gào thét, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở linh nguyệt trước người. Trong nháy mắt bình tĩnh thu lại khí thế, linh nguyệt ánh mắt nhìn thẳng trước mắt phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể tiêu thái huyền. Thiên nhân hợp nhất sức mạnh to lớn, quả nhiên không phải giờ khắc này linh nguyệt có thể chống cự. Gặp qua Tiêu Minh chủ, Linh Minh chủ ngươi muốn đáp án đã chiếm được, không biết ta có thể hay không lắm miệng hỏi ngươi một câu, ngươi cái kia trúng rồi nghiệp hỏa hồng liên độc bằng hưu. Là ai? Xin lỗi, bằng hưu ta gây thù hằn rất nhiều bất tiện tiết lộ. Đã như vậy, linh nguyệt cáo từ rồi. Trong chớp mắt, thiên địa bầu không khí vì đó chìm xuống. Liền ngay cả xa xa ánh sao cũng biến thành đặc biệt mông lung. Vô tận uy thế cuốn sạch thiên địa, không chỉ là linh nguyệt, liền ngay cả một bên Tiêu Thái Huyền cũng có hầu như cảm giác nghẹn thở. Chuyện này, đây là Trong chớp mắt, quân vô nhai cùng Hiên Viên Vô Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệch ngước ngắc quay đầu nhìn phía xa uy thế đánh tới phương hướng một luồng ánh kiếm trong lúc bất chợt đột nhiên xuất hiện sám xịt tử vong trôi nổi ở trên trời ánh kiếm không chút nào làm cho người ta ác liệt sắc bén uy nghiêm có chỉ là nồng đẫm sợ hãi còn có tử vong dáng lâm khủng bố ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất lại như lần thứ nhất xuất hiện như vậy đột nhiên xuất hiện xuất hiện lại đột nhiên xuất hiện biến mất nếu như không phải còn chưa tan đi tận uy thế nếu như không phải vừa mới loại kiết như nghẹn thở bình thường áp bức mọi người chỉ đồng ý tin tưởng ánh kiếm kia vẹn vẹn là bầu trời chớp giật hoặc là một đoàn đen tối tầng mây nó lại xuất hiện. Tiêu Thái Huyền thanh em run dậy vang lên, do dự bước chân hơi hơi di động. Từ khi trở thành Thiên Nhân Hợp Nhất, Tiêu Thái Huyền rất lâu không có cảm nhận được cái gì là sợ hãi. Từ khi trở thành Ly Châu võ Lâm Minh Chủ, hắn cho rằng trên đời cũng không còn cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy sợ sệt. Nhưng đối mặt ánh kiếm kia, Tiêu Thái Huyền lại sợ hãi run lẩy bẩy. Anh kiếm xuất hiện một lần là ngẫu nhiên, mà hiện tại lần thứ hai vẫn là ngẫu nhiên sao? Ở Hiến Phản Thủy Cát nhất định cất giấu một cái cao thủ võ đạo, nhất định là. Thế nhưng một cái cao thủ võ đạo tại sao muốn tàng? Hắn tất yếu trốn đi sao? Đi, đi xem xem. Linh Nguyệt so Tiêu Thái Huyền càng phản ứng nhanh lại đây, trong lòng tối tâm nhưng cũng không so Tiêu Thái Huyền thiếu. Tiêu Kiếm Khí kia cách đến mức rất gần, đã không còn là lần thứ nhất như vậy xa không thể đời. Nhưng chính là bởi vì gần, vì lẽ đó hắn cảm giác được rõ ràng bên trong Tiêu Kiếm Khí kia ẩn chứa sức mạnh to lớn là cỡ nào đáng sợ. Lại như lúc trước Thiên Mộ Tuyết phát sinh vô cấu kiếm khí bình thường tràn ngập vĩ thiên diện địa vi năng. Người võ công thuộc tính là địch tính, đặc biệt là cao thủ, dù cho tu luyện đồng dạng võ công đều có thể mang theo không giống thuộc tính. Vì lẽ đó lấy võ học thuộc tính suy đoán người xuất thủ thành võ lâm tối thường dùng phương pháp thiên mộ tuyết vô cấu kiếm khí chi tinh chi thuần không thể là đạo kia mang theo khí tức tử vong kiếm khí thế nhưng linh nguyệt ở kiếm khí lên không trong nháy mắt nhớ tới một cái bị hắn không để ý vấn đề võ công thuộc tính ở đặc biệt tình huống hạ sẽ sản sinh biến chất tỷ như tàu hỏa nhập ma chương 194, vô cấu kiếm khí do người cuộn cuộn phản phất bầu trời rải rác mưa sa băng linh nguyệt đoàn người cách kiếm khí phát sinh địa phương rất gần hầu như trong khoảnh khắc liền chạy tới hiện trường dường như tứ đại trưởng môn như nhau cái chết Người từ trung gian bị đều đều bổ ra hai nửa, chỉ có điều lần này chết là phải nga mi, vừa mới còn ngông cuồng tự đại, một người độc chiến linh Nguyệt ba người hơn nữa còn không bị thương chút nào dạ trưởng lao chết rồi, chết không hề phản kháng lực lại như một con bị trói ở trên tấm thất tứ chi bị cố định lợn, liền như thế mặc cho người ta dọc theo mi tâm chém thành hai nửa nội tạng máu tươi tung một chỗ, thanh hôi mùi máu tanh phả vào mặt, Hiên viên vô Nguyệt nôn khan một tiếng lại dùng sức che miệng lại, bốn bộ thi thể, còn có một cái nửa chết nửa sống người, đoàn người càng tụ càng nhiều, bất chi bất giác, chân trời dần dần hiện ra một đường mạch quang ánh bình minh đến, nhưng mọi người tâm tựa hồ rơi vào vĩnh dạ bên trong. Một cái thiên nhân hợp nhất cao thủ, lại bị chém giết như vậy vô lực. Dạ trưởng lao võ công cao to đến mức nào nhà rõ như ba ngày, mà hiện tại lại thành trên đất cái kia hai đám thịt giữa. Dạ trưởng lão như vậy, như vậy Tiêu Thái Huyền, Lam Lam hai cái này Ly Châu võ lâm minh chủ có thể ra sao? Nếu như đối phương muốn giết bọn hắn có phải là cũng như vậy dễ như trở bàn tay? Ai? Đến cùng là ai? Tiêu Thái Huyền lẩm bẩm thầm thì, nhưng cũng không người cho hắn đáp án. Xung quanh tuy rằng tụ lại hơn trăm người, nhưng cũng không người phát sinh một điểm tiếng động, bởi vì hình ảnh trước mắt quá mức chấn động, trước mắt tử trạng quá mức thế thảm, còn có người sống, một thanh em đột nhiên đánh vỡ tĩnh mịch, lam lam bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiêu thái huyền bên người, cũng tựa hồ đánh vỡ ở đây tĩnh mịch, tuy rằng trước mắt cái này hoa kiếm anh ngã trên mặt đất không biết sống chết, nhưng ít ra không bị đánh thành hai nữa. lam lam trong tay múa nhẹ, một đoàn hơi nước đột nhiên ở trong lòng bàn tay tụ tập, nhẹ nhàng vung một cái như đạn pháo bình thường đánh vào hoa kiếm anh trên mặt, đừng có giết ta, đừng có giết ta, cứu mạng, cứu mạng a. Hoa kiếm anh phảng phất hoàn hồn bình thường bắn người mà lên, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, phảng phất triệu rất lớn kích thích bình thường trên đất rãy ruộng, lúc đích. hai mắt tan rã, lỗ mắt bên trong chạy xuôi nồng đậm sợ hãi. Là ai? Là ai ra tay? Lam Lam một tay nhấc lên hoa kiếm anh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn, thiên nhân hợp nhất tinh thần ý niệm phóng lên trời hóa thành lợi kiếm đánh vào hoa kiếm anh con ngươi xâm nhập tinh thần thức hải của hắn. Nữ nhân, không đúng, là ma nữ, ma nữ a, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Hắn phế bỏ. Lam Lam tiện tay vung ra hoa kiếm anh, dù cho hắn không nói, tất cả mọi người cũng nên nhìn ra. Hoa kiếm anh tinh thần thức hải đã triệt để bị xông lên nát tan, hắn hiện tại đã là kẻ tàn phế, từ đầu đến đuôi người điên. Chăm sóc thật tốt hắn, đợi chuyện này kết thúc đưa hắn về Nga Mi. Tiêu Thái Huyền Thản nhân nói, nhưng hắn âm thanh vẫn như cũ lộ ra nồng đậm sợ hãi. La Minh, có phải là Thiên Mộ Tuyết? Một nữ nhân, có thể một kiếm giết chết Dạ Hinh để hắn liền phản kháng lực đều không có ngoại trừ Thiên Mộ Tuyết còn có ai? Không nghĩ tới, 5 năm, năm qua chúng ta còn không có đối thủ nàng ngược lại trước tiên đối với chúng ta ra tay. Ly Châu Võ Lâm Minh vì nàng mà thành lập, cũng là nên cùng nàng có cái kết thúc rồi. Lam Lam lời nói lại như chống trận truyền lưu khắp nơi chẳng Ly Châu Võ Lâm Minh trong lòng, linh duyệt tâm không khỏi lạc một thoáng, đáy mắt lóe qua một tia nồng đậm lo lắng. Mà lần này, liền hắn cũng không cách nào nói ra không phải Thiên Mộ Tuyết nói, bởi vì ở đáy lòng của hắn, có lẽ Thiên Mộ Tuyết thật sự tẩu hỏa nhập ma. Tỷ Võ Chiêu thân đại hội lại một lần nữa bạo trợ, Võ Lâm Ly Châu chống trận lại ở đây một ngày sáng sớm vang lên. Võ Lâm Minh vì thảo phạt Thiên Mộ Tuyết mà thành lập, nhưng năm năm qua Ly Châu võ Lâm Minh nhưng từ chưa đặt chân mai sơn phạm vi nửa bước muốn đến Minh chủ lệnh rốt cục vang lên toàn bộ võ Lâm Ly Châu một ngày trong lúc đó sôi trào lên Thảo Phạt Thiên Mộ Tuyết ở trong chớp mắt hội tụ thành toàn bộ võ Lâm Ly Châu cộng đồng âm thanh ngăn ngắn ba ngày thời gian ở hiến phản thủy cấp ở ngoài Long môn lôi đài nơi hội tụ hơn vạn Ly Châu võ Lâm Minh đệ tử nhìn xung quanh Minh mông vô bờ đầu người Ninh Nguyệt đáy lòng một trận thật lạnh võ Lâm Minh thành lập quả nhiên là triều đỉnh số một đại địch nếu như trước đây giải rác võ Lâm bang phái là một đoàn cắt vụ lời nói. Tạo thành võ lâm minh võ lâm thế lực chính là cắt cứ một phương các nước chư hầu. Đừng nói hiện nay triều đình chính là ninh nguyện cũng không thể chịu đựng. Vào lúc này đã không phải đúng sai thị phi vấn đề mà là lập trường vấn đề. Bất luận võ lâm minh thành lập ban đầu chung là tốt hay xấu, cắt cứ một phương có thể uy hiếp đến đương triều chính là sai lầm. Cũng còn tốt bản thân đúng lúc đem giang nam đạo võ lâm minh cùng thiên mạc phụ sắp nhập, cứ như vậy mạnh mẽ giang nam võ lâm minh cũng là triều đình thế lực một phần chỉ cần nghe theo triều đình chỉ huy đúng là miễn bị triều đình tiêu diệt nguy cơ. xông qua long môn lôi đài chín châu tuấn kiệt đa số đã rời đi. Bây giờ Võ Lâm Ly Châu muốn cùng Thiên Điệu Thập Nhị Tuyệt Mệnh Hạ Kiếm Tiên khai chiến, bọn họ ăn no dưỡng mỡ mới lội này than vung nước đủ. Hơn nữa đại đa số cũng là báo ôm được mỹ nhân về ý nghĩ, cũng không có thay Ly Châu Võ Lâm mình bán mạng ý nghĩ. 18 người, cũng chỉ còn giữ lại Ninh Nguyệt Quân Vô Nhai cùng Tư đổ Minh đoàn Hải bốn người người. Mà bốn người phía sau đều đại diện cho một cái Thiên Điệu Thập Nhị Tuyệt, vì lẽ đó thân phận của bọn họ địa vị có thể siêu nhiên với sự ở ngoài, cũng có theo quân xem trò vui tư cách. Báo, báo cáo minh chủ, Huyền Diệu Tông chết lên Mai Sơn lại phát hiện mai sơn trên quế nguyệt cung đã không như tử địa kiếm tiên thiên mộ tuyết không biết tung tích cái gì Trong trận đã vang lên võ lâm minh đệ tử đã tập kết đều dự định làm dáng đại chiến một trận thời điểm ngươi đặc biệt sao nói cho ta kẻ địch không thấy cuộc chiến này còn đánh thế nào thiên mộ tuyết không phải vẫn trạch cư ở quế nguyệt cung sao thung lũng long môn bên trong nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch không chỉ là phía dưới ly châu võ lâm minh đệ tử tha thiết mong chờ nhìn tiêu thái huyền hai người chính là xung quanh ly châu võ lâm minh cao tầng cũng đều nhìn chằm chằm hai người nhìn thẳng tiêu thái huyền túng Mà Ninh Nguyệt bốn người khỏe mắt lộ ra xem trò vui ý cười để gò má của hắn hơi hơi đau đớn. Ninh Nguyệt đấy lòng nguyên bản còn có chút lo lắng, lại không nghĩ tới võ lâm ly châu như thế khôi hài. Trước bọn họ giống trống khua chiêng nói thảo phạt thiên mộ tuyết còn lấy bọn họ có biện pháp tìm tới thiên mộ tuyết tam tích. Sở dĩ không hề rời đi cũng là hy vọng ly châu võ lâm minh có thể giúp hắn tìm tới thiên mộ tuyết lại tùy thời giúp đỡ. Bây giờ nhìn lại bản thân xem như là trắng lo lắng một hồi. Chính tại ly châu võ lâm minh lúng túng không biết như thế nào cho phải thời điểm, trong lúc bất chợt từ đàng xa truyền đến từng trận thê liệt tiếng khóc, tiếng khóc rất xa lại mang theo đoạn trường bi thống phạng phất bại tha ma trên khóc lóc kể lệ quỷ hồn. Võ Lâm Ly Châu nhân sĩ dồn dập quay đầu lại, Thung Lũng Long Môn ở ngoài phía trên đường chân trời, một đội đưa ma đội ngũ trong chớp mắt xuất hiện. Liên miên một dặm, mỗi người đều mặc vải gai để tang. Phía trước nhất hai cái, dơ khổng lồ bình phong, mặt trên viết hai cái cực kỳ địa tử. Thung Lũng Long Môn chính là Ly Châu Võ Lâm minh đệ tử tập hợp vị trí, càng là vì thảo phạt tiên mộ tuyết ma điểm tướng tụ anh, đại quân chưa động, lại chờ đến một nhánh đưa ma đội ngũ. Này không phải cố ý tìm suối quẩy sao? Ly Châu Võ Lâm minh đệ tử nổi giận, đưa ma đội ngũ còn không tới gần bọn họ cũng đã chửi ầm lên. mà tiêu thái huyền ánh mắt đã tiết lộ âm vũ băng hàn, ánh mắt nhìn thẳng xa xa đưa ma đội ngũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng sắc mặt đã trở nên như bầu trời tụ lại mây đen. đưa ma đội ngũ dĩ nhiên không phải đi ngang qua mà là trực tiếp hướng bên này đi tới. theo đội ngũ tới gần có không ít võ lâm ly châu đệ tử đã đao kiếm ở tay, chỉ cần minh chủ ra lệnh một tiếng liền cùng nhau tiến lên coi như chiến trước tế cờ chờ đã, lam lam đột nhiên lên tiếng trận lại nói tiêu huynh ngươi xem đám người kia như là Ly Châu bảy đại thế gia người. Hử? Bảy đại thế gia? Tiêu Thái Huyền sắc mặt lóe qua một tia không vui, bảy đại thế gia năm đó không muốn gia nhập võ lâm mình, chúng ta cũng không bắt bọn họ ra sao. Hiện tại ngược lại tốt, ở chúng ta sắp xuất chinh thời khắc, bọn họ dĩ nhiên đến cho chúng ta đưa mà. Quả thực là thật là to gan. E sợ không phải. Lam Lam trên mặt lộ ra một tia quái gì. ngươi nghe bọn họ kêu khóc, nào có nửa điểm giả tạo. Nếu như đúng là tìm suối quẩy mà đến bọn họ tất yếu như thế ra sức sao? Còn có bảy đại thế gia bảy vị gia chủ dĩ nhiên một cái cũng không có xuất hiện lam minh ý tứ là tiêu thái huyền trong nháy mắt thu hồi đáy lòng lửa giận đáy mắt lóe qua một tia nghi ngờ yên lặng xem biến đổi e sợ sự tình không như vậy đơn giản thê liệt tiếng khóc càng ngày càng gần như hoa tuyết giống như tiền giấy đón gió lay động tiêu thái huyền cùng lam lam hai người thân hình lóe lên mấy cái lóe lên người đã xuất hiện ở thung lũng long môn cửa sơn cốc lạnh lùng nhìn đưa ma đội ngũ áp sát tiêu minh chủ lam minh chủ các ngươi muốn thay chúng ta làm chủ à đưa ma đội ngũ dừng lại Bảy cái mặc vải gai để tăng người trung niên đột nhiên chạy ra đoàn người cùng nhau quỳ rạp xuống Tiêu Thái Huyền Lam Lam hai người trước mặt. Bảy người chỉnh tề như một đem cái chán mạnh mẽ va về phía mặt đất, bộ này không muốn sống dáng vẻ, chính là ở cách đó không xa nhìn linh nguyệt đều cảm giác được đau. Nhạc Hiên Điệt, Lý Hiên Điệt, các ngươi, các ngươi đây là làm gì sao? Nhạc huynh đây, Lý huynh đây. Bảy đại thế gia gia chủ sao vậy không có tới một người? Các ngươi đây là ý gì? Tiêu Thái Huyền tuy rằng bị trước mắt một màn kinh sợ, nhưng cũng như trước không mất uy nghiêm khí độ hỏi. Đến rồi, đều đến rồi bảy người cùng nhau ngồi dậy, đỏ bừng máu tươi từ cái chán uốn lượn chảy xuống, một giọt một dọn, nhỏ xuống ở trước người đá vụn bên trên. với anh, bảy bộ quan tài chỉnh thể bị nhấc đến tiêu thái huyền mặt trước. nhìn này bảy bộ quan tài, tiêu thái huyền ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, nơi biến không kinh sợ đến mức trên mặt rốt cục lộ ra kinh sợ, con mắt trợn to không thể tin tưởng ở bảy bộ quan tài cùng bảy cái quỳ xuống nhân thân thượng lưu truyền. lẽ nào, lẽ nào nhạc linh bọn họ, bảy đại thế gia, gia chủ đều tiêu minh chủ, ngài muốn thay chúng ta làm chủ a? chúng ta bảy đại thế gia cùng thiên mộ tuyết có gì ân oán? nàng dĩ nhiên hạ độc thủ như vậy, thiên mộ tuyết đây là muốn vong ta võ lâm ly châu a." Nhạc công tử nói xong, lần nữa phát sinh khóc liệt kêu khóc, thực sự là nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Cảm tình thế giới này phỉ báng không phạm phát a." Ninh Nguyệt xem thường hừ lạnh một tiếng. "Ai?" Nhạc công tử đột nhiên nổi giận, đỏ như màu ánh mắt như bị làm tức giận châu được mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt phong tới, vị công tử này, "Ngươi khi ta là nói mà không có bằng chứng sao? Các ngươi xem." Nói xong, Nhạc công tử phảng phất giống như bị điên bỏ lên. Đẩy ra ở quan tài xung quanh khóc giống người nhà dùng sức hất lên liền đem ván quan tài xúc lên. Một đạo kiếm ý, phản phất không trung gió lạnh từ trong quan tài tràn ra. Vô cấu kiếm khí. Tiêu Thái Huyền đột nhiên thay đổi sắc mặt, cùng Lam Lam thân hình lóe lên liền đã tới đến quan tài xung quanh. Chương 195, một cái tát. Nhạc huynh, lại bị người một kiếm giết. Lam Lam đầy mặt thổn thức nói rằng, trong ánh mắt lóe qua một tia nhàn nhạt kiêng kỵ. Hai, bảy đại thế gia thực lực không mạnh, bảy vị gia chủ cũng chỉ là là tiên thiên cảnh giới. Bọn họ mặc dù là võ lâm thế gia, Nhưng bọn họ bình thường rất ít cùng võ lâm thế lực có ràng buộc. Mỗi một người đều đã bị địa phương thân hào đồng hóa, bảy đại thế gia như là thương nhân mà nhiều hơn võ lâm thế lực. Nguyên nhân chính là như vậy, ly châu võ lâm minh thành lập ban đầu bọn họ đồng thời không có gia nhập, cũng chính vì như thế, ly châu võ lâm minh mới không có xuống tay với bọn họ diệt trừ dị kỷ. Nhưng giờ khắc này, bọn họ nhưng đã chết, chết rồi sau khi mới nghĩ đến tìm ly châu võ lâm minh làm chủ. Tiêu Thái Huyền rất muốn quay về bảy cái quan tài nói một câu sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế? Nhưng hắn lại sao vậy cũng không nói ra được. Bởi vì ở chủ nhà họ Nhạc miệng vết thương, cái kia mơ hồ ẩn chứa vô cấu kiếm khí như vậy chói mắt. Vô cấu kiếm khí tuy rằng yếu đớt, thế nhưng là là thật sự vô cấu kiếm khí tuyệt không giả tạo. Mà thế gian hiện nay võ lâm, có thể ra vô cấu kiếm khí chỉ có Thiên Mộ Tuyết cũng chỉ có thể là Thiên Mộ Tuyết. Nghiệp Hỏa hồng Liên. Linh Nguyệt Long mày trong dây lát nhăn lại, hắn rõ ràng ở Nhạc gia chủ trên người cảm nhận được Nghiệp Hỏa hồng Liên độc. Nhưng là, Linh Nguyệt lại không thể nói, nói ra cũng không ai tin. Linh Nguyệt không cách nào chứng minh Nghiệp Hỏa hồng Liên độc tồn tại. Hán cảng không cách nào chứng minh trên đời chỉ có mình mới có thể nhận biết nghiệp hỏa hồng liên độc. Ai? Nhạc Hiên Điệt, còn có 7 đại thế gia các vị hiện diện. 7 đại thế gia gặp đại nạn, chúng ta cũng là cảm động lây. Bởi vì không chỉ là 7 đại thế gia, chúng ta Ly Châu Võ Lâm Minh bốn vị trưởng môn đều chết với thiên mộ Tuyết dưới kiếm. Hôm nay Võ Lâm Ly Châu tụ nghĩa ở đây, chính là vì thảo phạt thiên mộ Tuyết ghi nợ nợ máu. Thế nhưng, vừa mới chúng ta nhận được tin tức, Mai Sơn Quế Nguyệt cung người đã đi lầu trống. Không chỉ là Tiên mộ Tuyết, liền ngay cả một đứa nha hoàn người hầu đều biến mất không còn tâm hơi chúng ta đang ở vì thế hết đường xoay sở, nhưng chúng ta hướng về các ngươi bảo đảm. chỉ cần chúng ta một có thiên mộ tuyết tin tức, nhất định thông báo các ngươi cùng chúng ta vừa đến trừ ma vệ đạo. bảy đại thế gia đến cuối cùng cũng coi như cho cái này đầu voi đuôi chuột hành động một nấc thang, tất cả mọi người cũng tự động không để ý vừa nãy lung túng. ở ninh nguyệt nghĩ đến, lần này hẳn là bọn họ trọng chỉnh kỳ cổ ở cửu châu đại địa tìm kiếm khắp nơi thiên mộ tuyết tung tích, mà bản thân chỉ cần thời khắc chú ý võ lâm ly châu hướng đi tùy thời ứng biến. ha ha ha, nhạc công tử đột nhiên bi thảm cười to, quế nguyệt cung đương nhiên người đi nhà trống. Quế Nguyệt Cung đương nhiên không có một bóng người, bởi vì Thiên Mộ Tuyết đã điên rồi, nàng từ đầu đến đuôi thành một người điên. Ở nửa tháng trước nàng cũng đã tàn sát hết Quế Nguyệt Cung, hiện tại đến phiên chúng ta, rất nhanh nàng sẽ giết đến Ly Châu võ lâm máu chảy thành sông rất nhanh, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Tiêu Thái Huyền sắc mặt thay đổi, làm làm sắc mặt thay đổi, mà Ninh Nguyệt sắc mặt đã trở nên mặt không chút máu, hắn vẫn ẩn giấu sự, không nghĩ tới như thế nhanh liền bị bóc trần. Ninh Nguyệt không nghĩ ra, như thế che giấu sự bọn họ sao vậy như thế nhanh liền biết? Ngươi nói cái gì? Thiên Mộ Tuyết đổ Quế Nguyệt Cung. Ngươi sao vậy biết, ngươi từ đâu biết được? Tiêu Thái Huyền bàn tay vung lên, trước người nhà công tử liền bị mạnh mẽ sức hút phóng người lên vững vàng rơi ở Tiêu Thái Huyền lòng bàn tay. Ta biết, bởi vì nói cho ta những này, chính là Thiên Mộ Tuyết thị nữ. Thi nhã tiểu thư, vẫn là ngươi đi ra cùng Tiêu Minh chủ nói đi. Đưa ma đội ngũ trong đám người, một thân màu trắng váy lụa mỏng thi nhã chậm rãi đi ra. Thời khắc này, bí ẩn mở ra, Ninh Nguyệt rõ ràng. Nhưng Ninh Nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, mà càng lạnh hơn chính là Ninh Nguyệt tâm tình vào giờ khắc này. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng nghĩ tới bọn họ từ các loại con đường biết được quế nguyệt cung sinh biến đổi lớn, nhưng ninh nguyệt một mực không nghĩ tới là thi nhã phản bội thiên mộ tuyết, tiểu nữ tử thi nhã gặp qua tiêu minh chủ, gặp qua lam minh chủ, gặp qua các vị võ lâm đồng đạo, thi nhã âm thanh như trước như vậy ôn nhu, ôn nhu lại như giang nam vùng sông nước bánh gạo nếp, cái kia ai đoán thương tâm ánh mắt, phản phất có thể khiến người ta sản sinh vô tận thương tiếc, thật không thể đưa nàng ôm trong lòng nhỏ giọng ăn ủi. người là người là thiên mộ tuyết dưới trương tứ đại thị nữ, nhạc hiên điệt nói có đúng không là thật sự, thiên mộ tuyết tại sao muốn giết người? Nàng tại sao phải lớn hơn khai san giới? Tiêu thái huyền khí thế trong dây lát tăng vọt, phản phất bình địa đột nhiên nổ lên sấm sét, vô cùng cuồn phong cuốn sạch thiên địa, linh khí trong trời đất trong phút chốc hỗn loạn lên. Tiểu thư luyện công tẩu hỏa nhập ma, lục thân không nhận lý trí hoàn toàn không có, trừ ta ra, Quế Nguyệt cung trên dưới đã bị giết hại sạch sẽ. Đột nhiên thi nhã dừng lại sau đó phải nói, ở trong đám người, nàng nhìn thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng. Theo tầm mắt nhìn tới, thi nhã đột nhiên cảm nhận được một trận kim châm mối sắt đang nói. Đó là một đôi cái gì dạng ánh mắt, không có thù hận, không có phẫn nộ. Không có bi thống thậm chí không có đau thương, so hận càng khiến người ta thương tâm chính là lạnh lùng, mà cặp mắt kia thần bên trong chỉ có lạnh lùng, chỉ có loại kia để thi nhã dường như muốn nghẹt thở lạnh lùng. Cái kia Ôn Nhu chăm sóc bản thân, cái kia thổi muội cháo từng miếng từng miếng này tiến vào bản thân trong miệng nam nhân. Thi nhã cũng rốt cuộc không thấy được hắn nhìn mình ánh mắt Ôn Nhu, cũng lại không nghe được hắn cười tự nhủ tất cả có ta. Trong trước mắt, Thi nhã cảm giác mình tan nát cõi lòng, phản phất linh hồn từ thân thể chốc ra, cái kia một loại mất đi linh hồn khắc cốt ghi tâm, coi như mất đi trí thân cũng không có như vậy đau thấu tim gan thế giới yên tĩnh, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn giữ lại yên lặng đối diện hai người. Tiêu Thái Huyền nhìn thấy Thi Nhã ánh mắt, cũng nhìn thấy nàng trong ánh mắt thống khổ. Theo ánh mắt, Tiêu Thái Huyền nhìn thấy quân vô nhai ánh mắt kinh nghi, nhìn thấy Đoàn Hải lạnh nhạt hàn băng, cũng nhìn thấy Tư Đồ Minh tái nhợt sắc mặt. Nhưng cuối cùng tâm mắt hình ảnh ngắt quãng, nhưng là Ninh Nguyệt cái kia một đôi lạnh lùng ánh mắt. Ninh Nguyệt ánh mắt lại như một hồ nước yên tĩnh, không có một kia sóng lớn. Nhìn về phía Thi Nhã, cũng giống như ở xem một cái người xa lạ. Nhưng bất luận Tiêu Thái Huyền vẫn là ở chẳng những người khác đều biết rõ, để Thi Nhã như thế khổ như thế thương tâm chỉ có cái kia lạnh lùng người lại như một con không có linh hồn con rối thi nhã bước chân di động chậm rãi hướng về trong đám người ninh nguyệt rời đi ánh mắt của mọi người đều tập trung ở thi nhã trên người tầm mắt theo thi nhã bước chân mà di động thi nhã ánh mắt là chỗ trống mê man nhìn về phía trước phản phất trước mắt có cái gì hấp dẫn nàng si mê đi về phía trước lướt qua quân vô nhai đi qua đoàn hải cùng hiên viên vô nguyệt chậm rãi cùng tư đổ minh gặp thoáng qua Hừ, hư lạnh một tiếng vang lên như vậy yếu ớt nhưng thi nhã thân thể mệt mỏi lại không nhịn được khẽ run lên rốt cục Thi nhã bước chân ở Ninh nguyệt trước mắt dừng lại, chẳng biết vì sao, thi nhã nước mắt đã bao hàm mán viền mắt. Theo đi lại, hai hàng thanh lệ chậm rãi nhỏ xuống. Cô ra. Đùng. Một cái vang rội bật hai, đem tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Như vậy ôn nhu cô gái xinh đẹp, linh nguyệt dĩ nhiên xuống tay được. Hơn nữa còn trước mặt mọi người đánh thi nhã một cái bật hai. Nhưng linh nguyệt nhất định phải đánh, bởi vì không đánh, Ninh nguyệt sợ sẽ như thiên mộ tuyết như vậy tẩu hỏa nhập ma. Hai đời gặp lại, linh nguyệt chưa từng có đánh qua nữ nhân. Chớ nói chi là tắt hay. Nước mắt cũng lại chảy không dừng được. Thi Nhã nhìn Linh Nguyệt ánh mắt tràn ngập cầu xin, nhưng đổi trở về nhưng là Ninh Nguyệt thản nhiên cười, cười đến như vậy ung dung, cười đến phảng phất thả xuống tất cả gánh nặng. Xin lỗi, ta nhất thời nhịn không được. Linh Nguyệt mỉm cười nói rằng, trên mặt mỉm cười mang theo quỷ dị tà mị. Cô gia, ta không nghĩ tới, thế nhưng tiểu thư nhập ma, nàng lục thân không nhận, nàng giết thược dược, nàng giết oanh oánh, nàng đồ Quế Nguyệt cùng a, cái kia lại ra sao? Linh Nguyệt nhàn nhạt hỏi ngược lại, cái kia lại ra sao? Thi Nhã không thể tin được như thế máu lạnh vô tình lời nói. Dĩ nhiên xuất tử như vậy ôn nhu cô ra trong miệng, nàng không thể tin được cái kia ôn nhu chăm sóc bản thân nam tử, dĩ nhiên lúc này trở nên máu lạnh như vậy. Thi nhã mở mịt mở to ánh mắt, đầy mặt không tin, nàng không thể tin được cô ra khi biết thiên mộ tuyết đã biến thành sát nhân ma quỷ sau khi còn sẽ như vậy giữ gìn. Thi nhã không hiểu cô ra hiệp nghĩa đây, cô ra chính nghĩa đây, cô ra dẫn dắt giang nam đạo võ lâm đã kích thập nhị lâu chẳng lẽ không là vì võ lâm công nghĩa? Thiên mộ tuyết cùng ta bèo nước gặp nhau, coi như có hôn nước tại người ta cùng nàng giảng buộc cũng chỉ là là một tờ văn. Nhưng vẹn vẹn điểm ấy giang buộc, ta nhưng thủy trung tin tưởng Thiên Mộ Tuyết sẽ không giết người, bởi vì nàng là Thiên Mộ Tuyết. Nếu như chỉ là nghiệp hỏa hồng liên liền có thể làm cho Thiên Mộ Tuyết bị trở thành giết người con rối, nàng liền không thể là mới có 14 tuổi liền đặt chân cảnh giới võ đạo nguyệt hạ kiếm tiên. Thiên Mộ Tuyết như thiên sơn tuyết liên ngạo thị của vương, liền ngay cả ta người ngoài này cũng rõ ràng ngươi cái này thường bầu bạn bên cạnh thị nữ sẽ không biết. Trước đây ta không tin lời của ngươi, chỉ là vì ta cho rằng chỉ có tìm tới Thiên Mộ Tuyết tất cả thì sẽ chân tướng rõ như ban ngày. Nhưng hiện tại, ta rõ ràng, coi như tìm tới Thiên Mộ Tuyết Trân tướng như trước sẽ bị che giấu. Ta thật thay thược dược các nàng cảm giác không đáng, các nàng mới phải thật sự đáng thương. Thi nhã con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong phút chốc khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên trắng bệnh như tờ giấy, sợ hãi con mắt trợ to, cả người run rẩy lùi lại. Không phải, không phải, ngươi phải tin tưởng ta. Tiểu thư nàng, tốt. Nguyên lai ngươi là Thiên Mộ Tuyết Nhân Tỉnh, trước hết giết ngươi tên mặt trắng nhỏ này, lại đi tìm Thiên Mộ Tuyết báo thủ, một tiếng vẫn nộ giết đảo, nhạc công tử mắt đỏ chót hai mắt phi thân hướng về ninh nguyện tới, phẫn nộ gương mặt giữ tận vặn mèo mang theo hổ đói vỗ dê khí thế một quyền hướng về ninh Nguyệt trước mặt đánh tới. lan, ninh Nguyệt quát lên một tiếng lớn, tiện tay một trưởng hóa thành một đạo vận bẹo luồn khí xoáy hướng về nhạc công tử nên đi. nhạc công tử đến nhanh, bay ngược ra ngoài càng nhanh hơn, Phản phất bay tới bóng chạy bị ninh Nguyệt mạnh mẽ đánh bay, trước hết giết hắn. ly châu võ lâm minh đệ tử phẫn nộ rồi, đao kiếm ra khỏi vỏ linh lực của quyền, từng đôi coi là kẻ thù ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm ninh nguyện, dường như muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. ninh nguyện phong thái nạo thị quần hùng, lại chỉ vì là thiên mộ tuyết vị hôn phu. Chỉ vì thi nhã một tiếng cô ra lại thành cả thế gian đều là kẻ địch thành người người gọi đánh con chuột. Đối mặt hơn vạn phẫn nộ Võ Lâm quân hùng, coi như Linh Nguyệt võ công cái thế cũng đủ để bị tươi sống dây dưa đến chết. Đứng lại, quát to một tiếng vang lên, trong lúc bất chợt một đạo linh lực trụ sông thẳng vấn đỉnh. Cuồn bạo khí thế quét ngang vũ nội, vô tận tiên tiên uy thế mạnh mẽ hướng về chen trúc mà tới Võ Lâm nhân sĩ áp đi. Quân thiếu hiệp, ngươi, Linh Nguyệt là bằng hữu ta, bằng hữu gặp nạn ta tự nhiên việc nghĩa chẳng từ, quân vô nhai thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói kiên quyết lại làm cho người vì đó rung động lòng người. Tất cả mọi người cấm khẩu, bọn họ đều hiểu quân vô nhai lời nói. Nếu muốn động linh nguyệt, từ thi thể của ta trên bước qua đi. chương 196, ta là võ lâm minh chủ. Một cái quân vô nhai tự nhiên không cách nào uy hiếp hơn vạn lì châu võ lâm minh đệ tử. Vẹn vẹn do dự nháy mắt, đoàn người lần nữa rục già rụt dịch. Ở tại bọn hắn trong đầu chỉ còn dư lại một người tồn tại, cái kia giết người nữ ma tiểu bạch kiểng. Với anh, lại là một đạo linh lực trụ phóng lên trời, vô tận giết căm căm tật phong bao phủ bốn phía, đạo kia linh lực trụ lại như một cái cột thủy tinh vọt vào bầu trời không ngừng đè ép mây trắng. Với anh. Thiên địa rung động, nhiều đám mây rung động dữ dội, vô số hoa tuyết mang theo băng châu từ tầng mây rơi ra. Ly Châu võ Lâm Minh đệ tử lửa giận tăng vọt, lại trong phút chốc bị băng tuyết tưới tắt. Hơn vạn người mờ mịt mở mịt ngẩng đầu lên, dại ra nhìn không ngừng lạc tuyết bầu trời. Đoàn Hải, Hiên Viên vô Nguyệt nhìn Đoàn Hải kiên cường bóng lưng, trên mặt đột nhiên treo lên ôn nu mỉm cười, ngươi trưởng thành một cái nam tử hắn rồi. Đoàn Hải cùng Ninh Nguyệt không cùng xuất hiện, hắn thậm chí cùng Ninh Nguyệt hai người chỉ nói quá một câu nói, nhưng Hải như trước ra tay rồi, ở Ninh Nguyệt cả thế gian đều là kẻ địch người người gọi đánh gọi giết thời điểm. Hắn vâng theo bản thân bản tâm cùng quân vô nhai đứng sóng vai. Dù cho hắn một câu nói cũng không nói, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy quyết tâm của hắn, cảm nhận được ý chí của hắn. Ha ha ha, cả thế gian đều là kẻ địch. Ha ha ha. Được, rất tốt, một trận tiếng cười đột nhiên từ trong đám người vang lên, tiếng gầm cuốn sạch thiên địa đãng ra vô tận cuộn sóng. Trong tiếng cười không có sợ hãi, không có bi thường, nhưng có cười nhạo thế nhân hào hùng, phảng phất cười nhìn chúng sinh nhàn nhìn thiên không. Linh Nguyệt chậm rãi đi tới quân vô nhai cùng đoàn hải trước người. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám kiêng kỵ võ lâm minh đệ tử cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở tiêu thái huyền cùng lam lam trên người hai người. Một đạo linh lực trụ phóng lên trời, lại một lần nữa như kình thiên ngọc trụ bình thường xuyên thủng tầng mây. Chậm rãi giơ tay lên, một viên ngọc bài ở mông lung linh lực ánh sáng bên trong như vậy chói mắt. Giang Nam đạo võ lâm minh chủ, đây là một khối thân phận nhãn, cũng là địa vị quyền lợi tượng trưng. Lúc này, đại gia mới theo bản năng nhớ tới, cái kia bị bọn họ gọi đánh gọi giết tiểu bạch kiếm chức còn có hai cái van dội thân phận, bất lao thần tiên truyền nhân, Giang Nam đạo võ lâm minh chủ. Trước một cái đại gia có thể bỏ qua không tính, bởi vì bất lao thần tiên du hy Giang hồ ai biết hắn hiện tại ở cái này bên trong góc, cũng không có ai biết bất lao thần tiên có thể hay không ra tay vì chính mình đổ đệ ra mặt. Nhưng Giang Nam đạo võ Lâm Minh chủ thân phận lại làm cho bọn họ sâu sắc cảm giác kiếm kỵ. Võ Lâm Minh chủ vừa là thân phận, cũng là mặt mũi. Dù cho Ninh Nguyệt còn trẻ như vậy, nhưng võ Lâm Minh chủ chính là võ Lâm Minh chủ. Giết Ninh Nguyệt chính là cùng Giang Nam đạo võ Lâm Minh khai chiến, không chết không thôi khai chiến. Bất luận có nhiều hơn nữa lý do, lại lý do chính đáng. Giang Nam Đạo võ Lâm Minh chủ không thể chết được ở trong tay người khác. Ai độc thủ, ai chính là khiêu khích toàn bộ Giang Nam Đạo võ Lâm Minh. Một cái Thiên Mộ Tuyết, dù sao chỉ là người cô đơn. Võ Lâm Ly Châu một lòng đoàn kết mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng không phải là không có sức đánh một trận. Nhưng một cái Giang Nam Đạo võ Lâm Minh lại tuyệt đối không thể ở cái này mấu chốt trên đắc tội. Vô số cặp mắt rồn dập bắn về phía Tiêu Thái Huyền Lam Lam hai người, gió bắc gào thét cuốn lấy bầu trời. Vô số mây trắng lưu chuyển đem xung quanh khí trang áp phang phất bất cứ lúc nào nổ tung nồi áp suất. Đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta muốn nhiệm vụ là diệt trừ Thiên Mộ Tuyết cái này nữ ma đầu. Giang Nam võ lâm minh đều là ta Giang Hồ võ lâm đồng đạo, giờ khắc này không thích hợp khai chiến. Ninh Minh chủ, ngươi cho rằng làm sao? Tiêu Minh chủ, giờ khắc này muốn khai chiến nhưng là các ngươi. Thiên Mộ Tuyết là thê tử của ngươi. Chưa kết hôn, sang năm trung thu kính xin Tiêu Minh chủ nể nang mặt mũi đến uống một chén rượu mừng. Rượu mừng chúng ta sợ là vô phúc tiêu thụ, Thiên Mộ Tuyết cùng bọn ta ân oán cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi hỏi một chút ở đây trưởng môn các phái, bọn họ nhà ai không có đệ tử? Con cháu chết với Thiên Mộ Tuyết tay. Lần này tụ, không phải chúng ta võ lâm ly châu chết vào Thiên Mộ Tuyết đồ đao bên dưới chính là chúng ta đâm Thiên Mộ Tuyết. Không chết không thôi. Như vậy, Linh Minh chủ còn muốn cùng bọn ta là địch. Không, không, không chết không thôi. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Ly châu võ lâm minh đệ tử đột nhiên tuôn ra chỉnh tề tiếng hô, tiếng gầm như chạy trồm sóng biển cuốn sạch thiên địa ở bên trong thung lũng vang vọng. Ha ha ha. Tốt một đám anh hùng hào kiệt. Được lắm không chết không thôi. Ta không hiểu các ngươi cùng Thiên Mộ Tuyết thủ ván sâu bao nhiêu nhưng ta lại biết ly châu võ lâm minh thành lập năm năm qua cũng không dám đặt chân mai sơn nửa bước coi như xong những việc này nhiều lời vô ích chờ các ngươi có thể tìm tới thiên mộ tuyết lại nói nếu như thiên mộ tuyết thật sự tẩu hỏa nhập ma như vậy liền để ta cái thứ nhất làm thiên mộ tuyết giới kiếm vong hồn nếu như nàng vẫn không có không có thế nào ninh nguyệt nhất định phải hộ nàng về toàn tiêu thái huyền khí thế ngưng lại sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt hắn không nghĩ tới ninh nguyệt dĩ nhiên như vậy kiên cường, liền nửa bước đều không tối lui để nếu ninh nguyệt như vậy không biết cân nhắc vậy cũng không thể làm gì khác hơn là Tiêu Minh chờ đã, đang ở Tiêu Thái Huyền dự định hạ lệnh tru diệt Ninh Nguyệt thời điểm, phía sau Lam Lam đột nhiên lên tiếng trận lại nói: "Lam Minh ý gì?" Tiêu Thái Huyền đấy mắt lóe qua một tia không vui, coi như Lam Lam cùng mình đều là thiên nhân hợp nhất, võ công không phân cao thấp, nhưng Ly Châu võ lâm minh chủ như trước là bản thân Tiêu Thái Huyền. "Thi nhã tiểu thư, thiên mộ tuyết coi là thật đã tẩu hỏa nhập ma lục thân không nhận." Lam Lam âm thanh dùng truyền âm nhập mật truyền vào dấu ở đoàn người nơi sâu xa thi nhã trong thai. "Tiểu thư ngay cả chúng ta đều giết, tự nhiên đã lục thân không nhận. Bất kỳ tới gần tiểu thư người, đều sẽ bị nàng một kiếm giết chết." Tiêu Hinh, ngươi cũng nghe được. Ý của ngươi là, Ninh Nguyệt nếu như chết vào Thiên Mộ Tuyết Tay, vậy thì không liên quan gì đến chúng ta. Giang Nam võ Lâm Minh coi như lại làm cũng không thể làm sao. Nói không chừng, vì thay Ninh Nguyệt báo thù còn sẽ cùng bọn ta liên thủ. Thiên Mộ Tuyết Tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng hung tàn nhưng võ công tất nhiên sổ giá. Hơn nữa nàng giết người lục thân không nhận tất nhiên đã không lý trí chút nào. Chúng ta phần thắng như trước không nhỏ. Vì lẽ đó, liền giữ lại Ninh Nguyệt mệnh cùng chúng ta một khối tìm kiếm Thiên Mộ Tuyết. Tiêu Thái Huyền suy tư nháy mắt yên lặng gật gật đầu, vung tay lên một thân khí thế đột nhiên cuốn sạch thiên địa đem nhiều đám mây đánh tan, mà ba cái nối thẳng phía chân trời linh lực trụ cũng ở trong chớp mắt dường như phá nát thủy tinh bình thường vỡ nát. Hừ, ba người cùng nhau rên lên một tiếng, không có cảm giác cắt rút lui một bước nhìn phía tiêu thái huyền ánh mắt cũng lóe qua nồng đậm kiên kỵ. được lắm tiêu thái huyền võ công dĩ nhiên cao thâm như vậy khó lường, so với lúc trước Nga mi dạ trưởng lão mạnh không phải nhỏ tí tẹo, giang hồ võ lâm ân oán rõ ràng, oan có đầu nợ có chủ, đừng nói ninh minh chủ cùng thiên mộ tuyết chưa thành hôn coi như hai người đã thành thân này so nợ máu cũng không tính được ninh minh chủ trên đầu ly châu võ lâm minh đệ tử ở đâu xin mời minh chủ bảo cho biết hơn bạn người cùng nhau hô to quý xuống thanh thế như vậy so với lúc trước giang nam đạo võ lâm minh xin cứu giúp mạnh hơn gấp mấy lần tất cả mọi người chuẩn bị đợi lệnh đợi bản tọa cùng các vị trưởng môn sau khi thương nghị tái xuất thảo phạt ma đầu trước đó các đệ tử không thể manh động càng không thể vọng gây chuyện người trái lệnh chém người trong võ lâm tác phong làm việc có lúc rất nét mực nhưng có lúc nhưng có tật phong như lửa hơn nữa người mang võ công người đạo thủ năng lực cường đáng sợ. Còn chưa tới trời tối, mấy ngàn giản dị phòng xá liền bị dựng lên. Bầu trời đột nhiên bay lên hoa tuyết, chỉ chốc lát sau, trắng xóa một mảnh đem cảnh sắc trước mắt biến ảo đặc biệt mỹ lệ. Linh Nguyệt chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, trong lúc bất chợt hắn nhớ tới Thiên Mộ Tuyết như hoa tuyết bình thường khí chất, trước mắt tuyết thật cùng Thiên Mộ Tuyết thật giống. Trắng đoán, mỹ lệ, lạnh lẽo lại thánh khiết. Linh Minh, đừng lo lắng, tất cả những thứ này không phải còn có ta sao? Thực sự đến chưa biện pháp mức độ, ta thay ngươi viện mình đi. Quân vô nhai cũng chắp tay sau lưng đi tới Linh Nguyệt sau lưng mang theo sự hòa hợp khuôn mặt tươi cười nhẹ giọng an ủi, "Cứu binh, ta muốn đối mặt nhưng là toàn bộ Ly Châu Võ Lâm mình a. Cái gì Cứu binh có thể chống lại? Hay là tôi đi?" "Đúng rồi, Vô Nhai, chúng ta quen biết bao lâu?" "Gần như nửa tháng đi." Quân Vô Nhai nhìn xa xa như lông lông giống như hoa tuyết có chút thất thần. "Nửa tháng tốt ngắn a, ta rất kỳ quái, ngươi vì sao muốn giúp ta như vậy? Ngươi chỉ là tới tham gia tỷ võ chiêu thần, Võ Lâm Ly Châu vũng nước đục ngươi không nên thang, ngươi nên như những người kia như nhau, rất sớm rời đi chớ nói chi là cùng ta kẻ vai chiến đấu." Cha ta giáo dục ta, tơn một giọt nước phải trả cả con suối. Ngươi mời ta ăn một bữa cơm, ta nên giúp ngươi. Có thể ngươi cũng không phải như thế đơn thuần người. Đều đến lúc này, ta nghĩ nghe ngươi nói lời nói thật. Ta nghĩ liền rút. Đâu nhiều như vậy vì sao? Quân vô nhai đột nhiên cười khẽ một tiếng, liền dựa vào ngươi cùng ta kiếp trước là anh em ruột thân phận, ta nên giúp ngươi. Hùng chi, ta xem ly châu võ lâm minh đệ tử không vừa mắt, xem tiêu thái huyền không vừa mắt, bọn họ đắc tội ngươi. Linh nguyện kinh ngạc quay đầu. Quân vô nhai không nói gì, lại chỉ vào trước mắt tựa như tia chớp dựng thành phong xá. Trên mặt lộ ra trêu tức tươi cười. Trước đây Trung Châu cũng từng hạ xuống lớn như vậy tuyết, ta nhớ tới chết rét rất nhiều người. Ta đi theo cha đang bị vùi lấp trong thôn trang đào người, lại như đào củ cải như nhau, nhưng đáng tiếc nhổ ra thời điểm bọn họ đều chết rét. Cái kia một trận tuyết lớn hạ xuống 10 ngày, mỗi ngày đều như như lùng lúng. Thật nhiều thôn trang, thật nhiều phòng xá đều sụt. Bách Tính liền như thế bị chôn ở tuyết bên trong đông thành thời khô. Mà những kia môn phái võ lâm lại không chút bị thường, không có ngã xuống một gian nhà, không có chết rét một người. Ta không phải trách bọn họ không có chuyện gì. Ta trách chính là bọn họ năm đó vì sao không ra tay giúp đỡ. Ta nhớ tới Trung Châu lúc trước có một cái thần kiếm sân trang, thật mạnh mẽ một cái võ lâm bang phái, phạm vi mười dặm đất đai tất cả đều là bọn họ. Nhưng bọn họ lại chơ mắt nhìn bách Tính bị đông cứng chết, chơ mắt nhìn chúng ta từ trong tuyết mỏ ra một bộ lại một bộ thi thể, mà bọn họ liền rất xa nhìn chúng ta, còn không ngừng chuyện cười chúng ta. Tiếng cười của bọn họ ta đến hiện tại đều không quên được. Linh Nguyệt Tâm Tình theo Quân Vô Nhai lời nói mà trầm trọng, nhìn về phía Quân Vô Nhai đột nhiên cảm giác một trận thương tiếc, này cũng thật là một cái không lớn lên hại tử. Ta biết không phải tất cả võ lâm thế lực đều máu lạnh như vậy không để ý bách tính chết sống. Nhưng ta nhưng có thể khẳng định, 9 phần 10 người trong võ lâm đấy lòng nhất định xem thường những kia phổ thông bình đầu bách tính. Ở tại bọn hắn trong lòng, bọn họ chính là hơn người một bậc, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, bách tính cùng run dế không có gì sai biệt. Hành hiệp trượng nghĩa bất quá là lúc đó tâm tình tốt hoặc là vì dương danh, chân tâm vì bảo vệ nhỏ yếu người trong võ lâm, thực sự có ít. Tuổi không lớn lắm, thao tâm cũng không ít. Trong nhà là làm con chứ. Linh Nguyệt trên chết liếc hắn một cái. Chương 197 mỹ nhân trong tuyết làm sao ngươi biết từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi không phải người trong võ lâm trên người ngươi tỏa ra nồng đậm công tử bột khí tức lẽ nào qua nhiều năm như vậy ngươi đều không cảm giác được có sao ta vẫn cho là ta lớn lên như vậy thanh lệ thoát tục như vậy xuất sắc hơn người hẳn là càng như một cái công tử văn nhã đúng rồi nếu như thiên mộ tuyết thật sự tẩu hỏa nhập ma ngươi định làm như thế nào sẽ không linh Nguyệt rất khẳng định nói vì sao ngươi không phải nói thiên mộ tuyết chúng rồi nghiệp hỏa hồng liên độc chất độc này ta nghe nói qua thật sự như hiên viên công chúa nói kẻ chúng phải khó giải. Thiên Mộ Tuyết là không nhiễm bụi bặm trần gian tuyệt thế nữ tử, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nếu như thật sự chống đỡ không được nghiệp hỏa hồng liên động, nàng sẽ chọn bản thân chấm dứt. Không phải nói nàng thiện lương như vậy không muốn lạm sát kẻ vô tội, nàng ông nên không cho phép bản thân rơi vào ma đạo. Cái kia, nếu như Ly Châu võ Lâm Minh tìm tới Thiên Mộ Tuyết, mà nàng lại bị thương nặng, ngươi có phải là sẽ vì nàng cùng võ Lâm Ly Châu là địch? Không có cách nào a, ai bảo ta là nam nhân đây? Linh Nguyệt nho nhỏ oán giận một câu, nhưng câu này phổ thông lợi nói lại làm cho quân vua nhai rất được xúc động. Được lắm, có tỉnh có nghĩa nam nhi. Một tiếng trong veo thanh nhã vang lên, Hiên viên Vô Nguyệt chẳng biết lúc nào đã đến ngoài cửa. Người chớ khen ta, người đoàn hải cũng khá tốt." Linh Nguyệt trêu chọc cười nói, cửa phòng bị đẩy ra, Hiên viên Vô Nguyệt, Hiên viên Vô Hận còn có một thân băng hàn đoàn hải chậm rãi đi vào gian phòng. "Chúc mừng Hiên viên công chúa đến thỏa mãn mong muốn, tỷ võ chiêu thân rốt cục đợi được như ý lang quân." Linh Nguyệt xoay người lại, nhìn chặt chẽ rượi vào đoàn hải Hiên viên Vô Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, Vô Hận huynh thương thế được rồi. "Được rồi." Hiên viên Vô Hận lộ ra một cái chất phác cười ngây ngô khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt bị phá hỏng hầu như không còn. Nếu như phối hợp trước cái kia một chương ngả mặt, hắn cái nụ cười này biết bao chuẩn xác, mà hiện tại, hắn cười lại dù như thế nào đều làm cho người ta một trận tiếc hận không nói. Tạo vật giả biết bao tàn nhẫn, vì sao không cho như thế một cái trung linh người một cái thông tuệ đầu óc. Linh nguyệt tiếc hận ánh mắt từ đáy mắt chạy qua, lại bị nhắn nhủi hiên viên vô nguyệt xem vỗ vàng. Chậm rãi quay mặt sang, đảo qua hiên viên vô hận tấm kia ngây ngốc mặt, nụ cười trên mặt vì đau thương thay thế. Kaka trước đây không phải như vậy, năm đó ta nhớ tới đoàn tự thành thúc thúc đã nói Hoang cổ hoàng triều trăm ngàn năm qua chỉ điểm quá một hai cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mà ta này một đời lại đồng thời xuất hiện hai cái. Luân Võ học thiên phú, ca ca thứ nhất đại tỷ thứ hai. 15 năm trước, ta cùng ca ca mới tuổi, lại đối mặt toàn bộ võ lâm Ly Châu truy sát, đại tỷ mang theo ta một bên trốn một bên giết. Thật vất vả, thành lập tiến Phản thủy các, nhưng ngày ngày có người đến trả thù, ngày ngày có kẻ địch đến phạm. Đại tỷ dưới cơn nóng giận liên ước chiến Ly Châu các phái cao thủ, giết đến máu chảy thành sông. Tuy rằng đại tỷ thắng rồi, đồng thời định ra rồi giấc hẹn 13 năm nhưng đại tỷ cũng là bị thương nặng hầu như chảy khô máu tươi trở lại yến phản thủy các không phải sẽ chết khi chết gầy cùng bộ xương như nhau đại tỷ trước khi lâm trung cầm lấy ca ca tay muốn hắn kiên cường muốn hắn tốt đẹp bảo vệ ta nhưng là ca ca lại ở cái kia hôm sau phát sốt dòng dã một tháng sau khi tỉnh lại liền biến thành hiện ở dáng dấp này vô lệ tỷ tỷ không có chết vô nguyệt lừa người hiên viên vô hận đột nhiên lẩm bẩm miệng không vui nói rằng hiên viên vô nguyệt ánh mắt càng thêm bi thương đáy mắt chậm rãi ẩn chứa loẹt loẹt nước mắt Kaka vẫn cho rằng đại tỷ còn sống sót cũng thường thường mơ tới đại tỷ ở tuyết bên trong luyện kiếm. ta không lừa các ngươi, thật sự, ta thật sự nhìn thấy vô lệ tỷ tỷ. ngày đó ta bị người xấu kia đả thương, vô lệ tỷ tỷ đến xem ta. hừ, linh nguyệt đột nhiên ánh mắt mở ra, trong giây lát ngẩng đầu lên, ngươi bị đả thương ngày đó? ở nơi nào nhìn thấy ngươi vô lệ tỷ tỷ? không trách linh nguyệt như vậy căng thẳng, hiên viên vô hận bị đả thương đêm đó, cũng chính là đạo kia tử vong kiếm khí lên không chấn áp thiên địa cái kia một đêm. khoảng cách gần như vậy cảm nhận được trong kiếm ý khí tức tử vong. Loại kia chỉ có Thiên Mộ Tuyết Hàng Ngũ mới có thể phát sinh mạnh mẽ sức mạnh to lớn giữ không được Ninh Nguyệt không trọng thị. Ở trong mơ a, Hiên Viên Vô Hận nói rất chân thành, Ninh Nguyệt cái chán nhất thời buông xuống vài tia mồ hôi lạnh. Cái chuyện cười này, không có chút nào lạnh. Được rồi, trở lại chuyện chính. Ninh Nguyệt thu thập nguồn ngang tâm thần, mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, cảm tại đoàn huynh hôm nay ra tay giúp đỡ, Ninh Nguyệt vô cùng cảm kích. Chậm rãi đem hai tay đưa về phía trước người, hơi hơi trùng điệp chậm rãi người xuống. Như vậy lễ tiết, Nguyệt chỉ có đang đối mặt bất lao thần tiên bố trí kết giới thời gian mới dùng qua một lần mà lần này là lần thứ hai võ lâm ly châu cùng chúng ta là kẻ địch chứ không phải bạn ta giúp ngươi cũng chỉ là là nghĩ tương lai ngươi cũng giúp chúng ta vì lẽ đó ngươi không cần thiết cảm tạ ta đoàn hải quả nhiên đủ trực tiếp đủ thu bạo có lẽ hắn trời sinh sẽ không nói chuyện chuyển lời nói vì lẽ đó hắn trực tiếp đem lấy lòng dự định đặt tại ở bên ngoài đoàn huynh đúng là thẳng thắn sảng khoái nhưng ngươi giúp ta ta còn sẽ cảm kích ngươi còn chuyện sau này ngươi muốn cho ta thay ngươi làm cái gì linh Nguyệt không có trực tiếp đáp ứng mà là hiếu kỳ nhìn đứng ở đoàn hải bên người hiên viên vô nguyện Tuy rằng tỷ võ triều thân bởi vì sự trì hoãn, nhưng đợi chuyện này kết thúc còn sẽ đúng hạn tử hành. Li Châu võ Lâm Minh đệ tử Đoàn Hải tự nhiên không sợ, nhưng này cái Tư đổ Minh Đoàn Hải lại không nắm chắc. Chúng ta hy vọng Linh Huynh có thể thay chúng ta đỡ Tư đổ Minh, không biết Linh Huynh ý như thế nào. Chỉ cần ta có thể sống đến lúc đó. Linh Nguyệt rộng mở nở nụ cười, tươi cười rất cạn, lại làm cho nhìn thấy cái nụ cười này mỗi người đều cảm nhận được một loại an tâm. Phảng phất chỉ cần có hắn, tất cả vấn đề đều sẽ không còn tồn tại nữa. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ rồi. Hiên Viên Vô Nguyệt hơi hơi thi lễ liền dẫn hai người cáo tử. Toàn bộ căn phòng lần nữa chỉ còn giữ lại Linh Nguyệt cùng Quân Vô Nhai. Ngươi vì sao phải đáp ứng hắn? Quân Vô Nhai thật tò mò, nếu đoàn Hải đã nói rồi, hắn ra tay giúp đỡ là có ý đồ riêng. Linh Nguyệt đáp ứng không phải chính giữa người khác ý muốn. Tình hình lúc đó, ta liền sống qua một giây sau đều không xác định. Đoàn Hải nói cái kia lý do, là sau đó nhớ tới đến. Long môn hạc cốc, nguyên bản cử hành Long môn lôi đài nên khách lâu bên trong, giờ khác này đã bị Ly Châu Võ Lâm minh đệ tử tầng tầng nắm giữ. Liền ngay cả phía ngoài cùng thủ vệ đệ tử cũng là kém cỏi nhất nửa bước tiên thiên cao thủ nghiêm mật như vậy thủ hộ đừng nói phi điểu chính là một con sâu tử cũng đừng nghĩ bay vào đi các vị nơi này không có người ngoài ta cũng đi thẳng vào vấn đề nói thẳng tiêu thái huyền đột nhiên đánh vỡ vắng lặng hai tay chống đỡ chậm rãi mở miệng nguyên bản ta tụ tập các vị tiến công mai sơn một là vì kéo dài năm năm nợ máu không thể lại kéo dài hai là rời đi yến phản thủy cắt chén tránh thiên mộ tuyết đầu gió đường đường thiên nhân hợp nhất cao thủ đường đường ly châu võ lâm minh minh chủ lại nói ra tránh né khó khăn lời nói nếu như câu nói này truyền đi Hắn tiêu thái huyền tên tuổi nhất định sẽ thành vì thiên hạ võ lâm trò cười. Thế nhưng, câu nói này nói ra không những không có bị đang ngồi trưởng môn các phái kinh bị cười nạo, trái lại dồn dập lộ ra một mặt tán thành lại như vốn nên như vậy dáng vẻ. Tiến phản thủy các kiếm khí thật đáng sợ, đáng sợ không phải sức người có khả năng đối mặt. Nga Mi Dạ trưởng lão tu vi võ học không chút nào ở hai vị minh chủ bên dưới, so với ở đây trưởng môn các phái cũng không biết cao bao nhiêu. Nhưng hắn nhưng đã chết, không hề phản kháng bị tia kiếm khí kia chém thành hai nửa. Coi như minh chủ không có phát động minh chủ lệnh, trưởng môn các phái cũng không còn dáng vẻ Như thần kẻ địch không đáng sợ, đáng sợ chính là như vậy như thần kẻ địch trốn ở chỗ tối. Bất quá, hiện tại tình thế lại rất khác nhau. Chúng ta cùng Thiên Mộ Tuyết vị trí trao đổi, nàng hiện tại từ trong bóng tối thợ săn đã biến thành hiện ở ngoài sáng con người. Bây giờ Thiên Mộ Tuyết tẩu hỏa nhập ma lý trí hoàn toàn không có, đây là báo thủ rửa hận cơ hội ngàn năm một thở. Mong rằng các vị trưởng môn toàn lực ứng phó thay chúng ta đệ tử đã chết báo đến huyết hải thâm thủ. Chúng ta định toàn lực ứng phó, đi theo minh chủ Chu Diệt Thiên Mộ Tuyết, mười mấy tên các môn các phái trưởng môn cùng nhau ôm quyền tuyên cáo lời thể. Rất tốt. Thi nhã cô nương Ngươi nói ngươi có biện pháp tìm tới Thiên Mộ Tuyết, xin mời ngươi cùng đại nói thêm đi. Trong chớp mắt, mấy chục đạo con ngươi hướng về Thi Nhã phong tới, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Thi Nhã từ ngẩn người bên trong thức tỉnh, chậm rãi đứng lên dịu dàng thi lễ, đồng thời từ bên hông túi vải bên trong móc ra một con cả người trắng như tuyết nhìn như cao trắng động vật ngốc niết đáng yêu. Các vị võ lâm tiền bối, đây là tiểu thư tự mình nuôi nấng tuyết điêu, tiểu tử bình thường rất có linh tính, cũng tối dính tiểu thư, chỉ cần đi theo nó liền có thể tìm tới tiểu thư chỗ ẩn thân. Được, thực sự là quá tốt rồi. Thiên Mộ Tuyết a Thiên Mộ Tuyết. Lão phu đợi 5 năm, rốt cục đợi được cơ hội. 5 năm qua lão phu mỗi ngày đều hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thời khắc này, Tiêu Thái Huyền phảng phất trong địa ngục bò ra ngoài thèm người ác quỷ, khuôn mặt giữ tợn sát khí tùy ý không chỉ là ở đây các vị trưởng môn, chính là ngồi ở Tiêu Thái Huyền bên người Lam Lam cũng không khỏi run lên một cái. Tiêu Thái Huyền đối với Thiên Mộ Tuyết toán nghiệm quá sâu, thậm chí ngay cả chính hắn cũng đã tẩu hỏa nhập ma. Dù sao mình con trai độc nhất, còn có mang nhiều kỳ vọng ba cái ái đồ toàn bộ chết ở Mai Sơn to lớn thiên kiếm môn trong một đêm biến được nhân tài héo tàn, hoa tuyết như trước như như lông ngông bay xuống, trong phút chốc đại địa trở nên một mảnh bên ngông. ở trong đêm tuyết, thường tuyết có lẽ là thi nhân lãng mạn, mà ở trong đêm tuyết, nếu như có một cái tuyệt sắc giai nhân ở tuyết bên trong múa lên cái kia càng là mỹ sắc nhân gian. tuyết trong đêm không có giai nhân múa lên, nhưng cũng cực kỳ người múa kiếm, kiếm hoa lại như bầu trời bay tán loạn tuyết, như vậy phiêu linh như vậy tự do. chấm như tuyết váy lụa mỏng làm nổi bật hoa tuyết trắng, đông tuyết bay tán loạn làm nổi bật giai nhân mỹ, linh nguyệt giống tuyết động, đi tới. Ánh mắt nhìn thẳng ở hoa tuyết trung phi Vũ Thi Nhã, trước mắt hiện ra tháng 2 năm ngoái hồ sen bên trên, bốn nữ cũng dường như khiêu vũ bình thường múa lên tú kiếm. Đó là ninh nguyệt vẫn hoài niệm, lại sau này lại cũng không nhìn thấy mỹ cảnh. Nhẹ nhàng lao đi mắt thấy chậm rãi kết băng nước mắt, mê ly trong ánh mắt, tình cảm bị chậm rãi thu lại. Còn lại, chỉ là cái kiết như tuyết bay bình thường lạnh lùng. Cô gia, Thi Nhã mua kiếm đẹp mắt không? Đẹp hơn nữa, không thuộc về ta mỹ lệ ta sẽ không đi xem. Thi Nhã tiểu thư bây giờ là võ lâm ly châu nóng bỏng tay tiếu tử, gọi ta đến lẽ nào chỉ vì để ta xem ngươi mua kiếm? Việc này muốn cho người khác biết rồi. Ta sợ sang năm tuyết đêm, ta trước mộ phần cỏ đã cao tới eo. Chương 198, hối hận rồi. Cô ra. ngày mai không muốn đi được chứ? Đột nhiên, một đạo ai đoàn ánh mắt phóng tới. Loại tiết như khóc như kể ánh mắt, coi như lại tâm địa sắt đá nam nhân đều sẽ bị nó hòa tan. Linh Nguyệt nở nụ cười, phản phất trời trong sau mưa chiếu xuống ánh mặt trời. Tôi cười, cười như vậy ấm áp, nhưng xem ở thi nhã trong mắt lại như vậy lạnh giá. Đã từng ôn nhu, đã không lại nắm giữ, đương bản thân đột nhiên phát hiện thời điểm, mới phát hiện mình đã bỏ qua cái gì. Thiên Mộ Tuyết trúng độc ngươi biết không? Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Thi Nhã ánh mắt co rụt lại, trên mặt dần dần treo lên mở miệng khiếp sợ. Khó mà tin nổi nhìn Linh Nguyệt phảng phất bị Linh Nguyệt lời nói kinh sợ mất đi suy nghĩ năng lực. Ta vẫn không nghĩ ra, ai có thể để Thiên Mộ Tuyết vô thanh vô tức trúng độc? Trước đây ta không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ. Nhưng hiện tại, đừng làm cho ta tìm tới chứng cứ. Bằng không, ta sẽ giết ngươi. Linh Nguyệt lời nói đến mức rất nhẹ, nhưng nghe ở Thi Nhã trong nhưng là kim châm mối sát đau đớn. Nhìn Linh Nguyệt không chút do dự xoay người. Thi Nhã muốn nói lại kẹt ở hết hầu làm sao cũng không nói ra được. Hoa tuyết bay múa, rất nhanh sẽ đem Linh Nguyệt đi qua vết chân vùi lấp. Thi Nhã ngơ ngác đứng ở tuyết bên trong, phản phất bị làm định thần chú bình thường không lúc đích. Nhìn từ lâu mất đi Linh Nguyệt bóng người phương xa, loại kia linh hồn bị chém đứt đau đớn xuất hiện lần nữa. Đột nhiên, trong đêm tuyết lại vang lên sàn sạt tiếng bước chân, tiếng bước chân rất nhẹ, lại như rắn truyền trên mặt cắt từng tia từng tia tiếng vang. Một cái đen kịt bóng người xuất hiện ở trong đêm tuyết, đi từ từ gần Thi Nhã ở Thi Nhã sau lưng dừng lại. Người hối rồi. Người đến âm thanh rất nhẹ, cũng rất uốn Lại như bỏ thêm mật nước ấm, cho thi nhã lạnh lẽo, tâm truyền vào ấm áp. Ngươi nói ngươi không muốn cả đời chỉ là làm một cái thị nữ. Ngươi nói ngươi nghĩ tới muôn người chú ý nhận vạn người vây đỡ sinh hoạt. Ngươi nói ngươi muốn trở thành băng thanh bảng trên thiên tử, bất kể đi đến nơi nào đều có thể bị người hoan hô, bị người chen trúc. Ngươi nói, ngươi nghĩ toàn bộ giang hồ nói tới thi nhã tên, không còn là thiên mộ tuyết thị nữ như vậy xưng hô. Vẻ đẹp của ngươi để thiên địa động dung, võ công của ngươi để vô số nam nhi xấu hổ ngưỡng Ngươi điều kiện gì đều thỏa mãn, chỉ cần thiên mộ tuyết chết một cái, ngươi chính là võ lâm ly châu anh hùng. Từ nay về sau chính là trong thiên hạ tối bị người chú ý tiên tử nữ hiệp, có thể ngươi vì sao muốn do dự? Vì sao phải hối hận? Nói xong lời cuối cùng, người đến âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm khắc, trong lời nói phảng phất động lại nồng đậm và khí, nồng đậm chua xót. Nếu như, ánh mắt chậm rãi tập trung, thất thần thi nhã chậm rãi khôi phục thần cảm thấy, đang khôi phục trong nháy mắt, thi nhã mới cảm giác được tay chân của chính mình dĩ nhiên như vậy băng hàn. Nếu như ta chiếm được ta muốn, lại mất đi người cùng ta chia sẻ niềm vui, ta chiếm được những này lại có ý nghĩa gì? Người yêu Ninh Nguyệt, người đến đột nhiên cất cao âm thanh, Ngươi đừng quên, là ngươi tự tay giết các nàng, là ngươi cho Thiên Mộ Tuyết hạ độc, ngươi cùng Linh Nguyệt định trước là kẻ địch. Ngươi dĩ nhiên yêu hắn. Ha ha ha. Buồn cười thực sự là buồn cười. Nếu như Linh Nguyệt biết rồi tâm ý của ngươi, hắn có thể hay không cảm động không giết ngươi? Ta không có. Thi Nhã sơ môi, có chút quật cường quát lên. Không có. Vừa nãy vì sao không ra tay? Chỉ cần ngươi ra tay, ngươi cùng ta liên thủ tất có thể đem Linh Nguyệt ở lại chỗ này. Hắn xoay người một khắc đó, ngươi vì sao không ra tay? Đột nhiên, người đến bỗng nhiên tiến lên đem Thi Nhã ôm lấy chặt chẽ ôm vào trong ngực như vậy dùng sức. Người là của ta, ngươi tại sao có thể yêu người khác? Người là của ta. 3 năm trước ngươi đã nói, người đấy lòng yêu thích chính là ta. Vì sao? Vì sao ngươi sẽ thay lòng? Thả ra." Thi Nhã âm thanh dị thường nhẹ, dị thường đu. Lại Như đã từng hắn quay về linh Nguyệt cái tiết như làm nũng bình thường âm thanh, nhưng nghe ở người đến trong hai, lại như tiếng sấm bình thường nổ vang ở bên hai. Hắn hi vọng nghe được thi nhã trong miệng hắn khí, thậm chí là phẫn nộ. Chỉ cần có tâm tình chập chờn, vậy cũng chứng minh thi nhã trong lòng có ít nhất bản thân. Ít nhất sẽ vì chính mình hiểu lầm mà tức giận. Thế nhưng, những này đều không có, người đến nghe được chỉ là nồng đậm ngoài bài, phản phất đã từ bỏ tất cả dãy rùa mệt mỏi. Cứng ngắc buông tay ra, người đến trên mặt tràn ngập khiếp sợ, không cam lòng còn có hối hận. 3 năm. Chúng ta. Chúng ta tỉnh định 3 năm. Nữ tận tăng thương, người đến lộ ra so tâm càng đau đớn con người. Lào đảo lùi lại mấy bước. Phản phất lần thứ nhất nhận rõ trước mắt cái kia tựa như ảo mộng nữ nhân. Đúng đấy, 3 năm. Thi nhã nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng cũng hờ hững xoay người nhìn trước mắt đã từng có thể làm cho nàng hòa tan ánh mắt, ta bị chuyển Luân Vương truy sát thời điểm. Ngươi ở đâu? Vì kế hoạch của ngươi, ngươi đem ta đưa đến nhạc kế hiền trong tay. Vì kế hoạch của ngươi, ngươi để ta ở bản thân ngực đâm một kiếm. Nếu như là Ninh Nguyệt, hắn sẽ không để cho ta bị thương tổn, hắn sẽ dùng tính mạng bảo vệ ta sẽ không để cho ta rơi vào nguy hiểm. Ngươi biết không? Khi ta nằm ở trên giường nửa chết nửa sống thời điểm, là hắn tự tay đang chăm sóc ta. Mà ngươi đây, ngươi vì mình hoàng đồ bá nghiệp 43, ở ngươi đáy lòng, quan trọng nhất chỉ là chính ngươi. Ha ha ha. Người đến thê lương cười to, tiếng cười phảng phất vực sâu trong hẻm núi tiếng khóc, đều nói trái tim nữ nhân hay thay đổi. Quả thế, đáng tiếc, ngươi cùng hắn không thể, ngươi cùng hắn kết cục chỉ có sống hay là chết. Con đường này một khi bước lên, ngươi không quay đầu lại được, ngươi không quay đầu lại được. Tuyết như trước vô tình bay xuống, lại ở trong tuyết lưu lại một cái cô đơn dáng người. Người đến nói nàng hiểu, kỳ thực nàng đấy lòng cũng rõ ràng. Nhưng là, nàng hiểu đã quá muộn. Nếu như sớm biết Ninh Nguyện Ôn Nhu, nếu như sớm rõ ràng bản thân chân chính khát vọng, nàng thì sẽ không đi tới cái kia không thuộc con đường. Mà hiện tại, đường đã bước lên, nàng cùng Ninh Nguyệt cũng không còn một khả năng nhỏ nhoi. "Tiểu thư, ta thật hâm mộ ngươi." Một tiếng thăm thẳm thở dài, ở hoa tuyết bay múa bên trong thi nhã thân ảnh biến mất không thấy. Mênh mông đại địa, trong một đêm trở nên trắng loãng hoàn mỹ. Tuyết quả nhiên là thế gian tinh khiết nhất đồ vật, nó có thể che giấu trên mặt đất tất cả không khiết, bao quát máu tanh cùng dơ bẩn. Một đêm tuyết lớn, ở hừng đông lúc đột nhiên ngừng. Long môn hạp cốc bên trong, quá đầu gối tuyết động đã hóa thành nước trong. Một vạn ly châu võ lâm minh đệ tử ở trong tiếng chống lại một lần nữa tất kết, đao kiếm ra khỏi vỏ khí thế tuôn ra, tiêu thái huyền một thân chiến bảo càng có vẻ khí thế phi phàm, âm lãnh khuôn mặt, làm cho người ta lưu lại hơi hơi như thương thiên bình thường vì thế. tiêu thái huyền không nói nhảm, ở tiếng chống đỉnh chỉ thời điểm, hắn chỉ là quét mắt phía dưới một đám ly châu võ lâm minh đệ tử, quá đường này mới phát lên tay phun ra hai chữ, xuất phát. giật mình tuyết điêu ở tuyết bên trong vui vẻ xuyên hành, núi không ngừng mà nhún rất là đáng yêu, trắng đoán ra lông cùng tuyết động hòa làm một thể, cấp tốc qua lại thân thể lại như trên mặt tuyết phản xạ ánh mặt trời lưu quang, nó ở tìm kiếm chủ nhân của chính mình. Nó hoài niệm chủ nhân ấm áp ôm ấp, nhưng nó nhưng lại không biết, sau lưng nó đi theo một đám muốn giết chết nó chủ nhân ác quỷ. Nó càng không biết, bản thân đang ở cho chủ nhân mang đến tử vong. Càng la hướng về bắc, thiên địa nhiệt độ liền càng thấp. Ly Châu phía đông đều rơi xuống dày đặc băng tuyết, mà ở phương bắc, càng thêm là trời đất ngập tràn băng tuyết. Ly Châu phương bắc địa thế dị thường phức tạp, quần sơn liên miên, tận mắt màu trắng. Tức có núi băng, cũng có núi tuyết, nơi này tựa hồ cùng Giang Nam nằm ở thế giới khác nhau. Tuyết động càng hở, tuyết điêu xuyên hành tốc độ càng nhanh. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều có thể đuổi tới Tuyết Điêu bước tiến, nhưng đến mặt sau cũng chỉ có Tiên Thiên Cảnh giới cao thủ mới có thể ung dung không vội truy đuổi trên. Linh Nguyệt Kinh Công ở dưới tình hình như thế càng hiện ra cao thâm khó dò dậy, một lần lấp lóe liền mười mấy trượng, tinh thần niệm lực chặt chẽ khóa chặt Tuyết Điêu. hầu như mỗi lần lóe lên, Linh Nguyệt đều có thể xuất hiện ở Tuyết Điêu bên người cách đó không xa. Linh Nguyệt Kinh Công tuyệt diệu rốt cục gây nên ly Châu Võ Lâm Minh chú ý nếu như đường phía sau càng ngày càng khó đi, như vậy cuối cùng có thể chặt chẽ đi theo Tuyết Điêu có hạn mấy người bên trong. Tất nhiên có một cái Linh Nguyệt. Ly Châu võ Lâm Minh đệ tử dần dần xuống lại, vô tình hay cố ý đem Linh Nguyệt vây quanh trở ngại hắn truy đuổi con đường. Lại như sân bóng trên, từng cái từng cái hậu vệ chặn lại đối phương tiên phong xung phong bình thường. Thế nhưng, Linh Nguyệt khinh công há lại là bọn họ có khả năng ngăn cản. Tuyệt đỉnh khinh công người thường có thể gặp không thể cầu, mà Ninh Nguyệt Hoa tâm tư nhiều nhất, vẫn là hắn thoát thân công phu. Ngăn cản không những không có hiệu quả, trái lại mình bị làm người ngã ngựa đổ. Mà theo tuyết điêu chạy vội, con đường phía trước càng ngày càng nhấp lên. Nơi này đã là Ly Châu cực bắc nơi. Vạn dặm băng hàn đã không đủ để hình dung nơi đây nghiêm khắc hoàn cảnh. Mặc dù là đã nóng lạnh bất sâm tiên thiên cao thủ loại kia phát ra từ linh hồn hàn ý cũng làm cho tay chân của bọn họ bắt đầu không dừng sai khiến. Thiên Mộ Tuyết vì sao sẽ ở đây? Cái thứ nhất Ly Châu võ Lâm Minh đệ tử phát sinh nghi vấn. Không sai, có phải là đi nhầm? Lại hướng về bắc nhưng là phải lướt qua Ly Châu tiến vào vạn dặm băng nguyên. Đáng chết, nơi này băng tuyết ngàn năm không thay đổi, lại hướng về bắc coi như vạn năm hàn băng cũng tùy ý có thể thấy được. Đi tiếp nữa, chúng ta một nửa người có thể muốn đông chết ở chỗ này. Không chỉ là phía dưới Võ Lâm Minh đệ tử phát hiện vấn đề, chính là Tiêu Thái Huyền hai người cũng bắt đầu cảm thấy không đúng. Người tập võ không sợ nóng lạnh, đặc biệt là vị trí phương Bắc Ly Châu càng là như vậy, phàm là là đều có một cái mức độ. Dưới 10 độ đối với bọn họ tới nói là mưa bụi, dưới 0 -20 độ cũng là có chút lạnh mà thôi. Nhưng muốn đến dưới 050 độ, đại đa số người cũng không chịu nổi. Mà hiện tại, xung quanh nhiệt độ đã vượt qua dưới 050 độ. Ngoại trừ có thể phát sinh tiên thiên cương khí hộ thể đám người kia, hậu thiên đệ tử đã ngã xuống mười mấy cái coi như như thế nào đi nữa thôi thúc nội lực cũng không cách nào chống đỡ giá lạnh nửa bước tiên thiên trở lên đệ tử tiếp tục truy hậu thiên đệ tử toàn bộ dừng lại đường cũ trở về nhìn chạy phía trước vui vẻ tuyết điêu tiêu thái huyền rốt cục nghiến răng nghiến lợi truyền đạt mệnh lệnh này tuy rằng hậu thiên đệ tử người đông thế mạnh nhưng đang đổi giết thiên mộ tuyết thời điểm tác dụng cũng chỉ là là phất cờ hò reo hướng chi, lại hướng về bắt đi những đệ tử này cũng không chịu nổi thế tất sẽ liên lụy đoàn người mình tha như vậy không bằng bỏ rơi gánh nặng lên đường gọt gàng vô nhai ngươi thế nào có thể hay không chịu được Linh Nguyệt thân hình tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng, trên đỉnh đầu bay lên mịt mờ nhật khí cũng không bay đầu lại hỏi. "Vẫn được, ngươi đừng lo lắng ta, vẫn là ngẫm lại chốc lát nữa tìm tới Thiên Mộ Tuyết làm thế nào chứ?" Đoàn Hải huynh, ngươi đây." Linh Nguyệt không có nói tiếp, mà là trực tiếp quay về phía sau đoàn Hải hỏi. "Quen thuộc rồi." Đoàn Hải lạnh lùng trở về ba chữ, đúng là để Linh Nguyệt không khỏi có chút buồn cười. Ngẫm lại cũng là, nhân ra là Tuyết Nguyên Hàn Thương đệ tử. Quanh năm ở tại Cảng ở phía Bắc Tuyết Nguyên bên trên, điểm ấy lạnh giá cũng thật là quen thuộc. Chương 199, Tuyết Lở. Các người dừng lại đi. Trong lúc bất chợt, Linh Nguyệt nói ra câu kia bất ngờ nói. Tuyết Điêu còn ở Tuyết Trung Phi tốc qua lại, đồng thời không hề có một chút dừng lại ý tứ, vào lúc này dừng lại. Lẽ nào Ninh Nguyệt nghĩ một mình đối mặt toàn bộ Ly Châu Võ lâm Minh? Bất kể là quân vô nhai vẫn là đoàn hải, bước chân của bọn họ không những không có dừng lại, trái lại lần nữa ra tốc theo sát trên Linh Nguyệt bước tiến. Ta xem Tuyết Điêu đi con đường, nó hẳn là phải xuyên qua phía trước một đường hạp. Hạp cốc này bất quá rộng mấy chục trượng, Tuyết động thâm hậu, càng hiếm có hơn chính là trên vách đá đều bị phủ lên rồi dày đặc tuyết động quả thực là phong thủy bảo địa a người nghĩ gợi ra tuyết lở đoàn hải không hổ là ở tuyết nguyên lớn lên ninh nguyệt nói như thế mịt mờ quân vô nhai còn đang ở trong sương mù thời điểm hắn dĩ nhiên trước tiên liền phản ứng lại người không muốn sống quân vô nhai nghe được đoàn hải lời nói nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh tuyết lở là thiên địa sức mạnh to lớn không phải sức người có thể chống cự trước mắt hẻm núi liên miên mấy ngàn trượng một khi vạn cân tuyết động đè xuống coi như ninh nguyệt tu vi thông thiên cũng không chịu nổi dù cho không bị trực tiếp đập chết cũng sẽ bị vùi lấp ở tuyết đoạn bên dưới tươi sống chết hai vị yên tâm Ta luyện tập công pháp khác hẳn với người thường. Ở nghe thở tình huống hạ chuyển ở ngoài hô hấp, vì bên trong hô hấp, coi như bị đặt ở tuyết động hạ ba ngày cũng sẽ không bị ngộ chết. Tuyết yêu tốc độ càng nhanh rồi, hơn nữa nó cất bước con đường đã là thẳng tắp. Nó nhất định đã xác định thiên mộ tuyết vị trí, ta thời gian không còn nhiều. Thiên mộ tuyết nhất định ở ngay gần, mà ta quyết không thể để tiêu thái huyền bọn họ tìm tới. Hai vị, thay ta đoàn hậu. Vừa dứt lời, linh nguyện tiên cấp tốc phát động, thân hình trong phút chốc trở nên mơ hồ không rõ, cả người hơi nghiêng về phía trước mang theo một đạo thật dài bóng mờ. Tiên Thiên Chi Linh trong giây lát bạo phát, phản phất bình mà sấm sét như nhau nổ ra tuyết bay đầy trời. Không tốt, Tiêu Thái Huyền khắp nơi linh nguyện phát lực trong nháy mắt dĩ nhiên phản ứng đến hắn muốn làm cái gì. Khi sâu một cái chất khí, một trưởng hóa thành du long hướng về ninh nguyện chạy như bay bóng lưng công tới. Sì, si, băng long trong trước mắt xuất hiện, phản phất trước mắt hoa tuyết sống lại bình thường. Có vài băng long ở tuyết bên trong xuyên hành bay múa, trong nháy mắt đan dệt thành một đạo băng tuyết tạo thành lưới lớn. Vô thiên địa rung động, băng long phá nát hóa thành ngôi sao ngọc vỡ như viên đạn bình thường bắn nhanh mà đi. Đối mặt Tiêu Thái Huyền dưới tình thế cấp bách một trường, Đoàn Hải công kích mạnh nhất lại vẫn như vậy không đỡ nổi một đòn, Trường Lực xu thế như trước, thẳng tắp hướng về Ninh Nguyệt bóng lưng rẽ qua. Trong chớp mắt, một bóng người như sao băng giống như sẽ qua. Đoàn Hải mắt thấy không cách nào ngăn cản Tiêu Thái Huyền Trường Lực, thân hình phấn khởi che ở Trường Lực quá cảnh chỗ. Phúc, một ngụm máu tươi phun, Đoàn Hải thân hình như đạn pháo bình thường bay ngược mà đi. Một đạo thân ảnh màu trắng vô thành vô tức xuất hiện, trong phút chốc xuất hiện ở Đoàn Hải phía sau đem hắn vững vàng nằm lấy. Đoàn Hải ngươi ra sao? Hiên Viên vô Nguyệt lo lắng hỏi khăn che mặt con ngươi lập lòe lo lắng nước mắt. "Không khóc, không có chuyện gì." Hô, một trận vang lên tiếng gió, ở Tiêu Thái Huyền công kích hạ xuống trong náy mắt, một đạo thân ảnh màu xanh phảng phất hóa thành gió mát. cấp tốc hướng về Ninh Nguyệt bóng lưng đuổi theo. Ninh Nguyệt khinh công đang phong tạo cực, hầu như trong phút chốc đã hơi ra trăm trượng khoảng cách, mà bóng người màu xanh khinh công càng lại như thần tự quỹ. Thân hình ở tuyết bên trong hóa thành làn gói vụ, nhưng cũng so cơn lốc nhanh hơn mấy lần. Lam Minh chủ xin dừng bước. Khí thế mạnh mẽ cuốn sạch thiên địa, phảng phất thần quân lâm thiên hạ. Loại kia nhìn xuống muôn dân khí thế Không phải tay cầm quyền sinh quyền sát mà không thể được. Quân vô nhai võ công có lẽ không sánh được Ninh Nguyệt, nhưng luận khí thế, hắn cũng không thuộc về ở nơi đây bất luận một hai. Khí thế mạnh mẽ mạnh mẽ hướng về gần trong gang tức Lam Lam áp đi, hai đám ngọn lửa màu nhũ bạch ở song quyền trên tiêu đốt. Linh lực trụ sông thẳng vân đỉnh khoé lên vừa trời quang mây tạnh bầu trời. Lam Lam suýt người lại, nhưng cũng bèn bèn là trong phút chốc máy mắt. Trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt kiên kỵ, nhưng nhìn dần dần đi xa Ninh Nguyệt đáy lòng vẫn là cắn răng một cái thẳng tắp hướng về Quân Vô Nhai phóng đi. Trung Châu cự hiệp, thiên bảng số 1. Đây là treo ở chúng sinh đỉnh đầu một cái chỉ có thể ngước nhìn tên gọi. So với cái khác thiên bảng cao thủ, thứ nhất vĩnh viễn là được chú ý nhất lớn nhất lực uy hiếp. Linh Nguyệt Đồng Dạng là Thiên Địa Thập Nhị Tuyệt Truyền Nhân, nhưng Bất Lão Thần Tiên Lực uy hiếp thậm chí ngay cả kém cỏi nhất Thiên Mộ Tuyết cũng không bằng. Bởi vì Bất Lão Thần Tiên quá mức mơ ảo, nếu không là thiên cơ các chưa bao giờ lừa người, nếu không là cái khác Thiên Địa Thập Nhị Tuyệt thừa nhận, ai tin tưởng trên đời thật sự có Bất Lão Thần Tiên này số 1 Nhưng Trung Châu Cự Hiệp không giống, hắn vừa là số 1 cũng là tiếng tam lừng lẫy chân thực tồn tại kình thiên ngọc trụ. 20 năm trước một mình sông ma quật, một bộ thanh sam gia trung châu, 7 ngày sau khi trở lại kinh thành, bao phủ chín châu uy lâm tiên hạ huyền âm giáo từ đó tiêu thành di tích. Tuy rằng quân vua ngai tự nhận là trung châu cự hiệp đệ tử ký danh, nhưng giang hồ ai cũng biết trung châu cự hiệp vẫn chưa có đệ tử thân truyền. Nói là đệ tử ký danh ai biết có phải là chính là nhận được chân truyền? Nhưng so sánh với việc này khắp tinh thế, lam lam ở hơi làm do dự sau khi trong nháy mắt có quyết đoán. Thiên mộ tuyết nhất định phải chết, người không đồng ý chết chính là bọn họ. Mà hiện tại chính là cơ hội ngàn năm một thở. Thiên Mộ Tuyết Tẩu hỏa Nhập Ma, đây cũng có lẽ là cơ hội duy nhất với anh, quân vô nhai trên mặt chưa từng có treo lên như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Dương Linh Nguyệt hô lên đoạn hậu thời điểm, quân vô nhai trong cơ thể nhiệt huyết dĩ nhiên sôi trào tiêu đốt, một luồng hào hùng phảng phất trận ở ngực tảng đã bình thường không nhanh không chậm, linh lực trụ như núi lửa phun trào bình thường sông thẳng vân đỉnh. Hai tay rộng lớn tay áo phảng phất bị không gian xoắn nát, hóa thành so con kiến còn bé nhỏ mảnh vỡ bị gió mang đi. Hai cai trắng đoan cánh tay trong phút chốc trở nên trong suốt, bên trong kinh mạch xương cốt đều như ẩn như hiện. Đây là Ngọc Bích điêu thành cánh tay nhưng là thế gian đáng sợ nhất năm đấm, mông lung hào quang tử trên nắm tay mơ hồ như hiện. đột nhiên trên nắm tay hỏa diễm phát sinh một tiếng kinh thiên động địa dứt gào, xoang quyền đồng thời vung ra, hai cái uy vũ hùng sư trên không trung lói ra, dứt gào hướng về lam lam vào tới. lam lam con người đột nhiên co rụt lại, luyện quyền giả nhất là cương mãnh, mà ngọc cốt thần quyền chính là luyện quyền giả bên trong trí tôn vương giả. bất kỳ trở ngại, bất kỳ che ở con đường phía trước người, đều sẽ ở bá đạo tuyệt luân trước nắm đấm hóa thành một phấn. một luồng ánh kiếm sáng lên, lại như bầu trời đêm đột nhiên sáng lên ngôi sao. so với tiêu thái huyền ánh kiếm. Lam Lam Ánh Kiếm hiện ra đến mức dị thường nội liễm dị thường biết điều, nhưng biết điều không có nghĩa là yếu, Huống chi Lam Lam vẫn là chỉ đứng sau Tiêu Thái Huyền Thiên nhân hợp nhất cao thủ. Với anh, hai cái hùng sư ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng cũng ở Ánh Kiếm sáng lên thời điểm ẩm đạm phai mở kiếm khí ngang dọc lại như giờ khắc này thiên địa treo lên gió lạnh, gió lạnh như lao chen lẫn vô cùng kiếm khí, Đường Lam Lam thân hình cùng quân vô nhai gặp thoáng qua trong nấy mắt, hai cái hùng sư dĩ nhiên như vỡ vụn tượng băng bình thường nát tan tiêu tán thành vô hình. Quân vô nhai không thể ngăn lại Lam Lam hắn cũng không thể lấy cảnh giới tiên thiên cản lại một cái thiên nhân hợp nhất cao thủ, thế nhưng hắn lại nở nụ cười, bởi vì ở giao thủ trước mắt, hắn để Lam Lam bước tiến dừng mấy mắt, trong mấy mắt chính là thành công, bởi vì Ninh Nguyệt cần cũng vẹn vẹn chỉ là trong trước mắt, hẻm núi đang ở trước mắt, hầu như chỉ cần một bước liền có thể bước vào, đến giờ khắc này, Ninh Nguyệt nhảy vào hẻm núi đã thành chắc chắn, mà hắn cũng chỉ cần nhẹ nhàng một chưởng là có thể gợi ra cái kia giống như là biển gầm tít lở, chính ở trong trước mắt, đột nhiên cảm giác phía sau đánh tới một luồn cực nóng sóng nhiệt, Ninh Nguyệt không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại hắn sợ quay đầu lại sẽ không nhịn được trốn, né liền mất đi vọt vào hẻm núi cơ hội. hắn nhất định phải trước ở tiêu thái huyền bọn họ vọt vào hẻm núi trước phát động tuyết lở, bởi vì đây là hắn chỉ có có thể cho mình lưu sau đường. tiêu thái huyền có thể chứa bản thân sống tới ngày nay, chỉ là vì tiêu thái huyền không dám cùng giang nam đạo võ lâm minh khai chiến, mà Ninh nguyệt cũng giống như thế, ai xuất thủ trước, liền đại diện cho ai trước tiên khai chiến. giang hồ không thể loạn, một khi khai chiến nhất định bao phủ chín châu. nguyên bản linh nguyệt làm tốt dự tính xấu nhất, dù cho đánh bạc tính mạng cũng phải bảo vệ thiên mụ tuyết an toàn, nhưng không nghĩ tới đến nơi này dĩ nhiên cho hắn phát hiện khả năng chuyển biến tốt, chỉ cần hẻm núi bị vùi lấp, chỉ cần tuyết điêu chết một cái, bọn họ liền không bao giờ tìm được nữa. Thiên Mộ Tuyết, Thiên Mộ Tuyết là có thể chuyển nguy thành an, còn nàng Tẩu Hòa Nhập Ma, còn nàng Lục Thân không nhận. Linh Nguyệt đến giờ khắc này đã hoàn toàn không để ở trong lòng, Thiên Mộ Tuyết lại muốn tới nơi này, đủ để chứng minh lý trí của nàng đồng thời không có bị ăn mòn. Một ngụm máu tươi phun ra, trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ thành màu đỏ bắn tinh, như hỏa thiêu bỏng từ bối tâm truyền đến, nhưng Linh Nguyệt bước chân lại càng ngày càng nhanh. Bản thân Tiên Tiên cương khí thậm chí ngay cả ngăn cản một thoáng đều không làm được, hơn nữa có thể phát sinh như vậy cực nóng chỉ lực. Ninh Nguyệt coi như không quay đầu lại cũng có thể biết, cho mình một chỉ nhất định là Tư đồ mình. Một luồng nóng rực như hỏa khí tức ở trong người chảy xuôi, dường như muốn đem dòng máu của chính mình nấu tan. Ninh Nguyệt thầm vận chất khí, gắt gao đem xâm nhập trong cơ thể nhiệt tình chân khí áp chế. Thân hình bắn mạnh, trong phút chốc nhảy vào trong hẻm núi. Một đạo ánh bạc từ khỏe mắt lướt qua, Ninh Nguyệt trong nháy mắt ra tay, biến trưởng thành chảo. điều không hề phản kháng lực bị Ninh Nguyệt hút vào trong lòng bàn tay. Bước chân đột nhiên dừng lại, một đạo linh áp đột nhiên bắn mạnh cuốn sạch thiên địa. Nhìn phía sau đổi sát theo võ lâm ly châu cao thủ, Linh Nguyệt ánh mắt lạnh như băng từng cái từng cái đảo qua. Tiêu Minh Chủ, xin dừng bước." Nói trong bàn tay, một đoàn như sóng biển bình thường quần cuộn trưởng lực nhanh chóng ngưng tụ, phảng phất vặn vẹo không khí, vặn vẹo tia sáng, Linh Nguyệt ngạo nghệ lăng lập dáng người cũng biến thành dần dần mông lung. "Linh Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì?" Tiêu Thái Huyền nổi giận gào thét, nhưng hắn vẫn như cũ dừng bước. Hắn không biết Linh Nguyệt muốn làm cái gì, nhưng hắn biết Linh Nguyệt nhất định phải làm cái gì. Oan oan tương báo bao giờ hết? Tiêu Minh Chủ, kính xin ngươi nở nụ cười quên hết thù oán đi." Nói xong, trong tay trưởng lực đột nhiên hướng về bên cạnh người cao vút trong mây núi tuyết đánh tới. Hai bên vách núi thành 130 độ sườn dốc, trong ngàn năm qua bất luận nóng bức trời đông giá rét đều bị băng tuyết bao trùm. Mà đêm qua một hồi tuyết lớn càng là đem hai bên vách đá phủ thêm tuyết thật dày y. Ngọn núi là vắng lặng, trong ngàn năm qua trong lúc bất chợt bị người thức tỉnh, thức tỉnh sau khi, phảng phất bùng nổ ra vô cùng lửa giận. Đất rung núi chuyển, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung động, toàn bộ bầu trời phảng phất ở hơi hơi lay động. Tiêu Thái Huyền thay đổi sắc mặt, trong phút chốc Phạng phất nhìn thấy trong thiên địa đáng sợ nhất cảnh tượng, thân hình bắn mạnh, trong giây lát hóa thành lưu quang hướng về lùi lại đi. Chương 200, Vạn năm Huyền băng. Ly Châu Võ Lâm Minh đệ tử trong nháy mắt trở lui, hẻm núi hai bên tuyết động lướt xuống như thuần trắng biển động che ngợp bầu trời. Tuyết động hóa thành dòng lũ va và vào hẻm núi dưới đáy lại từ trong hẻm núi phá tan hẻm núi hướng về Ly Châu Võ Lâm Minh đệ tử vào tới. Cũng may võ công không cao đệ tử đều bị Tiêu Thái Huyền điều về, còn lại cũng ít nhất là nửa bước tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đối mặt tuyết lở, Bọn họ đều có thể trước tiên làm ra phản ứng, mấy chục đạo lưu quang phóng lên trời hướng về sau chạy vội, trong chớp mắt đã chạy đi nửa dặm. Thiên địa biến sắc, tiếng vang lầm ầm phảng phất thiên địa gào thét, cho toàn bộ trời đất ngập tràn băng tuyết thế giới phủ lên khủng bộ trắng. Tiêu Thái Huyền sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt, thậm chí so tái nhợt càng thêm âm trầm khó coi. Hắn không nghĩ tới Ninh Nguyệt đã vậy còn quá tàn nhẫn, làm như thế tuyệt. Nhưng mặc dù bị Ninh Nguyệt tâm một cái, Tiêu Thái Huyền đấy lòng lại không tự chủ bay lên đối với Ninh Nguyệt kính nể. Một cái vì vị hôn thê dám cả thế gian đều là kẻ địch nam nhân, ít nhất là có đảm đương nam nhi tốt mà một cái vì thủ hộ vị hôn thê không tiếc cắt đức con đường phía trước tự trôn ở tuyết lở bên dưới nam nhân coi như lại oán lại hận tiêu thái huyền dĩ nhiên không tìm được lý do hận hắn xa xa động tĩnh dần dần dẹp loạn đại địa lần nữa về bình tĩnh lại sợ hai không thôi mọi người lần nữa đưa mắt bắn về phía tiêu thái huyền cùng lam lam tiếp theo làm thế nào nhưng là cần hai người bọn họ đến quyết định làm sao bây giờ tuyết điêu bị ninh nguyện bắt được bây giờ cùng hắn đồng thời trôn ở tuyết lở bên trong hẳn là không sống được nơi này trời đất ngập tràn băng tuyết đâu đâu cũng có tuyết động giống nhau như lúc Mên ông ngàn dặm chúng ta căn bản là không có cách tìm tới thiên mộ tuyết vị trí. Lam Lam thật dài thở dài một hơi, quay về tiêu Thái Huyền Sa suốt hỏi. Được lắm Linh Nguyệt, tuy rằng đáng trách, nhưng cũng đáng kính. Thiên mộ tuyết hẳn là liền ở đây nơi không xa, nhưng nơi này quá mức giá lạnh chính là hai ta cũng kiên trì không được bao lâu hướng hổ trưởng môn các phái cùng đệ tử. Bây giờ con đường phía trước bị ngăn, dẫn đường tuyết điêu cũng không còn é e sợ. Tiêu Minh Chủ xin mời bình tĩnh đừng nóng. Đang ở tiêu Thái Huyền dự định rút lui có trật tự thời điểm, một cái lành lạnh âm thanh phảng phất tiếng rít bình thường chui vào mọi người lỗ tai. Tư Đồ Công Tử có ý kiến gì? Tiêu Thái Huyền hơi hơi nghiêng mặt sang bên, tương tự là Thiên địa thập nhị tuyệt đệ tử, Tư Đồ Minh còn vẫn là đứng ở tại bọn hắn bên này. Nhưng chẳng biết vì sao, Tiêu Thái Huyền không cách nào đối với Tư Đồ Minh sinh ra nửa điểm hảo cảm. So với Ninh Nguyệt giáo hoạt, Quân Vô Nhai thần bí, Đoàn Hải lạnh lùng, chỉ có Tư Đồ Minh trên người, Tiêu Thái Huyền cảm nhận được nguy hiểm. Không phải là bởi vì Tư Đồ Minh võ công cao tuyệt có thể uy hiếp đến Tiêu Thái Huyền, mà là Tiêu Thái Huyền trong tiềm thức liền dị thường bài xích Tư Đồ Minh, bởi vì Tư Đồ Minh là một cái vì mục đích ngay cả mình chí thân cũng có thể lợi dụng người. Người như thế chính là một con rắn độc, vô tình vô tín, vô nhân vô nghĩa. Tại hạ cùng với Ninh Nguyệt đều là giang châu người, cùng hắn đánh cho liên hệ cũng không phải một hai lần. Ninh Nguyệt người này, xưa nay đều sẽ không đem mình ép lên tuyệt lộ, càng sẽ không hướng về tuyệt lộ đi tới một bước. Ở các ngươi cho rằng hắn đã tiến vào tuyệt địa thời điểm, có lẽ các ngươi đã bị hắn lừa. Tuyết Lở tuy rằng lợi hại, nhưng đối với chúng ta cao thủ tới nói lại chưa chắc có nhiều đáng sợ. Đặc biệt là Ninh Nguyệt cái này phát động tuyết lở người, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy chết. Thử. ý của Tư Đồ công tử là Bây giờ Ninh Nguyệt Tay cầm Tuyết Diêu, hắn nhất định sẽ đi tìm Thiên Mộ Tuyết. Mà hắn phát động Tuyết Lở mục đích, lại chỉ là vì bỏ qua chúng ta những truy binh này. Nếu như chúng ta cứ thế từ bỏ, vậy thì thật sự chúng rồi hắn cái trọng. Tư Đồ Công Tử tựa hồ so chúng ta càng muốn hơn Thiên Mộ Tuyết mệnh. Tiêu Thái Huyền đấy lòng có loại linh cảm không lành, việc này Tư Đồ Minh biểu hiện quá nóng bỏng cũng quá rõ ràng. Nếu như phán đoán của chính mình là chính xác, như vậy Tư Đồ Minh nhất định có mục đích khác cùng ý đồ. Tại hạ tự nhiên muốn Thiên Mộ Tuyết mệnh, Tiêu Minh chủ lẽ nào chưa từng nghe tới sư tôn bị Thiên Mộ Tuyết đâm một kiếm sao? Chiêu kiếm này định trước sư tôn cùng thiên mộ tuyết chỉ có thể có một cái sống sót tại hạ thân làm đệ tử, đương nhiên phải vi sư tôn phân ưu ra sức. Bây giờ thiên mộ tuyết tẩu hỏa nhập ma, như vậy cơ hội ngàn năm một thở tiêu minh coi như nghĩ từ bỏ, tại hạ cũng sẽ không bỏ qua. Bình tĩnh tung lũng, giày đặc tuyết động lướt qua trăm trượng. Bên ngoài bình tĩnh tuyết động bên trong, một bóng người lại ở tuyết thật dày đáy gian nan qua lại. Linh Nguyệt cảm giác được lạnh giá, tuy rằng tay chân đang nhanh chóng vận động nhưng hắn lại chỉ cảm thấy tay chân đã không nghe sai khiến. Đối tâm một đạo giữ tận vết thương, cực kỳ giống Linh Nguyệt vô lượng kết chỉ. Nguyên bản hẳn là không ngừng chảy máu vết thương, lại bị băng tuyết phủ lên rồi một thành băng tinh. Vết thương sâu ba tấc, đồng thời không có xuyên qua nội phủ. Điểm ấy thương đối với tiên thiên cảnh giới cao thủ tới nói có thể nói là mưa bụi. Nhưng này nói cực nóng như dung nham bình thường chất lực, nhưng là trí mạng nhất sát chiêu. Đây là đã đem hỏa thuộc tính biến chất đến mức tận cùng nội lực, linh nguyệt trong lúc nhất thời còn không có cách nào đưa nó loại bỏ, chỉ có thể dùng tiên thiên trường xuân thần công đưa nó áp chế. Tứ chi đã đông cứng, linh không thể làm gì khác hơn là dùng nội lực kích thích tứ chi thần kinh làm ra vận động. Xem trong tay trừng mắt ngốc manh con mắt tuyết điều, Linh Nguyệt đột nhiên thật hâm mộ nó có như thế một thân da lông. Hẻm núi mấy ngàn trượng, Linh Nguyệt lại bay một canh giờ mới từ hẻm núi tuyết động bên trong qua lại mà qua. Khi hắn lao ra tuyết tầng thời điểm, toàn thân đã đã biến thành xanh tím, liền ngay cả tóc cũng thành từng cây từng cây cứng rắn kim thép. Nội lực nhanh chóng lưu chuyển, dương thuộc tính nội lực tỏa ra so hỏa càng thêm cực nóng ấm áp. Vô số hơi nước tự quanh thân bốc lên đem Linh Nguyệt bao phủ ở mông lung trong sương mỏng, vẫn vận hành 36 cái đại chu thiên, Linh Nguyệt mới khôi phục tứ chi cảm giác. Mang ta đi tìm Thiên Mộ Tuyết đi. Ninh Nguyệt quay về Tuyết Điêu nói rằng, giành lấy tự do Tuyết Điêu đột nhiên hóa thành Lưu Quang hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Ninh Nguyệt nhấc lên bay vọt, trong nháy mắt lóe lên hướng về Tuyết Điêu đuổi theo. Trời đất ngập tràn băng tuyết, dù cho trên đầu đội lấy ánh mặt trời cũng không cảm giác được một ly một tí ấm áp, mà giờ khắc này Ninh Nguyệt dĩ nhiên có loại không dám ở đi về phía trước sợ hãi tâm lý. Không chỉ là Ninh Nguyệt, liền ngay cả Tuyết Điêu cũng dừng bước nhìn xa xa có một cái hẻm núi, ngóc manh trong ánh mắt, bao hàm đầy lo lắng. Chi chi chi phát sinh lo lắng hô hán nhưng vẫn như cũ không dám bước ra bước tiến. Thiên Tuyết ở bên trong. Ninh Nguyệt chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đem Tuyết Điêu ôm lấy hỏi: "Chi chi chi?" Tuyết Điêu không biết nói chuyện, nhưng Ninh Nguyệt nghe hiểu ý của nó. Thiên Mộ Tuyết là ở chỗ đó, nhưng này bên trong lạnh liền ngay cả từ không ý kỵ lạnh giá Tuyết Điêu cũng không dám đặt chân. Nghiệp Hỏa Hùng Liên, trí nhiệt trí động, coi như cao thủ võ đạo cũng không cách nào chống đỡ Nghiệp Hỏa Hùng Liên độc tính. Vì lẽ đó Linh Nguyệt có thể đoán được Thiên Mộ Tuyết vì sao muốn tới này, cũng rốt cục vạch trần đáy lòng tối xoắn mắc. Có thể nghĩ đến dùng giá lạnh đến khắc chế hỏa độc, ít nhất chứng minh Thiên Mộ Tuyết thần chí vẫn không có bị tiêu hủy. Như vậy Thiên Mộ Tuyết nhất định không phải đồ diệt Quế Nguyệt Cung hung thủ, thực ra ánh ánh bọn họ cũng không phải Thiên Mộ Tuyết giết chết. Thi nhã, Linh Nguyệt nghĩ đến ba nữ tử vong lúc ánh mắt trong miệng nhẹ nhàng phun ra danh tự này. Linh Nguyệt kỳ thực sớm nên nghĩ đến ở Thiên Mộ Tuyết bên người có kẻ phản bội, hắn nên sớm nhắc nhở Thiên Mộ Tuyết. Thế nhưng hắn không có, hắn thậm chí đã quên đi rồi bộ ngực mình cái kia một đạo đâm thủng ngực mà qua vết kiếm. Quá lâu, đạo kia vết kiếm vết cũng đã theo thời gian mà biến mất. Linh Nguyệt thậm chí đã quên bản thân đã từng chết qua một lần, nhưng lãng quên đồng thời không có nghĩa là không tồn tại. Trong lúc khắc lần nữa nhớ tới đạo kia vết kiếm thời điểm, Linh Nguyệt Tâm không khỏi bị hối hận đâm nói. Ám sát bản thân chính là Dịch La Vân, sai khiến Dịch La Vân chính là Nhạc Kế Hiền. Nhưng tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề, chỉ có 5 người biết được sự tình vì sao sẽ tiết lộ. Vì sao sẽ bị Nhạc Kế Hiền biết? Tạ Vân đã sớm nhắc nhở qua bản thân, bản thân hôn nước bị tiết lộ nhất định có hạt thủ sau màn. Nhưng một năm rồi đến, bản thân chưa từng có nỗ lực đi điều tra, nỗ lực đi mở ra bí ẩn. Bởi vì vì chính mình không chết, bởi vì vui mừng bản thân không chết. Nhưng là, bản thân tuy rằng không chết nhưng tử dự hồng hà gánh ánh nhưng bởi vì bản thân vui mừng mà chết rồi ngự tuyết điêu càng ngày càng kiệt sức linh nguyệt biết hắn chỉ có thể đi một mình tiến vào hẻm núi tuyết điêu sứ mệnh đã hoàn thành mang theo nó đi vào nó sẽ chết linh nguyệt nhẹ nhàng móc ra tuyết điêu đưa nó đặt ở trên mặt tuyết ngươi đi đi đi chỗ an toàn ta thay ngươi đi xem xem thiên mộ tuyết tình huống không muốn lo lắng chủ nhân của ngươi là hàng cổ tới nay tối kinh tài tuyệt diễm nhân vật nàng sẽ không có chuyện gì tuyết điêu tựa hồ nghe đã hiểu linh nguyệt lời nói trong ánh mắt lóe qua một kia phức tạp linh động do dự một lúc tuyết điêu gian nan đi trở về Đi lại tập tính dáng vẻ xem ra như vậy buồn cười Ninh Nguyệt chấn chỉnh lại sắc mặt, nội lực trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển lấy loại bỏ hàn ý theo Ninh Nguyệt tới gần, trong hẻm núi thấu xương hàn ý phảng phất đem thời gian đều đông lại giống như vậy, Ninh Nguyệt không tiếc vận lên cương khí hộ thể để chống đỡ một bước lạnh leo thấu xương giá lạnh. Nơi này là sinh mệnh cấm khu, có lẽ ngoại trừ cao thủ võ lâm loại này, không phải tự nhiên kết quả liền ngay cả vi khuẩn loại này cực cường sức sống sinh vật cũng sẽ ở chỗ này chết hết chứ. Ninh Nguyệt càng ngày càng cảm giác vô lực, phảng phất bản thân mỗi một bước đều đang tiêu đốt sinh mệnh. Bên trong hạp cốc, một mảnh băng tinh Trên vách núi nô ra từng cây từng cây băng trụ dường như từng cây từng cây rực rỡ thủy tinh, mỹ lệ, bóng ánh, tựa như ảo ngộng. Đột nhiên, Ninh Nguyệt dừng bước, cuối tầm mắt một cái cô độc sơn động phảng phất ở hướng về Ninh Nguyệt phát sinh hô hoán. Sơn động bao bên ngoài bao bọc băng tuyết, nhưng vẫn là giữ lại có thể cung cấp một người chui vào cửa động. Trong hang núi, như xương trắng bình thường hàn khí ở cửa động ngưng tụ, đem cửa động làm nổi bật như động thiên phúc địa như nhau. Có không tên trực giác, thiên mộ tuyết nhất định ở bên trong. Khẽ mở bước chân, Ninh Nguyệt mang theo tâm tình thấp thỏm hướng về sơn động đi đến. Sơn động ở ngoài cùng trong hang núi phảng phất phân cách hai cái thế giới. Nếu như sơn động ở ngoài là băng ngục, như vậy trong hang núi bộ chính là ấm áp mùa xuân. Linh Nguyệt không thể nào tưởng tượng được, rét lạnh như thế hoàn cảnh, như thế có thể nắm giữ như thế chỗ ấm áp. Linh Nguyệt tản đi công lực, thấu xương giá lạnh lần nữa chui vào Linh Nguyệt cổ áo không khỏi run lên một cái. Ấm áp chỉ là đối lập ở ngoại bộ tới nói, nhưng nơi này nhiệt độ đã không phải không cách nào nhịn được mức độ. Ít nhất Linh Nguyệt ở vận chuyển công lực thời điểm, tay chân dần dần lần nữa khôi phục tri giác. Trong hang núi rất trống trải, Ngoại trừ bốn phía lấp loé thủy tinh ở ngoài còn có thật nhiều có thể phát sinh ánh huỳnh quang thạch đũ, vì lẽ đó Ninh Nguyệt bước vào sơn động sau khi còn có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh đồng thời không có rơi vào trong bóng tối. Theo đáy lòng âm thanh hô hoán, Ninh Nguyệt rốt cục bước vào sơn động dưới đáy, cũng rốt cục nhìn thấy cái kia một tòa hai người cao như kim cương giống như rực rỡ màu sắc băng tinh. Vạn năm huyền băng. Ninh Nguyệt hít sâu một hơi kêu lên. Chương 201: Mộ Tuyết Tiên Tâm. Đi tới thế giới đã sắp 2 năm, Ninh Nguyệt cũng không còn là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. có ít nhất chút thiên tài địa bảo Ninh Nguyệt vẫn là biết đến vạn năm huyền băng ở cực kỳ ngẫu nhiên tình huống hạ mới có thể thay ngén mà ra hàng khí nội liễm có thể xoa vót thoải mái tăng nhanh người tập võ tốc độ tu luyện chính là môn phái võ lâm tha thiết ước mơ bảo vật linh nguyệt chậm rãi đến gần vạn năm huyền băng huyền băng bên trên bị che kín chìm xuống dày đặc băng xương nhẹ nhàng đưa tay ra ngón tay trắng bệch trên không trùng không ngừng run rẩy qua một hồi lâu linh nguyệt mới ổn định tâm thần ôn nhu lao đi vạn năm huyền băng trên băng xương anh phảng phát một đạo tiếng sấm ở đầu gót nổ vang loại kia tim như bị đau cắt đau đớn lần nữa tập trên linh nguyệt trong lòng vạn năm huyền băng bên trong một bóng người ngồi quanh chân tóc đen như thác nước, tiểu dung như nguyệt, nhắm mắt khuôn mặt hiển lộ hết cao quý mà thần bí. nếu như đây là một vị tự thần, ninh nguyệt dám cam đoan đây là thời gian đẹp nhất tiên thần. thế nhưng nàng không phải, nàng không phải mịt mở tiên, nàng là vị hôn thê của hắn. từ nhìn thấy thiên mộ tuyết bắt đầu, thiên mộ tuyết liền dường như như là tiên nữ cho ninh nguyệt chỉ có thể ngước nhìn mà không dễ thân gần mở ảo. nhưng vậy thì thế nào? ninh nguyệt kiếp trước là cái điều kia, nhưng bất luận đâu một đời hắn chưa bao giờ cam tâm làm một cái trầm luân điều kia. võ hiệp thế giới cho hắn khởi đầu mới mà cao hơn tất cả mọi người khởi điểm cho Ninh Nguyệt hy vọng mới. Coi như lúc trước bản thân không tư cách nắm giữ, không xa tương lai Ninh Nguyệt cũng sẽ trở thành phong hoa tuyệt đại anh kiệt. Ninh Nguyệt chưa bao giờ hoài nghi, cũng chưa từng từ bỏ. Nếu như không phải đối với vận mệnh không cam lòng, không phải đối với thiên mộ tuyết cái kia phát ra từ linh hồn theo đuổi, Ninh Nguyệt tội gì ở trong sinh tử bồi hồi dãi dọa? Không có võ công, Ninh Nguyệt cũng có thể quá rất tốt, lấy hắn vượt qua thời đại kiến thức, làm cái gì không thể làm ra một phen thành tiệu, cùng nhau đi tới là thuận lợi. Tuy rằng nhiều lần sinh tử, nhưng hắn vẫn luôn ở hướng về trước đều đang vì 3 năm sau hôn ước mà nỗ lực. Chỉ dùng thời gian 1 năm, hắn đặt chân tiên thiên, chỉ dùng thời gian 1 năm hắn thành ngân bài bộ khoái, chỉ dùng 1 năm, hắn hoàn thành rồi rất nhiều người cả đời đều không thể làm được mức độ. Không ngừng truy đuổi Thiên Mộ Tuyết bước tiến cùng Thiên Mộ Tuyết tới gần, không phải hy vọng có một ngày có thể vượt qua Thiên Mộ Tuyết, duy nhất hy vọng chính là ở mình cùng Thiên Mộ Tuyết kết hôn thời điểm có thể xứng với Nguyệt Hạ Kiếm Tiên Phu quân thân phận. Hắn nghĩ cho Thiên Mộ Tuyết một cái khó hôn lễ, thậm chí nghĩ ở sốc lên Thiên Mộ Tuyết hồng khăn đoan thời điểm có thể nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết nhập tự hào tươi cười, nàng trượng phu là một anh hùng cái thế, linh Nguyệt sẽ ở dưới sự chú ý của muôn người cùng thiên mộ tuyết hoàn thành hôn lễ. đương tất cả những thứ này càng ngày càng tiếp cận sự thực, đương tất cả những thứ này không lại chỉ là điều tia chốn đang ổ chăn bên trong ảo tưởng thời điểm, thiên mộ tuyết lại bị người làm hại. thân là nam nhân linh Nguyệt không thể nhẫn nhịn, càng không thể không giận. lại như hiện tại, tuy rằng biết rõ thiên mộ tuyết ở vạn năm huyền băng bên trong chữa thương, nhưng tức giận ở đấy lòng lại tăng vọt phảng phất trốn diễm. thiên mộ tuyết vì sao sẽ bị thương, này đã không còn là vấn đề, linh nguyện đấy lòng chỉ để lại một ý nghĩ. Ai dám động nàng một sợi tóc, lão tử gọt đi hắn. Vây cuồng bạo linh lực cuốn sạch thiên địa, trong phút chốc, linh nguyệt sát khí ngang dọc đem xung quanh thiên địa đều hóa thành sắc cơ. nhẹ nhàng cởi xuống sau lưng trường cẩm, ôn nhu con ngươi lưu luyến ở thiên mộ tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp trên. Mộ Tuyết, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có chuyện gì. Nói xong chậm rãi xoay người, ôm đàn cổ hướng về sơn động đi ra ngoài. Ánh mặt trời dần dần trở nên tối tăm, thiên địa cũng chậm chậm, chậm, chậm nên trở nên âm trầm. Gió bắc như lao, trong gió chen lẫn hoa tuyết. Linh Nguyệt đứng ở cửa động, nhìn lên bầu trời dần dần tụ lại mây đen mà hắn ngược lại hình như có một đám lửa đang điên cuồng tiêu đốt. Linh Nguyệt con mắt hơi hơi nheo lại, ở tầm nhìn phần cuối, đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng người. Ánh mắt càng ngày càng băng hàn, trước mắt bóng người càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, 40, 50 cao thủ lục tục xuất hiện, mỗi một cái đều là tiên thiên cảnh giới, mỗi một cái đều cổ động kinh thiên động địa linh áp. Linh Nguyệt làm ra nhiều như vậy nỗ lực, thậm chí không tiếc gợi ra tuyết lở đem bọn họ truy đuổi đường gây ra, nhưng vẫn để cho bọn họ tìm đến rồi, bọn họ hay là tìm được nơi này. Tiêu Thái Huyền Lam làm cùng Tư đổ Minh sóng vai đi tới mỗi bước ra một bước phảng phất có thể xúc động thiên địa rung động. Theo bọn họ đến gần, bầu trời mây đen càng ngày càng dày, tật phong càng ngày càng gào thét, mà đại địa cũng càng ngày càng rung động. trong đám người không có quân vô nhai, cũng không có đoàn hải, thậm chí không có hiên viên vô nguyện. nhưng ly châu võ lâm minh trưởng môn các phái đến rồi, tiến phản thủy các thập đại trưởng lão cũng tới. linh nguyệt, ngươi quả nhiên không dễ như vậy chết. tư đổ minh đi tới người trước, rất xa hướng về linh nguyện trông lại, trên mặt mang theo ý cười nhạt, tựa hồ đang vui mừng không có an nghỉ ở tuyết lở bên trong, nhưng biết, hắn ước gì bản thân lập tức chết. Tư Đồ Minh cùng Ninh Nguyệt cũng không thù hận, ít nhất Ninh Nguyệt là cho là như thế. Nhưng Ninh Nguyệt cùng Tư Đồ Minh định trước sẽ là kẻ địch, có mấy người dù cho chỉ gặp qua một lần liền biết, bất luận lập trường vẫn là lợi ích, Tư Đồ Minh cùng mình đều có không thể điều hòa xung đột. Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt không hề trả lời hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Minh bên người Tiêu Thái Huyền. Quân vô nhai cùng đoàn hải đây, Bác Địa rét cam cam, lão phu sợ bọn họ không kiên trì được trước hết đưa bọn họ trở lại rồi. Bọn họ nếu đi tới Ly Châu, chính là ta Ly Châu quý khách, nhưng so với bọn họ. Đinh minh Chủ có phải là càng nên quan tâm một thoáng bản thân tình cảnh đây? Thiên Mộ Tuyết cùng Ta võ Lâm Ly Châu có huyết hải thâm thủ, ngươi năm lần bảy lượt trợ chủ vi ngược, này cho tới Giang Nam đạo võ Lâm Minh ở nơi nào? Việc này không cần Tiêu Minh Chủ bận tâm. Hừ, ngươi là Giang Nam đạo võ Lâm Minh Chủ, không cần Lão Phu bận tâm. Ngươi lời này là ở đại biểu Giang Nam đạo võ Lâm Minh ở võ Lâm Ly Châu khai chiến sao? Chiến, không phải ta mong muốn. Nếu như có thể ngồi xuống đàm luận, ta đương nhiên không muốn động thủ. Chúng ta có chuyện trên bàn cơm đàm luận thế nào? Ha ha ha! Tiêu Thái Huyền ngửa mặt lên trời cười dài, tựa hồ thật sự bị Ninh Nguyệt lời nói chọc cười vui vẻ, việc đã đến nước này, còn nói gì? Thiên Mộ Tuyết có phải là ở bên trong? Ninh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt lóe ra rất nhiều dãy rủa, nhưng cuối cùng đều bị hắn bất đắc dĩ từ bỏ. Chính như Tiêu Thái Huyền nói, việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Thiên Mộ Tuyết tên tuổi đã vô dụng, nếu như hữu dụng bọn họ liền không thể như thế giăng trống khuya trên truy sát tới đây. Hiện tại chỉ có mấy bước này xa, Tiêu Thái Huyền không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Bất luận Thiên Mộ Tuyết ở, hoặc là không ở, hắn cũng có vào động liếc mắt nhìn, mà Ninh Nguyệt một mực không thể bỏ qua một người đi bảo. Bong bong bong, tiếng đàn vang lên, như băng tuyết hòa tan dòng nước róc rách chảy xuôi. Ninh Nguyệt dùng hành động cho thấy hắn thái độ, mà Tiêu Thái Huyền tựa hồ cũng dùng tươi cười đến ứng đối Ninh Nguyệt cử động. "Ninh Nguyệt, muốn biết chúng ta là làm sao tìm tới nơi này sao?" Tư Đồ Minh đột nhiên mở miệng nói rằng, không đợi Ninh Nguyệt trả lời, hắn lại tự mình giải thích lên. Từ ngươi muốn gợi ra Tuyết Lệ thời điểm ta liền biết, ngươi tuyệt đối có biện pháp tìm tới Thiên Mộ Tuyết, đặc biệt là ngươi cầm lên Tuyết điều thời điểm ta hiểu thêm." Vì lẽ đó ta ở đánh ngươi một chỉ thời điểm gia nhập ta một tiêu bản nguyên chân nguyên. Chỉ cần ở phạm vi trong vòng 10 dặm, ngươi liền trốn không thoát ta cảm ứng. Ha ha ha. Ngươi Thiên Tân vạn khổ muốn cho chúng ta không tìm được Thiên Mộ Tuyết, nhưng quay đầu lại, vẫn là ngươi tự mình mang theo chúng ta tìm tới nàng. Nếu như Thiên Mộ Tuyết bởi vậy tránh không khỏi hai nạn này, không biết nàng có phải làn nên hài lòng cùng ngươi ở đây làm một đôi vĩnh hằng nguyên lương. Tư Độ Minh, đến lúc này ngươi còn chơi này một chiêu, có phải là quá xem thường ta? Linh Nguyệt khẽ miệng nhẹ nhàng làm nổi lên vẻ mỉm cười. Xem ở Tư Đồ Minh trong mắt lại bao hàm đầy trào phúng. Tư Đồ Minh nhàn nhạt lắc đầu cười khổ, nhưng cũng ngậm miệng lại chậm rãi lùi về sau, cũng đúng, Cẩm Tâm kiếm phách linh nguyệt chí kế vô song, có năng lực quỷ thần khó lường, ta điểm ấy kế vật tự nhiên không cách nào dao động tâm thần của ngươi. Tiêu Minh chủ, Lam Minh chủ, còn có các vị võ lâm tiền bối. Thiên Mộ Tuyết tẩu Hỏa Nhập Ma, bây giờ ngay tại Ninh Nguyệt phía sau chứa thương, đây là các ngươi cơ hội ngàn năm một thở. Ninh Nguyệt, tránh ra. Tư Đồ Minh lời nói còn chưa rơi xuống đất, Tiêu Thái Huyền uy thế dĩ nhiên lên đầu, phóng lên trời khí thế bên trong mang theo thiên địa pháp tác sức mạnh to lớn, Phản phất vô cùng dày nặng mạnh mẽ va chạm linh nguyệt nội tâm. Si một luồng ánh kiếm sông thẳng vấn đỉnh, một thanh thiên kiếm không hề có điểm báo trước ở tiêu thái huyền đỉnh đầu bay lên khoáy lên bầu trời này vươn quyền. vô tận gió lạnh gào thét, tựa hồ đang vì tiêu thái huyền sát ý để nhạt. vào đúng lúc này, linh nguyệt mới rõ ràng dù cho đều là thiên nhân hợp nhất, trên lệ cũng có khác nhau một trời một vực. muốn ta tránh ra, có thể bước qua thi thể của ta. linh nguyệt hơi hơi nhắm hai mắt lại, phảng phất nhìn tấu hồng trần đắc đạo cao tăng. Trước đây Linh Nguyệt rất nhỏ yếu, ở trong trốn giang hồ dễ rủa, ở trong sinh tử tìm kiếm sinh cơ. Ở còn chưa hiểu giang hồ hiểm ác thời điểm liền chọc nhạt Long Hiên như vậy quái vật khổng lồ. Là Thiên Mộ Tuyết hạ mai sơn lên kim đỉnh, ở Nhạc Long Hiên dưới trưởng cứu mạng của mình. Trước đây Linh Nguyệt vẫn cho là Thiên Mộ Tuyết sở dĩ sẽ đến chỉ là vì bản thân có thể nói cho nàng tăng lên cảnh giới đường. Nhưng khi bản thân biết được Thiên Mộ Tuyết cỡ nào kinh tài tuyệt diễm sau khi, mới rõ ràng, Thiên Mộ Tuyết muốn bước lên vô trần cảnh giới không cần bản thân đề điểm. Nếu như không phải Thiên Mộ Tuyết cam tâm tình nguyện, ai có thể thuyết phục nàng ra tay? Nếu như không phải vì mình, Thiên Mộ Tuyết không cần bước vào hồng trận. Vì mình, Thiên Mộ Tuyết giết hết nộ giao bang Tô Châu phân đà. Vì mình, Thiên Mộ Tuyết không tiếc đi nộ giao bang tổng bộ cảnh cáo Nhạc Long Hiên. Trước đây nàng vì chính mình làm nhiều như vậy, nhưng mình lại đã quên. Buồn cười quê chính là bản thân dĩ nhiên ở trường hồ trên còn loạn phát tỷ khí. Nghĩ đến đây, Linh Nguyệt khẽ miệng lộ ra một tia hổ thẹn cười khổ. Bởi vì nhỏ yếu, vì lẽ đó ta sinh sống ngươi cánh chim bên trong. Bởi vì nhỏ yếu, vì lẽ đó ta không thể thay ngươi che gió che mưa. Nhưng nhỏ yếu không phải lý do, mà là nguyên tội Ngày hôm nay, liền để ta hóa thành ô lớn che trời, vì ngươi đẩy lên một khoảng trời. Văng một đạo linh lực trụ phóng lên trời, đánh vỡ biển mây rung động, đánh vỡ bầu trời bao phủ. Thiên kiếm nguy nga cuồn cuộn, một đóa hoa sen lại ở thiên địa tối chói mắt góc chậm rãi mở ra. Thiên kiếm chém xuống, phản phất bổ ra thiên địa. So với lúc trước thi nhã thông linh kiếm thai, chiêu kiếm này biết bao xa hoa biết bao đáng sợ. Nếu như thi nhã kiếm thai là bổ ra sinh tử, như vậy tiêu thái huyền thiên kiếm là bổ ra năm tháng sống dài. Si trong chớp mắt, thiên địa linh lực kịch liệt rung động phản phất hóa thành từng cái từng cái âm phủ Một đóa hoa sen ở linh nguyệt quanh thân triển khai, đại địa vì cẩm, thất tình lục dục vì huyền, làm chỉ vì thủ hộ kiếm khí. Chương 202, bước qua thi thể của ta. Veng, thiên kiếm nát tan, hóa thành bay múa đầy trời kiếm khí. Ở thiên kiếm chém xuống trong nháy mắt, phản phất va vào không cách nào bổ ra núi băng hóa thành bầu trời dài rác ngôi sao. Hừ. Linh nguyệt rên lên một tiếng, một vệt máu ở khỏe miệng như ẩn như hiện. Thiên nhân hợp nhất cao thủ tế lên thiên kiếm, há lại là người bình thường có khả năng đỡ lấy. Linh nguyệt cầm tâm kiếm phách dù cho cường hãn hơn nữa như trước không cách nào chống đỡ Tiêu Thái Huyền một kiếm. Xung quanh núi băng đột nhiên phát sinh khanh khách tiếng vang, vô số băng tuyết trong phút chốc sông lên hướng thiên không lại bị nguồn ngang kiếm khí tức thành bụi phấn, hóa thành bay múa đầy trời hoa tuyết. Tiêu Thái Huyền dáng người hơi hơi nhoáng một cái, nhìn phía nhắm mắt đánh đàn ninh Nguyệt trong ánh mắt lóe qua một tia nghiêm nghị. Ninh Nguyệt tu vi còn chưa tới đạt thiên nhân hợp nhất, đừng nói thiên nhân hợp nhất chính là Tiên Thiên đỉnh Phong đều không có đến. Nhưng dù vậy, hắn như trước từ Linh Nguyệt kiếm khí bên trong cảm thụ một tia uy hiếp, một tia kiếm kỵ. Cầm tâm kiếm phách không hổ là Cửu Thiên Huyền Nữ kinh sợ chín châu thần công tuyệt kỹ năm đó cựu thiên huyền nữ nhất khúc kinh hồn kiếm hàn cựu châu bây giờ coi như truyền nhân của nàng cũng có thể như vậy kinh thiên động địa linh nguyện bị thương nhưng tiêu thái huyền không có tiêu thái huyền không chỉ có không bởi vì thiên kiếm nát tan mà yếu đi khí thế một thân chiến y càng ngày càng chất phát khóe động thiên địa vô cùng cuồng phong bao phủ bầu trời trong chớp mắt lại một đạo thiên kiếm đột nhiên xuất hiện nhắm thẳng vào bầu trời linh minh chủ dù cho hiện tại chúng ta đứng ở phía đối lập nhưng lão phu như trước đối với ngươi kính nể vạn phần lão phu bái sư học nghệ đến nay đã qua 50 niên hoa cũng từng lòng cao hơn trời ngạo thị quân hùng 22 tuổi nhập Tiên Tiên đến nay đã có 40 năm, phóng tầm mắt Võ Lâm có thể đỡ lấy lão phu một kiếm giả rất ít không có mấy. Ninh Minh chủ miễn cưỡng nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, bất luận võ công, danh vọng, công lao đều làm cho lão phu liếc mắt thán phục. Ngươi năng lực thiên mộ tuyết làm được như vậy đã đáng quý, lẽ nào ngươi thật muốn ở đây bỏ lại một cái mạng? Võ Lâm Giang Nam ở chín châu 18 đạo bên trong cũng coi như riêng một mặt cờ, lẽ nào ngươi thật muốn mang theo Giang Nam Võ Lâm Minh cùng Võ Lâm Ly Châu khai chiến gây thành Võ Lâm hậu kiếp? Ta nói rồi, nghi đối với thiên mộ tuyết độc thủ, Trước tiên bước qua thi thể của ta, Ninh Nguyệt không hề bị lay động, như trước khép hờ này ánh mắt nhẹ nhàng đánh đàn. Dây đàn nhảy lên, phảng phất chính là hắn lồng ngực bên trong nhiệt huyết trái tim. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu ta hận. Tiêu Thái Huyền Viễn mắt đỏ, đỏ chót ánh mắt phảng phất là thèm người ma quỷ. Con trai, đồ đệ của ta toàn bộ chết vào Mai Sơn. Không chỉ là lão phu, chính là lão phu phía sau Lam Minh chủ, còn có các phái trưởng môn. Cái nào không phải cùng Thiên Mộ Tuyết có thù hận không đội trời chung. Cơ hội này chúng ta năm năm, chờ ép ta. Chờ ép ta. Tiêu Thái Huyền kiếm khí càng ngày càng dựng dục, thân kiếm rung động phản phất vô số phong minh ở thiên kiếm trên nổ vang. Ly Châu Võ Lâm minh ở đâu? Nữ ma đồ liền ở ngay đây, giết ma rửa hận. Tiếng nói rơi xuống đất, một luồng ánh kiếm không chút lưu tình chém xuống. Linh Nguyệt nhìn từ trên trời giáng xuống thiên kiếm, cũng cảm nhận được ánh kiếm bên trong thai nghén hận cùng bi thương. Đội chỗ suy nghĩ, nếu như con trai ái đồ của mình đều bị người chém giết, mà nhìn hung thủ tiêu giao khoái hoặc hận thù như vậy còn tích lũy 5 năm, đổi làm bản thân không điên phòng Trừng cũng sắp rồi. Ở Ly Châu Võ Lâm minh thành lập thời điểm, Nếu như là mình nhất định trực tiếp lên Mai Sơn báo thủ rửa hận, Mà Tiêu Thái Huyền dĩ nhiên nhịn 5 năm. Có lẽ một loại tuyệt pháp gọi là rất sợ chết cô gọi, nhưng một loại cách nói khác gọi quân tử báo thủ 10 năm không muộn Bất luận Tiêu Thái Huyền là kẻ nhu nhược cũng được, là chờ cơ hội kiêu hùng cũng tốt. Nhưng ý ra hắn đợi được cơ hội tốt nhất, mà Ninh Nguyệt giờ khắc này chính là hắn duy nhất đã cả đường. Bất luận Tiêu Thái Huyền tao ngộ bao nhiêu đáng thương, nhưng Ninh Nguyệt quyết tâm cũng cứng như bản thạch. Thiên Mộ Tuyết là vị hôn thê của hắn, ở bản thân vẫn là hương giá phu thời điểm như trước đồng ý tuân thủ hứa hẹn thực hiện hôn nước này ân này tình chỉ có liệu mình bảo vệ. Uống tử phủ bên trong kiếm thai bắt đầu động, vô số kiếm văn hóa thành thiên địa mạch động. Một luồng ánh kiếm trong lúc bất chợt lóe sáng, lại như mặt trời trói trang lên không bình thường rực rỡ. Linh Nguyệt Tử chưa từng sử dụng tử phủ kiếm thai, đương kiếm thai lao ra tử phủ trong nháy mắt, mới khiến người ta rõ ràng cái kia một đạo tỷ mỹ thanh én, lấy tiếng đàn vì tâm kiếm thai là biết bao siêu phàm phát thủ. Kiếm thai lao ra từ phủ, trong phút chốc xúc động thiên địa linh khí, phảng phất vô trùng sinh hữu bình thường trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh như tinh thần đá kim cương bình thường thiên kiếm. Đón bầu trời chém xuống thiên kiếm, kiếm thai hóa thành hỏa tiễn trực vọt lên. anh. Thiên kiếm lại một lần nữa nát tan, đầy trời rơi xuống mưa kiếm. Kiếm khí ngang dọc, cắn giết tất cả xung quanh, mà ở đây mười mấy tên tiên tiên cao thủ lại dường như không nghe thấy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bầu trời cái kia một thanh phảng phất thiên hàng thần binh kiếm thai. Kiếm thai xuất tử phụ, sát na chạm tinh thần. Linh Nguyệt chậm rãi đứng lên, trước người đàn cổ trong lúc bất chợt theo gió mát hóa thành đầy trời bụi mù. Hắn liền tắm rửa ở kiếm thai bên trong, hắn liền phảng phất là kiếm thai linh hồn. Linh Minh chủ, ngươi Tiêu Thái Huyền trên mặt rốt cục biểu lộ một tia kinh ngạc. Hai lần ra tay, chỉ vì Ninh Nguyệt biết khó mà lui, trước thực lực tuyệt đối tất cả phản kháng đều là trò châu, châu đa xe. Nhưng hiện tại, Tiêu Thái Huyền cuối cùng đã rõ ràng rồi bản thân có lẽ sai rồi. Ninh Nguyệt rất trẻ trung, tuổi trẻ đại diện cho tinh lực dồi dào. Tiêu Thái Huyền cũng từng tuổi trẻ, năm đó hắn cũng một thân ngông nên nhìn xuống thiên hạ hảo kiệt. Mà hiện tại, hắn học được cần nhẫn học được so sánh lợi và hại. Vì lẽ đó hắn đã quên, Ninh Nguyệt vẫn là một người trẻ tuổi, hai lần ra tay ép buộc không những không để hắn biết khó mà lui đúng là để hắn. Liêu mạng. Trời ghét anh tài, đáng tiếc. Khẽ than thở một tiếng đến từ Tiêu Thái Huyền phía sau, lam lam một bộ thanh ý chậm rãi tiến lên cùng Tiêu Thái Huyền đứng song vai. Trong ánh mắt lóe qua một vẻ không đành lòng, nhưng lại lóe qua một tia quyết đoán. Xì, sì, một luồng ánh kiếm trong lúc bất chợt sáng lên, phản phất trăng sáng giữa trời. Cùng Tiêu Thái Huyền thiên kiếm so ra, ánh kiếm của hắn quyến rũ như vậy, ôn nhu như vậy, nhưng kịch liệt ngưng tụ ánh trăng, so với cực nóng mặt trời chói trăng càng thêm đáng sợ. Bởi vì mặt trời chói trăng sẽ hòa tan băng tuyết mà ánh trăng chỉ có thể đông lạnh linh hồn. Ánh kiếm bay lên trước mắt, liền hóa thành lưu quang hướng về Ninh Nguyệt kiếm thai bắn nhanh mà đi. Ninh Nguyệt từng bước từng bước về phía trước, phản phất không nhìn thấy bầu trời tung xuống ánh trăng. Khi hắn dừng chân lại trong nấy mắt, chính là ánh trăng va về phía kiếm thai bắt đầu. Với anh, ngôi sao mùa lên, phản phất đem không gian phá toái, kịch liệt vận vẹo không gian kịch liệt sụp đổ, vô số băng tiết hóa thành thê thảm băng đào quân sạch tiên điện. Ánh trăng tiêu tan, liền như cùng nó xuất hiện như vậy đột nhiên. Lam Lam từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói, cũng chưa từng không có đối với Ninh Nguyệt phát sinh cái gì cái nhìn, liền Dương như hắn một thân áo xanh. Thanh nhã phảng phất hỏa tàn thế giới này, nhưng chính là như thế tùy ý mà giản dị một kiếm, lại làm cho Ninh Nguyệt chịu đến khai chiến tới nay to lớn nhất thương tổn. Kiếm thai ra tử phủ, không đả thương địch thủ, liền tự vẫn. Đạo kia chọc thủng bầu trời kiếm thai, tuy rằng như trước hiển Mỹ như kim cương ngôi sao, có thể ở kiếm thai trên người, xuất hiện một đạo yếu ớt vết rạn nước. Ninh Nguyệt hai chân khẽ run, cắn chặt hàm răng phảng phất chịu đựng lớn lao thống khổ. Sắc mặt biến đổi, trong phút chốc từ trắng xám biến thành xanh tím. Hoa, một ngụm máu tươi phun ra nhuộn đỏ kiếm thai nguyên bản như đá kim cương bình thường kiếm thai trong nháy mắt trở nên như hồng bảo thạch bình thường liêu diễm kiếm thai của hắn pha toái một thanh âm mang theo nồng đậm kinh hỉ li châu võ lâm minh một cái trưởng môn chỉ vào kiếm thai trên vết dạng nước mừng rỡ kêu lên được lắm tha chết chứ không chịu khuất phục tranh tranh thiết cốt. đáng tiếc mọi người cùng nhau tiến lên trong lúc bất chợt thiên địa biến sắc vô số linh áp phảng phất từng viên một địa lôi bình địa nổ lên muôn màu muôn vẻ nội lực trong lúc bất chợt phun trào thiên địa đao khí kiếm khí quyền cương tối ảnh dồn dập như mưa sao băng bình thường hướng về ninh tấn công tới hướng quát to một tiếng trong lúc bất chợt nổ lên, linh nguyệt tay giơ cao chẳng biết lúc nào chém xuống. chính như tiêu thái huyền thiên kiếm giống như vậy, phản phất bổ ra thiên địa không gian. Phúc. mấy chục đạo bóng người nhanh chóng rút lui, phàm là tới gần linh nguyệt hoặc là chính đang công kích người toàn bộ miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. linh nguyệt tuổi trẻ nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn thực sự yếu, đặc biệt là liệu lên rồi mệnh tế lên cầm tâm kiếm thai càng là ngoại trừ tiêu thái huyền cùng lam lam lại không có địch thủ, linh nguyệt không cách nào đối với tiêu thái huyền làm ra dáng trả, không cách nào chống đỡ lam lam nhẹ nhàng một kiếm. Nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn sẽ đứng tùy ý những người khác bắt nạt. Chém xuống một kiếm để võ Lâm Ly Châu Trưởng môn cắt phái rõ ràng, trận chiến này chỉ cho phép ba người giao thủ, còn lại vẫn là đàng hoàng đứng ở bên được. Linh Nguyệt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, mà ở trước người của hắn đứng hai cái dù, như thế nào đều không thể chống đối cường địch. Thiên nhân hợp nhất, là cảnh giới trên miệt thị, thiên nhân hợp nhất là thiên địa pháp tắc dung túng. Chỉ cần cảnh giới không rơi, thiên nhân hợp nhất có thể không để ý nội lực tiêu hao. Linh Nguyệt cầm Tâm kiếm thai tuy rằng tương hãn, nhưng hắn không phải thiên nhân hợp nhất. Bầu trời đột nhiên rơi xuống mưa băng. Cái kia từng mảng từng mảng như rơi xuống ngôi sao. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay ra, nhưng hắn không tiếp nổi cái kia như ánh sáng băng tinh. Kiếm hai bên trên vết dạn nước che kín kiếm hai, vô số mảnh vỡ hướng về mưa rơi hạ xuống. Dù cho như vậy lung lay sắp đổ, nhưng Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam hai người vẫn như cũ không cách nào không để ý một thanh này tản tạ thiên kiếm. Bởi vì vừa nãy, cái kia một kiếm chặn lại rồi hai cái thiên nhân hợp nhất cao thủ công kích. Này đối với cảnh giới còn chưa bước ra bước đi kia, liền ngay cả nửa bước tiên nhân hợp nhất đều không phải Linh Nguyệt tới nói. Đủ để yên tâm bình sinh. Tiêu Thái Huyền ánh mắt hơi hơi nheo lại, duỗi thẳng cánh tay chậm rãi chém xuống, thời khắc này hắn sẽ không lưu thủ, thời khắc này hắn hắn muốn chém gây đáy lòng tất cả lo lắng, thời khắc này hắn muốn vì con trai của chính mình, học trò cưng của chính mình báo thù rửa hận. Oanh, Linh Nguyệt Cầm Tâm kiếm thai mạnh mẽ va vào Tử Thiên chém xuống thiên kiếm. Núi băng trong lúc bất chợt nát tan, bắn lên hoa tuyết trong phút chốc che đậy bầu trời. Tận mắt màu trắng, bầu trời đại địa, chính là trong không gian từ tràn ngập hoa tuyết. Hoa tuyết bên trong chen lẫn thấu xương băng hàn băng đầy trời hoa tuyết ở bên trong, chen lẫn như kim cương giống như băng tinh bầu trời lại một lần nữa về trở về bình tĩnh, trôi này nhắm thẳng vào bầu trời thiên kiếm cũng đã biến mất không còn tăm hơi. bất kể là ninh nguyệt cầm tâm kiếm thay, vẫn là tiêu thái huyền thiên kiếm phảng phất hóa thành khói xanh theo hoa tuyết tung bay. Phúc. lần thứ nhất, ninh nguyệt trong miệng máu tươi như vậy phun trào, lần thứ nhất, ninh nguyệt ở chính diện bị người đánh bại như vậy thẳng thắn. kiếm thay pha toái, một năm qua khổ luyện cầm tâm kiếm phách triệt để hóa thành hư không. kiếm thay pha thoái mà gây nên vết thương cũ cũng vào đúng lúc này triệt để bạo loạn, đạo kia nóng rực chân nguyên trong lúc bất chợt vừa bãi tàn phá ở ninh nguyệt tử phụ gan điển, tử phụ sốc đổ kinh mạch đứt từng khúc, Linh Nguyệt rốt cục lĩnh hội cái kia 10 năm nhiệm vụ hoàn thành không được kết cục, không đúng, là so cái kia kết cục còn thê thảm hơn. Chương 203, đao kiếm tẩy minh. Linh Nguyệt vô lực lào đảo, quỳ một chân trên đất. Tiên lặng túi đầu, tóc mái buông xuống che khuất mi mắt. Từng tia một như gầy như nối tơ máu từ khỏe miệng buông xuống, nhỏ xuống ở trước mắt tuyết bên trên cho trắng loãng tuyết nhiễm phải trang sức màu đỏ. Kiếm thai bị phế, cầm tâm kiếm phách hóa thành hư không. Đan điền tổn hại, kinh mạch đứt từng khúc. Dựa theo bình thường tới nói, Linh Nguyệt giờ khắc này đã là phế nhân. Coi như sống sót một cái mạng Tiếp này cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Nhưng Ninh Nguyệt lại không phải người bình thường, võ công của hắn không chỉ là có cầm tâm kiếm phách, nội công của hắn cũng không phải lấy đan điền làm trụ cột phổ thông võ học. Vì lẽ đó ở đan điền tổn hại trước mắt, nội lực trong cơ thể dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào vận chuyển, không những không có yếu bớt, khí thế trái lại càng ngày càng cường hãn. Hoa, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, Ninh Nguyệt sắc mặt đột nhiên trở nên hồng hào lên. Đạo Kiêu bị Tư Đổ Minh đánh vào nội phủ chân nguyên, rốt cục ở đan điền phá thoái trong nháy mắt bị Ninh Nguyệt mượn cơ hội bước ra ngoài thân thể. Chống đỡ đầu gối, Ninh Nguyệt chậm rãi đứng lên, khỏe miệng mang theo tơ máu, trong ánh mắt lại bắn ra kiên nghị. Ninh Nguyệt trước đây vẫn đang trốn tránh, có thể sử dụng đầu giải quyết vấn đề xưa nay không động thủ. Đây cũng có lẽ là Ninh Nguyệt sở trường, nhưng cùng lúc chính là hắn nhược điểm lớn nhất. Tu vi nhanh chóng tăng lên, để Ninh Nguyệt không để ý võ đạo tâm tình vững chắc. Ở Ninh Nguyệt nghĩ đến, dựa theo bản thân cái tốc độ này cùng hệ thống hỗ trợ không ngừng tăng cao căn cốt, trong vòng mấy năm đặt chân võ đạo cảnh giới là nước chảy thành sông sự. Thế nhưng, Ninh Nguyệt từ lần trước thăng cấp sau khi. Thực lực tuy rằng tăng lên nhanh chóng nhưng cảnh giới chiều ngang nhưng không có để hắn phi thường thỏa mãn. Linh Nguyệt ở thăng cấp trước đã trung vị tiên tiền, mà thăng cấp sau khi cũng miễn cưỡng đạt đến thượng vị tiên tiên cảnh giới. Nếu không là cô động kiếm thai trợ hắn đặt chân võ đạo cảnh giới, tu vi võ học của hắn căn bản là không có cách cùng tiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ giao chiến. Bây giờ kiếm thai phá toái, loại kia đối với võ đạo cảm ngộ hóa thành hư không. Trong đáy mắt, Linh Nguyệt tự hồ rõ ràng bản thân khiếm khuyết chính là cái gì. Khiếm khuyết chính là thân là võ giả bách chiến chí tầm, thử hỏi cái nào cao thủ thành danh không phải ở bách chiến bên trong từ từ trưởng thành gặp địch tất chiến, gặp chết không trốn, trăm gãy không cong, trăm bại không nản không phải như vậy, làm sao thành tựu bách luyện tinh cương trái tim võ giả? Linh Nguyệt dần dần mà đứng thẳng, gầy yếu thân hình càng ngày càng hữu quan, liên như thế lặng lặng đứng, quanh thân khí tràng lại càng ngày càng khuấy động, càng ngày càng mờ ảo không còn hình bóng. Không thể, một tiếng thét kinh hãi ở tiêu thái huyền phía sau đột nhiên vang lên, đây là Tư Đồ Minh lần thứ nhất cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy kinh ngạc, cũng là Tư Đồ Minh trên mặt lần thứ nhất treo lên khó mà tin nổi mặt, mặt mũi. Đan Điền tổn hại, kinh mạch đứt từng khúc, hắn làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng còn có thể điều động nội lực? Tư đồ Minh khiếp sợ cũng là tiêu thái huyền bọn họ khiếp sợ. Nội lực tích trữ ở đan điền, lưu thông ở kinh mạch, liền đan điền đều nát, liền kinh mạch đều đứt đoạn mất. Vì sao hắn còn có thể điều động nội lực? Nếu như Ninh Nguyệt không thể điều động nội lực, như vậy quanh người hắn như bó đuốc háy động linh áp là cái gì? Tiên Thiên Trường Xuân Thần Công lấy tinh thần thức hải Tiên Thiên Chi Linh làm trụ cột, trực tiếp phản hậu Thiên thành Tiên Thiên. Đan Điền thức hải đối với Ninh Nguyệt tới nói chỉ là nội lực trung chuyển trạng, tinh thần thức hải mới phải Tiên Thiên Trường Xuân Công tội nguồn. Với anh. Một đạo linh lực trụ lần nữa phóng lên trời, linh nguyệt khí thế lại một lần nữa bùng nổ ra cực nóng sức sống. Một cái bóng mờ chậm rãi từ linh nguyệt sau lưng bay lên, phản phất pháp tướng thiên địa bình thường như thần như Phật. "Tội gì như vậy?" Lam Lam nhẹ nhàng thở dài, phản phất trong lòng có hóa bất tận tiếc hận, thần hồn hợp nhất, thiên địa đoạt phách. Đáng tiếc như vậy kinh tài tuyệt diễm thanh niên tuấn kiệt, tội gì muốn tự tìm đường chết? Ngươi nếu bất tử, ngươi tất là cái kế tiếp thiên mộ tuyết. Nhưng ngươi vì sao phải như vậy u mê không tỉnh? Vì sao phải tự tìm đường chết? Lam huynh, không cần nhiều lời. Linh minh chủ thái độ đã rất rõ ràng. Tiên Mộ Tuyết cùng chúng ta ân oán hôm nay nhất định phải kết thúc. Ninh Minh chủ nộ phát trùng quan vi hồng nhan, ta cũng kính nể. Đã như vậy, liền cho hắn một cái thể diện đi. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo thiên kiếm lần nữa xông thẳng tới chân trời khoáy lên phong vân. Lam Lam bàn tay vung hạ, phản phất minh nguyệt rơi rụng ngoài khơi. Cực hạn trắng bạc lại cực hạn lạnh lẽo. Đối mặt bầu trời trong sáng, Ninh Nguyệt chậm rãi múa lên hai tay, giả lập pháp tướng cũng theo Ninh Nguyệt múa lên mà biến hóa. Thiên địa vô dục, Ninh Nguyệt bàn tay, phản hóa thân Phật tượng kim thân một nói bàn tay lớn màu vàng nóng từ trong trường thoát li mà ra mạnh mẽ đón nhận đón đầu chém xuống trăng bạc với anh bàn tay phá toái trăng bạc trong nháy mắt cũng biến thành xám xịt tối tăm nhưng trăng bạc su thế như trước chưa hết phản phất hình ảnh ngắt quang thiên địa muốn đem trước mắt vạn vật mất đi ở hư vô e dơ gờ tờ. càng khôn biết bản đột nhiên linh Nguyệt song trưởng tung bay hai tay bỗng nhiên lập tức hai đạo bàn tay đan sen quấn quanh trong chớp mắt hóa thân thành một đôi âm dương ngư đón nhận đỉnh đầu trăng bạc âm dương ngư trầm trầm lưu động biến hóa hóa thân thành nuốt chửng vạn vật hố đen trăng bạc hạ xuống lại ở trong trước mắt vỡ nát thành đầy trời ngôi sao. Ninh Nguyệt này hai chiêu, là vô lượng lục dương trưởng cuối cùng bá trưởng. Tự bị bất lao thần tiên truyền thụ tới nay, Ninh Nguyệt vẫn không cách nào lĩnh ngộ. Mà ở thần hồn hợp nhất tới gần tuyệt cảnh thời điểm, Ninh Nguyệt dĩ nhiên một hơi dùng đến đi ra. Uống, ở trang bạc vỡ nát trong đáy mắt, đạo kia thiên kiếm không ngừng nghỉ chút nào chém xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, mang theo một kiếm hết ân cứu quyết tâm. Võ Lâm Ly Châu trưởng môn các phái nhanh chóng lùi về sau, liền ngay cả Tư Đỗ mình cũng không thể chịu đựng chiêu kiếm này chém xuống dư âm nhanh chóng lùi về sau. Vâng. Thiên kiếm chém xuống, hoa tuyết tung tóe. Linh Nguyệt phía sau bóng mở hơi hơi nhói một cái, tựa như cùng phá toái bọt biển vỡ nát trong vô hình. Linh Nguyệt thân hình bay ngược mà lên, trong miệng máu tươi phảng phất không trung tung bay hoa tuyết. Thiên kiếm su thế không giảm, một kiếm chém về phía phía sau sân động. Linh Nguyệt viền mắt sắp nước nhìn về phía phía sau, trơ mắt nhìn Thiên kiếm đem thiên mộ tuyết vị trí núi băng bộ ra, trơ mắt nhìn trên đất cái kia nứt ra như hẻm núi bình thường vết rạn nứt nhanh chóng lan tràn. Phúc. Linh Nguyệt vô lực ngã sấp xuống ở băng tuyết bên trên, lần này hắn thật sự tận lực. Dù cho liều lên rồi tính mạng đối mặt hai cái thiên nhân hợp nhất cao thủ hắn như trước thua giết trường môn các phái nhất thời tinh thần chấn động trên mặt lộ ra mừng như điên tươi cười không chờ tiêu thái huyền hạ lệnh mấy chục người hóa thành dòng lũ hướng về tiêu thái huyền bổ ra hẻm núi xung phong mà đi linh nguyệt vô lực nằm ở trên mặt tuyết ngựa mặt nhìn lên bầu trời như máy quạt gió bình thường lồng ngực kịch liệt chập trùng mang theo nhỏ vụn bọt máu từ khỏe miệng chậm rãi tràn ra hừ thiên mộ tuyết đâu vọt vào hẻm núi trưởng môn các phái đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên không có nơi này không có thứ gì có thể hay không đã bị minh chủ không thể, coi như bị thương Thiên Mộ Tuyết cũng không thể dễ dàng như vậy chết đi. Nơi này, không phải Thiên Mộ Tuyết ẩn thân vị trí, Ly Châu trưởng môn các phái không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt, thật vất vả thanh trừ cuối cùng trở ngại, mắt thấy báo thù rửa hận cơ hội đang ở trước mắt, nhưng hiện tại, lại được báo cho, tất cả nỗ lực đều là phí công. Linh Nguyệt vững vàng tử thủ phía sau dĩ nhiên căn bản cũng không có Thiên Mộ Tuyết. Nếu không có, Linh Nguyệt ngươi tử thủ cái gì? Ngươi liều mạng ngăn cản chúng ta là vì cái gì? Ha ha ha. Một trận cười dài trong lúc bất chợt vang lên, Linh Nguyệt tuy rằng thua, Tuy rằng giống như chó chết nằm ở trên mặt tuyết kéo dài hơi tàn, nhưng hắn thật sự rất vui vẻ, cũng cười rất đắc ý. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Một đoàn cái bóng thật dài hình chiếu ở Ninh Nguyệt trên mặt, hơi hơi chợp mắt mở mắt, Ninh Nguyệt nhìn thấy Lam Lam thân ảnh màu xanh. Lam Lam trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, ánh mắt liền như thế hở hững bắn ở Ninh Nguyệt trên mặt. Ta, yêu thích ta. Ha ha, ha ha. Ninh Nguyệt tâm thanh rất vô lực, thở hồn hển phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Nhưng nét cười của hắn rất sán lạ, phảng phất hắn đúng là cười đến cuối cùng người. Ta rõ ràng rồi. Tư Đồ Minh âm thanh đột nhiên xuất hiện, dường như Tháp Hải đang bình thường như vậy thu hút sự chú ý của người khác, hắn nhất định lặng lẽ đem Thiên Mộ Tuyết tăng lên, nhưng bởi vì thời gian quá mức gấp gáp mà không cách nào thích đáng ẩn giấu. Vì lẽ đó hắn cố ý ở đây gợi ra đại chiến, đem hoàn cảnh chung quanh toàn bộ phá hoại. Vài lần đại chiến hạ xuống, tất cả vết tích đều bị vùi lấp ở băng tuyết bên dưới. Chỉ sợ chúng ta biết Thiên Mộ Tuyết ngay tại chung quanh đây, cũng không cách nào tìm ra Thiên Mộ Tuyết. Tư Đồ Minh nhìn về phía Ninh Nguyệt, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nghĩ thông bên trong đó có thiếu, đáy lòng đối với Ninh Nguyệt tâm cơ càng ngày càng kiên kỵ lên. Linh Nguyệt Liễu mạng thủ hộ phía sau sơn động tất cả đều là hắn tạo nên đến giả tạo, mục đích của hắn vẫn luôn là trở ngại Ly Châu Võ Lâm Minh tìm tới Thiên Mộ Tuyết. Tuy rằng Linh Nguyệt hiện ở thê thảm như vậy, nhưng không thể không nói hắn thắng, hắn thành công cách trở Ly Châu Võ Lâm Minh tìm tới Thiên Mộ Tuyết tất cả manh mối. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đem Thiên Mộ Tuyết ẩn đi? Ngươi cho rằng như vậy chúng ta sẽ không tìm được nàng? Coi như đào đất ba thước, ta cũng sẽ đưa nàng đào móc ra. Ta nhất định. Các ngươi không cảm thấy lạnh sao? Linh Nguyệt kiệt sức hỏi, đang nói chuyện gian, linh nguyệt sắc mặt đã bị đông cứng đến tái nhợt, mất đi nội lực. Ninh Nguyệt giờ khắc này cũng không biết võ công người bình thường giống nhau như lúc. Ninh Nguyệt lời nói phảng phất cho Tiêu Thái Huyền vang lên cảnh báo. Trước luân phiên đại chiến bị thương đâu chỉ Ninh Nguyệt một người, Trường môn các phái hầu như đều bị thương chính là Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam hai người. Nội lực của bọn họ tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Coi như thiên nhân hợp nhất, nội lực sinh sôi liên tục, nhưng thân thể cùng ý thức về ngoại cũng làm cho bọn họ dị thường vất vả. Chính như Ninh Nguyệt nói như vậy, nơi này rất lạnh, liền coi như bọn họ đào đất ba thước cũng tuyệt đối cũng không đủ thời gian, còn không tìm được Thiên Mộ Tuyết bọn họ một nửa cao thủ có lẽ thì sẽ an nghỉ ở trời đất ngập tràn băng tuyết muốn thông báo tất cả sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt mà kinh ngạc sau khi không kể lửa giật lại phóng lên trời bị bỏng lý trí của bọn họ là ninh nguyệt để bọn họ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ là ninh nguyệt để bọn họ đánh nát bọn họ hy vọng cuối cùng thiên mộ tuyết không tìm được ninh nguyệt nhất định phải chết ta giết ngươi báo thủ trong lúc bất chợt tiếng la giết bình điệu mà lên bị đánh vỡ hy vọng lý châu trưởng môn các phái con mắt đột nhiên trở nên đỏ chót phẫn nộ bay lên linh áp muốn đem ninh nguyệt chém thành muôn mảnh Cái gì võ lâm náo loạn chín châu hạo kiếp, những này lý trí toàn bộ bị lửa giận tách ra. Mấy chục cỗ linh áp phóng lên trời, mấy chục cây linh lực trụ khuấy lên thiên địa. Phạng phất cảm ứng được lửa giận của bọn họ, bầu trời vừa tản đi mây đen lại không có dấu hiệu nào tụ lại. Vu, đột nhiên, một trận long kêu vang lên phảng phất ở mọi người lửa giận trên dội lên rồi một tầng băng tuyết. Trường môn các phái kinh ngạc vẻ mặt hình ảnh nắt quãng ở trên mặt, mở mịn sợ hãi xem trong tay đao kiếm, mở mịt thất thố xem đao kiếm trong tay phất chịu đến cái gì dẫn dắt bình thường phát sinh rung động. Chương 204, bổ thần sở nguyên không chỉ là ở đây trưởng môn các phái, liền ngay cả ngã vào trên mặt tuyết ninh nguyệt cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đao kiếm than khóc, hình ảnh như vậy quá quen thuộc, quen thuộc ninh nguyệt không thể tin vào thải của mình. Bang, một trận vang lên giòn giã, mấy chục thanh đao kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ lên không. Bầu trời mây đen trong phút chốc phảng phất bị cái gì xua tan lộ ra đỏ tươi tiêu dương. Đao kiếm bay múa, ở đỉnh đầu của mọi người xoay quanh. Đao kiếm lập loè ánh mặt trời, cho trắng đoan tuyết nhiễm phải muôn màu muôn vẻ hạ thải. Ấm. Một trận nổ tung tiếng vang, bầu trời múa lên đao kiếm gần như cùng lúc đó vỡ nát. Lạ như bay lên bầu trời nổ nát khói hoa giống như vậy, mấy chục đạo âm thanh nối liền một đường. Ở đao kiếm vỡ nát trong ngay mắt, Ly Châu trưởng môn các phái rồn dập miệng phun máu tươi sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Xa. Xa. một trận rõ ràng tiếng vang truyền đến, cách đó không xa tuyết động trong lúc bất chợt phản phất vì bàn tay lớn vô hình tách ra. Ở tuyết động trung gian, đi ra một cái một bộ bạch y nữ tử, phảng phất tinh linh trong tuyết, nữ thần của băng nguyên, hoàn mỹ, vô cấu, nữ tử tồn tại tựa hồ chính là vì cho mảnh này băng tuyết người đại diện mà nàng tựa hồ cũng là băng thiên tuyết nguyên ngàn vạn năm qua ngưng tụ bản nguyên thiên mộ tuyết tiêu thái huyền con mắt nhìn chòng chọc vào chậm rãi đi ra băng tuyết người cũng gọi ra rồi danh tự của người đó nhưng chẳng biết vì sao tiếng nói của hắn trở nên run rẩy khí thế của hắn dường như trong gió ánh đến thoi thoát vốn cho là bản thân ở nhìn thấy thiên mộ tuyết thời điểm sẽ bắn ra quần cuộn lửa giận vốn cho là bản thân ở nhìn thấy thiên mộ tuyết thời điểm sẽ không nhịn được tăng vọt ra tay nhưng thật sự nhìn thấy thiên mộ tuyết thời điểm kêu hận gì cái gì lợi máu thời khắc này dĩ nhiên trong nháy mắt tan thành mây khói đương tất cả tâm tình đều bị sợ hai trưởng không thời điểm, Tiêu Thái Huyền mới ý thức tới. Bản thân trước nghĩ tới biết bao người thơ. Tiêu Thái Huyền con mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Mộ Tuyết bước tiến, muốn từ trên người nàng nhìn thấy một ly một tí tàu hỏa nhập ma bị thương thật nặng dấu hiệu. Thế nhưng, bất luận hắn cố gắng thế nào, trước mắt Thiên Mộ Tuyết như trước là Thiên Mộ Tuyết. Nàng chính là mảnh trời này, mảnh đất này, nàng liền như thế kinh tài tuyệt diễm, nàng liền như thế làm người tuyệt vọng. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi đi tới Linh Nguyệt trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống xuống. Chậm rãi ôm ninh Nguyệt cánh tay lại ôn nhu đem hắn nâng dậy. Nhìn về phía ninh Nguyệt ánh mắt Như trước như vậy bình tĩnh, lại như nàng đã từng ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt, không mang theo một tia tâm tình. Khụ khụ. Ngươi không nên đi ra. Ta thật vất vả, thật vất vả, đem ngươi hở đi, ta không thể nhìn ngươi chết. Đây là Thiên Mộ Tuyết nói câu nói đầu tiên, cũng là Ninh Nguyệt có thể nghe được duy nhất một câu nói. Này lời nói xong, Ninh Nguyệt liền cũng nhịn không được nữa rơi vào nặng nề mê man bên trong. Thiên Mộ Tuyết con ngươi co rụt lại, lần thứ nhất ở trong mắt nàng toát ra một tia khát tâm tình. Nếu như thời khắc này Ninh Nguyệt không có mê man, lời nói hắn nhất định có thể nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết cái kia thuộc về thế gian ánh mắt. Nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết chậm rãi xoay người hướng về phương hướng tới đi đến. Mỗi một bước đều như vậy chậm chậm, phản phất chỉ lo sóc này gắt trên bả vai Ninh Nguyệt. Minh chủ, Thiên Mộ Tuyết đang ở trước mắt, ngươi còn chờ cái gì? Sỉ. Sì. Lời nói chưa hết, sương máu từ nơi cổ họng phun âm thanh phảng phất sệt qua hẻm núi tật phong. Sương máu rất đẹp, lạ như bầu trời vân quyền. Nhưng này và vân là màu đỏ, không khiến lòng người đáy run. Thiên Mộ Tuyết bị thương. Điểm này tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Bởi vì nếu như Thiên Mộ Tuyết không có bị thường, nàng sẽ không trở đến hiện tại mới xuất hiện, càng sẽ không giữ lại đoàn người mình sống thêm trên dù cho một hơi thở thời gian. Thế nhưng, nàng chịu nặng bao nhiêu thương lại không người biết. Dù cho nàng còn chỉ còn giữ lại 5 phần 10 thực lực, chính là Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ liên thủ cũng đừng nghĩ đỡ lấy nàng một kiếm. Lý Hạ chết rồi, chỉ vì hắn nói ra một câu liền bị Thiên Mộ Tuyết một kiếm chém giết. Hắn dùng tính mạng kiểm tra Thiên Mộ Tuyết còn còn lại bao nhiêu thực lực, nhưng cái chết của hắn lại không hề có một chút giá trị bởi vì bất luận ai đều không thấy rõ lý hạ là chết như thế nào. đường đường trung vị tiên thiên một phái trưởng môn phản phất chính là bị thiên mộ tuyết động một ý nghĩ liền giết chết. thiên mộ tuyết chậm rãi đi vào nàng xuất hiện tầng tuyết động, một cái ngăm đen cửa động xuất hiện ở tiêu thái huyền trước mắt. tiêu thái huyền liền như thế trơ mắt nhìn, nhìn thiên mộ tuyết từng bước từng bước đi xa. thiên mộ tuyết ở hiến phản thủy các giết người, phải ngươi hay không? tiêu thái huyền từ đầu đến cuối đều không có dũng khí mở miệng, chỉ có lam lam ở thiên mộ tuyết biến mất trước mới lấy dũng khí hỏi, không phải? ngoài dự đoán mọi người. Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên trả lời làm làm nói, lạnh lạnh âm thanh phảng phất không trung thổi qua gió lạnh, nhưng cũng rõ ràng chui vào mọi người lốt thay. Thiên Mộ Tuyết nói không phải, vậy thì nhất định không phải. Coi như đối với Thiên Mộ Tuyết lại hận thấu xương tiêu thái huyền cũng không có hoài nghi Thiên Mộ Tuyết nói. Ha ha ha. Ha ha ha. Mãi đến tận Thiên Mộ Tuyết biến mất, một cái tiếng cười trong lúc bất chợt nổ vang như vậy chói tai. Tư Đồ Minh cất tiếng cười to, cười đến rất điên cuồng phảng phất nhìn thấy thế gian buồn cười nhất một màn. Cái gì thù sâu như biển? Cái gì không đội trời chung? Cái gì ngàn năm một thở? đều là chó má, ha ha ha, buồn cười, buồn cười, vừa còn như vậy hào khí vân thiên, còn nói cái gì không giết tiên mộ tuyết thể không bỏ qua, nhân ra đi tới các ngươi trước mặt, có thể các ngươi thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, võ lâm ly châu, chỉ đến như thế, tư đổ minh, ngươi nói cái gì? tư đổ minh lời nói như một thanh cương đau, không ngừng ở tiêu thái huyền trong lòng đạch ra nói đạo vết thương, bị sốc lên vết sẹo, lại ở phía trên xoa một tầng động muối, tiêu thái huyền mặt chỉ cảm thấy đau rát, đau đến lo lắng, làm sao? ta nói không đúng. Thiên Mộ Tuyết đã tẩu hỏa nhập ma, nàng thương nhất định rất nặng. Như vậy trạng thái các ngươi cũng không dám xuất thủ. Xem ra các ngươi là muốn chờ Thiên Mộ Tuyết thương thế khỏi hẳn sau khi trở lại cùng các ngươi kết toán hàng năm a. Ha ha ha. Lý Châu Võ Lâm Minh, e sợ muốn ở chín châu xóa tên rồi. Bèn, phản phất một đạo tiếng sấm nổ vang ở mọi người đầu góc, Tiêu Thái Huyền sắc mặt xoạt một thoáng trở nên trắng bệnh. Mới vừa rồi bị sợ hãi chi phối, làm cho tất cả mọi người đều quên suy nghĩ. Nhưng hiện tại, tư đồ Minh lời nói lại nhắc nhở bọn họ, không chỉ là bọn hắn cùng Thiên Mộ Tuyết không đội trời chung. Giờ khắc này Thiên Mộ Tuyết chẳng lẽ không phải, nếu như không phải bị thương rất nặng, nếu như không phải đã dầu cạn đèn tắt, Thiên Mộ Tuyết vì sao không ra tay? Vì sao chỉ là cứu Ninh Nguyệt liền nhẹ nhàng đi? Thiên Mộ Tuyết, Tiêu Thái Huyền đấy mắt càng ngày càng dãy rượi, cho dù đối với tử vong tràn ngập sợ hãi, lại là đối với giết chết Thiên Mộ Tuyết bức thiết tâm tình. Hai loại ý nghĩ không ngừng tàn nhiễu dãy rượi. Bây giờ bãi ở tại bọn hắn trước mắt chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là chờ chết. Sự lựa chọn này rất gian nan, coi như Tiêu Thái Huyền loại người này cũng không cách nào làm được thản nhiên đối mặt tử vong dũng khí. Thế nhưng Bọn họ không có đường lui, bị Tư Đồ Minh như thế một kích bọn họ đột nhiên phát hiện. Bản thân vậy mà đã không đường có thể đi. Lam Minh, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Thái Huyền Âm Thanh có chút hí quạng, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Kế trước mắt, chúng ta đã không có đường lui rồi. Cùng với sau đó bị Thiên Mộ Tuyết Tiên nhai truy sát, còn không bằng ngày hôm nay cùng nàng Ngọc đá cùng vỡ. Giết! Âm Thanh rơi xuống đất, thân hình hóa thành khói xanh cấp tốc hướng về Thiên Mộ Tuyết đuổi theo. Nhưng mà bước chân vừa bước ra, thân hình lại lại một lần nữa hóa thành bất động. Nhất động nhất tĩnh trong lúc đó phản phất hình ảnh ngắt quáng thời gian, mồ hôi lạnh dọc theo cái chán chậm rãi nhỏ xuống. Lam Lam thân thể phản phất bị người hạ xuống định thần chú bình thường không lúc đích. Phát hiện Lam Lam dị thường, Ly Châu trưởng môn các phái lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, mà theo sát Lam Lam tiêu thái huyền lại lộ ra dại ra sợ hãi. Là ai? Là ai tới? Có thể trong nháy mắt đem thiên nhân hợp nhất Lam Lam đông lại, trong thiên hạ ngoại trừ cao thủ võ đạo tuyệt không số 2 khả năng, mà cao thủ võ đạo cũng chỉ có thiên địa thập nhị tuyệt. Một nói hào quang màu vàng nóng, phảng phất bầu trời tung xuống ánh mặt trời. Hào quang màu vàng nóng không biết từ đâu mà đến, ngược lại xuất hiện thời điểm, trước mắt mọi người đã có thêm một bóng người. Màu vàng phi ngư phục, có ở sau lưng một thanh thật dài liên binh đao. Trang phục như vậy, trong thiên hạ chỉ có một người. Mà thực lực như vậy, trong thiên hạ cũng chỉ có một người. Bộ thần, Sở Nguyên. Tiêu Thái Huyền nuốt ngụm nước, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện, phảng phất núi cao bình thường vĩ đại nam nhân. Thiên Mạc phủ nhận thiên hạ võ lâm xa lánh, thiên hạ võ lâm nhân sĩ người người đều sẽ quay về Thiên phủ bổ khoái chửi một câu ưng quyền triều đình. Thế nhưng Thiên hạ võ lâm lại không có người nào dám ở tứ đại thần bộ trước mặt nói một câu thiên mạc phủ thị phi, mà càng không ai dám ở Sở Nguyên trước mặt nói thiên mạc phủ nửa cái tự không phải. "Trở về đi." Sở Nguyên âm thanh rất nhẹ, đồng thời không giống hắn bề ngoài như vậy chất phác. Nhưng ba chữ này lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, bất luận Tiêu Thái Huyền vẫn là Lam Lam, đáy lòng của bọn họ đều không sinh được một ly một tí mâu thuẫn. Tại Hà Nội giao bang tư đồ minh, gặp qua bổ thần đại nhân. Tư Đồ Minh như một cái em bé ngoan bình thường tiến lên hành lễ. Nghe nói Nhạc huynh bị tiên mộ tuyết một kiếm tổn thương. Thương thế hắn thế nào? Hồi bẩm bổ thần đại nhân, sư tôn thương thế không ngại ít ngày nữa thì sẽ khỏi hẳn làm phiền bổ thần đại nhân quan tâm. Lại nói sư tôn cũng là đại chu hoàng triều tam đại cung phụng một trong, không biết bổ thần đại nhân có phải là cũng nên ở vào đó cơ hội tốt trừ bỏ thiên mộ tuyết cái này hoàng triều đại họa tâm phúc đâu? Đại họa tâm phúc, ngươi là đang nói thiên mộ tuyết? Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, đáy mắt lóe qua một tia tinh mang, bị Sở Nguyên nhìn một chút, Tư đổ Minh sau lưng trong nháy mắt sù lông, mồ hôi lạnh không nhịn được tràn ra cái chán dọc theo thái dương chậm rãi nhỏ xuống. So với Long Vương độc đoán Trường Giang. Thiên Mộ Tuyết nhưng là ta Thiên Mạc phủ nàng dâu, ngươi cảm thấy thế nào? Vâng vâng vâng. Văn bối biết sai. Tư Đồ Minh khi biết Sở Nguyên ý đồ đến sau khi trong nháy mắt thức thời biến thành tố tử. Bộ thần, chúng ta cùng Thiên Mộ Tuyết ân đoán thuộc về giang hồ ân đoán. Thiên Mạc phủ có phải là? Thiên Mạc phủ quy củ là ta định, ta nói mới tính. Sở Nguyên lệnh lùng câu nói đầu tiên đánh nát Tiêu Thái Huyền tất cả hảo tưởng. Thiên Mạc phủ không can dự giang hồ báo thủ, nhưng Thiên Mạc phủ có quyền khống chế giang hồ. Có lẽ đổi thành người khác, Tiêu Thái Huyền câu nói đầu tiên có thể làm cho Thiên phủ căm nghiệp nhưng ở sở nguyên trước mặt hắn lại bính không ra một nửa cái chữ không trong thiên hạ hoàng triều bên trong còn có cái gì là bổ thần sở nguyên quản không được chương 205, bất lao thần tiên ra trận tiêu thái huyền muốn nói chung quy không có nói ra chậm rãi không người xuống hưu quản ôm quyền hành lễ vâng chúng ta xin cáo lui thiên bảng thập nhị tuyệt bên trong cũng chỉ có ba người tốt hơn nói chuyện gia cắt thanh cùng thiên cơ lão nhân đều là không phải người thường có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có sở nguyên thường xuyên qua lại ở giang hồ sở nguyên dễ nói chuyện không có nghĩa là có thể có kẹ mặc cả Thân là thiên bảng cao thủ uy nghiêm, hắn tự nhiên không cho phép có người ngộ nghịch tín niệm của hắn, đổi làm những khác thiên bảng cao thủ ở tiêu thái huyền mở miệng thời điểm đã một cái tắt đập chết hắn. Nhưng sở nguyên có bản thân nguyên tắc, hắn tuy bước vào võ đạo, nhưng trái tim của hắn còn ở trong hồng trần dây rùa. Trong chớp mắt, tiêu thái huyền mấy người cấp tốc thối lui, thậm chí so đuổi theo thời điểm càng nhanh hơn, càng mau lẹ. Sở nguyên nhìn xa xa biến mất bóng người, chậm rãi thu hồi ánh mắt chuyển hướng hướng về thiên mộ tuyết biến mất cửa động nhìn tới. Mộ Tuyết Tiên Tử, linh nguyệt là ta thiên mạc phủ người kính xin Mộ Tuyết Tiên Tử trả về. Sở Nguyên trong giọng nói tiết lộ nồng đậm lo lắng. Ở nhận được Thái tử điện hạ cầu viện sau khi Sở Nguyên đã ngựa không dừng vó tới rồi, thế nhưng lại vẫn là chậm một bước. Ninh Nguyệt là Ninh Khuyết duy nhất con một côi, lại là đương Kim Thiên tử cháu trai ruột. Bất luận Tư Tâm vẫn là chức trách, hắn cũng không thể để Ninh Nguyệt có chuyện. Đổi làm bình thường, từ Trung Châu đến Ly Châu không cần một ngày, nhưng dọc theo đường trên dĩ nhiên gặp phải rất nhiều phiền phức, thậm chí còn có mấy chục tên Thiên Nhân Hợp Nhất cao thủ dọc theo đường chặn. Mười mấy tên tiên Nhân Hợp Nhất, Sở Nguyên thậm chí đã cảm thấy thế giới đều điên rồi. Thời điểm nào thiên nhân hợp nhất đã như thế không đáng giá, vẫn là nói hắn thiên mạc phủ trải rộng chín châu tình báo đã dường như vô dụng. Trong này nhất định có bí ẩn, nhưng Sở Nguyên cũng chỉ có thể đem việc này áp sau. Bây giờ hàng đầu chính là xác định Ninh Nguyệt an Toàn. Ta không tin ngươi. Một lát sau, hầm ngầm bên trong truyền đến Thiên Mộ Tuyết nói: rất lạnh, rất trong suốt, cũng rất dễ hiểu. Thiên Mộ Tuyết không tín nhiệm Sở Nguyên, bởi vì Ninh Nguyệt cùng Sở Nguyên quan hệ ngoại trừ Mặc Vô cùng Sở Nguyên ở ngoài không ai biết. Hơn nữa coi như biết, Thiên Mộ Tuyết như trước không tín nhiệm Sở Nguyên. Giờ khác này Thiên Mộ Tuyết chỉ tin tưởng bản thân, còn có trong tay nàng kiếm. Sở Nguyên ánh mắt hơi hơi nheo lại, khí thế trên người chậm rãi tràn ra khói lên thiên địa. Thiên Mộ Tuyết hiện tại bị thương, coi như tiêu thái huyền bọn họ đều có khả năng muốn thiên Mộ Tuyết mệnh càng có thể hướng đều là thiên bảng Sở Nguyên. Chỉ cần Sở Nguyên ra tay, thiên Mộ Tuyết nhất định không ngăn được, mà hắn chỉ cần ra tay, hắn nhất định có thể từ thiên Mộ Tuyết trong tay phải về Ninh Nguyệt. Thế nhưng, vừa tràn ra khí thế lại ở trong chớp mắt lần nữa thu hồi. Thiên Mộ Tuyết giờ khắc này trạng thái căn bản không đón được hắn một chiêu, mà từ biết được thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Nguyệt quan hệ sau khi Sở Nguyên đã đem Thiên Mộ Tuyết xem là triều đình sức mạnh. Bất luận cái nào thiên bản cao thủ, triều đình đều sẽ không bỏ qua. Linh Nguyệt hiện tại thương thế làm sao? Sở Nguyên từ bỏ cấp giật Linh Nguyệt ý nghĩ, nhưng hắn nhất định phải biết Linh Nguyệt thương nặng bao nhiêu. Hắn cần phải tính dưỡng chữa thương, người đi đi. Sở Nguyên thật dài thở dài, chậm rãi xoay người. Một trận hoành phong chen lẫn hoa tuyết thổi qua, phảng phất anh đào rải khắp nhân gian. Đường hành phong bất động, hoa tuyết trở về đại điệu thời điểm, trên mặt tuyết đã mất đi Sở Nguyên bóng người. Trong hang núi, kia bóng ánh vạn năm huyền băng đã phá toái. Như kim cương giống như mảnh vụn rơi ra một chỗ. Linh Nguyệt lặng lặng nằm trên đất, nếu không là lồng ngực hơi hơi chập trùng xem ra lại như một kẻ đã chết. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi ngồi xổm ở Linh Nguyệt bên người, rũa ra hơi hơi hửng hồng bàn tay, nhẹ nhàng hướng về Linh Nguyệt khuôn mặt tìm kiếm. Sắp tiếp xúc Linh Nguyệt ra dè thời điểm, Thiên Mộ Tuyết lại một lần nữa do dự ngừng lại bàn tay. Một khối đỏ chót chấm máu ở thiên mộ tuyết trên mu bàn tay hiện lên, chấm máu hiện ra ngông lung hồng quang, hồng quang bên trong phảng phất có dung nham ở bên trong chảy xuôi. Thiên Mộ Tuyết anh mi hơi hơi một bó trong ngáy mắt Hồng Ban liền chậm rãi biến mất ra rẻ lần nữa đã biến thành nguyên bản trắng loáng nhẵn nhụi nhẹ nhàng nâng lên Linh Nguyệt gõ má lần thứ nhất Thiên Mộ Tuyết lộ ra như vậy ánh mắt ôn nhu loại kia phản phát hóa không ra mật hoa khiến lòng người đau lòng nát tan Thiên Mộ Tuyết tự phong ở vạn năm huyền băng bên trong nhưng ý nghĩ tinh thần của nàng chưa bao giờ liền như vậy tuyệt diệt từ ninh Nguyệt đi tới từ ninh Nguyệt vì nàng bảo vệ sơn động liều mạng ngăn cản Lý Châu võ Lâm Minh nàng đều thấy rõ ràng Linh Nguyệt vì nàng làm tất cả cho nàng nguyên bản liền như giấy trắng giống như buồng tim gõ lên rồi một cái liền thái thượng vòng tình đều không thể không để ý dấu ấn Hôn ước vốn là không chỉ là một tờ hương thư, nó là song phương pháp ưng thuận hứa hẹn, cũng là giữa hai người gắn bó ràng buộc ràng buộc. Bởi vì hôn ước tồn tại, Thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Nguyệt đều không thể lơ là đối phương tồn tại. Thiên Mộ Tuyết quan tâm hắn 10 năm, Ninh Nguyệt từ nhỏ đến lớn từng tí từng tí Thiên Mộ Tuyết đều rõ như lòng bàn tay. Còn chân chính để Thiên Mộ Tuyết đối với Ninh Nguyệt sản sinh khác tâm tình cũng là từ một năm dưới trước. Khi biết cùng Thiên Mộ Tuyết hôn ước sau khi, Ninh Nguyệt lại như sao bình thường nhanh chóng thời. Từ một cái không có tiếng tâm gì nha dịch, chỉ dùng ngắn trong thời gian ngắn liền trở thành Giang Nam đạo thiên Mạc phủ tổng bổ. Giang Nam đạo võ Lâm Minh Minh chủ, thực dược từng không chỉ một lần tự nhủ quá, Linh Nguyệt có như thế biến hóa nguyên trời, hay là bởi vì hắn muốn đổi kịp bước chân của chính mình, hắn nghĩ có một ngày có thể xứng với Nguyệt Hạ Kiếm Tiên vị hôn phu thân phận. Hắn làm được, dùng ngắn ngắn thời gian một năm rưỡi làm được. Nhưng mặc dù Linh Nguyệt như vậy nỗ lực, như vậy kinh tài tuyệt diễm, ở Thiên Mộ Tuyết trong lòng, chỉ để lại một tia tán thành. Bởi vì Thiên Mộ Tuyết vốn dĩ liền là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, ở trong mắt nàng, Linh Nguyệt kiêu ngạo tất cả cũng không phải là bao nhiêu ghê gớm, chỉ có điều Linh Nguyệt là cá giết sang sông bên trong hữu tú nhất một cái. Nếu muốn từ bên cạnh ta đi qua, trước hết bước qua thi thể của ta." Linh Nguyệt lời thế còn ở Thiên Mộ Tuyết bên thai vang vọng, vì không để cho mình rơi vào nguy hiểm, Linh Nguyệt nhọc lòng chiến đến kiếm thai pha toái, chiến đến thần hồn vỡ vụn, chiến đến đan điền sụp đổ, chiến đến kinh mạch đứt từng khúc. Vật nhìn vàng dễ kiếm, người có tình có tìm. Có thể đến này phu quân, còn cầu mong gì? Thiên Mộ Tuyết ý thức thanh tỉnh, nhưng nghiệp hỏa hồng liên độc nhưng vẫn tiêu đốt nàng ngũ tạng lục phủ, thu nạp vạn năm huyền băng hàn khí lấy chống đỡ nghiệp hỏa hồng liên hòa độc. Vừa miễn cưỡng áp chế lại, Thiên Mộ Tuyết lập tức phá băng mà ra. Thế nhưng Không có vạn năm huyền băng áp chế, hỏa độc lại bắt đầu. Đồng đốc, ngươi không muốn ta gặp phải nguy hiểm, ta lại sao vậy có thể nhìn ngươi đi chết? Thiên Mộ Tuyết lẩm bẩm nói xong, khỏe mắt dĩ nhiên lần thứ hai lập lẹ ra một giọt vóng ánh nước mắt. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết thân hình chấn động, chậm rãi in lại linh nguyện, bàn tay cũng trong nháy mắt dừng lại. Giống như tuyết khí thế trong dây lát bốc lên, mạnh mẽ niệm lực đem phía sau tất cả vững vàng khóa lại. Ai? Bé con, ngươi làm như vậy không những cứu không được hắn, còn sẽ muốn mạng của hắn. Một cái nghe có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên hơn nữa gần để thiên mộ tuyết đều đều cảm giác được đáy lòng một trận thật lạnh một cái nhìn như lôi thôi lão nhân chậm rãi từ băng tinh phía sau đi ra tóc trắng đen xẻng kẽ sắc mặt hồng hào như hải nhi y phục trên người nhìn như cũ nát nhưng cũng làm cho người ta ngăn nắp sạch sẽ hào giác rộng lớn tay háo buông xuống từng cái từng cái vải rách đuôi tóc luồn ngang nhưng cũng tiên phong đạo cốt nghiệp hỏa hồng liên độc đã cùng nội lực của ngươi tan thành một lò coi như ngươi áp chế hỏa độc nhưng nội lực của ngươi bên trong như trước lưu lại cháy độc vết tích ngươi dùng nội lực thay hắn chữa thương cũng sẽ đem nghiệp hỏa hồng liên độc độ đến trong cơ thể hắn đến thời điểm Không chỉ có ngươi sẽ chết, hắn cũng không sống được. Ngươi là ai? Thiên Mộ Tuyết không hề bị lay động, lãnh khốc mặt chậm rãi phun ra ba chữ. Ngón tay hơi hơi trắng bệnh, đầu ngón tay hồng quang lại một lần nữa bay lên như máu giống như yêu diễm. Nhưng Thiên Mộ Tuyết trên mặt tựa hồ không có một ly một tí cảm giác, chặt chẽ nắm trong tay trắng như tuyết hy hòa kiếm, trong mắt ý lạnh càng ngày càng băng hàn. Bé con chớ sốt sáng, ngươi trước người tên tiểu tử kia là đồ đệ của ta. Lão nhân vừa thấy Thiên Mộ Tuyết muốn động thủ, cũng không lại thừa nước độc thả câu một bộ lao thần ư ư nói rằng: "Linh Nguyệt sư phụ, ngươi là Vô danh tiền muối, Thiên Mộ Tuyết có chút chần chờ, bởi vì coi như là đều là Thiên Bảng Thiên Mộ Tuyết, đối với bất lao thần tiên nhận thức cũng chỉ giới hạn ở truyền thuyết, nhưng có thể vô thanh vô tức tới gần mình, có thể làm cho mình đều không thấy rõ sâu cạn, ngoại trừ đều là Thiên Bảng cao thủ tuyệt không có người khác. Không sai, chính là thằng lỗ kia sư phụ. Bất lao thần tiên có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép liếc mắt ngã trên mặt đất không biết sinh tử ninh nguyện thở dài một hơi. Lão phu cả đời đều biết sống bao nhiêu số tuổi, chịu qua ta chỉ điểm thanh niên hậu bối vô số kể, nhưng thật sự nhận ta một chiêu nửa thức, cũng chỉ có tên ngu ngốc này. Lão đầu tử tiêu diêu hồng trần một đời anh minh sợ là cũng bị tiểu tử này bại sạch xanh xanh. Bất lao thần tiên đồ đệ lại bị người đánh cho như thế thảm. Cuối cùng còn muốn ta này một cái xương giả thay hắn kéo dài tính mạng. Ai? Ta sao vậy thu rồi như thế cái đồ đệ a? Ninh Nguyệt một người độc chiến hai cái thiên nhân hợp nhất cao thủ mới sẽ như vậy, hắn không có cho người mất mặt. Liên Thiên Mộ Tuyết chính mình cũng không rõ ràng, tại sao bản thân sẽ không nhịn được thay Ninh Nguyệt ngụy biện một câu. Bất lao thần tiên là Ninh Nguyệt sư phụ, sư phụ sao vậy mắng đồ đệ đều không quá đáng. Nhưng Thiên Mộ Tuyết chính là muốn nói. Cho nên nàng cũng nói rồi, Thiên nhân hợp nhất, rất đáng gồm sao. Bất Lao Thần Tiên lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp tục nói nữa, chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt bên người, đưa tay trộn một cái, liền đem Ninh Nguyệt một tay nhấc lên ném lên trời. Ngón tay xoay chuyển, vô số ngôi sao ở Bất Lao Thần Tiên đầu ngón tay lóe lên. Phảng phất vô số khói hoa ở Ninh Nguyệt trên người nổ sáng, rực rỡ hào quang hóa thành cầu vồng rượng, đem Ninh Nguyệt vững vàng nâng trên không trung. Đan điền sụp đổ, kinh mạch đứt từng khúc. Thiệt thòi ngươi vẫn là tu luyện tiên tiên trường xuân thần công, lại vẫn bị người ám hại. Mất mặt Bất lao thần tiên tuy rằng trong miệng mắng mắng cằn nhằn, nhưng dưới tay lại không chút nào chậm. Theo hắn gấp điểm, linh Nguyệt sụp đổ đan điền nhanh chóng bị tu bổ, gây vỡ kinh mạch, nhanh chóng bản thân liên tiếp. Ồ, dĩ nhiên thân cư thuộc tính ngũ hành, không đúng vậy. Năm ngoái còn không phải đâu. Lẽ nào trước đây thuộc tính ngũ hành ẩn ngấp hiện tại hiện hiện? Vậy thì càng là mất mặt. Thân cư âm dương ngũ hành lại vẫn thua như thế thảm. Thật là đáng đánh đòn. Ngôi sao biến ảo quay trung quanh linh nguyện cấp tốc xoay tròn, phản phất từng viên một hiện ra kim quang chui vào linh nguyện thân thể biến mất không còn tăm hơi. Không tới thời gian một phút, Ninh Nguyệt nguyên bản vi trái tim yếu đuối nhảy trở nên mạnh mẽ, vừa gần chết người lại bị miễn cưỡng kéo trở lại. Chương 206: Tinh thần đạo chủng. Bất Lao Thần Tiên đột nhiên thu tay lại, Không Trung Hào Quang cũng ở hắn thu tay lại trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Không trung trôi nổi Ninh Nguyệt chậm rãi hạ xuống, rõ ràng hô hấp lại một lần nữa vang lên. Hắn thế nào? Ở một lần nữa nghe được Ninh Nguyệt hô hấp thời điểm, Thiên mộ Tuyết đã có thể xác định Ninh Nguyệt thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nàng như trước không nhịn được hỏi một câu. Vấn đề của hắn vốn là vấn đề nhỏ, thế nhưng Vấn đề của ngươi lại rất phiền phức a. Bất Lao Thần Tiên ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Mộ Tuyết, nghiệp hỏa hồng liên vốn là độc không thuốc giải, hơn nữa ngươi áp chế càng sâu, nó bạo phát càng dữ dực. Bây giờ ngươi đã không có vạn năm huyền băng, lại nghĩ áp chế hỏa độc đã không có thể nữa. Bé con, so với ngươi lo lắng hắn còn không bằng tốt thật lo lắng cho một thoáng bản thân. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng cắn cắn môi, trong ánh mắt lóe qua một tia không tên thần quang. Nhưng vẹn vẹn mấy mắt, Thiên Mộ Tuyết ánh mắt lần nữa trở về đến bình tĩnh, phảng phất chút nào không đem sự sống chết của chính mình để ở trong lòng. Mà Thiên Mộ Tuyết biểu hiện lại làm cho Bất Lao Thần Tiên trên mặt có chút luống túng. Bất Lao Thần Tiên Du Hy Giang Hồ, tuy rằng hắn số tuổi khả năng là trên đời trường tọa nhất, nhưng tâm tính của hắn lại tính trẻ con chưa mất. Năm đó nhìn ra Ninh Nguyệt khối này ngọc thô chưa mài giũa, lòng ngứa ngáy bên dưới nghị truyền thụ y bác, nhưng hắn còn không quên trang cái bức làm làm ra một bộ muốn nói còn xấu hổ kiểu thái. Nhưng Ninh Nguyệt căn bản không hấn hắn động tác võ thuật đến kém chút làm cho hắn lúc trước tiến thoái lưỡng nan. Mà hiện tại, dựa theo bình thường động tác võ thuật, Thiên mộ Tuyết nghe xong lời của mình không phải nên khách khí ăn nói ghép nép tìm cầu chỉ điểm sao? cái kia một mặt sinh tử coi nhẹ vẻ mặt là mấy cái ý tứ khu khu cụ bé con lẽ nào ngươi liền không muốn biết mở ra nghiệp hỏa hồng liên độc biện pháp bất lao thần tiên đợi đường này thiên mộ tuyết như trước không phản ứng chút nào trên mặt bắt đầu không nhịn được ho khan một tiếng sau khi dụ dỗ hỏi vừa mới vô danh tiền bối đã nói rồi nghiệp hỏa hồng liên chính là độc không thuốc giải nếu khó giải tại sao biện pháp giải độc thiên mộ tuyết ngữ khí bình thản lại như ở nói một câu việc không liên quan tới mình nói nhưng đứng ở một bên bất lao thần tiên cũng đã gấp đến độ kém chút khó thở ra một cái lao huyết linh nguyệt là như vậy Thiên Mộ Tuyết lại là như vậy. Này hai cái miệng nhỏ sao vậy một cái đức hạnh. Cái kia, Nghiệp Hỏa Hồng Liên là độc không thuốc giải, đây là không giả. Nhưng chúng rồi Nghiệp Hỏa Hồng Liên cũng không phải thật không thể làm gì. Nghiệp Hỏa Hồng Liên đặc tính chính là hòa tan nội lực mạnh mẽ thay đổi nội lực thuộc tính, hơn nữa loại độc này tính liệt không bị không chế. Nhưng loại độc này đối với không biết võ công người bình thường tới nói, nhưng cũng không có độc tính. Vì lẽ đó, này vừa là kỳ độc, cũng có phải là kỳ độc. Xin mời vô danh tiền bối công khai. Thiên mộ Tuyết chậm rãi đứng lên quay về vô danh hơi hơi thi lễ. Vô danh trên mặt, trong nháy mắt phóng ra như hoa cúc giống như tươi cười. Cô gái này và rốt cuộc khai thiếu, xem ra lão phu kịch bản còn có thể sướng xuống. Khu khu Cụ, bất lao thần tiên háng rộng, nghiệp hỏa hồng liên nếu đối với người bình thường không có độc, mà hỏa độc cũng chỉ là hỏa tan nội lực. Vì lẽ đó nếu muốn mở ra nghiệp hỏa hồng liên độc, chỉ cần đem chính mình biến là người bình thường là được. Ngươi là nói, tự phế võ công. Thiên Mộ Tuyết đột nhiên lạnh lùng tiếp lời hỏi, kỳ thực tam đại kỳ độc bên trong, nghiệp hỏa hồng liên cùng áng nguyệt thẩm thủy tính chất là như nhau, khác biệt duy nhất chính là một hỏa một nước, một đâm một dương mà thôi. Chúng rồi Ám Nguyệt Thẩm Thủy độc cần tan hết công lực trùng tu, Nghiệp Hỏa hồng Liên cũng là như thế. Thiên Mộ Tuyết Tiên lặng túi đầu, Ám Nguyệt Thẩm Thủy độc sẽ không ăn mòn tinh thần thức hải, vì lẽ đó tấn công sau khi chỉ cần ngăn ngắn thời gian liền có thể một lần nữa trở về đỉnh cao. Nhưng Nghiệp Hỏa hồng Liên không giống, Nghiệp Hỏa hồng Liên sẽ bị bỏng tinh thần thức hải, coi như tan hết công lực bảo vệ tính mạng nhưng tinh thần thức hải bị phế võ công lại không sau lập khả năng. Mộ Tuyết chí ở võ đạo tận đồ, nếu như không có vấn đỉnh thiên đạo khả năng, Mộ Tuyết thà rằng chết ở con đường võ đạo. Vô Danh nhìn Thiên Mộ Tuyết thật lòng ánh mắt, đáy lòng không khỏi hơi hơi thở dài, cũng đúng, chúng ta người tập võ một khi mất đi võ công, vậy thì sống không bằng chết. Đây là nói cửa ải, dù là ai cũng nhìn không thấu. Bất quá, ta nói biện pháp nhưng là có thể giữ lại tinh thần thức hải. Ồ, xin mời Vô Danh tiền bối công khai. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, nhìn phía Bất Lao Thần Tiên ánh mắt tỏa ra kinh hỉ tinh mang. Bé con, ngươi là đồ đệ của ta nàng dâu, tự nhiên cũng coi như ta nửa cái đồ đệ. Cũng được, hôm nay ta liền truyền cho ngươi một bộ cô động đạo chủng pháp môn. Bất quá Ở truyền cho ngươi pháp trước cửa ta có thể muốn nói rõ với ngươi. Đạo trùng cô động sẽ đưa ngươi thần hồn ý thức bao quát qua lại ký ức toàn bộ bao bọc ở trong đạo trùng. Mà đạo trùng mở ra, cùng ngươi cô động đạo trùng lúc tu vi thành xứng đôi. Nói cách khác, ta đang mở nghiệp hỏa hồng liên động sau khi, không chỉ có sẽ nội lực hoàn toàn không có, liền ngay cả ký ức cũng sẽ hoàn toàn không có. Này cùng sinh ra hải nhi có khác biệt gì? Tự nhiên có sự khác biệt, trí nhớ của ngươi sẽ hoàn toàn không có, nhưng ngươi sẽ bị đạo trùng tiếp nhận. Ngươi vẫn là ngươi, chỉ có điều đã quên bản thân tất cả trải qua mà chỉ cần bảo lưu tinh thần đạo chủng, dù cho tán công sau khi, ngươi cũng có thể lấy cực ngắn thời gian làm lại tu luyện trở về. ở ngươi đạp phá cảnh giới võ đạo thời điểm, chính là mở ra đạo chủng thời khắc. mà khoảng thời gian này, cũng là ngươi suy yếu nhất thời khắc. xin tiền bối truyền thụ cô động đạo chủng phương pháp. ngắn ngủi do dự sau khi, thiên mộ tuyết rất thẳng thắn dứt khoát nói rằng, tĩnh mịch hoang dã, dưới chân giống như huyết nhục bình thường mặt đất, tận mắt màu đỏ mặt đất cùng màu đen tảng đá. bên hai truyền đến vụ vụ tiếng gió, phảng phất chết oan quỷ hồn kêu khóc. Ninh Nguyệt lại như xác chết di động bình thường dọc theo lộ tuyến cố định từng bước từng bước đi về phía trước. Hắn ý thức là tỉnh táo, hắn thậm chí biết mình đi phương hướng là nơi nào, hắn biết, càng đi về phía trước, bản thân liền chân chính tiến nhập Minh giới cũng không còn cách nào trở lại. Nhưng là hắn không cách nào dừng bước lại, phản phất thân thể của chính mình chính là bị khiên tuyến con rối bình thường. Phía trước truyền đến nào đó tiếng nước chảy, theo Ninh Nguyệt tới gần, trước mắt xuất hiện một cái rộng rãi dòng sông, trong sông chảy xuôi, là sền sệt máu tươi, mùi tanh nước mũi, vô số hài cốt ở dòng máu bên trong chìm nổi. Trong lúc hoàng hốt một tòa cầu độc mục xuất hiện ở ninh nguyệt trước mắt cầu độc mục liên tiếp bị ngạ, nở đầy màu tím yêu diễm hoa hoa rất đẹp nhưng không có một chiếc lá ninh nguyệt muốn dấy rủa nỗ lực muốn thoát khỏi bàn tay vô hình điều khiển nhưng tất cả phản phất đều như vậy phí công hai chân của chính mình như trước bước kiên định bước tiến từng bước từng bước hướng về cầu độc mục đi đến tạm biệt thiên mộ tuyết tạm biệt lãng hóa tạm biệt tạm vân tạm biệt vượng tài đừng đừng trong trước mắt một cái lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ phiến ở ninh nguyệt trên mặt một cái tát kia, phản phất có vô cùng sức mạnh, không chỉ có đem hắn mạnh mẽ được bay, phản phất cũng đem hắn phiến ra thế giới này. Đáy mắt cảnh vật nhanh chóng thu nhỏ lại, cảnh tượng trước mắt trong phút chốc mây gió biến ảo. Linh Nguyệt cảm giác bay thật xa, ít nhất bay ra toàn bộ vũ trụ. Một đại nam nhân, khóc khóc lách tách làm gì? Ngươi không xấu hổ, ta còn cảm thấy đáng ghét đây. Nằm trên đất giả chết làm gì? Còn không cho lão phu dậy? Vang lên bên thay trận tiếng sấm bình thường tức giận mắng. Linh Nguyệt mở mịt mở mắt ra, biển máu địa ngục cảnh tượng biến mất không còn hơi. Trước mắt tất cả đều là óng ánh trong suốt tinh thạch cùng hiện ra ánh bạc thật lũ. Dại ra con ngươi qua một hồi lâu mới một lần nữa tập trung. Một chương phủng mang chân mắt nét mặt giàn mua ở Ninh Nguyệt trước mắt dần dần rõ ràng. Trong ngay mắt Ninh Nguyệt ánh mắt trận lên tròn trịa, như một làn khói bò lên ôm chặt lấy Lão Nhân bắp đuổi. Sư phụ, Đừng Một cái lòng bàn tay vỗ vào Ninh Nguyệt chán, ngươi còn có mặt mũi gọi ta sư phụ. Lão phu mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Hai cái thiên nhân hợp nhất tiểu tử suýt chút nữa muốn mạng của ngươi. Lão phu truyền người vô công không cố gắng luyện, luyện cái cái gì cầm tâm kiếm phách? Lẽ nào Lão Phu vô lượng lục dương trưởng còn không sánh được cầm tâm kiếm phép sao? Linh Nguyệt lập tức như một làn khói bò lên, một mực cung kính đứng ở bất lao thần tiên trước người. Tuy rằng bị bất lao thần tiên mắng, nhưng Linh Nguyệt đấy lòng không những không giận còn hơi hơi có chút kinh hỉ. Bất lao thần tiên tuy rằng truyền thụ hắn một chiêu nửa thức, tuy rằng Linh Nguyệt vẫn lấy đệ tử của bất lao thần tiên tự xưng nhưng Linh Nguyệt đấy lòng rõ ràng, bản thân cũng không phải là đệ tử của bất lao thần tiên, ít nhất lúc trước bất lao thần tiên lúc rời đi còn nhắc nhở bản thân không cho ỷ vào hắn tên tuổi giả danh lừa bịp, mà hiện tại nghe bất lao thần tiên khẩu khí tựa hồ chính hắn một giả mạo nguy liệt thập nhị tuyệt đệ tử muốn chuyển chính thức phải là đệ tử ngu dốt sư phụ vô lượng lục dương trưởng tinh diệu tuyệt luân nhưng đệ tử lại chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó ba trưởng phía sau ba trưởng dù như thế nào đệ tử cũng không cách nào lĩnh ngộ mảy may thử quỳ xuống a linh nguyện có chút bối rối bản thân tựa hồ không có nói sai cái gì thoại chứ a cái gì a còn không quỳ xuống bái sư bất lao thần tiên ánh mắt trưởng phun trào khí thế phảng phất một đầu nổi giận sư tử đúng là Ninh Nguyệt phù phù một thoáng quỳ xuống, cung kính dập đầu tám cái. đệ tử Ninh Nguyệt, bái kiến sư phụ. dậy. ở Ninh Nguyệt dập đầu xong, bất lao thần tiên ngự khí rõ ràng trở nên nhu hòa rất nhiều. ở thời đại này, thiên địa quân thân sư, sư phụ cùng đệ tử quan hệ, cùng chí thân cũng chẳng có bao nhiêu không giống. sư phụ, thiên mộ tuyết đầu. đang khôi phục ý thức sau khi, Ninh Nguyệt trong nháy mắt nhớ tới trước khi hôn mê chuyện xảy ra, cũng trong nháy mắt đem tâm nhắc tới ngực. bản thân trở về từ coi chết đã không lo được, đáy lòng duy nhất niệm vẫn là thiên mộ tuyết an uy. vợ của ngươi ở bên trong chưa thương, cần ba ngày trong lúc không thể quậy rối, vì lẽ đó ngươi cũng không muốn qua đi nhìn nàng. bây giờ ngươi đã chính là bái vào lão phu muôn hạ, ngươi một thân võ học tuy rằng mỗi người tinh diệu, nhưng sở học quá tạp, vị sư phải cố gắng thay ngươi sợi một tia, chở ngươi đặt xuống nền tảng võ đạo, miễn cho lần sau cùng người động thủ lại bị đánh cho nửa chết nửa sống. sư phụ, cái này không thể trách ta, bọn họ nhưng là hai cái, hai cái cái gì? bất lao thần tiên đột nhiên cất cao dây thành, thua chính là thua, thua chính là mất mặt. sư phụ, ngươi ta 100 năm trước bắt đầu đánh nhau, liền xưa nay không thua quá. ngươi là đồ đệ của ta. Đánh nhau thua chính là làm mất mặt ta. Sư phụ, ta giảng điểm đạo lý được không? Được. Bất Lao Thần Tiên dĩ nhiên rất thẳng thắn trả lời. Bên ngoài gió bắc còn ở gào thét, từ bên trong thung lũng cấp tốc thổi qua tận phong cực kỳ giống hú linh kêu khóc. Mà ở vụ vụ gió khiếu bên trong, từng trận nghe nhà chua kêu thảm thiết thỉnh thoảng từ sâu trong thung lũng truyền đến cho cái này mênh ngông mặt đất màu trắng bằng thêm vô cùng kỳ dị. Chương 207: Võ học truyền thừa. Vị sư một đời sở học khá tạm, 30 năm đầu, vị sư trung quanh bái sư học nghệ, lấy thân phận khác nhau bái vào vô số môn phái, từng làm tạp dịch làm qua ngoại môn đệ tử, thậm chí ở Võ Lâm thế gia từng làm gia buộc. Bất Lao Thần Tiên ngồi khoanh chân, một mặt hồi ức chậm rãi mà nói. Mà đối diện Linh Nguyệt Nội lấy hai cái dị thường chói mắt mắt gấu trúc, sắc mặt cung kính nghiêm túc, đầy mặt khiêm cung kính lễ. Cái kia hơi hơi co giật khỏe miệng, tựa hồ cho thấy Linh Nguyệt Nội tâm đồng thời không phải như biểu hiện ra như vậy biết vâng lời. Mãi đến tận 80 tuổi, vi sư tài học có thành tựu bắt đầu quy nạp tổng kết một đời sở học. Đến 30 năm sau, vi sư võ học mới thu nạp xong xuôi bước lên con đường võ đạo. vi sư võ học chia làm 3 chủng loại lớn. Loại thứ nhất là vi sư dốc hết tâm huyết dung hợp các phái nội công tâm pháp lấy một thuộc tính công pháp làm trụ cột diễn sinh mà ra âm tính nội công pháp môn. Vi sư đặt tên là Thái Âm Trường Sinh Thần Công. Loại thứ hai chính là sư lấy phủ văn kết giới trận pháp làm trụ cột, gia nhập võ học lý niệm mà sáng tạo ra sen vào võ công vu thuật trong lúc đó công phòng võ học âm dương thái huyền bi. Loại thứ ba chính là sư thu dọn một đời sở học đao thương kiếm đồng quyền cước trường chỉ lại siêu tập các môn các phái võ công tuyệt học mà sáng lập ra huyền môn diệu điện Này ba loại võ học bất luận một loại nào đều chính là võ lâm tuyệt học đến một trong số đó liền có thể đặt xuống nền tảng võ đạo, bước lên con đường võ đạo. Vi sư số tuổi liền Vi sư bản thân cũng nhanh đã quên, nhưng Vi sư du hy giang hồ hơn trăm năm đến, ngươi là bái vào Vi sư danh nghĩa cái thứ nhất đệ tử. Vi sư ba loại võ học, ngươi muốn học cái nào? Linh Nguyệt nghe bất lao thần tiên báo ra từng cái từng cái kinh thế võ học, cặp con mắt kia càng ngày càng sáng, mà đến cuối cùng, hai cái ánh mắt lại như bầu trời lóng lánh ngôi sao, cái kia trông chờ mòn mỏi tinh mang đâm vào bất lao thần tiên cả người không dễ chịu. Ba cái đều muốn học ở bất lao thần tiên lời nói vừa hạ xuống trong nháy mắt, ninh nguyệt cũng đã bật thốt lên trả lời ba chủng loại lớn, sao vậy nghe đều như vậy trâu bò, hiện tại cơ hội đặt tại trước mặt còn làm cái gì đan tuyển để trực tiếp toàn chọn nam mơ một trường lần nữa vũ vào ninh nguyệt chán vi sư tuyệt học đều là vi sư thiên truy bách luyện mà mà thành ngươi cho rằng rau cải trắng tùy tiện nhận được ngươi thường đến một trong số đó đã được lợi vô cùng, ngươi còn nghĩ muốn toàn bộ sư phụ a ninh nguyệt đức sờ sờ chán ta là ngài cái thứ nhất đồ đệ, ngài đều như thế đại niên kỷ nói không chừng chính là ta ngài cuối cùng một cái đồ đệ ngươi suốt đời sở học không truyền cho ta lẽ nào? Đừng, Linh Nguyệt còn chưa nói hết, trên trán lại đã trúng một cái. Cái gì cao tuổi rồi? Vi sư Vĩnh Viễn 80 tuổi. Bất Lao Thần Tiên phùng mang chân mắt quát lên, một lát sau, đột nhiên thật dài thở dài, nhìn phía Linh Nguyệt con ngươi cũng nhu hòa lên, sức người có lúc hết, vi sư để ngươi ba tuyển một chính là sợ ngươi ham nhiều nhai không nát. Vi sư ba loại võ học mỗi một loại đều là bác đại tinh thâm chìm đắm vi sư mấy chục năm tâm huyết cả ngộ. Coi như ngươi Thiên Phú Tuyệt Luân, nếu muốn hoàn toàn lĩnh nộ cũng ít nhất 30 năm. Mà bước lên võ đạo sau khi phía trước sở học võ học đều đã vô dụng tương lai đường chỉ có thể thông qua bản thân cảm ngộ thiên địa pháp tắc vì lẽ đó đối với ngươi mà nói học một loại đã là đủ có thêm không những vô dụng còn sẽ liên lụy võ học của ngươi cảnh giới bất lao thần tiên nhìn rơi vào suy nghĩ linh nguyện trong mắt tinh mang lấp lóe đột nhiên bất lao thần tiên tựa hồ nghĩ đến cái gì mở miệng lần nữa nói rằng thôi ngươi nói cũng đúng vi sư cũng cao tuổi rồi chính như lời ngươi nói có lẽ ngươi chính là vị sư đệ tử duy nhất một thân sở học cũng không thể thật mang tới trong quan tài đột nhiên bất lao thần tiên trên người dâng lên điên cuồng khí thế. Phảng phất lốc xoáy bao tác bao phủ đại địa. Linh Nguyệt còn đang vì bất lao thần tiên lời nói mà kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm giác mình đã như con rối bình thường không bị khống chế. Phảng phất bàn tay lớn vô hình, đem Linh Nguyệt thân thể chậm rãi nâng lên. Linh Nguyệt thân hình như bay phất phơ bình thường chậm rãi bay tới bất lao thần tiên đỉnh đầu, đứng chồng ngược đỉnh đầu chậm rãi chống đỡ ở bất lao thần tiên trên thiên linh cái. Và anh. Phảng phất trời long đất lở, Linh Nguyệt trước mắt cảnh tượng đột nhiên kịch liệt biến hóa. Trong chớp mắt, người đã lẻn vào tinh thần thức hải, vô số quang ảnh ở Linh Nguyệt bốn phía hiện lên. Mỗi một cái đều ở làm không giống động tác. Mỗi một cá thể bên trong đều lưu truyền không giống hành công con đường. Lít nha lít nhít đủ có mấy trăm cái quang ảnh, theo lẽ thường tới nói, coi như Ninh Nguyệt mở ra 360 độ không góc chết tầm nhìn cũng xem không tới. Nhưng kỳ trách chính là, mỗi một cái quang ảnh động tác hắn đều có thể nhìn thấy, không chỉ có thể nhìn thấy hơn nữa đều có thể rõ ràng nhớ kỹ. Đầu đau như búa bổ, loại cảm giác đó chỉ có Dư Lãng cái kia lốc hàng Chuyển cho hắn thiên nha nguyệt thời điểm mới cảm nhận được quá. Mà lần này, Ninh Nguyệt cảm nhận được đau đớn so Dư Lãng lần đó mạnh hơn gấp 10 lần. A! Ninh Nguyệt thân hình nhanh chóng bay ngược mà đi, rơi xuống ở cách đó không xa van nát một đoàn thủy tinh, ngã xuống đất trong ngay mắt. Ninh Nguyệt thân hình đột nhiên xoay người mà lên ngồi quanh chân bình phục trong cơ thể bước lên khí hải. Ken, phát hiện có thể cùng Tiên Thiên Thường Xuân Thần Công dung hợp võ công tâm pháp, có hay không dung hợp? ở Ninh Nguyệt khí hải vừa bình phục, ở Ninh Nguyệt còn đang khiếp sợ ở trong đầu bên mông võ học bảo khố thời điểm tính mịch hồi lâu hệ thống dĩ nhiên trong lúc bất chợt phát sinh nhắc nhở. Vâng. Ninh Nguyệt theo bản năng trả lời. Với anh. Trong chớp mắt, bên trong trong biển lại một lần nữa sôi trào. Vô tận khí hải như sôi trào ngoài khơi, vừa bình phục khí huyết, so với trước càng thêm kịch liệt cuộn cuộn. Kinh lạc bên trong lưu thông nội lực, hóa thành từng trôi cương đau, rào cắt linh nguyệt kinh lạc, đau đớn, phản phất biến động bình thường nhấn chìm linh nguyệt thần trí. Ken, dung hợp nội lực không cách nào cùng hệ thống bao quát. Ken, mới dung hợp nội lực mạnh mẽ thay đổi ký chủ thuộc tính. Ken, ký chủ căn cốt đẳng cấp phá thoái, tất cả số liệu làm sạch. Hệ thống liên tiếp phát tới cảnh báo, nhưng linh nguyệt đã không lo được. Trong cơ thể bốc lên khí hải dường như muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ. Ngũ sát hào quang ở linh nguyệt đỉnh đầu liên tiếp lói lên. Hừ, nhìn linh nguyệt biến hóa bất lao thần tiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, tẩu hỏa nhập ma. Sao có thể như vậy? Bất lao thần tiên trong nháy mắt tăng vọt, một trưởng vô hướng về linh nguyệt thiên linh cái. Một đạo âm dương ngư trong lúc bất chợt từ bất lao thần tiên đỉnh đầu bay lên, vô cùng uy thế khói lên thiên địa. Trong nháy mắt, bầu trời sụp đổ, phản phất đem thế giới trục xuất ở vực sâu vô tận bên trong. Hừ, kinh thành một tòa vườn trà không biết tên bên trong, một cái lao nông đột nhiên bật người dậy nhìn bầu trời xa xăm, không trung thổi tới gió mát. Nhưng lão nông ánh mắt lại biến đến mức dị thường nghiêm nghị. Vấn thiên cảnh, thiên đạo cảnh. Lương Châu nơi sâu xa, một chỗ hoa lệ phủ đệ nơi sâu xa. Một cái giả cả lão nhân đột nhiên mở mắt ra, hai vệ tinh mang lóe qua đem trước mắt trụ đá đánh nát, vô số đá vụn như viên đạn bình thường bắn nhanh ra rải rác xung quanh. Tiến phản thủy các bên trong, tất cả mọi người đều một mặt dại ra nhìn chân trời run lời bẩy. Ngay đó biến hóa cảnh tượng, cái kia trời long đất lở như thế, cũng chỉ có thần ma mới có thể nắm giữ. Liên ngay cả Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam hai người, sắc mặt cũng vào thời khắc này trở nên mặt không chút máu. Sợ hãi, kinh hoàng vẻ mặt cũng không còn cách nào che giấu hiện lên ở trước mắt. liền ngay cả đối mặt thiên mộ tuyết, liền ngay cả đối mặt đạo kiệt như tử vong kiêm khí, bọn họ đều không có lĩnh hội quá loại kia nhỏ bé thấp kém. Bầu trời biến hoa kéo dài 15 phút, sau 15 phút thiên địa về bình tĩnh lại. Loại kiệt như thiên địa đổ nát, như chấn áp cựu thiên thập địa uy thế trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng. Ly Châu võ lâm minh đệ tử còn ở dại ra, tiêu thái huyền cùng lam lam hai người cũng đã chậm rãi hồn. Sợ hai ánh mắt trầm dãi chuyển hướng một mặt nghiêm nghị Sở Nguyên, mà bọn họ lại sợ hai phát hiện liền ngay cả Sở Nguyên sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Lẽ nào hắn không chết? Sở Nguyên lẩm bẩm nói, Phản Phất đang lẩm bẩm lồ bầu. Là Thiên Phạt. Hiên Viên Vương Nguyệt đột nhiên sợ hai rít gào một tiếng, cả người run rẩy như gió tuyết bên trong chịu lạnh chĩa nhỏ. Hắn đến rồi. Thiên Phạt đến rồi. Hắn vẫn là không muốn buông tha chúng ta. Hắn. Đột nhiên một đôi tay ấm áp cánh tay ôm chặt lấy run rẩy Hiên Viên Vô Nguyệt. Đoan Hải lồng ngực, Phản là một cái ấm áp lò lửa cho toàn thân lệnh toát thiên viên vô nguyệt mang đến một tia ấm áp. Đoan Hải, ngươi nhớ tới sao? Ngươi còn nhớ đúng hay không? Là thiên phạt, thiên phạt phá hủy hoang cổ hoàng triều. Hắn đến rồi, hắn lại tới nữa rồi. Đừng sợ, có lẽ không phải. Đoan Hải tựa hồ sẽ không an ủi người. Hắn duy nhất có thể làm chính là ôm chặt lấy trong lòng run lẩy bẩy người yêu. Đối với thần bí khí thế suy đoán ở hiến phản thủy các lan tràn, nhưng suy đoán chỉ có thể là suy đoán. Bởi vì không có ai sẽ muốn đi xem xem, lại càng không có người có dũng khí đi thăm dò thăm dò một thoáng đạo kia khí thế phản phất chính là thiên địa cùng chúng sinh mở chuyện cười có lẽ chỉ là nghịch ngợm dọa dọa dưới bầu trời sinh linh cái kia phủ dung chấm nở sau khi khí thế liền biến mất phản phất từ chưa từng xuất hiện bình thường Đưa mọi người sợ hai biến mất sau khi đại gia lại bắt đầu làm trong tay mình sự thế giới cũng bắt đầu dựa theo nguyên lai quỷ tích tự mình vận chuyển ly châu bắc địa trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong hai bóng người dịu dắt lẫn nhau dẫm tuyết động cất bước hai người cũng như này phong thái chắc việt phản phất tiên giới đi tới kim đồng ngọc nữ ta thực sự là thê tử của ngươi thiên mụ tuyết đột nhiên mở miệng nói rằng mà nếu như vậy Nàng đã hỏi không chỉ một lần. Ai nha nàng dâu, ngươi sao còn không tin đâu? Sư phụ đều chứng minh, ngươi nhìn ta một chút dáng dấp, chỉ cần trường ánh mắt đều có thể nhìn ra chúng ta tướng phu thê. Trời đất tạo nên, nếu giả liền đổi. Linh Nguyệt rất vô lại đem chưa kết hôn hai chữ lấy xuống. Nếu giả liền đổi. Đúng, nếu giả liền đổi. Vậy ta nghĩ đổi. Hạch, đây chỉ là một câu thành ngữ, ý tứ là chân chính nhất thiết sẽ không giả bộ. Chúng ta đều kết hôn rồi, hai tử đều sẽ gọi mẹ sao vậy có thể đổi? Ồ, Thiên Mộ Tuyết lãnh đạm trở về một tiếng, đứa bé kia đâu? cái kia ở quê nhà bảy đã đây ra ngoài ở bên ngoài không an toàn linh nguyệt mở mắt nói mỏ há mồm liền đến thiên mộ tuyết không nói nữa chặt chẽ nắm linh nguyệt tay đi theo từng bước từng bước ở băng tuyết bên trong gian nan đi tới thiên mộ tuyết ở cô động đạo chủng sau khi liền tản đi nội lực vì lẽ đó giờ khắc này thiên mộ tuyết cũng không biết võ công người bình thường không bao nhiêu phân biệt nhưng thiên mộ tuyết lại không phải chân chính người bình thường cô động đạo chủng thiên mộ tuyết đem một đời sở học cảm nộ cùng tinh thần ý niệm khắc ở trong đạo chủng tuy rằng nàng chân thực tu vi đã tận thế nhưng nàng cảnh giới võ đạo vẫn như cũ chưa từng rơi xuống. Điểm này ngược lại cũng để Linh Nguyệt thiên tâm không ít, tuy rằng Thiên Mộ Tuyết giờ khắc này là một con cọp giấy, nhưng nàng nhưng là một con có thể dọa được trụ người con cọp giấy. Chương 208, trở về. Nàng dâu, có lạnh hay không? Linh Nguyệt đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Có chút. Tới. Linh Nguyệt hơi hơi không người xuống, đứng ở Thiên Mộ Tuyết trước người. Tại sao? Ta có ngươi a. Ngươi dán vào ta liền ấm áp rồi. Thiên Mộ Tuyết hơi sững sờ, nhưng cũng bèn bèn nháy mắt liền bỏ lên trên Linh Nguyệt đùi cảm nhận được phía sau dính sát mềm mại, chẳng biết vì sao, linh nguyệt đấy lòng tuân ra một luồng không tên thỏa mãn. người tại sao đi chậm? đột nhiên, thiên mộ tuyết thanh âm văng lên, ấm áp hơi thở gợi lên linh nguyệt vành thai đem linh nguyệt từ mơ màng bên trong tỉnh lại. không cái gì. không khỏi, đấy lòng dĩ nhiên có chút hoang mang, liền ngay cả ngự khí cũng biến thành hơi hơi trở nên rồn rập. nếu như cảm thấy ta nặng, ngươi có thể thả ta hạ xuống. âm thanh như trước trong suốt lành lạnh dù cho mất đi ký ức, thiên mộ tuyết như trước là thiên mộ tuyết, tính cách của nàng tính nết của nàng vẫn như vậy. sao có thể như vậy? Ngươi như thế nhẹ ta cảm thấy cho ta có thể con cả một đời. Linh Nguyệt lời nói bật thốt lên, nhưng nói ra khỏi miệng sau khi liền chính hắn đều sửng sốt, tim đập trong lúc bất chợt gia tốc, thở thở cảm thụ phía sau Thiên Mộ Tuyết phản ứng. Được. Qua một hồi lâu, Thiên Mộ Tuyết âm thanh nhàn nhạt vang lên. Âm thanh tuy rằng như vậy bình thản, nhưng nghe ở Linh Nguyệt trong thai lại phảng phất thời gian em thai nhất âm nhạc. Nàng dâu, ta muốn cất cánh rồi. Phảng phất gà trọi say máu giống như vậy, Linh Nguyệt nắm thật chặt phía sau thân thể mại, dưới chân giống một cái thân hình hóa thành pháo đốt phóng lên trời. Tẩu hỏa nhập ma sau khi tỉnh lại. Ninh Nguyệt tự bất lao thần tiên trong miệng biết được thiên mộ tuyết tình huống, mà hắn đối với trên người mình phát sinh cái gì lại không biết gì cả. duy nhất có thể lấy đoán được chính là bản thân đang tiếp thu bất lao thần tiên truyền thừa sau khi kém chút đánh rắm cũng không biết bất lao thần tiên phế bỏ bao nhiêu sức lực mới đem mình kéo trở về. bất lao thần tiên bàn giao vài câu liền nhẹ nhàng đi, mà Ninh Nguyệt bản thân lại bị tình trạng của chính mình dọa gần chết. trước đây Ninh Nguyệt vẫn nghỉ lại ở hệ thống tăng lên võ công, cũng bởi vì hệ thống võ công của chính mình tăng nhanh như rõ tuy rằng Ninh Nguyệt biết quá mức lại ngoại vật đối với hắn không có lợi. Nhưng hệ thống tiện lợi lại dường như độc dược bình thường để hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng hiện tại, Ninh Nguyệt lại bị kịch phát hiện trong đầu hệ thống triệt để kịp thời. Thuộc tính trang báo, chính mình nhân vật đẳng cấp bao quát tất cả số liệu toàn bộ đã biến thành từng cái từng cái phụ văn thần bí. Mà công pháp của chính mình mặt trên cũng là như thế, tất cả số liệu, chỉ cần là cân nhắc đơn vị toàn bộ đã biến thành luận mã. Hệ thống như vậy còn sao vậy dùng? Nhất làm cho Ninh Nguyệt sợ hãi chính là, bất luận hắn sao vậy cùng hệ thống chuyển động cùng nhau, hệ thống cũng giống như chết rồi bình thường không phản ứng chút nào. Nếu không là cảm nhận được một thân sở học võ công như trước ở đây, Linh Nguyệt cũng không biết nên sao vậy tiếp thu kết cục như vậy. Chúng ta đi nơi nào? Một lát sau, phía sau Thiên Mộ Tuyết mở miệng lần nữa hỏi: "Tiễn Phản Thủy Các, trước ta đã đáp ứng nhân ra, chỉ cần ta không chết, liền nhất định đi qua hỗ trợ. Ta cảm thấy đến không nên thất tín với người, huống chi, ngươi chúng độc, hung thủ cũng ở đó, cái này tội không thể nhận không?" "Được." Thiên Mộ Tuyết rất thẳng thắn trả lời. Tiễn Phản Thủy Các bên trong, tỷ võ chiêu thân đang ở kịch liệt cử hành. Cao to trên lôi đài, hai bóng người đang nhanh chóng tiềm chuyển thế dịch. Ngọn lửa màu đỏ cùng trắng bạc nắm đấm không ngừng va chạm côn bạo khí thế như bình địa cuồng phong cuộn sạch buôn phía. Hiên Viên Vô Nguyệt ngón tay đã trắng bệnh, chặt chẽ nắm đoàn hải cánh tay. Trên mặt treo đầy lo lắng, ánh mắt lại không chớp một cái nhìn chằm chằm giao chiến hai người. Thực lực của hai người đã vượt qua người thường rất nhiều, chính là ở đây thế hệ trước cao thủ võ lâm cũng vì đó thẹn thùng. Quân Vô Nhai cùng Tư Đồ Minh, bọn họ có thể nói đại diện cho bọn họ thời đại này cao thủ đỉnh cao nhất. Ngọc cốt thần quyền, bá đạo vô song, một quyền tiếp lấy một quyền dĩ nhiên không chút nào mang về khí. Nhưng dù vậy bá đạo, đối diện Tư Đồ Minh lại chống đỡ thành thạo điều luyện. Trên lôi đài, Trung quanh đều là hỏa long diệt đảo Những ngọn lửa này hầu như đã ngưng vì trạng thái lòng dung nham, coi như rời san này lôi đài cũng có thể cảm nhận được trong đó tỏa ra đáng sợ nhiệt lượng. Quân công tử võ công phóng tầm mắt trẻ tuổi cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu, lấy hắn tư chất như thế, tương lai vấn đỉnh thiên bảng cũng là có thể dự đoán. Nguyên bản lấy quân công tử nhân phẩm võ công, phối hợp chúng ta vô nguyện công chúa cũng là thừa sức, nhưng đáng tiếc hắn gặp gỡ tư đồ công tử. Cuộc tỷ thí này thắng bại đến hiện tại đã có thể dự kiến. Tiêu Thái Huyền nhàn nhạt nói xong, ánh mắt không giữ được liếc bên người Sở Nguyên. Như thế một tôn đại thần sự ở đây, hắn này Ly Châu Võ Lâm minh chủ lại không hề có một chút tồn tại cảm. Tháng bại chỉ ở thứ hai, Vô Nhai lần này đi ra bất quá là học hỏi kinh nghiệm tăng cường kiến thức. Thua liền thua không cái gì tốt đáng tiếc. Sở nguyên ánh mắt không có chút rung động nào, khiến người ta nhận biết không ra hắn giờ khắc này suy nghĩ trong lòng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, trên lôi đài nằm dày đặc hỏa lòng trong lúc bất chợt toàn bộ nổ tung. Phàm phất vạn đạo bó đuốc cùng nhau nổ tung, trong đáy mắt, hỏa diễm nằm dày đặc dung nham tán loạn. Quân Vô Nhai cực kỳ hoảng sợ, song quần trong dây lát lẫn nhau trống đỡ một đạo màu bạc cương khí hộ thể đem chính mình bao vây. trong lúc bất chợn, hỏa diễm kịch liệt cô động, phảng phất bị bắt tận phúc nước bình thường lần nữa cô động thành một đám lửa long. hỏa long dí mở ra miệng sát hướng về quân vô nhai xông tới mà tới. biến hóa quá nhanh, nhanh vượt qua quân vô nhai phản ứng thời gian. với anh, hỏa long cùng quân vô nhai cương khí hộ thân chạm vào nhau, cuốn lên sóng khí dường như gió mạnh của sạch. sóng nhiệt cuộn cuộn, đem giới khán đài mọi người dồn dập thổi cách. ngoại trừ mấy cái võ công cao thâm hạng người sớm né tránh ở ngoài đại đa số người một trận người ngã ngựa đổ. một bóng người thừa phong bay ngược mà đến ở to lớn va chạm cùng nổ tung bên dưới, quân vô nhai cũng không cách nào ổn định thân hình bị thổi rời lôi đài, không trung xoay chuyển, quân vô nhai lảo đảo rơi xuống đất, liên tiếp lui vài bước mới ổn định thân hình. Quân công tử, đa tạ rồi. Tư Đồ Minh mỉm cười quay về dưới lôi đài quân vô nhai chắp tay. Nếu như không phải lập trường không giống, Tư Đồ Minh phong thái cũng có thể làm cho quân vô nhai nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi thắng. Quân vô nhai lạnh lùng chắp tay trở lại, xoay người hướng về liên viên vô nguyện đi đến. Đoàn Minh, vô công chúa, để cho các ngươi thất vọng rồi. Tư Đồ Minh vua công quá cao. Này đồng thời không trách ngươi. ở đây đa tạ quân huynh ra tay giúp đỡ. ngày khác nếu có sai phái, đoàn hải tất nhiên muốn chết không tử. đoàn huynh nghiêm trọng, chúng ta vẫn là ngẫm lại hiện tại sao vậy làm đi. ở đây không ai võ công có thể cao hơn tư đổ minh, nếu như hắn cố ý muốn kết hôn vô nguyệt công chúa ai cũng không làm gì được hắn. thật không biết tiêu thái huyền cùng hắn đạt thành cái gì thỏa thuận, dĩ nhiên bỏ mặc hắn đạt được tỷ võ chiêu thân nổi bật. hừ, muốn nổi bật, hỏi qua thương trong tay của ta lại nói. đoàn hải lạnh lùng quát lên, ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng trên đài mặt mỉm cười tư đổ minh đối diện trong ánh mắt cọ sát ra rực rỡ ló lửa trận chiến này tựa hồ đã không thể tránh được không được ở Đoàn Hải đang muốn bước ra bước tiến thời điểm Vô Nguyệt lại gắt gao lôi kéo Đoàn Hải cánh tay ngươi không thể đi ngươi nếu như thua liền thật không có cơ hội chẳng lẽ muốn ta chớm mắt nhìn ngươi bị hắn cưới đi sao Đoàn Hải âm thanh rất nhẹ nhưng cũng dị thường kiên định nếu như là như vậy ta thả rằng chết trận nói xong Đoàn Hải nhẹ nhàng tránh ra Huyên Viên Vô Nguyệt cánh tay chặt chẽ nắm ngân thương chậm rãi hướng đi lôi đài Đoan Hinh trận chiến này để cho ta khá tốt âm thanh phảng phất đến từ cửu Tiêu ở ngoài vừa tựa hồ mọi người ở đây bên hai, rõ ràng rất xa xôi, lại rõ ràng ngay tại trước mặt. Linh Nguyệt, Hiên Viên Vô Nguyệt mừng rỡ kêu lên. "Ha ha ha, Linh Nguyệt, ta liền biết ngươi mạng cứng không chết được." Quân Vô Nhai đột nhiên vỗ tay cười nói, ánh mắt hài hước hướng về trên đài kinh ngạc tư đổ mình qua tới. Đoàn người dồn dập quay đầu lại, từng cái từng cái rối cổ ra hướng về xa xa nhìn tới. Hàn Nguyệt đàm nước, trong suốt băng hàn, hai đạo thân hình sóng vai từ trên mặt nước rất xa đi tới. Đồng thời không phải hướng về người thường bình thường sử dụng khinh công bay vọt Hàn Nguyệt đàm mà là thật sự như bước chậm ở đỉnh viện bình thường thản nhiên đến gần phong thái siêu nhiên ở Hàn Nguyệt Đàm hơi nước gian như ẩn như hiện phảng phất đến từ chính tiên cảnh kim đồng ngọc nữ Thiên Mộ Tuyết trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi nhưng là đem ly Châu võ Lâm Minh đệ tử dọa gần chết mà theo hai người không ngừng đến gần càng ngày càng nhiều người thấy rõ Ninh Nguyệt người bên cạnh dung mạo Thiên Mộ Tuyết kinh ngạc thốt lên không ngừng vang lên sợ hãi ở trong đám người nhanh chóng lan tràn thậm chí dĩ nhiên trực tiếp có quắp ngã xuống đất Thiên Thiên Mộ Tuyết Tiêu Thái Huyền Tâm đột nhiên lạc một thoáng thí tức đã không hăng hái trầm trọng lên, bổ, bổ thân tiền bối. Tiêu Thái Huyền nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. ở đây, có thể ngăn cản Thiên Mộ Tuyết Đại khai sát giới chỉ có Sở Nguyên, vì lẽ đó Sở Nguyên thành Tiêu Thái Huyền cả đám hy vọng duy nhất. sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế? Sở Nguyên nhàn nhạt lời nói để Tiêu Thái Huyền nhất thời vong hồn đại bạo, nhưng một câu nói tiếp theo lại làm cho hắn hơi có chút tan lòng. khi cần thiết, ta sẽ ngăn lại. Sở Nguyên chậm rãi đứng lên, mà phía sau một đám võ lâm ly châu trưởng môn các phái rồn rập kinh hoàng đứng lên theo sát Sở Nguyên bước tiến hướng về Hàn Nguyệt Đàm bờ nước nên đi. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết Chậm rãi đi lên bờ, mà Ninh Nguyệt đầu tiên nhìn cũng chú ý tới đứng ở Tiêu Thái Huyền phía trước Sở Nguyên. Màu vàng phi ngư phục như vậy chói mắt, lại như tỏa ra ánh vàng mặt trời để Ninh Nguyệt tâm thần kinh chấn. Sở Nguyên nhìn thấy Ninh Nguyệt mặt, ánh mắt cũng hơi run run. Nhưng trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục như gió xuân ấm áp hở hững mỉm cười. Ninh Nguyệt lớn lên không giống cha của hắn Linh Quyết, nhưng hắn lại kế thừa mẫu thân hắn dung mạo. Này một trương cùng quân vua nhai gần như giống nhau mặt để Sở Nguyên có chút thấy buồn cười. Thuộc hạ Giang Nam Đạo Tiên Mạng phủ tổng bộ Ninh Nguyệt tham kiến bổ thần đại nhân. Giang Nam Đạo tổng bộ. Ngươi không phải Giang Nam đạo võ Lâm minh chủ sao? Sở Nguyên âm thanh rất nhạt, nhưng nghe ở ninh nguyệt trong thai lại như tiếng sấm giống như nổ vang. Ninh nguyệt biết mình song thân phận sẽ mang đến cho mình phi phức, nhưng hắn không nghĩ tới dĩ nhiên như thế nhanh liền cùng mình người lãnh đạo trực tiếp va vào. Vâng, thuộc hạ biết sai. Ở ai lãnh đạo phê bình thời điểm, tuyệt đối không muốn nỗ lực giải thích, giải thích càng nhiều, ai phê càng nhiều. Mạc túi đầu nhận sai, thường thường có thể được mở ra một con đường dãi ngộ. Có lỗi sao? 300 năm qua, Thiên Mạc phủ cũng không có không cho bổ khoái Đường võ Lâm minh chủ quy định. Đương nhiên, trước cũng không có tiền lệ, ngươi cũng coi như mở thiên mạc phủ tiền lệ rồi." Sở Nguyên nói xong cũng không nhìn nữa Ninh Nguyệt, quay mặt sang nhìn phía sắc mặt bình tĩnh Thiên Mộ Tuyết, gặp qua Mộ Tuyết tiên tử. "Bổ thần đại nhân hữu lễ rồi." Thiên Mộ Tuyết tuy rằng ký ức hoàn toàn biến mất, nhưng lễ tiết tự hồ đã bị khắc ở sâu trong linh hồn. Rất tự nhiên hướng về Sở Nguyên được rồi một cái giang hồ lễ nghi. Trong lúc bất chợt, một đạo khí thế bỗng nhiên bút lên, Sở Nguyên uy thế mạnh mẽ hướng về Thiên Mộ Tuyết áp đi. Đây cũng có lẽ là thập nhị tuyệt bình thường chào hỏi phương thức, nhưng Sở Nguyên cử động lại đem bên người Ninh Nguyệt dọa gần chết. Chương 209 Ai đúng ai sai, khí thế như cầu vồng. Tuy rằng không có một chút nào nội lực gợn sóng, nhưng tinh thần ý niệm áp bức cũng đã như núi nghiêng đá lở. Thiên Mộ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh hướng về Sở Nguyên trông lại. Thử. với anh, một trận cuồng phong ở Sở Nguyên cùng Thiên Mộ Tuyết trung gian buộc phát ra quân sạch thiên địa. Sở Nguyên rên lên một tiếng, trên mặt mang lên một tiếng nghiêm nghị. Nhưng trong máy mắt, Sở Nguyên trên mặt cũng đã treo lên ý cười. Ha ha ha, Mộ Tuyết Kiếm Tiên không hổ là Mộ Tuyết Kiếm Tiên. Chúc mừng Kiếm Tiên, chúc mừng Kiếm Tiên. Vốn nên như vậy, có gì mừng đâu. Thiên Mộ Tuyết thu hồi ánh mắt, ánh mắt lần nữa trở nên không có chút dùng động nào. Ở Sở Nguyên phía sau, Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam hai người nhưng là không khỏi cả người chấn động, mà đi theo hai người phía sau trưởng môn các phái lại từ lâu sợ đến mặt không màu sắc. Sở Nguyên ý tứ là cái gì? Chỉ cần có đầu óc đều nên dự đoán được, Thiên Mộ Tuyết đã khỏi hẳn, nàng đã không còn là tẩu hỏa nhập ma mèo ốm. Thiên Mộ Tuyết khỏi hẳn, Nguyên Hạ kiếm tiên vang vọng đất trời uy danh lại mang kinh sợ chín châu. Như vậy, nàng lần này tới làm cái gì? Báo thủ, giết người? Vẫn là Nhìn từng đôi sợ hãi kinh hoàng ánh mắt, Ninh Nguyệt đấy lòng không khỏi dâng lên một tia khoái ý giảo hoạt mỉm cười nổi lên khóe miệng. Ninh Nguyệt ánh mắt cùng Tiêu Thái Huyền ánh mắt đối diện. Ở cử hành tỉ Võ Chiêu thân đâu? Chuyện tiếp theo, do ta cùng Tư đổ Minh đến đây đi. Chuyện này, Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thở thở đưa mắt trôi về cùng Ninh Nguyệt tay nắm tay Thiên Mộ Tuyết, "Linh minh chủ, ngươi cùng Mộ Tuyết tiên tử. Ngươi còn muốn tham gia tỉ Võ Chiêu Thần. Nàng dâu của ta đều không ngại, ngươi bận tâm cái gì?" Nói xong cùng Thiên Mộ Tuyết hướng về cách đó không xa lôi đại đi đến. Trên lôi đại Tư Đồ Minh chính yên tính khoanh chân điều tức, cảm nhận được Ninh Nguyệt chạy trồm mà đến phía thế, Tư Đồ Minh hơi hơi mở ra mí mắt. Cùng Ninh Nguyệt tầm mắt đụng vào nhau, Tư Đồ Minh trên mặt hiện ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Linh huynh đã lâu không gặp. Thật Tư Đồ huynh hân phúc, ta còn chưa có chết. Ninh Nguyệt trên mặt cũng là một mặt sán lạn tươi cười, nhưng dù là ai từ trong giọng nói của hắn nghe được không hề che giấu chút nào địch dí Tư Đồ Minh cùng Ninh Nguyệt, sớm muộn cũng sẽ có một hồi quyết đấu, mà đáy lòng của hai người cũng sẽ không bỏ qua một tia có thể trí đối phương cùng từ địa cơ hội. Linh huynh, tại hạ vừa ở quân huynh đánh một trận, bây giờ thực lực 10 không còn năm, Ninh huynh ở cái này mấu chốt tốt nhất đài khiêu chiến có phải là có chút thắng mà không võ. Tư Đồ Minh ngữ khí tựa hồ đang yếu thế, nhưng vẻ mặt của hắn lại không chút nào yếu thế ý tứ. Ở đây đều là trà trộn giang hồ mấy chục năm người từng trải, coi như dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Tư Đồ Minh 10 không còn năm lớn bao nhiêu lượng nước. Quân vô nhai sát thực lợi hại, cùng Tư Đồ Minh giao thủ cũng sát thực kịch liệt. Nhưng mọi người đều biết, Tư Đồ Minh từ đầu đến cuối cũng không dùng toàn lực, thậm chí hắn chỉ dùng toàn lực ra một chiêu. Nếu như như vậy, một cái nửa bước thiên nhân hợp nhất cao thủ liền uy Này nửa bước thiên nhân hợp nhất cũng quá nước. Ly Châu Võ Lâm Minh người vừa là chờ đợi Ninh Nguyệt cùng Tư Đồ Minh đánh một trận, rồi lại không muốn xem đến thời khắc này, Ninh Nguyệt nhảy lên lôi đài. Cao thủ cuộc chiến, có thể gặp không thể cầu, có thể nhìn thấy một lần đủ khiến bọn họ thu hoạch khá dồi dào, nhưng giờ khắc này, Tư Đồ Minh thắng bại lại quan hệ đến Ly Châu Võ Lâm Minh lợi ích. Vì lẽ đó, Ly Châu Võ Lâm Minh ánh mắt lần nữa bắn về phía theo sát sở nguyên phía sau Tiêu Thái Huyền. Thắng mà không võ. Tư Đồ Minh, ngươi cùng ta hai người tựa hồ cũng là từ Long Môn lôi đại xuống tới. Bốn chữ này tựa hồ cũng không nên xuất hiện ở Tư Đồ Minh trong miệng. Lôi Đài quy củ giờ khắc này còn ở Long Môn Hạp cốc khẩu trên bia đá có khắc, một câu nói, hoặc là đánh, hoặc là ngươi cho ta ngoan ngoãn hạ xuống. Linh Nguyệt đột nhiên kéo xuống sắc mặt, quát to một tiếng mang theo sát khí lạnh lẽo từ trong miệng phun ra. Trong ánh mắt tinh mang lấp loé, thân hình lóe lên người đã nhảy lên Lôi Đài. Khí cơ cuồn sạch, vững vàng khóa chặt Tư Đồ Minh, lửa giận trong lồng ngực từ lâu sôi trào xoay chuyển. Linh Nguyệt rất ít nổi giận, cũng rất ít từng có mãnh liệt như thế sát nghiệm. Nhưng đối với Tư Đồ Minh, Linh Nguyệt hận không thể lập tức giết lấy tiết trong lòng oán. Tư Đồ Minh là không hề có nguyên tắc người, vì đạt đến mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ba lần bốn lượt cho Ninh Nguyệt gây phiền phức, bản thân núp trong bóng tối tọa thu ngư ông thủ lợi, kẻ địch như vậy, một ngày bất tử Ninh nguyệt đấy lòng một ngày bất an. Đầu tiên là khiêu khích Nga Mi tới gây phiền phức, khiến bản thân ba người luân chiến Nga Mi lão, rồi sau đó dẫn Ly Châu Võ Lâm Minh lần theo, để cho mình kém chút mang mệnh bỏ vào băng thiên tiên nguyên. Khẩu khí này, Ninh Nguyệt nhất định phải ra. Tư Đồ Minh thu hồi nụ cười trên mặt, tiến lặng gật gật đầu, không sai, ta vốn không nên nói ra thắng mà không võ lời nói. Nói xong, ở tất cả mọi người ánh mắt đều đẫn hạ, ở Ninh Nguyệt kinh ngạc vẻ mặt hạ nhảy một cái nhảy xuống lôi đài. Ninh Nguyệt ngắn ngủi dại ra sau khi, ánh mắt trong nháy mắt tâm đi. Tư Đồ Minh cử động ở bất ngờ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại hợp tình hợp lý. Ninh Nguyệt võ công cùng Tư Đồ Minh sàn sàn nhau, hơn nữa Thiên Mộ Tuyết cùng Sở Nguyên ở bên dù như thế nào, lần này tỉ võ chiêu thân kẻ thắng chỉ có thể là Ninh Nguyệt một phương. Tư Đồ Minh thắng không được Ninh Nguyệt, coi như có thể thắng cũng không chống cự nổi đoàn hại tiếp sức. Vất vả không có kết quả tốt sự ai đều sẽ không làm, vì lẽ đó Tư Đồ Minh nhảy xuống lôi đài. Nhưng khi chúng không đánh mà chạy, này đối với danh tiếng tạo thành ảnh hưởng có lẽ sẽ là cả đời. Có này có thể thấy được, ở Tư Đồ Minh trong lòng cân nhắc được mất chỉ có lợi ích. Điểm này cùng Linh Nguyệt rất giống, chính là bởi vì nhận rõ điểm này, Linh Nguyệt đối với Tư Đồ Minh kiên kỵ cũng càng ngày càng sâu. Người như thế, chỉ có thể một lần sắp chết, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội hắn thì sẽ như một cái hoặc không lưu tay gián độc, cũng sẽ không bao giờ lưu lại bị người ta tóm lấy cơ hội. Linh huynh võ học tinh thầm, tại hạ mặc cảm không bằng. Tư Đồ Minh không chút nào chú ý bản thân không đánh mà chạy danh tiếng, nhảy xuống lôi đài sau khi trên mặt mang theo tươi cười quay về linh nguyệt cười nói tư đồ huynh xu lợi tị hại công phu tại hạ cũng là thán phục Ninh nguyệt nhàn nhạt nói xong theo sát nhảy xuống lôi đài đám người bên dưới rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch tốt đẹp chứ tỷ võ chiêu thân trong nháy mắt phảng phất một hồi trò khôi hài bình thường Ninh nguyệt đi tới thiên mộ tuyết bên người mắt thanh không tốt đảo qua tiêu thái huyền lam lam còn có một đám ly châu võ lâm minh trưởng môn các phái cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở trong đám người tuy rằng lập loè ánh mắt toán độc lại không nói tiếng nào ly châu bảy đại thế ra chỗ tỷ võ chiêu thân là việc tư Nhưng trong chốn võ lâm một vụ án rắc rối, nhưng là nên chấm dứt. Ly Châu 7 đại thế gia gia chủ bị người dùng vô cấu kiếm khí chu diện, các ngươi dồn dập đem đầu mâu chỉ về Thiên Mộ Tuyết, nhưng sự thực chứng minh, Thiên Mộ Tuyết lúc trước còn ở trời đất ngập tràn bằng tuyết bên trong chữa thương. Tiêu Minh chủ, Lam Minh chủ, còn có Ly Châu 7 đại thế gia, các ngươi là không phải nên cho chúng ta một câu trả lời đâu. Đến rồi. Trái tim tất cả mọi người đấy gần như cùng lúc đó lóe lên ý nghĩ này, vẫn kinh hoàng ở Thiên Mộ Tuyết làm khó dễ, rốt cục cái này lo lắng vẫn là phát sinh. Lúc trước không có giết chết Thiên Mộ Tuyết, Như vậy hiện tại đến phiên Thiên Mộ Tuyết Thu sau tính sổ. Trong mấy mắt, hiện trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ ồ ồ thở dốc, còn có cái kia phảng phất buồn chồn nhịp tim, cũng lại không nghe được một chút thanh âm. Sợ hãi ở trong đám người lan tràn, mỗi người đáy mắt nơi sâu xa đều lập loè nồng đậm kinh hoàng. Ha ha ha. Đột nhiên, một tiếng cười vang ở trong đám người vang lên, bảy đại thế gia công tử nhà họ Nhạc cười to trong đám người đi ra. Tôi cười điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo, liền ngay cả trong ánh mắt cũng lấp loè điên cuồng. Rũi đầu rũi đầu, đơn giản chính là một đau. Chà ta tội gì? Ta nhạc ra tội gì? Trong thiên hạ, có thể phát sinh vô cấu kiếm khí trừ ngươi ra Thiên Mộ Tuyết còn có người phương nào? Cha ta thi thể chưa hẳn, lựu kiếm khí như trước chẳng hợp. Ngươi nói cho ta, không phải Thiên Mộ Tuyết còn có ai? Hán, không xứng ta xuất kiếm. Đương Nhạc công tử dứt lời hạ, ở võ lâm quần hùng trên mặt vừa hiện lên mâu thuẫn tâm tình thời điểm. Thiên Mộ Tuyết một câu nói phảng phất một luồng băng dạt dào nhập trúng đáy lòng của người ta. Một câu nói là đối với võ lâm ly châu tất cả mọi người thị, nhưng miệt thị lại làm cho bọn họ vô lực phản bác. Chủ nhà họ nhạc, đường đường tiên tiên cao thủ. Bất luận đi ở Ly Châu nơi nào đều sẽ bị người tôn sùng là khách quý người, không xứng Thiên Mộ Tuyết Xuất Kiếm. Thế nhưng trong thiên hạ ngoại trừ Thiên Địa Thập Nhị tuyệt, còn ai có tư cách để Thiên Mộ Tuyết Xuất Kiếm? Thiên Mộ Tuyết nói hắn không xứng, hắn liền là không xứng. Vô Câu Kiếm khí thoát thai từ Thông Linh Kiếm Điện, đây là Thiên Mộ Tuyết độc nhất, người ngoài tuyệt khó luyện thành. Nhưng Vô Câu Kiếm khí lại chỉ là một loại võ học ý cảnh, mặc dù không cách nào bị người khác luyện thành nhưng có thể bị người khác mô phỏng theo. Chỉ cần đồng dạng tu luyện Thông Linh Kiếm thai, đồng thời đối với Thiên Mộ Tuyết võ công rõ như lòng bàn tay người liền có thể mô phỏng theo không rời mười mà trong đó khác biệt, e sợ cũng chỉ có Thiên Mộ Tuyết mình mới có thể nhận biết. Tu luyện thông linh kiếm điện, ngoại trừ Thiên Mộ Tuyết ở ngoài còn có một người. Linh Nguyệt Ánh mắt rất lạnh, chậm rãi quay mặt sang bắn về phía trong đám người một đôi né tránh ánh mắt. Thi Nhã, ngươi tiểu thư đều đến rồi lâu như thế, sao vậy? Hiện đang ngụy trang đến mức không có biết. Theo Linh Nguyệt Ánh mắt, ánh mắt của mọi người bắn về phía trong đám người Thi Nhã, cái tiếc như trong gió kiểu hoa nữ tử, mỹ lệ như vậy rồi lại như vậy nhu nhược. Do dự nháy mắt, Thi Nhã khẽ mở bước chân, chậm rãi trong đám người đi ra. Dần dần. Thi nhã sắc mặt từ trắng xám trở nên hồng hào, dần dần Thi nhã bước chân từ do dự trở nên kiên định. Lại như một đóa từ dòng sông bên trong chậm rãi bay tới đài sen, Đoan Trang, Ôn nhã, từ nàng giết chết thừa dượng, giết chết hồng hà, giết chết oánh oánh một khắc đó, nàng đã lại là ta tiểu thư. Từ ta lồng ngực bị một kiếm xuyên qua một khắc đó, nàng đã không phải ta tiểu thư. Tiểu thư nếu như thật sự tẩu hỏa nhập ma, Thi nhã không oán tiểu thư. Nhưng tiểu thư nếu không tẩu hỏa nhập ma, tại sao ngươi không để ý những ngày qua tình cảm muốn giết chúng ta? Chúng ta đến cùng làm sai cái gì? Thi Nhã trong miệng lời nói rất nhẹ, như khóc như kể nghe đắc nhân tâm đấy hơi hơi đau đớn. Ai hoàn ánh mắt không có dừng lại ở thiên mộ tuyết trên mặt, lại lập lệ lệ chỉ nhìn Linh Nguyệt bình tĩnh con ngươi. Thi Nhã nỗ lực muốn từ Linh Nguyệt trong mắt nhìn thấy một vẻ không đành lòng, một chút do dự. Nhưng là, Linh Nguyệt lại như một khối băng, một khối thạch. Thi Nhã lời nói dù cho có thể hòa tan tất cả nam nhân tâm địa sát đá, cũng hòa tan không được Linh Nguyệt dù cho một góc trái tim. Tiểu thư vô công cái thế, Thi Nhã biết đương tiểu thư xuất hiện thời điểm, Thi Nhã định trước không sống nổi rồi. Nhưng Thi Nhã hay là muốn nói cho cô ra không nên bị tiểu thư lựa. tiểu thư tu luyện chính là thái thượng vong tình, tiểu thư định trước vô tình, nàng có thể giết chết chúng ta, tương lai nàng cũng sẽ không đối với cô gia người lòng dạ mềm yếu. cô gia, thi nhã đến đây là hết lời. đi đầu một bước rồi, nói xong, trong tay hàn mang lóe lên, một cây truy thủ xuất hiện ở thi nhã trong tay. truy thủ phản xạ lạnh lẽo ánh mắt trời, ở tất cả mọi người kinh ngạc tốt lên bên trong đâm vào bản thân lồng ngực. huyết hoa lóe ra, như hoa hồng tràn ra, yêu diễm huyết hoa tràn ra như vậy tiểu mỹ, tất cả mọi người đều không đành lòng nắm mắt lại bởi vì bọn họ không đành lòng nhìn thấy như thế mỹ đến nữ tử đang ở trước mắt hương tiêu ngọc vẫn thi nhã trước mắt chỉ cảm thấy một hoa một bóng người xuất hiện ở khỏe mắt của hắn hai ngón tay vững vàng kẹp lấy chùy thủ để thi nhã cũng không còn cách nào đâm vào mảy may cô gia người vẫn là tin ta thi nhã trong con người chạy qua một vẻ vui mừng phảng phất tuyệt cảnh gia nhìn thấy hy vọng bình thường chương hai trăm anh anh đến khổ nhục kế có một lần nhưng không thể có hai lần nếu như ngươi thật sự nghĩ lấy chết rõ trí ngươi nên hướng sang trái một chút linh nguyệt lời nói rất nhẹ nhưng cũng dường như còn bị nàng cắm ở ngực Truy thủ Chu tru Tâm đau đớn so vết thương đau đớn gấp 10 gấp trăm lần đương một người bị nhận định sau khi bất luận nàng làm cái gì đều không thể thay đổi Ninh Nguyệt lần thứ nhất xử trí theo cảm tính cũng lần thứ nhất biểu hiện như vậy lạnh lẽo Truy thủ bị Ninh Nguyệt đoạt được rơi dụng phiến đá âm thanh như vậy chói tai Thi nhã miệng vết thương còn đang không ngừng đang chảy máu lông ngực trắng như tuyết bị máu bẩn thấm tấu một đám lớn Truy thủ đâm vào không tới một tấc đương quần áo cùng vết thương dính đến một chỗ máu cũng đình chỉ tuôn ra một cơn gió mát gợi lên hai người tóc rối trong chớp mắt Thi Nhã cảm giác lại quá, cũng cảm giác sâu sắc hối hận. Nếu như sớm, sớm một chút cùng Linh Nguyệt tiếp xúc, bản thân có thể hay không hướng về tư đồ Minh tiết lộ cái kia một bí mật. Nếu như lúc trước không tiết lộ bí mật kia, bản thân có thể hay không còn sẽ đi tới hiện tại. Thi Nhã trong đầu lật lên sóng lớn ngập trời, vô số tâm tư như đèn kéo quân bình thường ở trong đầu lưu chuyển. Hừ, Linh Nguyệt, ngươi vì bao che Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên đem tội danh Vũ Hoan ở Thi Nhã tiểu thư trên đầu. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Nhạc công tử đột nhiên con mắt đỏ lên gầm dữ dội nói, nhìn về phía Thi Nhã ánh mắt bao hàm đầy nồng đậm đau lòng, tinh trùng lên nao ngu ngốc, linh nguyệt hơi hơi lướt xéo, ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhã công tử. khi hắn nhìn thấy hầu như tất cả võ lâm ly châu hảo kiệt đều đối với mình quăng tới ánh mắt không tin thời điểm, linh nguyệt đột nhiên cảm giác cùng ngu ngốc rằng đạo lý chính là kéo thấp sự thông minh của chính mình. thi nhã tiểu thư đừng sợ, linh nguyệt nghĩ vu lan cho ngươi không dễ như vậy. bảy đại thế gia gia chủ mỗi người võ công tuyệt đỉnh, trong thiên hạ ngoại trừ thiên mộ tuyết còn có ai có thể đem bọn họ một kiếm ám sát? không sai, không sai. linh nguyệt nói mà không có bằng chứng vọng tưởng đổi trắng thay đen chúng ta há lại là cỡ này ngốc nết hàng người hôm nay bổ thần đại nhân ở đây ta không tin tiên mộ tuyết đảm vương phí mang võ lâm chính nghĩa vọng khai xa giới chư vị chớ vội. chứng cứ ở đây một đạo như gió mát giống như ấm áp thanh âm vang lên phản phất mọi người ở đây bên tai thầm thị âm thanh rõ ràng rất xa lại phản phất cắt ra không gian đưa đến trước mặt chúng nhân phong hình linh nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên trên mặt treo lên một tia kinh ngạc ở mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây không biết người đến nơi nào thời điểm trong lúc bất chợt một bóng người xuất hiện ở biển mây cùng hàn nguyệt đàm nước phân cuối Nước hồ nối trời xanh vô hạn, hai đạo dáng người phảng phất trong hồ đi ra tiên nhân. Hai người bước tiến nhìn như rất chậm, nhưng mỗi một bước cũng giống như vượt qua thời gian không gian. Đương mọi người thấy bóng người sau khi, ngắn ngắn thời gian ba cái hô hấp, hai người cũng đã bước lên yến phản thủy các bên bờ. Vô số ánh mắt khóa chặt ở trên người hai người, phong Tiêu Vũ phong thái như trước như vậy xuất sắc hơn người. Trên mặt mang theo ánh mặt trời giống như mỉm cười, toàn thân áo trắng hiển lộ hết siêu phàm thoát tục. Dương Linh Nguyệt thấy rõ phong Tiêu Vũ bên người người kia thời điểm, viên mắt bên trong trong nháy mắt bắn ra kinh hỉ thần quang hơi hơi mở ra miệng đầy mặt khó mà tin nổi loại kia tức không thể tin được rồi lại tràn ngập vẻ mặt vui mừng mà ở ninh nguyện trước người thi nhã nhưng trong nháy mắt trở nên sắc mặt cho nguội tuy rằng đồng dạng kinh ngạc vẻ mặt giống như nhau nhưng từ đáy mắt nơi sâu xa phản xạ nồng đậm sợ hãi tiểu thư vánh ánh rốt cuộc tìm được ngươi vánh ánh cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi ô ô ô vánh ánh lại như chim nhỏ bình thường bay nhào tiến vào thiên mộ tuyết trong lòng thiên mộ tuyết vi khẽ nâng lên đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ninh nguyệt. khi thấy ninh khẽ gật đầu sau khi Sắc mặt cũng trở về quy đến nguyên bản bình tĩnh. Vành Ánh, ngươi, ngươi không chết. Thanh âm run rẩy từ bên người vang lên. Vành Ánh ngẩng đầu lên, trừng mắt bao hàm mãn lệ quang con người hướng về âm thanh nhìn tới. trong nháy mắt, Vành Ánh cả người run lên, vẻ mặt sợ hãi lần nữa treo ở trên mặt. Thi nhã, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi vì sao muốn đối với chúng ta hạ sát thủ? thực dược tỷ tỷ, hồng hà tỷ tỷ. các nàng, các nàng đều là chúng ta tỷ muội a. Vành, võ lâm ly châu quần hùng bối rối hống tiếng vang lên trong nháy mắt, lại cùng nhau che miệng miệng. Khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Linh Nguyệt bằng người, càng khó mà tin nổi nhìn chằm chằm bị chỉ nhận tại chỗ Thi Nhã. Thi Nhã từng nói, Thiên Mộ Tuyết Tẩu Hỏa nhập ma giết hết quế nguyệt cung. Nhưng hiện tại, nguyên bản đã người bị chết lại xuất hiện lần nữa chỉ nhận Thi Nhã mới phải hung thủ. Như vậy, Thi Nhã nói rất có thể là lời nói dối, như vậy, bảy đại thế gia gia chủ chết vào Thiên Mộ Tuyết dưới kiếm cũng có thể là lời nói dối. E Thi Nhã, ngươi còn có lời gì nói? Linh Nguyệt chậm rãi quay mặt sang, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng chậm rãi phun ra, thực dụng, hờ hà bao quát ánh ánh bọn họ đều chết vào vô cấu kiếm khí. ngươi nói là thiên mộ tuyết tẩu hòa nhập ma lục thân không nhận. hiện tại ngươi còn có lời gì nói? hiện tại ngươi còn dám nói ngươi không phải hung thủ? Thi nhã chừng mắt tròn tròn con mắt, dưới chân một lảo đảo hướng về sau rút lui, trên mặt vẻ mặt biến hóa khó lường, trong mắt nước mắt tràn ngập tuyệt vọng. phải, là ta, đều là ta. thực dược là ta giết, hồng hà là ta giết, vánh ánh là ta giết, liền ngay cả cô gia người, thiếu chút nữa cũng bị ta giết chết. bảy đại thế gia gia chủ cũng là ta giết, ai bảo bọn họ ngu như vậy? Ai bảo bọn họ ở bề ngoài ra vẻ đạo mạo nội tâm lại chán ghét xấu xa. Hết thảy đều là ta, đều là ta. Cô gia, ngươi có phải là rất vui vẻ? Rốt cuộc tìm được chủ sở sau màn, ngươi là không cao hứng lắm. Ngươi rốt cuộc có thể thay Thiên Mộ Tuyết tẩy thoát oan khuất, nàng rốt cuộc lại là băng thanh ngọc khiết nguyệt hạ kiếm tiên. Thi Nhã nở nụ cười, điên cuồng trong tiếng cười mang theo nồng đậm thê lương. Linh Nguyệt hẳn là đồng tình Thi Nhã, có thể bất kể như thế nào, hắn lại không sinh được một tia đồng tình tâm tình. Vì sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi vì sao muốn hại chúng ta? Đơn thuần Ánh Ánh đến hiện tại còn không biết vì sao ở đáy lòng của nàng, bản thân bốn cái tỷ muội cùng tiểu thư ở Quế Nguyệt Cung cuộc sống yên tĩnh là sung sướng như vậy, các nàng quan hệ tốt như vậy, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, các nàng sinh hoạt lại như thần tiên bình thường chọc người ưa ao. thi nhã có mấy người là không thể hỏi vì sao, có lẽ ngươi thỏa mãn, ngươi hài lòng, ở có mấy người trong mắt là dày vò, thi nhã với các ngươi xưa nay đều là không giống nhau. Linh Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, đau lòng nhìn ánh ánh không biết làm sao vẻ mặt có lẽ trải qua lần này nàng sẽ lớn lên một điểm cũng sẽ hiểu người giang hồ tâm hiểm ác vì sao ha ha ha bởi vì ngươi cùng ta còn có thừa dừa thường hạ chúng ta là cái gì chúng ta là thấp kém thị nữ chúng ta chỉ là một cái thấp hèn cuối cùng chỉ có thể bị trở thành của hồi môn tỷ nữ vì sao ta cả đời định trước trở thành thiên mộ tuyết lệ thuộc dựa vào cái gì cuộc đời của ta vận mệnh của ta đều phải đi theo thiên mộ tuyết đi ta thi nhã bất luận hình dạng võ công so băng thanh bảng trên cái nào trên lệnh dựa vào cái gì các nàng là bị người vây đỡ nữ hiệp mà ta lại chỉ là một cái tí nữ, ta không cách nào quay đầu lại, từ một năm giới trước ta liền không cách nào quay đầu lại rồi. Thiên mộ Tuyết Kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ nam nhân ưu tú nhiều như vậy, nàng vì sao liền ngoan cố như vậy không thay đổi? Nàng tự cam đoạ lạc phải gả cho một cái tên ốc, nàng lang nguyệt hạ kiếm tiên, trong lòng chỉ có võ đạo. Vậy chúng ta đâu? Nàng có cân nhắc qua chúng ta cảm thụ sao? Thi nhã âm thanh sắc bén phảng phất thanh âm thiếu, vạn bẻo gương mặt lại cũng không nhìn thấy một kia vẻ đẹp, lại như một cái điên loạn rẽu ác quỷ, khiến cho người cả người run rẩy, tê cả da đầu một năm dưới trước là người tiết lộ phong thanh, ánh ánh kinh ngạc trận to hai mắt, cô gia không được chứ, trong thiên hạ còn có người nam nhân nào so cô gia càng có bản lĩnh, càng đẹp mắt, ánh ánh lời nói để ninh nguyệt gò má có chút nóng lên, đơn thuần ánh ánh phòng trường lớn như vậy tiếp xúc qua nam nhân cũng là bản thân, tuy rằng ánh ánh có lẽ nói chính là lời nói thật, được, cô gia rất tốt, cô gia quá tốt rồi, chính là ta một cái tên ốc, thiên hạ kẻ ngu lớn nhất, có một số việc nhất định phải tự mình đi thấy, tự mình đi nhìn mới sẽ biết, đáng tiếc ta biết quá muộn. Trong trán mắt, thi nhã trên mặt hiện lên từng khối từng khối màu đỏ chót máu, hồng yêu diễm, hồng phảng phất dung nham ở dưới da lưu động. Linh nguyệt lỗ mắt đột nhiên co rụt lại, trong đầu hệ thống lần nữa đưa ra nghiệp hỏa hồng liên nhắc nhở. Vốn cho là hệ thống triệt để kịp thời, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là còn có cứu. "Thi nhã, ngươi, ngươi làm sao?" Dù cho kém chút bị thi nhã một kiếm giết chết, gánh ánh tiện lương vẫn để cho nàng không nhịn được ân cần hỏi han. Phúc. Một ngụm máu tươi chảy ra, phảng phất dung nham phun trên mặt đất phiến đá trên hóa thành một đoàn như hỏa diễm thiêu đốt vết máu. Thi Nhã con ngươi bỗng nhiên co rút lại, cứ ngắc quay mặt đi hướng về rơi ở cách đó không xa Trùy Thủ nhìn tới. Bưng tỉnh, Thi Nhã trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ thê lương cười, tựa hồ đang cười bản thân, cũng tựa hồ đang cười thế giới. Ngươi chúng rồi nghiệp hỏa hồng liên động. Tay Trùy Thủ này là ai đưa cho ngươi? Linh Nguyệt ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn phía Thi Nhã con mắt. Cô ra, ta nhớ tới ngươi đã từng nói, ngươi thích xem bốn chị em chúng ta ở trong ao nước mua kiếm. Ngày hôm nay, Thi Nhã nghĩ một người vì ngươi mua kiếm. Nói xong, Thi Nhã trong tay nhói một cái, một thanh trường kiếm đã lặng yên vào tay mở hai tay ra, Thi Nhã liền như thế ở trên đất chống vũ nổi lên kiếm hoa, liên dường như năm đó hai tháng, Linh Nguyệt rất xa nhìn bốn nữ ở ao nước bên trong múa lên bình thường. Thi Nhã kiếm pháp dường như vũ đạo giống như vậy, mà tản ra làn váy liền hướng hồ sen bên trong lá sen như nhau. Theo Thi Nhã múa lên, lồng ngực vết máu dường như hoa sen hoa nhị, thời khắc này Thi Nhã thật sự rất đẹp. một đoàn màu đỏ khí tức tự Thi Nhã đỉnh đầu tràn ra, phảng phất phía chân trời bước lên hồng vân, cuộn cuộn nhiệt lượng đập vào mặt tới, ở mọi người ánh mắt đờ đẫn hạ, một đám lửa tự Thi Nhã dưới chân bay lên, nghiệp hỏa hứng liên chí nhiệt chí độc, coi như cao thủ võ đạo cũng khó có thể chống lại. Nếu như vận công áp chế, hỏa độc sẽ dọc theo tiên thiên lực lượng xâm nhập đầu óc. Đến thời điểm thần trí mất đi, ảo tưởng buộc phát như điên như ma. Nếu không áp chế, như vậy cả người nội lực thì sẽ trở nên trí nhiệt nghiệp hỏa, đem chúng độc giá đốt thành cho bụi. Hỏa diễm trong lúc bất chợt vọt lên, phản phất bị dội lên rồi sang bình thường. Trong giây lát, nho nhỏ ngọn lửa đã biến thành phun trào bó đuốc đem Thi Nhã nuốt hết. Nhưng Thi Nhã thân thể còn ở múa lên, phản phất một con rùa hỏa nghiệt bản vượng hoàng. Cô ra, Thi Nhã sai rồi. Thi nhã thật sự biết sai rồi. Nếu như có kiếp sau, Thi nhã nhất định. Chương 211, trăm thằng kinh thương hải nan vi thủy. Ở trong ngọn lửa dần dần tiêu tan, lại như một đóa héo tàn bổ công anh ở trong gió bay xa. Nghiệp hỏa Hưng liên, độc phát thời gian cả người dùng hỏa, thân không cháy hết, lửa cháy không tắt. Nguyên bản hẳn là thê thảm đáng sợ cảnh tượng, lại ở Thi nhã vũ đạo bên trong trở nên mỹ lệ biến đến làm người lưu luyến. Thi nhã chết, cũng tuyên cáo một đoạn võ lâm công án kết thúc. ít nhất giết chết bảy đại gia chủ hung thủ đã đến tội, thiên mộ tuyết chúng độc mật cũng có thể mở ra. Thế nhưng Thi nhã cuối cùng cũng chết ở nghiệp hỏa hồng liên động, như vậy ở thi nhã phía sau nhất định còn có một cái sau màn sai khiến hoặc là đồng đảng. Quan trọng nhất đó là, tiến phản thủy các tỷ Võ Chiêu thân còn chưa kết thúc, tiến phản thủy các hành hung cái kia cao thủ thần bí còn chưa nổi lên mặt nước. Tư đồ Minh không đánh mà chạy khiến Ly Châu Võ Lâm Minh bản tính đánh hụt, toàn bộ Võ Lâm Ly Châu cũng không tiếp tục khả năng có cái nào cao thủ trẻ tuổi có thể thắng được Ninh Nguyệt một chiêu nửa thức. Cứ như vậy, Ninh Nguyệt thắng được tỷ Võ Chiêu thân đã không có chút hồi hộp nào. Đến cuối cùng, linh Nguyệt chỉ cần cố ý bại bởi Đoạn Hải, tỷ Võ Chiêu thân cũng sẽ ở cuối cùng hoàn mỹ thu quan chỉ võ chiêu thân lại một lần nữa bị kêu dừng, thiên mộ tuyết đến cho ly châu võ lâm minh áp lực quá lớn. nếu không có sở nguyên ở đây, ly châu võ lâm minh đều có khả năng trực tiếp sợ hãi đến giải tán. tiêu thái huyền vội vã xin cáo lui, lôi kéo ly châu võ lâm minh tất cả mọi người rút đi đến yến phản thủy các một góc, bọn họ bức thiết tổ chức hội nghị cấp cao lấy đối mặt thiên mộ tuyết mang đến áp lực. hiên viên vô nguyệt tiểu lâu bên trong, yến phản thủy các bằng cao quy cách lễ ngộ tiếp đón thiên mộ tuyết cùng sở nguyên cũng làm cho ninh nguyệt quân vô nhai đoàn người cũng chiếm quang. mọi người đều bị mời đến yến phản thủy các hoa lệ nhất tiểu lâu mà người khác cũng không dám nói ra nửa cái tự chửi thỉu. "Phong huynh, ngươi là thế nào đến rồi? Còn có tại sao bánh ánh rõ ràng đã chết rồi, nàng tại sao sẽ cùng với ngươi?" Linh Nguyệt giờ khắc này có quá nhiều nghi vấn, tuy rằng kẻ cầm đầu đã đền tội, nhưng ánh ánh chết đi sống lại lại làm cho hắn khó có thể tiêu tan. Nếu như người bị chết cũng có thể phục sinh, vậy thế giới này, e sợ so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Việc này còn muốn tử Ninh huynh đi tới thiên cơ các nói tới, Ninh huynh cầu vấn nghiệp hỏa hồng liên độc sau khi chúng ta cũng mới biết được là mộ Tuyết tiên tử chúng độc. Thiên cơ các thăm dò thiên cơ liên quan đến thiên địa thập nhị tuyệt đại sự chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc sư tôn mệnh ta hạ sơn điều tra quế nguyệt cung một chuyện ta liền lập tức hạ sơn đi trước mai sơn ở quế nguyệt cung bên trong ta thấy ninh huynh lập ba tòa mộ mới lúc đó ta liền có cảm thiên cơ huyền diệu lấy thiên cơ pháp trận bút một quẻ ba tòa mộ mới một tòa chết một tòa không một tòa sinh người chết đã chết rồi không giả không còn hình bóng chỉ có ánh ánh mộ mới trong chết dấu sống vì lẽ đó ta đem ánh gánh đảo ra mang về thiên cơ cắt hừ một chết một không như thế nói đến Thực dược hồng hà trong hai người còn có một người sống sót. Sống sót cái kia là ai? Linh Nguyệt bỗng nhiên kinh hỉ hỏi, đáy lòng dĩ nhiên không có một tia hoài nghi. Có phải là sống sót ta không biết, nhưng thực dược tiểu thư trong mộ là không. Linh Nguyệt chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt vẫn là lóe qua vẻ đau thương, nếu như hai cái đều còn sống sót, thật là tốt biết bao. Vánh ánh là thế nào sự việc? Tại sao nàng sẽ trong chết dấu sống? Cô gia, là ta tu luyện Thiên Tằm cửu Biến, ở thi nhã một kiếm đâm vào ta lồng ngực thời điểm, vừa vặn ta Thiên Tằm Cự Biến đột phá viên mãn là được phá kén thành bướm Phá kén thành bướm thời điểm, Vành Ánh sẽ rơi vào giả chết. Đợi hóa kén kết thúc thì sẽ lần nữa thức tỉnh. Cô ra lúc nhìn thấy ta, ta còn ở hóa kén bên trong vì lẽ đó nhìn lại như chết rồi như nhau. Phong công tử đến thời điểm, ta liền muốn tỉnh lại. Vì lẽ đó, Linh Nguyệt vui mừng gật gật đầu. Thiên hạ kỳ môn võ học có rất nhiều, Liên Thái Thượng vong tình như vậy công pháp đều có thiên tản kiểu biến loại này sẽ rơi vào giả chết cũng không kỳ quái. Hơn nữa Linh Nguyệt từ Vành Ánh khí cơ trên cũng cảm nhận được, Vành lần này phá kén thành bướm, thực lực đã tăng nhanh như gió. đã mơ hồ mò đến thượng vị tiên tiên ngưỡng cửa trải qua sinh tử, gánh ánh tựa hồ như trước như nguyên lai như vậy. Một cái tay ôm thiên mộ tuyết cánh tay, lại như bảo một cái đại nhân tay hải tử. Trong ánh mắt tuy rằng bao hàm đầy bị thường, nhưng nàng tựa hồ đồng thời không có trở nên thành thục. Lúc trước Quế Nguyệt cung đến cùng phát sinh chuyện gì vậy? Qua hồi lâu, Linh Nguyệt vẫn là nghiêm nghị hỏi ra cái vấn đề này. Để một cái chịu qua thương tổn hại tử lần nữa nhớ lại bị thương đi qua, điều này tựa hồ có chút tàn nhẫn. Thế nhưng, Linh Nguyệt lại nhất định phải hỏi do chuyện này tỉ mỉ quá trình. Thi Nhã tuy rằng đến tội, nhưng Thi Nhã tuyệt đối không phải duy nhất hung thủ không thể để cho thi nhã một người vì tất cả tội nghiệp thanh toán quan trọng nhất đó là cái kia trong bóng tối kẻ địch ninh nguyệt nhất định phải bắt tới bằng không hắn không cách nào hướng về chân chính chết đi hồng hà bà hàn giao buổi sáng hôm đó bên ngoài hoa mai mở ra thương quá qua hồi lâu vánh vánh mới tham thẳm nói rằng chúng ta bốn người liền cùng đi ra ngoài ngắm hoa mai trắng như tuyết màu đỏ còn có xinh đẹp nhất màu tím tiểu thư tuy rằng đang bế quan nhưng ta nghĩ tiểu thư nhất định cũng muốn cùng chúng ta đồng thời ngắm mai bởi vì trước đây tiểu thư thích nhất ngồi ở trong khóm hoa mai đánh đàn Cái kia bay xuống cánh hoa như hoa tuyết như nhau, thật là đẹp. Ta bẻ các loại màu sắc hoa mai, kích động chạy vào tiểu thư gian phòng nghị cho tiểu thư nhìn. Thế nhưng, đương ta thấy tiểu thư thời điểm, trên mặt của nàng lại mọc đầy hồng ban. Ta lúc đó sợ sệt cực kỳ, tiểu thư để ta đi ra ngoài. Ta vội vàng lao ra gian nhà gọi thược dược tỷ tỷ các nàng. Lúc này, tiểu thư đột nhiên cũng vào ra. Rút ra hy hòa kiếm liền hướng ta ngực đâm tới. Tiểu thư ngay lúc đó dáng vẻ thật là doa người, không chỉ là đỏ cả mặt, chính là ánh mắt cũng đúng màu đỏ. Tiểu thư kiếm thật nhanh, ta không tránh khỏi chỉ có thể đứng tại chỗ chơ mắt nhìn kiếm đâm tới. cuối cùng tiểu thư đột nhiên thu tay lại, nói ra ngụm máu một câu nói đều không nói liền rời khỏi. mà ta lúc đó cũng đã dọa sợ, ở ta lấy lại tinh thần thời điểm, lại nhìn thấy thược dược tỷ tỷ đã ngã vào trong vũng máu, mà thi nhã kiếm ngay tại hồng hà tỷ tỷ trong lồng ngực. thi nhã kiếm thật nhanh, thược dược tỷ tỷ, hồng hà tỷ tỷ liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị nàng một kiếm giết chết. mà ta lúc đó lúc đó nói xong, quanh nước mắt lại một lần nữa ảo ảo chảy xuống, ta lại vẫn đang hỏi nàng tại sao. Thi nhã không nói cho ta đáp án, mạnh mẽ một kiếm đâm vào ta lồng ngực. Lúc đó ta thật là ngu, thật sự thật là ngu. Ở gánh gánh sâu sắc tự trách thời điểm, một đôi tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai của nàng. Lần thứ nhất, Ninh Nguyệt nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết Ôn Lũ, cũng lần thứ nhất, Ninh Nguyệt mới biết Thiên Mộ Tuyết nguyên lai cũng sẽ an nuôi người. "Tiểu thư, gánh gánh có phải là rất độc?" Gánh gánh lúc đó hẳn là rút kiếm thay thược dược tỷ tỷ hồng hà tỷ tỷ báo thủ. Nhưng là, nhưng là ta thậm chí ngay cả kiếm đều không rút ra được. "Thi Nha nàng tại sao? Tại sao muốn như thế làm?" Linh Nguyệt cảm nhận được một ánh mắt, ngẩng đầu lên lại phát hiện Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên ánh mắt sáng quét nhìn mình. Lần thứ nhất, Linh Nguyệt từ Thiên Mộ Tuyết trên người nhìn thấy coi trọng như vậy ánh mắt, có lẽ công lực ký ức tận phế nàng, dần dần trở về thuộc về người cảm tính. Thế nào? Linh Nguyệt mở mịt hỏi. Nếu như lúc trước ta không có đột nhiên thu tay lại, thật sự giết oanh oanh, hưng hà, thực dược các nàng, thi nhã kế hoạch liền hoàn mỹ. Phải, Linh Nguyệt suy nghĩ một chút, khẳng định gật gật đầu. Tuy rằng bởi vì ngươi chúng rồi nghiệp hỏa hồng liên độc duyên cớ, nhưng nghiệp hỏa hồng liên độc đã tuyệt tích giang hồ. Nếu như ta không chống đỡ được nghiệp hỏa hồng liên độc, ta sẽ trở thành họa loạn võ lâm ma đầu. Đến thời điểm, không chỉ là võ lâm Ly Châu, chính là chín châu võ lâm cũng sẽ không bỏ qua ta. Chín châu võ lâm thảo phạt, thậm chí sẽ đưa tới cái khác thập nhị tuyệt ra tay. Như vậy, đến thời điểm ngươi sẽ làm thế nào? Đổi làm trước đây Thiên Mộ Tuyết, nàng nhất định không sẽ hỏi ra như thế một vấn đề. Mang điều kiện xây dựng ở hư vô giả thiết trên, đây chỉ có cảm tính người mới sẽ hỏi như vậy. Thiên Mộ Tuyết không phải cảm tính người, nhưng nàng cảm tính dậy lại làm cho Ninh nguyện rất đau đầu. Loại này giả thiết căn bản không thành lập. Ngươi để ta thế nào cho ngươi đáp án? Nếu như ngươi thật chống đỡ không được nghiệp hỏa hồng liên động, không cần chín châu võ lâm trừ ma vệ đạo ngươi sớm đã chết rồi. Linh Nguyệt phía sau bất chi bất giác đã ước. Lần thứ nhất, Linh Nguyệt cảm giác như thế căng thẳng. Cũng đúng, Thiên Mộ Tuyết con ngươi khẽ động. Đến thời điểm, Thi Nhã có lẽ sẽ đạt thành mong muốn đi. Nàng sẽ thoát ly ta thu được tự do, trở thành vang vọng võ lâm nữ hiệp. Sắc sỡ lóa mắt bị người vây lỡ. Nàng thật giống rất yêu thích ngươi. Hảo giác, Linh Nguyệt nhất thời một cái giật mình. Nàng dâu, ngươi không phải nghe được sao? nàng không muốn gả cho ta thậm chí trong bóng tối cho nộ dao bang mật báo thiếu chút đã muốn mãn của ta không đúng vậy cô gia thi nhã cuối cùng còn chuyên môn vì ngươi nhảy một điệu nhảy chính là ta cũng có thể thấy thi nhã cuối cùng là yêu thích cô gia nếu không là nếu không là trước nàng nàng đã không có cách nào quay đầu lại váy ngắn bù đao rất sắc bén sắc bén để ninh nguyện phía sau phảng phất có đao xin vào lưng bình thường. ninh huynh, mộ tuyết tiên tử phong mũ cảm thấy vẫn là tránh một chút tốt cáo tử phong tiêu vũ vừa dứt lời thân hình lóe lên người đã rời khỏi phòng Mà giờ khắc này, toàn bộ căn phòng liền còn lại Linh Nguyệt, cùng Thiên Mộ Tuyết cùng ánh ánh ba người. Thật không nghĩ khí. Linh Nguyệt đấy lòng thật lạnh nổ nước bọn một câu, người rất hồi hộp. Thiên Mộ Tuyết lời nói phảng phất một cơn gió lạnh thổi qua Linh Nguyệt nội tâm. Bất chi bất giác, Linh Nguyệt đánh một cái giật mình trong nháy mắt phản ứng lại. Thằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Thủ thứ Hoa Tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Từng đi qua biển, đâu còn nước, đã ngắm Vu Sơn chẳng còn non. Lấy được hoa tươi không buồn nhớ, nửa duyên tu đạo nửa duyên nàng chàng trai xong lưu dịch. Ninh Nguyệt thản nhiên cùng Thiên Mộ Tuyết đối diện, một khắc đó, hắn phảng phất tỉnh thánh phụ thân, cái kia một vệ si tình nu tình ánh mắt, liền ngay cả một bên ánh ánh cũng sâu sắc mê say ở trong đó. Biết rồi, Ninh Nguyệt có chút nghe không hiểu Thiên Mộ Tuyết lời nói, vẹn vẹn là biết rồi, vẫn là nàng rất hài lòng, vốn cho rằng chính mình cái này bức nhất định trang man phần. nhưng bây giờ nghĩ lại, dù cho mất đi ký ức Thiên Mộ Tuyết, vẫn là Thiên Mộ Tuyết. Người đi đâu? Nhìn Ninh Nguyệt hơi hơi hưu quản bóng lưng, Thiên Mộ Tuyết đột nhiên bình thản mở miệng hỏi. màn đêm tham thạm, nghỉ sớm một chút. Ninh Nguyệt nghi hoặc quay đầu. Ngươi không phải ta phu quân sao? Nhất hỡi, Linh nguyện Phảng phất gà chọi say máu bình thường nhảy xoay người, hai mắt phóng ra cực nóng ánh sáng, thật sự, tiểu, tiểu thư, ngươi, ngươi, gánh gánh trong nháy mắt con mắt trợ to, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện khó mà tin nổi. Cả khuôn mặt đẹp như một viên đun sôi trứng gà, liền ngay cả đôi ra tay chỉ cũng như là run rời ánh kiếm. Chương 212, Sở Nguyên Dạ đảm. Tiểu, tiểu thư, ngươi, ngươi cùng cô gia vẫn không có thành hôn. Chuyện này, chuyện này, không tốt sao? không có thành hôn. Thiên Mộ Tuyết anh mi trong dây lát một bó, không phải nói hải tử đều có sao. Như thế khả năng. Tiểu thư, ngươi, ngươi không phát số chứ? Ngánh ngánh con mắt trợ to, có chút lo lắng nhìn Thiên Mộ Tuyết càng ngày càng mặt trầm. Nàng dâu, ngươi nghe ta giải thích. Ninh Nguyệt vừa dứt lời, vèo một tiếng phát động thiên nha nguyệt lóe lên ra ngoài gian phòng. Một đạo kiếm khí, phản phất vận vẹo không gian bình thường dọc theo Ninh Nguyệt đứng thẳng vị trí sát qua. Long vẫn còn sợ hãi lau một cái mồ hôi chán, không phải nói võ công tan hết sao? Cái kia vừa nay anh kiếm kia là cái gì? Tuy rằng không sánh được tiên tiên cảnh giới thế nhưng, mới hai ngày a, Ninh Nguyệt rất hữu rũ hướng về gian phòng của mình đi đến, cơ hội tốt biết bao a. Mấy anh tiểu nha đầu này thế nào tận quấy rối đâu? Ai? Đường dài đằng đáng phải sửa lâu, ta tưởng. Trong chớp mắt, Ninh Nguyệt treo lên bước chân hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Một giọt mồ hôi lạnh, trong lúc bất chợt tràn ra cái chán dọc theo thái dương chậm rãi nhỏ xuống. Không phải Ninh Nguyệt không muốn thả xuống, mà là hắn giờ phút này bị khí cơ khóa chặt dĩ nhiên không cách nào lại di động mảy may. Tính cảm giác nghẹn thở đánh tới, Linh Nguyệt nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân một cái cái bóng thật dài bị ánh trăng hình chiếu đến dưới chân, nhìn người đến cái bóng, Linh Nguyệt suy đoán hắn nhất định là một cái khôi Ngô khỏe mạnh hắn tử. phảng phất trong nháy mắt, Linh Nguyệt quanh thân khí cơ khóa chặt biến mất không còn tâm hơi. loại kia giành lấy tự do, một lần nữa có thể hô hấp cảm giác để hắn tham lam hấp dưỡng khí. trong nháy mắt, Linh Nguyệt đột nhiên nhẹ quay đầu trở lại, nhìn người tới sau lại một mực cung kính thành thật đứng thẳng hơi hơi cong xuống sống lưng. Mộ Tuyết Tiên Tử, ta cùng Linh Nguyệt có mấy lời muốn nói, xin mời Tiên Tử yên tâm. Sở Nguyên âm thanh trong lúc bất chợt ung dung vang lên, một đạo bao phủ ở Linh Nguyệt cùng Sở Nguyên bên người khí cơ như hồng thủy bình thường biến mất. "Linh Nguyệt, thuộc hạ ở, xin mời bổ thần đại nhân chỉ thị." Linh Nguyệt biết vâng lời đáp. "Linh Quyết là cha ngươi." Sở Nguyên vấn đề ra ngoài Linh Nguyệt dự liệu, hắn có thể nghĩ đến Sở Nguyên muốn chỉ trích bản thân tự ý chủ trương mang Tiên Mạc Phủ cùng Giang Nam đạo võ Lâm Minh sắp nhập. Thậm chí, hắn nghĩ tới rồi mình bị xử phạt lần nữa bị thu hồi Tiên Mạc Phủ quyền lợi. Nhưng hắn chính là không nghĩ tới, Sở Nguyên trực tiếp hỏi cha của chính mình. Linh Nguyệt biết cha của chính mình không đơn giản còn có một cái lưu vân tiên sinh như thế tinh tướng thân phận thậm chí phụ thân có lẽ vẫn là văn hoa quán đại học sĩ là đại chu hoàng triều học thức nguyên bậc nhất một loại người nhưng phụ thân coi như lại châu bò hắn cũng đúng một giới văn nhân có lẽ ở văn nhân nhã khách bên trong có địa vị siêu nhiên nhưng ở trong mắt người học võ có lẽ chính là tay chói gà không chặt thư sinh nghèo phải linh nguyệt một mực cung kính trở lại cha ngươi thật sự chết rồi sở nguyên tâm tình rất phức tạp quá nửa ngày hắn mới hỏi lần nữa linh nguyệt từ trong giọng nói của hắn nghe được căng thẳng đáy lòng không khỏi có chút suy đoán lẽ nào phụ thân và bộ thần? Không chỉ là làm quan cùng Triệu như thế đơn giản. Phải. Linh Nguyệt như trước thẳng thắn nói rằng, quá lâu, Linh quyết chết rồi đã 15 năm. Lần nữa bị người hỏi, Linh Nguyệt đấy lòng vậy mà đã nhớ không nổi phụ thân dáng vẻ. Duy nhất lưu lại, chính là cái kia một bộ thanh sam cái bóng mơ hồ. Hắn là thế nào chết? Phong Hàn, cuối cùng gợi ra bệnh phổi, ho ra máu mà chết. Linh Nguyệt ngữ khí rất nhạt, tựa hồ muốn nói một cái không hề liên quan tới bản thân sự. Sinh lão bệnh tử chính là người bình thường, dù cho lại trí thân Chết rồi mười mấy năm cảm tình cũng sẽ nhạt như nước sôi bình thường. Có lẽ, Ninh Nguyệt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, nhưng cảm tình lại từ lâu không còn tồn tại nữa. Lúc đó, Ninh Nguyệt mới 5 tuổi a. Phong Hàn Sở nguyên ánh mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ đang lẩm bẩm lủ bầu, nhưng trong ngáy mắt rồi lại như hai đạo lịch mang bình thường bắn về phía Ninh Nguyệt hơi hơi uốn lượn dáng người, ngươi xác định cha ngươi đã qua đời. Thuộc Hạ tự nhiên xác định. Năm đó, các vương thân giúp đỡ Thuộc Hạ chôn cất phụ thân. Phụ thân trong ngày thường nhân duyên tốt, cũng đúng là như thế, Thuộc Hạ mới không bị chết đói sống sót lớn lên. Vậy sao? Sở Nguyên bóng người trong lúc bất chợt hữu quản rất nhiều, mở mịt ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời minh nguyệt, "Đại ca?" "Cái gì?" Linh Nguyệt mở mịt ngẩng đầu lên. "Không cái gì." Sở Nguyên như trước ngẩng đầu nhìn lên bầu trời minh nguyệt, đột nhiên, Sở Nguyên thân hình chấn động. Nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra một khối ngọc bội, ngọc bội phản xạ xanh lơ ánh sáng, ở Sở Nguyên lòng bàn tay hơi hơi rung động. "Ta có chút việc muốn rời khỏi một quãng thời gian, ngươi tự lo cho tốt. Còn có, quân vô nhai là ta con của cố nhân, ngươi thay ta phối hợp một thoáng." Âm thanh mới vừa vừa xuống đất. Người đã biến mất không còn tăm hơi. Nơi đây hầu như trong nháy mắt chỉ còn giữ lại Ninh Nguyệt cùng cái bóng dưới đất mắt to trừng mắt nhỏ. "Này lên đi, ta còn muốn để ngươi phối hợp một tháng đây." Ninh Nguyệt lời nói, Sở Nguyên tự nhiên không nghe được, nhưng quân vô nhai thân phận lại làm cho Ninh Nguyệt có chút mê muội. "Sở Nguyên con của bạn cũ, vẫn là Trung Châu cử hiệp ký danh học sinh. Chỗ dựa như vậy, quả thực là sâu không lường được a." Một đêm bình tĩnh, cũng không ai biết Ly Châu Võ Lâm Minh người một đêm thảo luận cái gì, cũng không biết bọn họ hiện tại đánh cái gì bản tính. Tiến phản thủy các bên trong, Ba phe thế lực phân biệt rõ ràng từng người ba ở địa bàn của chính mình không hề có một chút tiếp xúc. Trong chớp mắt, Linh Nguyệt bị một chàng tiếng gõ cửa thanh âm đánh thức. Chậm rãi mặc quần áo tử tế mới đưa vươn eo mở cửa. Biết cái này sao không tiên rẻ chút nào gõ hắn cửa phòng ngoại trừ quân vô nhai ở ngoài không còn ai khác. Thay đổi thiên mộ tuyết cùng ánh oánh, các nàng từ trước đến giờ là trực tiếp vào. Khoe nhiều người mộng đẹp dường như giết người cha mẹ a. Vô nhai huynh, ngươi là muốn cho ta tức ngươi sao? Linh Nguyệt sắc mặt không vui nói rằng. Thôi đi, bên ngoài đều náo loạn ngươi còn ngủ đến. Náo loạn. Ninh Nguyệt rối đầu nhìn ngó giống Tuyết Đình viện, phảng phất thiên tính giống như chết, có sao? Đó là ám lưu, sóng ngầm quần quần a. Đại ca, hiện tại Ly Châu Võ Lâm Minh đều đang đợi động tác của ngươi, Thiên Mộ Tuyết tỏa chấn ở đây, đã đem bọn họ sợ vỡ mật. Ngươi nói một chút, ngươi có cái gì dự định? Dự định? Cái gì dự định? Ninh Nguyệt dừng dưng như không vươn người một cái, giúp Đoàn Hải thắng được tỷ võ chiêu thân thắng lợi liền trở về tôi. Đáp ứng chuyện của người ta đều là muốn làm đến. Ta mục đích của chuyến này chính là tìm tới Thiên Mộ Tuyết, đồng thời giúp nàng giải nghiệp hòa hồng liên đỗ. Bây giờ người đã tìm tới, độc cũng giải rồi. Những chuyện khác đã cho ta không quan hệ. Đa Tạ Ninh công tử cao thượng, ta cùng Đoàn Hải cảm ơn. Một thanh âm vang lên, trong ngáy mắt, trước mắt liền có thêm hai bóng người. Hiên Viên Vô Nguyệt chặt chẽ ôm Đoàn Hải cánh tay, nhìn hai người như vậy thân mật, Ninh Nguyệt đấy lòng chẳng biết vì sao có chút ao. Không cái gì cao thượng không cao thượng, các ngươi giúp ta, ta cũng giúp các ngươi. Bất quá, Hiên Viên công chúa cũng nhìn thấy, Nghiệp Hỏa Hồng Liên độc tựa hồ đồng thời không có tuyệt tích giang hồ a. Ở chín châu Nghiệp Hỏa Hồng Liên mấy ngàn năm trước đã tuyệt chủng. Này nghiệp hỏa hồng liên tựa hồ chỉ có thể là từ Hoang Cổ Hoàng Triều toát ra đi. Hiên Viên công chúa sẽ không có giải thích sao? Hiên Viên Vô Nguyệt sắc mặt chấp nhận, nhưng lại yên lặng lắc lắc đầu, ta thật không biết. Năm đó chạy trốn quá mức vội vàng, căn bản không thể có thời gian đi lấy nghiệp hỏa hồng liên. Lại nói, ngươi đều biết nghiệp hỏa hồng liên chính là Hoang Cổ Hoàng Triều thánh vật, nếu như là chúng ta, này không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Ta đồng thời không phải hoài nghi Hiên Viên công chúa, nhưng ta hoài nghi chính là Hoang Cổ Hoàng Triều là còn có hay không người khác trốn thoát. Cho Thiên Mộ Tuyết Hạ độc chính là thi nhã. Có thể nàng lại không thể là hoàng cổ hoàng triều người. Vì lẽ đó, có người còn trong bóng tối cho các ngươi gây thù hẳn. Các ngươi hẳn là tốt đẹp để phòng mới phải. Hiên Viên Vô Nguyệt trên mặt mang lên nồng đậm lo lắng, nhưng trong đáy mắt, nàng lại bi thảm nở nụ cười, nghiệp hỏa hồng liên còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là cái kia ẩn nấp trong bóng tối kiếm khách. Bộ thần đại nhân đêm qua đột nhiên rời đi, cảnh này khiến Võ Lâm Ly Châu có chút đứng ngồi không yên. Bọn họ hiện tại dồn dập suy đoán. Thế nào? Bọn họ còn nên cho rằng là Thiên Mộ Tuyết. Linh nguyệt trong mắt hàn mang lấp lóe thanh âm linh cốc phảng phất đoàn hải trên người đồng khí bình thường. Hiên viên Vô Nguyệt chậm rãi lắc lắc đầu, "Là Hoài Nghi đại tỷ, hiên viên vô lệ. Linh Nguyệt kinh ngạc con mắt trợ to, "Ngươi đại tỷ võ công như vậy cao. "Đó là tự nhiên." Hiên viên Vô Nguyệt một mặt tiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Đại tỷ nếu như bất tử, thiên bảng bên trên tất có một chỗ của nàng." 15 năm trước, đại tỷ tuổi mới 18 võ công đã không ở hiện tại Tiêu Thái Huyền bọn họ bên dưới. Linh Nguyệt trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, thế giới này biến thái thế nào như thế nhiều. Dựa theo hiên viên vô Nguyệt lời giải thích, 18 tuổi hiên viên vô lệ là thiên nhân hợp nhất cao thủ. Nếu như không chết 15 năm cuối năm rất có thể là cao thủ võ đạo. Như Tiêu Thái Huyền bọn họ, có lẽ thiên nhân hợp nhất là bọn họ võ đạo chưa đủ, nhưng đối với Hiên Viên vô lệ thiên tài như vậy tới nói, có lẽ chỉ là vừa cất bước. Cái kia, Hiên Viên vô lệ có thể hay không còn chưa có chết? Không thể. Đại tỷ năm đó độc chiến thập đại tông môn, chịu đựng vết thương không phải người thường có khả năng tưởng tượng, định ra ước hẹn 13 năm sau khi không lâu sau ngay tại Yến Phản Thủy các qua đời. Chúng ta tận mắt đại tỷ chôn cất, chính là Tiêu Thái Huyền bọn họ cũng đã xác nhận quá. Cái kia Lý Châu Võ Lâm Minh đến cùng dự định làm cái gì?" Linh Nguyệt Hiếu Kỳ ngẩng đầu lên hỏi. "Bọn họ biết rõ đại tỷ đã chết, lại càng muốn cho rằng đại tỷ còn sống sót, dự định sẽ đi lời hứa năm đó. Chúng ta đã mượn cớ kéo dài 2 năm, Ly Châu Võ Lâm Minh sẽ không lại cho chúng ta cơ hội. Tuy rằng ta tự ý chủ trương đem tỷ Võ Chiêu thân mở rộng đến 9 châu Võ Lâm, nhưng khi năm đại tỷ cùng bọn họ ước định là ở Võ Lâm Ly Châu bên trong chọn. Bây giờ, Linh công tử cùng đoàn hải đều không phải Võ Lâm Ly Châu bên trong người. Ta rõ ràng rồi. Bọn họ là muốn thủ tiêu chúng ta tham gia tỷ Võ Chiêu thân tư cách." đúng là như thế. Hơn nữa chín châu võ lâm tham gia tỷ võ chiêu thân toàn bộ đã rời đi, liền ngay cả Tư Đồ mình cũng mất đi tư cách, chỉ còn giữ lại Ninh công tử cùng đoàn công tử bọn họ. Bọn họ? Khi ta là quả hư mềm. Hừ. Ninh Nguyệt biết miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Sóng ngầm cuộn cuộn, dù cho bầu trời tung khắp ánh mặt trời cũng làm cho người ta vô cùng tối tâm cảm giác. Mà Ninh Nguyệt, tựa hồ là là tất cả mọi người bên trong tiêu giao nhất một cái. Dậy sau khi An Qua Hiến phản thủy các đưa tới bữa sáng sau khi liền như một làn khói hướng về Thiên Mộ Tuyết trong phòng xuyên. Lần này Anh ánh nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt rất quá dị, loại kia phòng sói bình thường ánh mắt xem Ninh Nguyệt khỏi nói có bao nhiêu đáng ghét, lại như hộ gà con gà mái, vững vàng đem nhắm mắt đả tọa thiên mộ tuyết hộ ở sau người. Chương 213, giao dịch. Với anh ánh, ta cảm thấy cho ngươi cái ánh mắt này không đúng. Cô Ra lại không phải người xấu, như ngươi vậy để phòng ta sẽ để cô Ra rất buồn lòng. Thế nhưng cô Ra là tên lừa đảo. Tiểu thư hiện tại không nhớ rõ chuyện trước kia, ngày hôm qua suýt chút nữa bị cô Ra lừa. Ta là tiểu thư thiếp thân thị nữ, phải bảo vệ tiểu thư. Nếu như cô Ra ngươi nhất định phải. Nhất định phải. Cả nghi quá rồi. Linh Nguyệt sạm mặt lại, oanh oảnh, ngươi cái đầu nhỏ bên trong đều muốn chút cái gì a? Cô gia là có nguyên tắc người." Quân công tử nói. "Cô gia nguyên tắc đã sớm cho chó ăn, vì lẽ đó, cô gia ngươi không thể tới gần tiểu thư." Quân Vô Nhai. Linh Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, từ trong hàm răng bỏ ra ba cái chữ viết lạnh leo. Sa Sa đang ở kẻ nhạt Quân Vô Nhai đột nhiên run lên một cái, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu chính diễm lệ mặt trời, không thay đổi trời âm u a. Thế nào trong chớp mắt lạnh. Oanh một cái lành lạnh thanh âm vang lên, thiên mộ tuyết chậm rãi mở mắt ra, tiểu thư, ngươi tỉnh rồi. với ánh tựa hồ đối với thiên mộ tuyết phi thường không muốn xa rời, lại một lần nữa như chim nhỏ về tổ bình thường trốn đến thiên mộ tuyết phía sau, sáng sủa bình tĩnh con ngươi rơi lên, lại nhìn thấy linh nguyệt cái kia một trường ôn nhu khuôn mặt tươi cười, thiên mộ tuyết tầm mắt hơi dừng lại một chút, mơ hồ nhất miệng lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, ngươi đến rồi, ra sao? linh nguyệt ánh mắt rất thân thiết, cũng thu hồi trước nụ cười xấu xa, đột phá thiên thiên. Thiên Mộ Tuyết lời nói trực tiếp đem Linh Nguyệt đá kích đứng chết chân tại chỗ, đột phá tiên thiên. Mấy chữ này nói như vậy hời hợt phảng phất ăn cơm uống nước bình thường đơn giản tùy ý cần phải biết rằng, tiên thiên cái nước này, ngăn lại 9 phần 10 người trong võ lâm. Thiên Mộ Tuyết phá công trùng tu tính toán đâu ra đấy mới không tới năm ngày, mặc dù biết Thiên Mộ Tuyết trùng tu tiến cảnh sẽ rất nhanh, nhưng hắn thật sự nhìn thấy, kiến thức sau khi mới rõ ràng, cái này nhanh người bình thường không chịu nhận. Ai? Thiên Mộ Tuyết đột nhiên quay mặt đi, ánh mắt như kiếm nhất giống như bắn về phía ngoài cửa. Phù phù. Một cái yến phản thủy các hạ nhân phản phất dọa co quắc bình thường nhẫn ngã xuống đất, hầu như dùng bỏ phương thức hoảng loạn dựng thẳng đầu của chính mình. "Về, về." Hồi bẩm mộ Tuyết tiên tử. "Tiểu nhân." "Tiểu nhân phụ mệnh." Phụ mệnh xin mời. Xin mời Ninh công tử." "Mời ta?" "Ai mời ta?" "Đúng, là là đại trưởng lão." Ninh Nguyệt vẻ nghi hoặc từ đấy mắt sẽ qua. Tuy rằng sớm từ Hiên Viên Vô Nguyệt trong miệng ám chỉ biết được yến phản thủy các thập đại trưởng lão cùng huynh muội bọn họ đồng thời không phải người cùng một con đường mà thập đại trưởng lão từ đầu đến cuối tồn tại cảm đều rất thấp đúng là để Ninh nguyệt có chút không để ý bọn họ một đôi tỷ đệ ở đàn sói nhìn chung quanh cơ khổ không chỗ nương tựa tình huống hạ có thể sống như thế đại còn thật là khó khăn vì bọn họ Ninh nguyệt nghĩ tới đây thật dài thở dài một hơi người dẫn đường đi người kia lập tức hoảng loạn bò lên phản phất thoát thân giống lui ra thiên mộ tuyết gian phòng mãi đến tận đi ra tiểu lâu hắn hô hấp mới dần dần về trở về bình tĩnh đại trưởng lão viện ở hiên viên Vô nguyệt tiểu lâu góc đông nam tuy rằng không có hiên viên vưu nguyệt như vậy mỹ hoa lệ nhưng cũng đúng cấu tứ sáng tạo Ninh Nguyệt đi theo hạ người đi tới lâu trước, tiên Phong Đạo Cốt Đại trưởng Lão tử lâu rất xa tiến lên đón, làm phiền Ninh Minh chủ đại giá Quang lâm, Ngư Tử mục không có tử xa tiếp đón tội lỗi tội lỗi, Ngư trưởng Lão khách khí rồi. Ninh Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, ở Ngư Tử mục dẫn đường hạ, Ninh Nguyệt đi vào một gian ấm áp như xuân phòng khách, cựu nhung lát thành thảm, thiếu đốt rồi rào hỏa diễm lò sưởi, trong khách phòng tràn ngập một luồng nhàn nhạt đàn hương. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Ninh Minh chủ đến yến phản thủy cất đã nhiều ngày, không biết Ninh Minh chủ trụ có thể thỏa mãn. Tuy rằng hoang cổ hoàng triều chính là tây vương hoàng triều nhưng này hiến phản thủy các lại hiện lộ hết giang nam phong vị, linh nguyệt trụ ở chỗ này đúng là như trở lại giang nam bình thường. ha ha ha, đó là tự nhiên. Này hiến phản thủy các nói là hiên viên gia tộc, nhưng nơi này từng quọn cây ngọn cỏ một kiều một đỉnh lại đều là lao phu tâm huyết, cố thủ khó rời cũng chỉ có như vậy gửi gắm tương tư tình. cố thủ khó rời, chẳng lẽ ngư trưởng lão cũng đúng giang nam nhân sĩ? linh nguyệt tò mò hỏi. lao phu nguyên bản không gọi ngư tử mục, lao phu chân chính tên phải gọi mục chi vân. ồ, linh nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Năm đó cùng Dịch La Vân hợp xưng Giang Nam Song Vân Mục Chi Vân tiền Bối. Ngươi không phải sớm liền qua đời sao? Ha ha ha. Đúng đấy, sớm liền qua đời rồi. Năm đó ta cùng Dịch La Vân hầu như đồng kỳ xuất đạo. Ở Giang Nam đạo, luận danh tiếng, lão phu cùng Dịch La Vân ở năm đó thế hệ tuổi trẻ độc lĩnh phong tao, chính là Giang Biệt Vân cùng Thẩm Thiên Thu cũng kém hơn một chút. Kẻ to mò đem ta cùng Dịch La Vân đánh đồng với nhau, nhưng chúng ta đều là hạ người tầm cao khí ngạo tổng nghị phân cái cao thấp. Một lần kính hổ tỷ thí sau khi, Dịch La Vân thắng lão phu một chiêu nửa thức, từ ngày đó trở đi Lão phu trong cơn tức giận rời đi giang nam lang Bạn chín châu. Này vừa đi đến nay, hơn 30 năm, cùng là giang nam người, Linh Mỗ lấy trà thay tiểu kính ngư trưởng lão một chén. Linh Nguyệt Tiêu sái nâng chung trà lên uống một hớp, bất quá. Hôm nay ngư trưởng lão mời Linh Mỗ đến đây, sợ không phải vì cùng Linh Mỗ tự tình đồng hương chứ? Ngư tử mục mặc dù là tiền bối, nhưng Linh Nguyệt thực sự không lòng thanh thản cùng hắn cái cỏ, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không sai. Không biết Ninh công tử có hay không nghe nói Tiêu Thái Huyền bọn họ muốn lấy vô lệ công chúa năm đó ước định làm văn. Đem Ninh công tử cùng đoàn công tử xa lánh ở bên ngoài đâu? Này cũng không có nghe thấy. Bất quá, có nói là phóng lao thì phải theo lao. Bọn họ nghĩ ở cái này mấu chốt trên đổi ý, cũng không phải quá dễ dàng chứ? Kỳ thực không phải vậy. Vô Lệ công chúa ước định nguyên bản liền giới hạn ở Võ Lâm Ly Châu. Lần này, Vô Nguyệt công chúa mạnh mẽ đem tỷ Võ Chiêu thân mở rộng đến 9 châu phạm vi, vốn là phá hoại quy củ. Nếu không phải là chúng ta nâng đỡ Vô Nguyệt công chúa, Ninh công tử quân công tử bao quát đoàn công tử cũng không có quyền tham gia. Mà hiện tại Chín châu sông qua Long Môn lôi đài thanh niên tuấn kiệt đã toàn bộ rời đi. Bọn họ muốn ngạnh nói vương nguyệt công chúa cố tình gây sự không hợp quý cũ. Chúng ta cũng không thể làm gì. Hành tẩu giang hồ, hứa hẹn làm trọng. Năm đó ước định nhưng là giấy trắng mực đen. Linh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hiện ra tinh mang ánh mắt trên dưới đánh giá có chút chần chừ ngư tử mục. Các ngươi là yến phản thủy các người, nâng đỡ hiên viên công chúa không phải bùa phận. Tại sao? Là loại kia lòng tốt hỗ trợ ngữ khí. Bùa phận. Ha ha ha. Bột phận. Đột nhiên, ngư tử mục phảng phất điên cuồng bình thường ngửa mặt lên trời cười to. Hán Nguyên Viên gia tộc từ Tây Vực mà đến, ở Ly Châu căn cơ hoàn toàn không có. Chúng ta cùng bọn họ có quan hệ gì? Từ đâu tới bùn phận? Nói xong, Ngư Tử Mục đột nhiên vèo một tiếng đứng lên, một cái mở ra đai lưng. Ngươi muốn làm cái gì? Linh Nguyệt nhất thời sợ hết hồn, thế nào một lời không hợp liền rộng y giải mang. Nét vẽ này cũng quá đột nhiên chứ? Ngư Tử Mục như trước không có dừng lại động tác, đem áo thoát đến cực kỳ sạch sẽ. Chậm rãi xoay người, dùng sống lưng quay về Ninh Nguyệt. Buồn phận, Ninh Công Tử, nhìn thấy cái này, ngươi còn cảm thấy đây là chúng ta buồn phận sao? Nguyệt Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn là tu luyện Thiên La Tinh Bản Đại Thành giả, cũng đúng Ám khí người trong nghề, mà ở Ngư Tử Mục trưởng lao phía sau, cổ sống trên bị lít nha lít nhít đinh mười viên thấu cốt đinh, nay một loại đã không thể xưng là thấu cốt đinh, bởi vì này đồng thời không phải dùng Ám khí thủ pháp đánh cho, đây là đem người chế phục sau khi mạnh mẽ đem thấu cốt đinh lấy đặc thù nội lực đánh vào cuộc sống đốt xương bên trong, người toàn thân kinh lạc toàn bộ là phát tán ở cuộc sống, mười viên thấu cốt đinh phụ trên không giống ám kình, lại như mật mã bình thường ngoại trừ người xuất thủ cũng không ai biết giải pháp, chỉ cần sai rồi một cái trình tự thấm vào cuộc sống nội lực thì sẽ bạo phát nhẹ giả toàn thân bại liệt trùng giả thân tử đạo tiêu đây là một loại cực kỳ ác độc hình pháp vì lẽ đó người trong giang hồ mặt khác quan lên rồi một cái tên truy hồn đoạt phách phụ cốt đinh ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện thay đến phản thủy các bán mạng Thí vấn thiên hạ cái nào tiên tiên cao thủ ca nguyện từ bỏ họ tên làm một tên đời tớ ninh công tử hiện tại ngươi còn đồng tình hiên viên gia tộc sao ngươi còn sẽ đồng tình bọn họ sao tối nên đồng tình chính là chúng ta chúng ta 10 cái nguyên bản là trong chốn võ lâm vang dội hảo kiện Năm đó hiên viên vô lệ vì để cho hiến phản thủy các ở Ly Châu đứng vững góp chân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giết cho võ Lâm Ly Châu máu chảy thành sông, mà là chung quanh siêu tầm không có sư môn rửa vào cao thủ vì bọn họ bắn mạng, bị gieo xuống phụ cốt đinh, năm đó có tới 15. Nhưng 10 năm năm qua, chỉ còn dư lại chúng ta 10 cái rồi. Linh công tử, ngươi lời nói công đạo thoại. Hiên viên gia tộc làm đúng không đúng? Chúng ta có cái gì sai? Khu khu. Linh Nguyệt Sơ sớm mũi, trong ánh mắt lóe qua vô số tâm tư, có lẽ năm đó hiên viên vô lệ làm đồng thời không đúng. Nhưng những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa. Nói thật sự, ta là giang nam đạo võ Lâm minh chủ, Ly Châu ân oán ta vốn không nên tham gia. Nếu không có Thiên Mộ Tuyết, ta còn ở giang nam đạo tiêu giao khoái hoạt. Chúng ta người sáng mắt không nói lời mở ám được chứ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lao phu khẩn cầu Ninh công tử cứu giúp chúng ta. Thế nào cứu? Chúng ta nguyên bản thỏa thuận, bắt được hiên viên vô hận bức bách hiên viên vô nguyệt mở ra yến phản mật cảnh. Long Quy Đan cùng phụ cốt đinh giải pháp đều ở yến mật cảnh bên trong. Đến thời điểm, Long Quy Đan quy ngươi, chúng ta chỉ cần giành lấy tự do. Long quy đan, linh nguyệt trong mắt dần hiện ra nghi hoặc tinh mang. Không sai, Long quy đan ăn vào sau khi có thể tăng lên người 500 năm công lực. Như thế coi như một cái tam lưu tiên ốc, đang uống Long quy đan sau khi cũng có thể trở thành là cao thủ hàng đầu. Như Ninh công tử như vậy nửa bước thiên nhân hợp nhất, ăn vào Long quy đan chính là trực tiếp hỏi đỉnh võ đạo cũng không phải việc khó. Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam bọn họ sở dĩ như thế nóng bỏng muốn kết hôn hiên Viên vô nguyện cũng là bởi vì ước định bên trong Long quy đan làm của hồi môn đồ cưới. Ha <cười> ha, linh nguyệt đột nhiên nở nụ cười, cười đến cùng hồ ly bình thường. Trong lòng càng là đối với năm đó hiên viên vô lệ sản sinh nồng đậm hiếu kỳ, nàng là thế nào dùng một viên long quy đan liền ổn định võ lâm ly châu 15 năm. Nhưng nếu long quy đan thật sự như thế thần kỳ, hiên viên vô nguyệt bản thân tại sao không ăn? Càng có thể huống. Linh nguyệt đối với ngư tử mục lời nói cũng không tin, cũng lười đi tín. Ninh công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta chính là liều mạng tính mạng cũng sẽ ngăn cản tiêu thái huyền âm lưu của bọn họ quỷ kế. Đến thời điểm, Ninh công tử được long quy đan trở thành cao thủ võ đạo, chúng ta đồng ý làm nô tỳ để linh công tử ân cứu mạng. Đẹp đẽ nói thực sự là đẹp đẽ, linh nguyệt vỗ tay một mặt than thở đứng lên, đẹp đẽ ta đều kém chút tin. chương 214, kiếm là giết người, ngư tử mục sắc mặt nhất thời cứng đờ, nguyên bản phẫn hận vẻ mặt cũng đột nhiên trở nên kinh ngạc. linh nguyệt chậm rãi đứng lên, hờ hững nhìn ngư tử mục ánh mắt, phủ cốt đinh sắc thử các động, nhưng cũng khống chế không được chân chính anh hùng hào kiệt. các ngươi cùng hiên viên vô lễ ân oán ta không muốn biết, nhưng các ngươi nghĩ mang ta làm thương dụng, có phải là quá xem thường tại hạ? linh công tử có phải là hiểu lầm rồi cái gì? ngư tử mục sắc mặt có chút âm u, miễn cưỡng mang theo tươi cười hỏi. Hiên Viên gia tộc chỉ còn một đôi huynh nguội, Hiên Viên vô lệ. Sau khi chết, Hiên Viên gia tộc đối với các ngươi không chế đã nhỏ bé không đáng kể. Nhưng là các ngươi vẫn không có thửa cơ thoát ly yến phản thủy cát. Mười năm năm qua, các ngươi có rất nhiều cơ hội không phải sao? Không cam lòng làm nô tỳ, lại cam tâm yên trước ngựa sau vì ta điều động. Các ngươi này trước sau không mâu thuẫn sao? E sợ, trừ ngươi ra phía sau Phụ Cốt Đinh, ngươi lời khác đều là giả đi. Cái gì vì Phụ Cốt Đinh giải pháp? Các ngươi mục đích thực sự đơn giản là Long Quý Đan. Ngẫm lại cũng đúng. Liền ngay cả Tiêu Thái Huyền bọn họ đều đối với Long Quy đan đổ số tới, các ngươi lại sao có thể như vậy không động lòng đâu? Nếu ta đoán không lầm, cái này diến phản bí cảnh mở ra chỉ sợ là có thời gian hạn định chứ? Cái này cũng là tại sao Võ Lâm Ly Châu cùng các ngươi nguyện ý chờ trên như thế thời gian dài. Linh Nguyệt lời nói mặc dù tất cả đều là suy đoán, nhưng nhìn ngư tử mục vẻ mặt, Linh Nguyệt rất hoài nghi mình đoán có lẽ chính là sự thực. 15 năm trước, Hiên Viên vô lệ chết trận. Vì để cho bản thân đệ đệ muội muội có thể an ổn thành niên, nàng đem diến phản bí cảnh khóa chặt ở 15 cuối năm mở ra. Mà Hiên Viên Vô Nguyệt cũng từng nói, luận võ học thiên phú, ca ca của nàng Hiên Viên Vô Hận so Hiên Viên Vô Lệ còn cao hơn. Nếu như dựa theo Hiên Viên Vô Lệ dự đoán, thời gian 15 năm đủ khiến Hiên Viên Vô Hận trưởng thành thành một đời cao thủ, thậm chí không kém hơn lúc trước Hiên Viên Vô Lệ cao thủ. Cái này cũng là tại sao Hiên Viên Vô Lệ trước khi Lâm Trung gắt gao cầm lấy Hiên Viên Vô Hận tay, muốn hắn bảo vệ muội muội nguyên nhân. Nhưng đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Hiên Viên Vô Lệ kế hoạch là tốt, nhưng một cái biến số lại đem tình thế triệt để thay đổi. Hiên Viên Vô Hận một hồi sốt cao để hắn từ thiên tài đã biến thành tên lốc Ninh Nguyệt không chỉ một lần thăm dò quá hiên viên vô hận, trong cơ thể hắn tuyệt đối không có một tia nội lực. Hơn nữa, hiên viên vô hận không phải giả ngây giả dại, mà là hắn trí lực thật sự. Ninh công tử, chúng ta là chân tâm, không quan tâm các ngươi là chân tâm hay là giả dối, ta tất cả đều không nghe. Long Quý Đan, tại hạ không có hứng thú. Giữa các ngươi ân oán tình cừu, ta càng không có hứng thú. Ta rời đi Giang Nam chỉ vì tìm kiếm Thiên Mộ Tuyết, bây giờ Thiên Mộ Tuyết đã tìm tới cũng đã khỏi. Nếu không là trước đáp ứng Đoàn huynh muốn giúp hắn một tay, ta đã sớm rời đi. Nói thật sự. Ở trong lòng ta hận không thể các ngươi lập tức mang cái kia cái gì Thì võ chiêu thân cử hành xong, sau đó quên đi ở giang hồ. Ngư tử Mục nụ cười trên mặt cũng không còn cách nào duy trì, trong mắt lấp lóe một kia nồng đậm tối tăm, linh công tử coi là thật thấy chết mà không cứu. Ta nợ ngươi. Linh Nguyệt đột nhiên có chút buồn cười, ta và các ngươi không quen không biết bằng cái gì để ta giúp các ngươi. Coi như hiên viên vô lệ lúc trước thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng trước mắt ngư tử Mục cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt điều. Linh công tử, nếu như chúng ta ngược lại chống đỡ Tiêu Minh chủ, cùng hắn đạt thành giao dịch Ninh công tử cùng đoàn công tử đều sẽ mất đi tỷ võ chiêu thân tư cách. Đến thời điểm Hiên Viên vô Nguyệt cũng không thể không gả cho Thiên Kiếm môn đệ tử. Huynh nội bọn họ hai tháng ngày, nhưng là không như vậy dễ chịu. Nưa Tử Mục mắt thấy Ninh Nguyệt khó chơi, cũng nhất thời không nể mặt mũi âm u treo tức cười nói: Không phải ta xem thường các ngươi, các ngươi dám sao? Ninh Nguyệt khòe miệng hơi hơi làm nổi lên một tia tà tà cười gằn. Ninh công tử, xin đừng nên khinh người quá đáng. Nưa Tử Mục trong nháy mắt bị Ninh Nguyệt ánh mắt khinh bỉ làm tức giận, tốt xấu hắn là thượng vị tiên thiên cao thủ, tốt xấu. Hắn là ngoại trừ Ly Châu, Võ Lâm Minh hai đại minh chủ loại kém nhất người, tốt xấu. Hắn là thành danh mấy chục năm cao thủ. Trong cơn giận dữ, cuồng bạo linh lực trong nháy mắt cuồn sạch, trong không khí vô số tiên tiên chi linh vì đó rung động. Mà phản phất chịu đến ám lệnh giống như vậy, ở ngư tử mục khế cơ tỏa định linh nguyệt trong nháy mắt, cái khác chín đạo tiên thiên khí cơ cũng đồng thời bao phủ ở linh nguyệt đỉnh đầu. Linh nguyệt liền tiêu thái huyền khí cơ khóa chặt đều không sợ, lại sao có thể như vậy bị chỉ là 10 cái cảnh giới tiên thiên trưởng lao áp chế? Luân thật sự giao thủ, bọn họ 10 cái đánh linh nguyệt một cái linh nguyệt không hẳn là đối thủ nhưng luân khí thế như thế, linh nguyệt chỉ có thể làm bọn họ là không khí. trong ngay mắt, một đạo cường hãn sóng linh lực tự linh nguyệt trên người phun trào, Phản phất kích thích vô hình dây đàn, từng trận dập dồn linh lực cuốn sạch thiên địa. trong phút chốc tránh thoát mười đạo khóa chặt khí cơ, ngư tử mục khiếp sợ nhìn mặt mỉm cười linh nguyệt, trong đầu đã bước lên lên sóng to gió lớn. linh nguyệt trước một người độc chiến hai đại thiên nhân hợp nhất, bày ra thực lực cường đại hắn từng tận mắt nhìn thấy. thế nhưng, linh nguyệt kiếm thai không phải đã phá hoại, linh nguyệt thần hồn không phải cũng đã phá hoại. ngư tử mục sợ dĩ dám trong cơn giận giữ cho linh nguyệt một hạ ma huy. Còn không phải cho rằng tuy rằng Ninh Nguyệt không chết, nhưng thực lực nhất định rút lui. Nặng như thế thương, không thể trong mấy ngày ngắn ngủn liền có thể khỏi hẳn. Mà hiện tại Ninh Nguyệt thể hiện ra linh áp lại nói cho Ngư Tử Mục, Ninh Nguyệt thực lực không chỉ có không có rút lui, tu vi của hắn dĩ nhiên lại tinh tiến rất nhiều. Ở Ninh Nguyệt vừa tránh thoát khí cơ khóa chặt, ở thập đại trưởng lão kinh hai ở Ninh Nguyệt biến thái thực lực thời điểm. Một đạo cường hãn uy thế phảng phất bắt nguồn từ bầu trời nơi sâu xa. Liên dường như bầu trời hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, đem Ngư Tử Mục tiểu lâu mạnh mẽ đặt ở lòng bàn tay. Uy thế như vậy So với Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam hai vị minh chủ cường quá nhiều. Linh Nguyệt, có giết hay không? Một cái lạnh lạnh âm thanh phảng phất đến từ chính sâu trong linh hồn, mà âm thanh này vang lên trong đáy mắt. Ngư Tử Mục ánh mắt đã bị sợ hãi thay thế. Sắc mặt thảm như tro nguội, tỉ mỉ mồ hôi lạnh tràn đầy cái chán. Thiên Mộ Tuyết hỏi âm thanh rất nhẹ, cũng rất tùy ý có giết hay không tựa hồ chỉ là một câu bé nhỏ không đáng kể hỏi dò, ở trong mắt nàng, tiên thiên đỉnh điểm Ngư Tử Mục chỉ là một con bất cứ lúc nào tùy ý có thể giết chết sâu. Xem ngươi tâm tình rồi. Linh Nguyệt trả lời để Ngư Tử Mục trong nháy mắt vong hồn đại bạo. Xem tâm tình, nếu như tâm tình không tốt. Chuyện này, Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi xoay người hướng về đi ra ngoài cửa. Linh Nguyệt thật thay Ngư Tử Mục cảm giác bị, hắn ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng, ngay cả mình ở vào cái gì dạng vị trí đều không rõ ràng còn muốn ở vòng xoáy trung tâm đục nước béo cò tọa thung ngư ông thủ lợi. Khó trách năm đó Hiên Viên vô lễ muốn thay hắn gieo xuống phụ cốt đinh, người như vậy, cũng chỉ xứng đãi ngộ như vậy. Thiên Mộ Tuyết khí thế tuyên cáo sự tồn tại của nàng, mà sở nguyên rời đi cũng mang ý nghĩa duy nhất có thể lấy khống chế Thiên Mộ Tuyết người đã không tồn tại. Bất luận Ly Châu Võ Lâm Minh vẫn là yến phản thủy các thập đại trưởng lao, bọn họ không có phần thắng cũng không thể lại có thêm phần thắng. Nhưng Ninh Nguyệt coi thường người tham lam, cũng coi thường lòng quỳ đan mẹ hoặc. Vốn cho là, Tiêu Thái Huyền sẽ mang theo Ly Châu Võ Lâm Minh rút đi yến phản thủy các, nhưng tức là đến buổi tối, Ly Châu Võ Lâm Minh đều phản phất tính mịch bình thường không thừa bao nhiêu động tác. Duy nhất biết đến, Tiêu Thái Huyền cùng Ly Châu trưởng môn các phái đã cùng nhau thương lượng rất lâu. Có lẽ là đang thương lượng như thế tránh khỏi Ninh Nguyệt, càng có lẽ thực đang thương lượng thế nào đối phó phản phất đỉnh đầu kiếm Thiên Mộ Tuyết. Thiên Mộ Tuyết tán công trùng tu Nhưng bởi vì cô động tinh thần đạo trùng khiến Thiên Mộ Tuyết tinh thần cảnh giới như trước là võ đạo cảnh giới. Chỉ cần không ra tay, nàng hư thực thì sẽ không bị thăm dò đi ra. Ninh Nguyệt rời đi ngư tử mục nơi ở trở lại Hiên Viên Vô Nguyệt vị trí tiểu lâu, mà ở Ninh Nguyệt rời đi không lâu sau, một bóng người tiến nhập Ninh Nguyệt rời đi cửa phòng. Hiên Viên công chúa, không biết giờ khắc này có hay không thuận tiện. Ninh Nguyệt đồng thời không có trực tiếp đi gặp Thiên Mộ Tuyết, mà là đi vòng đi tới Hiên Viên Vô Nguyệt gian phòng ở ngoài. Cửa phòng rất nhanh bị người mở ra, hai cái ăn mặc lộ vốn váy lụa mỏng thị nữ giúp Ninh Nguyệt mở ra cửa phòng. Ninh công tử vừa nãy đại trưởng lão có hay không đối với ngươi ra sao hiên viên vương nguyệt có chút lo lắng hỏi ha ha ha hắn có thể đối với ta ra sao vương nguyệt công chúa chúng ta người mình ta cũng không khách khí ly châu võ lâm minh liều mạng kéo dài tỷ võ chiêu thân cử hành luôn chờ cũng không phải biện pháp mắt thấy sắp qua năm ngươi có phải là thay ta đi thúc thúc sớm xong việc ta cũng thật sớm điểm rời đi ninh nguyệt rời đi giang nam đạo đã gần một tháng hiện tại mọi việc đã xong về quê tri tâm cũng càng ngày càng bức thiết lên đa tạ ninh công tử ra tay giúp đỡ kỳ thực ta ở hôm qua đã bắt đầu dụng Chỉ cho hai người bọn hắn ngày, nếu như ngày mai không nữa tiến hành, liền coi như bọn họ tự động lui ra. Đến thời điểm, Võ Lâm Ly Châu cùng Tỷ Tỷ ước hẹn 13 năm xem như là chấm dứt. Như vậy rất tốt. Linh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, vậy ta trước tiên cáo từ rồi. Trăng sáng sao thưa, toàn bộ Yến Phản Thủy các lại một lần nữa rơi vào đêm yên tĩnh. Những ngày gần đây, tựa hồ mỗi một cái ở đây người đều ở chờ đợi đêm đen. Đêm đen, phản phất có thể cho bọn họ mang đến an lòng, có thể cho bọn họ mang đến vô cùng bảo vệ, để bọn họ có thể cảm nhận được một kia nhàn nhạt tan ủi. Yến Phản Thủy các hậu viện nhà cũ, là 15 năm trước ban đầu dựng thành Trạch viện. Cũng đúng hiên viên vô lệ mang theo hiên viên vô nguyệt, hiên viên vô hận trước hết chỗ đặt chân. Tiến phản thủy các đình đài lâu các, chính như Ngư Tử Mục từng nói, là hắn 10 năm năm qua bố trí tỉ mỉ thiết kế tỉ mỉ mà thành. Đương từng tòa từng tòa điêu lâu dựng thành sau khi, phản thủy các người dần dần rời khỏi, chỉ có hiên viên vô hận chấp nhất được ở lao trong nhà. Năm bóng người thần bí xuất hiện ở nhà cũ ngoài cửa. Bọn họ ăn mặc kiên phản thủy các trưởng lao phục sức, mỗi một cái tu vi đều như vậy tinh thầm. Năm người ở nhà cũ ở ngoài dừng lại bước chân, lẫn nhau đối diện một chút hờ hững gật gật đầu chỉ cần chúng ta bắt Hiên Viên vô hận, liền có thể làm cho Hiên Viên vô Nguyệt sợ ném chuột vỡ đồ. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Đợi 15 năm tiến phản bí cảnh mở ra sắp tới không cho bỏ qua. Năm người trong mắt rồn rập lập loè tàn nhẫn. Năm đó Hiên Viên vô lệ thêm ở trên người bọn họ xỉ nhục, bọn họ muốn cho Hiên Viên huynh muội cả gốc lẫn lãi trả lại đây. Đương năm người bước chân vừa bước qua thêm đá, khi bọn họ chính phải đánh nát đóng chặt nhà cũ cửa lớn thời điểm. Năm người động tác đột nhiên vì đó cứng đờ, bởi vì ở nhà cũ trong môn, dĩ nhiên nhớ tới đối thoại thanh. Vô lệ tỷ tỷ, ngươi lại đến xem ta. Ngươi xem. Vô hận kiếm pháp luyện có tốt không? Được. Thế nhưng, kiếm là dùng để giết người, không phải dùng để xem, kiếm pháp của ngươi dễ nhìn, nhưng không thể giết người." Một cái có chút khàn khàn giọng nữ vang lên. Mà nghe được âm thanh này, năm đại trưởng lão lại nhất thời sợ đến mặt trắng như tờ giấy cả người run rẩy. Run cầm cập môi phảng phất điện giật giống run run, tỉ mỉ mồ hôi lạnh, lạ như mùa xuân hạ mưa xuân. Chương 215: Là quỷ, là ma. Cái thanh âm kia quá quen thuộc, dù cho quá 15 năm, cái thanh âm kia như trước là bọn họ ác Một cái rung mạo như thi tiền lại tâm như xả hiết nữ nhân, một cái rõ ràng như hoa bình thường thiếu nữ, võ công lại cao đáng sợ nữ nhân. Hiên Viên vô lệ, cái kia giữ cho chết rồi 15 năm, mỗi lần nhớ tới đến như trước có thể làm cho bọn họ run rẩy nữ nhân. Nhưng là, vô lệ tỷ tỷ, ta không muốn giết người. Giết người có cái gì tốt? Những kia màu đỏ máu thật là ghê tởm. Hiên Viên vô hận âm thanh lại vang lên. Ngươi không phải đã đáp ứng ta phải bảo vệ tốt Vô Nguyệt sao? Ngươi không dám giết người, thế nào bảo vệ Vô Nguyệt? Không phải có vô lệ tỷ tỷ sao? Vô lệ tỷ tỷ sẽ bảo vệ tốt chúng ta. Hiên Viên vô hận âm thanh rất đơn thuần, cũng rất vui vẻ. Tựa hồ Hiên Viên vô lệ thật sự sẽ vinh viên bảo vệ hắn. Đúng đấy, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Như vậy, bên ngoài đến rồi năm cái muốn thương tổn vô người người, chúng ta cùng đi giết bọn họ. Hiên Viên vô lệ lời nói để bên ngoài rơi vào sợ hãi năm đại trưởng lao trong nháy mắt vong hồn đại mạo. Vào lúc này, bọn họ mới nhớ tới đến mình nên làm cái gì. Chạy. Với anh. Ngôi sao trên bầu trời vặn mẹo, phảng phất đem toàn bộ thế giới phân cách ở một cái khác thời không. Một luồng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời kiếm khí xám xịt lại khó có thể lơ là cái kia dường như thiên đạo pháp tắc uy thế. uy thế bên trong, thai nén nồng đậm khí tức tử vong. Tựa hồ này không phải kiếm khí, mà là tử thần từ trong địa ngục rỗi ra đến tay với lại một đạo khí thế phóng lên trời. ở hiên viên vô lệ tiểu lâu bầu trời, một đạo chí tinh chí thuần khí thế dường như muốn rửa sạch hồng trần cuốn sạch thiên địa. khí thế cùng tử vong kiếm khí chạm nhau, vô cùng báo táp lôi minh ở trong tầng mây lói lên. trong nay mắt bầu trời một thanh, bất luận đạo kia tử vong kiếm khí vẫn là đột nhiên xuất hiện xuất trần khí thế đều biến mất không còn tâm hơi. bầu trời lập loè ngôi sao. Như trước như vậy sáng sủa. đạo kia đột nhiên xuất hiện kiếm khí, trước sau như một như là mọi người hào giác. Nhưng tất cả mọi người biết, cái kia không phải hào giác. Mà lần này tất cả mọi người cũng có thể vững tin, đạo kia xuất hiện ba lần kiếm khí, thật sự không phải xuất từ thiên mộ tuyết tay. Thiên mộ tuyết chi tinh trí thuần khí thế còn chưa tan đi tận, cái kia hai đạo đứng thẳng song song khí thế còn ở chúng đấy lòng của người ta lưu lại đáng sợ sợ hãi. Thiên mộ tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa phong ra, một thân trắng loáng như tuyết phảng phất thánh khiết tinh linh, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xa xa kiếm khí lên không phương hướng, trong ánh mắt lấp không tên hào quang. Một bóng người giống như quỷ mị lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện ở Thiên Mộ Tuyết trước người. "Người ra sao?" "Không có sao chứ?" Linh Nguyệt trên mặt treo đầy lo lắng, trong ánh mắt lấp lóe một tia trách cứ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên sẽ đối với cái kia thần bí cao thủ võ đạo ra tay. Rõ ràng biết mình hiện tại võ công mất hết tu vi, mất hết người còn như thế tìm đường chết, có nghĩ tới người khác cảm thụ sao? Hắn không có ra tay. Thiên Mộ Tuyết thản nhiên nói, xem như là cho Linh Nguyệt một cái giải thích, đi xem xem. Tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên người đã hướng về xa xa bỏ bất đi. Yến Phản Thủy các nhà cũ ở ngoài, nơi này đã tụ lại rất nhiều người. Tiêu Thái Huyền Lam Lam hai vị Minh Chủ, võ Lâm Ly Châu các Phái trưởng, Yến Phản Thủy các Đại trưởng lão ngư từ ngủ. Quân vô nhai Đoàn Hải cùng Hiên Viên vô nguyện, đương nhiên còn có một cái để Ninh Nguyệt vẫn cẩn thận để phòng pháng phất là một con rắn độc Tư Lỗ Minh. Hiện trường cảnh tượng đồng thời không vượt ra ngoài Ninh Nguyệt dự liệu, bởi vì kiếm khí như thế đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Năm bộ thi thể bị người từ trung gian đều đều bổ ra, máu tươi cùng nội tạng rác ở một chỗ. Năm cái Yến Phản Thủy các trưởng lão, mỗi một cái đều là tiên tiên trở lên cảnh giới. Chết không chút tiếng động, cũng không hề giá trị. Thiên Mộ Tuyết đến tựa hồ cho đám này kinh hoàng không biết làm sao người một ít rất ít tan ủi. thời khắc này, nội tâm của bọn họ toàn bộ bị sợ hãi chiếm cứ. Bọn họ tự động không để ý bản thân tựa hồ cùng Thiên Mộ Tuyết có thâm kỷ đại hận thậm chí mơ hồ có loại bị Thiên Mộ Tuyết cứu rồi mong mỏi. Đối lập ở huyết hải thâm thủ, bọn họ sợ hơn tử vong. Nguyên Lai, cái kia ở Yến Phản Thủy cắc giết người thật sự không phải Thiên Mộ Tuyết. Nguyên Lai, bản thân thật sự vẫn ở một cái tử thần lợi kiếm bên dưới. Nguyên Lai, Yến Phản Thủy đúng là minh địa ngục. Đoàn người nhanh chóng tách ra Thiên mộ tuyết trắng như tuyết bóng người miệu miệu đi tới, dọc theo đường trên, tất cả mọi người lòng đất đầu. Bọn họ thậm chí ngay cả xem thiên mộ tuyết dũng khí đều không có. Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam hai người lui sang một bên, bọn họ cũng dường như cái khác một đám võ lâm minh đệ tử bình thường hơi hơi cúi xuống lưng, muốn nói ra khỏi miệng lời nói, bọn họ thế nào cũng không nói ra được. Liên như thế dại ra, không người không núp đích, kiếm thật nhanh. Này không phải thiên mộ tuyết âm thanh, mà là Linh Nguyệt mở miệng nói. Nam bộ thi thể lấy một cái trung tâm phân bố hiện hình quạt năm cái sạ tuyến. Bọn họ đều không ngoại lệ mặt bộ hướng xuống, bọn họ đều không ngoại lệ quay lưng về phía nhà cũ cửa lớn. Linh Nguyệt trong đầu không khỏi nghĩ nổi lên cái kia hình ảnh, Nam Đại trưởng lão nhận ra được không đúng, lập tức xoay người đảo tẩu. Mà ánh kiếm kia đột nhiên ngang trời xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất. Ở ánh kiếm tiêu tan trong nháy mắt, Nam Đại trưởng lao thậm chí không biết mình đã bị đánh thành hai nửa. Thân hình của bọn họ còn trên không trung bay lượn, trong chớp mắt, trong cơ thể huyết áp nổ tung đem thân thể của bọn họ tách ra. Đến lúc này, bọn họ mới chết đi. Vì lẽ đó Linh Nguyệt mới sẽ thán phục ở kiếm thật nhanh bởi vì phải để một cái tiên thiên cao thủ ngay cả mình thế nào chết cũng không biết này đã không phải hắn có khả năng tưởng tượng thiên mộ tuyết hắn có phải là linh nguyên sắc mặt nghiêm túc quay đầu lại hỏi nói mà người trung quanh nhưng trong nháy mắt nín thở dựng thẳng lên lỗ tai rất lợi hại thiên mộ tuyết âm thanh như trước như vậy bình tĩnh lại như bầu trời bay là tạ tuyết lạnh cu quạng lại mỹ lóa mắt tiêu thái huyền thân hình khẽ run lên cùng lam lam đối diện con người trên lấp lóe nồng đậm sợ hãi thiên mộ tuyết nói rất lợi hại vậy thì đại diện cho ở cao thủ võ đạo trong mắt cái kia thần bí kiếm khách rất mạnh có thể đến cao thủ võ đạo khen ngợi, cũng chỉ có thể là cao thủ võ đạo. Từng tiếng hấp hơi lạnh thanh âm vang lên, sợ hãi tử vong ở đáy lòng của mọi người lan tràn. Trong thiên hạ, cao thủ võ đạo chỉ có 12 cái. Nguyên bản ở tại bọn hắn nghĩ đến, ngoại trừ Thiên Mộ Tuyết, không thể còn có người khác. Nhưng hiện tại lại chứng minh, ở hiến Phản Thủy Các, ra tay 3 lần cao thủ thần bí không phải Thiên Mộ Tuyết, mà đây cũng chứng minh, thiên cơ các xưa nay đều sẽ không phạm sai lầm thiên bảng dĩ nhiên phạm sai lầm. Vô Nguyệt công chúa, nơi này là cái gì địa phương? Linh Nguyệt sắc mặt có chút âm trầm, hắn mơ hồ có loại linh cảm không lành. Hắn tựa hồ không nên tới, lại càng không nên mang theo thiên Mộ Tuyết lại đây. Nhà cũ. Tiến phản thủy các nhà cũ, Hiên Viên Vô Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệnh, chặt chẽ ôm Đoàn Hải cánh tay có chút run rẩy. Bên trong trụ là ai? Linh Nguyệt nhìn Hiên Viên Vô Nguyệt sắc mặt, đáy lòng lần nữa bị kín một tầng mù mịt. Hắn buộc ra nguy hiểm đến giúp bọn họ, nếu như đổi về chính là lừa dối, đổi làm ai tâm tình đều sẽ không tốt. Vô Hận, Vô Hận vẫn ở tại nhà cũ bên trong. Hiên Viên Vô Nguyệt trong ánh mắt lấp lóe đồng đậm lo lắng, nhưng bị vướng bởi nơi này như thế nhiều người Thế lực khắp nơi đều tập hợp người không đồng ý nàng phòng trừng đã sớm xông lên vào xem xem ca ca của chính mình có phải là cũng gặp phải bất trắc. Ninh Nguyệt đẩy ra nhà cũ môn, bên trong đồng thời không như trong tưởng tượng rách nát, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ cũng là thoải mái, một cái có người ở nhà cũ, tự nhiên không thể rách nát. Nhà cũ không lớn, vào cửa sau khi chính là một gian nhà, trong sân cực kỳ sạch sẽ liền ngay cả trang hoàng cũng phi thường sạch sẽ. Hiên viên Vô Nguyệt theo sát Ninh Nguyệt tiến vào nhà cũ, cũng không để ý tới Ninh Nguyệt đánh giá chung quanh ánh mắt thẳng đến sân phía sau một gian phòng gian đi đến. Thiên Mộ Tuyết bước vào nhà cũ. Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam cũng theo sát đi vào. Bước chân của bọn họ rất chậm, phảng phất ở lao trong nhà, cất giấu một đầu giã thú hung mãnh. Một cái cao thủ võ đạo, tại sao muốn giấu đầu lòi đuôi? Quân vô nhai tới lặng lẽ đến Ninh Nguyệt bên người trong mắt tinh mang lấp lóe hỏi. Cái này cũng là ta nghĩ mãi mà không ra địa phương. Một cái cao thủ võ đạo, làm cái gì đều không cần thiết giấu đầu lòi đuôi. Người kia ra tay rồi ba lần, mỗi một lần đều kinh thiên động địa. Thế nhưng hắn muốn làm cái gì? Tại sao giết người cũng làm cho người không tìm được manh mối? Đường đường cao thủ võ đạo lại không chút nào cao thủ võ đạo dứt lộ. Đột nhiên, Linh Nguyệt ánh mắt sửng sở, khóe mắt phủi mắt bên người Thiên Mộ Tuyết. Trong đáy mắt, đáy lòng của hắn chạy qua một cái suy đoán. Thiên Mộ Tuyết cũng đúng cao thủ võ đạo, nhưng giờ khắc này Thiên Mộ Tuyết lại chỉ có thể dò người. Liền một lần chân chính ra tay cũng không dám, một khi ra tay, Thiên Mộ Tuyết tu vi thật sự tất nhiên bại lộ. Như vậy, cái tiêu cao thủ võ đạo có phải là cũng có tương tự hạn chế, hoặc là nói, hắn như vậy công kích chỉ có thể một lần phát động? Có lẽ, hắn cũng đúng một con cờ giấy. Linh Nguyệt lẩm bẩm lẩm bẩm Trong lúc bất chợt đưa tay ra, vô một cái thiên mộ tuyết thủ đoạn hướng về Hiên Viên Vô Nguyệt đi trước gian phòng đi đến. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết giắt tay đồng thời không phải lần đầu tiên, lần trước bọn họ lúc trở lại cũng đúng nắm tay. Nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, như trước để rất nhiều người cảm giác được như vậy không chân thực. Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên thật sự tùy ý một người đàn ông nắm tay. Hoặc là nói, Thiên Mộ Tuyết thật cùng một người đích hứng nước. Bọn họ cũng có thể tiếp thu một cái thiên điệu thập nhị quyết cưới vợ cưới vợ bé, nhưng bọn họ lại không thể tin được một cái thiên địa thập nhị tuyệt sẽ lập gia đình. Nhưng hai người đứng chung một chỗ dáng người biết bao sướng, bất cứ người nào Nhìn thấy trước mắt sóng vai đi xa hai người đều sẽ sinh ra xấu hậu ngượng ngùng xuất thương. Linh Nguyệt đi vào gian phòng, đã thấy Hiên Viên Vô Nguyệt chính một mặt căng thẳng thay Hiên Viên Vô Hận lao chùi thân thể. Mà thời khắc Hiên Viên Vô Hận cả người đỏ chót đang nói nói mơ. "Vô Lệ tỷ tỷ, kiếm pháp của ta được chứ?" "Vô Lệ tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ Vô Nguyệt, không ai có thể thương tổn nàng." Hắn thế nào? Linh Nguyệt nhìn vẻ mặt căng thẳng Hiên Viên Vô Nguyệt hỏi. Hắn phát số rồi. Từ nhỏ đến lớn, Kaka chỉ phát quá một lần điều. Lần đó, suýt chút nữa thì Ka mệnh, cũng làm cho hắn biến thành hiện tại dáng dấp. Cà ca thân thể vẫn rất tốt, bất kể là chịu đói vẫn là chịu lạnh, hắn cũng chưa từng xảy ra bệnh. Khi còn bé, hắn thường thường chịu đòn, có lúc nàng còn thay ta chịu đòn. Hắn không phải người ngu, hắn vẫn không phải. Hắn chưa từng có quên hứa hẹn, hắn vẫn đang bảo vệ ta. Hiên Viên Vô Nguyệt nói xong nói xong, đầu đại nước mắt nhỏ xuống, Lâm đến nói xong nói mơ Hiên Viên vô hận trên đầu. Đột nhiên, Linh Nguyệt ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nồng đậm sợ hãi tập trên Linh Nguyệt trong đầu. Ở sau khi từ biệt mắt trong ngay mắt, hắn nhìn thấy dưới đáy giường lướt qua một mảnh ống tay áo. Dưới đáy giường có người. Đây là Ninh Nguyệt ý nghĩ đầu tiên. Một cái liền mình còn có Thiên Mộ Tuyết đều không thể phát hiện người. Đây là Ninh Nguyệt cái thứ hai ý nghĩ. Chương 216, làm có dễ. Thiên Mộ Tuyết hiện tại là con cọp giấy, hắn có thể dọa được trụ thiên nhân hợp nhất Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam, nhưng tuyệt đối dọa không được một cái cao thủ võ đạo. Có lẽ trốn ở gầm giường hạ cái này cao thủ võ đạo cũng đúng cái con cọp giấy. Nhưng Ninh Nguyệt cũng không dám đánh cược. Cái kia ngươi chăm sóc thật tốt vô hận. Ninh Nguyệt giả vờ chấn định nói rằng, chậm rãi lùi lại, cầm lấy Thiên Mộ Tuyết tay hướng về ngoài cửa thối lui. Thế nào? Thiên Mộ Tuyết thông minh nhanh trí, Từ Ninh Nguyệt hơi hơi không tự nhiên trong giọng nói phát hiện vấn đề, nhưng Ninh Nguyệt không nói, Thiên Mộ Tuyết cũng không có hỏi dò. Chính vào lúc này, Tiêu Thái Huyền cùng Lam Lam trước sau bước vào gian phòng cùng Ninh Nguyệt trước mặt chản chán. Ninh Minh Chủ, có thể có cái gì phát hiện? Không cái gì phát hiện, không nên quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là rời đi đi. Ánh sao lấm tấm nhấp nháy, nói cho em bé không phải sợ. ở Ninh Nguyệt lời nói còn chưa rơi xuống đất trước, một đoạn ca giao yếu ớt trong lúc bất chợt vang lên, âm thanh mang theo từ tính, hơi hơi có chút khẳng khàn. Âm thanh này tuyệt đối không phải Huyên Viên vô nguyện nhưng này bên trong ngoại trừ Hiên Viên Vô Nguyệt không còn một người phụ nữ khác trong nháy mắt Linh Nguyệt ra đầu trong dây lát nổ tung thay đổi sắc mặt phảng phất vách tường quét vôi ca dao chỉ hát một câu liền biến mất không còn tăm hơi Linh Nguyệt cứng ngắc nghiêng đầu đi lại phát hiện Hiên Viên Vô Nguyệt che miệng lại đẩy mặt khiếp sợ bầu không khí trong nháy mắt biến đến mức dị thường quỷ dị phảng phất chính là khủng bố điện ảnh mở đầu Hiên Viên vô lệ Tiêu Thái Huyền sắc mặt thậm chí so Linh Nguyệt càng thêm đáng sợ con mắt trợn to chậm rãi sợ hãi cái kia mang theo khàn khàn từ tính âm thanh dù cho quá 15 năm hắn đều rõ ràng nhớ tới Hiên Viên vô lệ Ngươi quả nhiên không chết. Ngươi ở đâu? Ngươi đi ra. Tiêu Thái Huyền đột nhiên điên loạn gầm dữ dội, cuồng bạo khí thế trong dây lát bốc lên đem gian phòng ánh đến thổi đến mức lung lay sắp đổ. Hừ. Lạnh lẽo lên tiếng vang lên, Thiên Mộ Tuyết hơi hơi nheo lại ánh mắt lạnh lùng hướng về Tiêu Thái Huyền vọt tới. Vừa bay lên khí thế phản phất gặp gỡ quần quần hồng thủy giống như vậy, Tiêu Thái Huyền chỉ cảm thấy khắp toàn thân một trận lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh xoạt một thoáng như mưa phùn giống như nhỏ xuống. Linh Nguyệt Tâm trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, lồng ngực nơi phản phất bị một tảng đá lớn ngăn chặn không thể thở nổi. Một hơi thở, hai hơi thở. Chờ hồi lâu, tưởng tượng người cũng chưa từng xuất hiện. Linh Nguyệt ánh mắt, lần nữa xem Hạ Hiên Viên vô hận gầm giường, cái kia một mảnh mơ hồ góc áo còn ở trong bóng tối hơi hơi chập chờn. Chưa hề đi ra. Linh Nguyệt trong đầu lóe qua một tia nghi hoặc, dùng sức nuốt từng ngụm nước bọn, Linh Nguyệt do dự nhô ra bước chân, chậm rãi đi dạo hướng về Hiên Viên vô hận giường. Môi sồm xuống trong nháy mắt, Linh Nguyệt chỉ cảm giác mình tâm hầu như đã nhảy ra lòng ngực. Định nhãn vừa nhìn, một cái không lớn cái dương mang theo một mảnh trắng nõn ống tay áo, mà cái dương to nhỏ, tựa hồ cũng không chứa nổi một người. Nhẹ nhàng lôi ra cái dương Linh Nguyệt Tâm đến lúc này mới thả lại đến trong bụng, trên mặt lộ ra một vệ cười khổ. Thời điểm nào, bản thân nhát gan lại bị một mảnh góc áo sợ đến không biết làm sao. Đây là đại tỷ quần áo, nơi này nguyên bản là đại tỷ gian phòng. Đại tỷ sau khi chết, Kaka liền vào ở nơi này. Vừa nãy, vừa nãy, Tiêu Thái Huyền tuy rằng bị Thiên Mộ Tuyết sợ hãi đến thu hồi khí thế, nhưng này câu ca giao chủ nhân vẫn như cũ là hắn khó có thể tiêu tan đắc ngộ. Ánh sao lâm tấm nhấp nháy, nói cho em bé không phải sợ. Từ Hiên Viên vô nguyệt trong miệng, câu nói kia ca giao lần nữa bị dên ra mang theo khàn khàn từ tính âm thanh, cùng vừa mới đột nhiên xuất hiện ca giao giống nhau như lúc. "Là ngươi?" Tiêu Thái Huyền mặt giả đỏ ửng, lúng túng nhìn trên mặt mang theo một chút hai đoàn hiên viên vô nguyệt. Trước đây đại tỷ ở thời điểm ca ca buổi tối sợ sệt ngủ không yên đại tỷ vẫn xương cái này ca giao hống hắn ngủ. Tiêu Minh Chủ, còn có cái gì nghi vấn sao?" Hiên viên vô nguyệt âm thanh phảng phất một cái bạt thai quất trên mặt hắn đau rát, nhưng hiên viên vô lệ năm đó tàn nhẫn, cũng đúng quanh quẩn ở tại bọn hắn trong lòng một cái ác mộng. Đoàn người tản đi, linh nguyệt mấy người lần nữa trở lại tiểu lâu của bọn họ nơi ở nhìn lên bầu trời minh nguyệt. Ninh Nguyệt tâm tư phảng phất cuồn cuộn sóng lớn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái kia một đạo tử vong kiếm khí, cái kia một cái đáng sợ cao thủ võ đạo. Không chỉ là Huyền ở võ lâm ly châu môn trên đầu kiếm, cũng đúng treo ở Ninh Nguyệt trên đầu kiếm. Trong chớp mắt, Ninh Nguyệt có một loại kích động mang theo Thiên Mộ Tuyết rời đi. Lại xuất hiện một cái cao thủ võ đạo, này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Một con lạnh lẽo bàn tay, nhẹ nhàng nắm Ninh Nguyệt lòng bàn tay. Ninh Nguyệt cả người cứng đờ, chậm rãi xoay người nhìn Thiên Mộ Tuyết ánh mắt trong suốt. Dù cho nàng không nói lời nào, Ninh Nguyệt cũng có thể đọc hiểu ý của nàng trong chấp mắt, Linh Nguyệt dĩ nhiên bay lên một tia nhàn nhạt, nhạt vui mừng, nếu như Thiên Mộ Tuyết không có chúng động, không, có tấn công, không, có mất trí nhớ, bản thân có lẽ vĩnh viễn không có tiến vào cuộc sống của nàng, tiến vào trái tim của nàng cơ hội. "Mộ Tuyết, chúng ta rời đi đi. Không cần lo những việc này, một cái cao thủ võ đạo xuất hiện, thật đáng sợ. Quá nguy hiểm." Thiên Mộ Tuyết tiến lặng lắc, lắc đầu, người đã đáp ứng sự, nhất định phải làm đến. Linh Nguyệt lộ ra một cái nụ cười khổ sở, Thiên Mộ Tuyết như trước là Thiên Mộ Tuyết, dù cho mất đi ký ức, nàng đối với hứa hẹn kiên trì như trước không thay đổi. Tuy rằng cái hứa hẹn này là bản thân đáp lại, nhưng ở Thiên Mộ Tuyết trong lòng, Ninh Nguyệt hứa hẹn chính là nàng hứa hẹn. Đạo Kiếm khí kia, ta thăm dò qua, nhìn Ninh Nguyệt khó xử trên mặt, Thiên Mộ Tuyết nói tiếp, phát sinh Đạo Kiếm khí kia, không phải là người. Cái gì? Không phải là người? Ninh Nguyệt trừng mắt ánh mắt trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được Thiên Mộ Tuyết nói, là người đều sẽ có ý thức, có lý trí, mà Đạo Kiếm khí kia nhưng không có. Tuy rằng có cao thủ võ đạo huy lực cùng cảnh giới, nhưng kiếm khí bên trong đồng thời không có hồn phách. Vì lẽ đó, phát sinh Đạo Kiếm khí kia, hoặc là là quỷ hoặc là, là ma, tuyệt đối không phải là người quỷ hoặc là ma linh nguyệt nhai thiên mộ tuyết lời nói lại không thể nào hiểu được ở trải qua ác ngọng bình thường một đêm ly châu võ lâm minh người rốt cục rời đi sợ hai chiến thắng tham lam sáng sớm ngày thứ hai tiêu thái huyền lam lam bao quát các phái trưởng môn cùng môn hạ đệ tử toàn bộ đi thuyền rút đi cái gì tỷ võ chiêu thân đều không có tính mạng của chính mình trọng yếu trong nay mắt toàn bộ yến phản thủy các đều trở nên vắng ngắt thực sự là đầu voi đôi chuột một màn linh nguyệt nhìn xa xa đội tàu có một loại không chân thực cảm giác rõ ràng sóng ngầm phun trào, rõ ràng có loại mưa gió nổi lên áp bức, nhưng vẹn vẹn trong một đêm, một luồng ánh kiếm bên dưới cái gì đều kết thúc. đúng đấy, kết thúc rồi. Hiên Viên Vô Nguyệt cũng có chút không thể tin tưởng, trầm rãi quay đầu, nhìn bên cạnh Đoàn Hải lộ ra ôn nhu nở nụ cười, Ly Châu võ Lâm Minh tự động lui ra, tỷ võ chiêu thân rốt cũng có thể có một kết thúc. Vô Nguyệt đa tạ Linh thiếu hiệp, quân thiếu hiệp còn có Mộ Tuyết Tiên tử ra tay giúp đỡ. chờ đã, đột nhiên Quân vô nhai chặt chẽ khóa lại lông mày, hơi hơi xoa xoa cảm, các ngươi có thấy hay không Tư Đồ Minh? ta thật giống đồng thời không có nhìn thấy hắn rời đi a tất cả mọi người đều không để ý tư đồ minh tồn tại nhưng quân vô nhai nhưng không có từ khi ở trên lôi đài thua với tư đồ minh sau khi quân vô nhai đối với hắn oán nghiệm dị thường sâu nặng tỷ võ chiêu thân nếu đã kết thúc tư đồ minh lại cùng yến phản thủy các không quen không biết hắn không lý do lưu lại thế nhưng không chỉ là quân vô nhai những người khác lúc này mới bừng tỉnh phát giác bọn họ cũng tất cả cũng không có phát hiện tư đồ minh tung tích lẽ nào hắn còn nghĩ gây chuyện linh nguyệt lông mày không khỏi nhăn lại ánh mắt quét qua đám người lại phát hiện đại trưởng lão ngư tử mục mì trong mắt dĩ nhiên biểu lộ một tia nụ cười đắc ý, ngư trưởng lão, mọi người đi rồi, ngươi có phải là đã không cần thiết che giấu? linh nguyện sắc mặt trong dây lát kéo xuống, ở tất cả mọi người kinh ngạc hạ, linh nguyện chậm rãi hướng về ngư tử mục nhìn lại, sát thực như vậy, ngư tử mục dĩ nhiên không có một tia ngụy biện, rất là hào phóng thừa nhận, nói xong, chậm rãi xoay người lại đến hiên viên vô nguyệt trước người, lão nô khẩn cầu công chúa mở ra hiến cảnh, hiên viên vô nguyệt hơi sững sờ, đoàn hài sắc mặt trong dây lát âm trầm hạ xuống, chậm rãi bước ra một bước che ở hiên viên vô nguyệt trước người khí thế cuồn quyền, một đạo linh lực trụ phóng lên trời. Phạm Thượng, đáng chết. Ha ha ha. Ngư Tử Mục chậm rãi bật người dậy, cũng bạo linh lực phóng lên trời. ở tiếng cười của hắn bên trong, tiến phản thủy các tất cả mọi người dĩ nhiên tất cả đều tụ lại ở Ngư Tử Mục phía sau. Phạm Thượng, ha ha ha. Ngư Tử Mục điên cuồng nở nụ cười. Ngươi là hiên viên gia tộc chó, đời đời đều là chó. Ngươi trong xương chạy xuôi máu chó. Nhưng chúng ta không phải. Phạm Thượng, ngươi hỏi một chút ta phía sau những người kia, bọn họ ai nguyện ý làm cho người ta đương chó? Tình thế biến hóa ngoài dự liệu của mọi người, liền ngay cả Linh Nguyệt cũng có chút cảm giác không chân thực. Hắn biết Ngư Tử Mục muốn phản loạn, nhưng hắn không nghĩ tới toàn bộ Hiên Phản Thủy Các. Dĩ nhiên không có một cái đối với Hiên Viên Vô Nguyệt trung thành tuyệt đối người. Liền ngay cả Hiên Viên Vô Nguyệt tiếp thân thị nữ, dĩ nhiên cũng đứng ở Ngư Tử Mục phía sau. Nhưng những này lại không phải chân chính để Linh Nguyệt cảm giác không chân thực nguyên nhân. Đến cùng là từ đâu tới tự tin có thể làm cho Ngư Tử Mục vào lúc này làm khó dễ, đến cùng là từ đâu tới dựa dẫm có thể đối mặt bên này như thế nhiều cao cấp sức chiến đấu. Không nói có thể dọa người Thiên Mộ Tuyết Chính là mình muốn thu thập ngư tử mục cũng không hưởng bao nhiêu sức lực, càng có thể hướng, bất luận đoàn hải, quân vô nhai đều là có tiên thiên bên trong thực lực vô địch, ngư tử mục đến cùng bằng cái gì dám vào lúc này bất cung. Đại trưởng lão, hiếm thấy ngươi nhịn như thế nhiều năm. Ta đáp ứng ngươi, đợi ước hẹn 13 năm hoàn thành, ta thì sẽ thay các ngươi mở ra phụ quốc đình. Bây giờ ước định đã hoàn thành, ta đêm nay thì sẽ dựa theo ước định để cho các ngươi giành lấy tự do, tại sao? Tại sao ngươi không kịp đợi? Hiên Viên thanh rất nhẹ, tựa hồ cũng không có bởi vì ngư tử mục bức cung mà phẫn nộ. Ha ha ha. Tự do, đều làm nô tỳ 15 năm, ta yêu thích tự do. Một câu đưa ta tự do liền có thể bù đắp chúng ta mất đi 15 năm. Lão phu muốn, không phải tự do, mở ra hiến phản mật cảnh, giao ra Long quy Đan. Người không đồng ý, Thiếu gia liền muốn bị chém thành muôn mảnh cho chó ăn rồi. Tư đồ Minh, các ngươi mang oánh oánh thế nào? Linh Uyển sắp mặt đột nhiên hóa thành băng xương, Hiên Viên vô hận bởi vì phát sốt hôn mê bất tỉnh. Căn bản không thể đi theo bọn họ đồng thời đến cho Tiêu Thái Huyền bọn họ tiến đường, vì lẽ đó Linh sắp xếp oánh oánh chăm sóc Hiên Viên vô hận. Lấy oánh oánh vô công, coi như không địch lại cũng có thể phát sinh báo động trước, nhưng không nghĩ tới chương 217 bí cảnh mở ra. Ninh công tử không cần xuất sáng, với anh anh tiểu thư không có chuyện gì. Với anh anh tiểu thư thông minh nhanh trí, nhưng dù sao tuổi trẻ ít một chút lòng phòng người. Chuyện hôm nay chỉ là chúng ta cùng hiên viên ra tòa cân đoán, nên công tử làm người ngoài vẫn là không muốn tham gia được. Nương tử mục nữ khí rất đắc ý, trên mặt treo đầy trêu tức tươi cười. Có lẽ trong ý nghĩ của hắn chỉ cần bắt được anh anh cùng hiên viên vô hận, coi như thiên mộ tuyết cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, bị ép làm nô 15 năm. Thiên Diệu từ lâu đầu chuyển tinh di. mất đi thanh xuân cùng năm tháng cũng không còn cách nào làm lại. Được Long Quy đan thành Ngư Tử Mục duy nhất niềm tin. Ánh Ánh ở đâu? Nhẹ giọng hỏi dò lại như trong suốt nước chảy. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi rơi lên con ngươi nhìn về phía Ngư Tử Mục ánh mắt, không có sắc ý, không có băng hàn, chính là một câu phổ thông hỏi dò lại làm cho Ngư Tử Mục như rơi vào hầm băng. Mộ Tuyết, Mộ Tuyết tiên tử, chỉ cần ngươi, ngươi đáp ứng không lo chuyện bao đồng, ta bảo đảm, bảo đảm. Ánh Ánh ở đâu? Câu này Thiên Mộ Tuyết đã hơi hơi dẫn theo tức giận. Không bố vi thế đột nhiên hóa thành bầu trời đậy xuống, loại kia dường như vi thế hủy thiên diệt địa, hầu như phải đem đại địa tất cả hóa thành một phấn. Với anh, một đạo trùng thiên linh trụ phảng phất kình thiên ngọc trụ bình thường xông thẳng bầu trời. Ở thiên mộ tuyết khí thế bay lên trong nháy mắt, linh nguyệt linh lực đột nhiên khuấy lên bầu trời. Cầm tâm kiếm thai đột nhiên từ linh nguyệt đỉnh đầu bước lên, trong chớp mắt, một thanh thiên kiếm ở linh nguyệt tay giơ cao trên cánh tay thành hình. Vô số kiếm khí hội tụ thành cắn giết vạn vật lốc, làm cho cả thiên địa đều tại đây khắp vì đó biến sắc. Linh Nguyệt, ngươi dám? Ngươi không sợ ta giết oánh oánh cô nương sao? Ngư Tử Mục thay đổi sắc mặt, ở Thiên kiếm vị uy thế hạ run lẩy bẩy. Nguyên bản nụ cười đắc ý cũng không còn cách nào treo ở trên mặt, sợ hai tử vong lớp kín tâm hải của hắn, thời khắc này, Ngư Tử Mục chỉ cảm giác mình là một cái bị đặt tại cái thất gỗ trên cá. Sinh tử chỉ ở người khác vây tay một cái. Sợ? Đương nhiên sợ. Thế nhưng, ta càng sợ bị hơn người uy hiếp. Ninh Nguyệt tà mị mỉm cười đáng sợ như vậy, ở Ngư Tử Mục trong mắt, hắn đã hóa thành ác quỷ. Không muốn, Hiên Viên Vô Nguyệt đột nhiên âm thanh lên, Ninh công tử, van cầu ngươi. Không muốn. Vô Nguyệt công chúa Có lúc không muốn mang sự tình nghĩ đến như vậy tuyệt đối. Thỏa hiệp không cách nào để cho bọn họ đổi được bình an, coi như ngươi đáp ứng rồi yêu cầu của bọn họ, bọn họ cũng sẽ không đem vô hận ngoan ngoãn đưa tới. Cậu ngữ có lời, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần ngư tử mục chết một cái, bọn họ quân tâm thì sẽ tan hết. Vì lẽ đó, giờ khắc này chúng ta không cần thỏa hiệp, chỉ cần giết người là được. Chém. Ngươi dám? Ngư tử mục sắc mặt nhất thời giữ tận và mẹo, trừng lớn ánh mắt bên trong che kín sợ hãi cùng không tin. Đến cùng là tại sao? Linh Nguyệt dĩ nhiên không hề chú ý, ánh ánh cùng Hiên Viên vô hận chết sống. Đến cùng tại sao hắn sẽ như vậy quả quyết chặt bỏ chiều kiếm này? Khí Cơ đã xem Ngư Tử Mục vững vàng khóa chặt, đừng nói chống đối vẫn là né tránh, hắn thậm chí ngay cả động đậy ngón tay đều không thể làm được. Liên như thế đang sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong, nhìn Linh Nguyệt chém xuống một kiếm. Vô vô số kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, phản phát hỗn loạn gió mạnh cuốn sạch thiên địa. Không chỉ là trước mắt Ngư Tử Mục, bao quát hắn phía sau những kia yến phản thủy các hạ nhân ở ngổn ngang kiếm khí bên trong bị vạn kiếm xuyên tim, anh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất thiên địa cũng dần dần về trở về bình tĩnh. linh nguyệt một kiếm phảng phất bổ ra thiên địa, cũng trên đất lưới cày ra một đạo rộng một trượng xuyên qua toàn bộ hòn đảo hướng câu. linh nguyệt khoẹt miệng hơi hơi làm nổi lên, trên mặt hiện lên một tia tà mị tươi cười, nhìn phía xa còn sợ hãi không thôi một đám ngư tử mục thủ hạ, từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn thấy đối với chết sợ hãi, đối nhau khát vọng. hiện tại, ai nói cho ta hoáng ánh cùng hiên viên vô hận ở đâu? linh nguyệt thanh âm lén tỉnh lại còn ở dại ra bên trong mọi người. hoàn hồn sau khi hơn trăm người đột nhiên rầm rầm ngã quỵ ở mặt đất. linh công tử tha mạng, công chúa tha mạng. Chúng ta là bị bức bách, là đại trưởng lão buộc chúng ta. Công chúa tha mạng a, không giữ được an xin vòng qua thành, không giữ được giập đầu. Tất cả kẻ phản bội, toàn bộ quận mình trên đất run run rẩy rậy. Không có đủ thực lực, lại nắm giữ cùng thực lực không cách nào xứng đôi dạ tâm. Linh Nguyệt xem thường cười lạnh một tiếng, bọn họ ở đâu? Lão, nhà cũ. Bọn họ vẫn ở nhà cũ. Trong chớp mắt, một đạo uy thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, bốn phía Hàn Nguyệt đầm mặt nước trong lúc bất chợt lật lên vô tận bọt nước. Loại khí như thiên địa bị người điều khiển cảm giác, Miễn Cương đem linh nguyệt khí thế cách ly ra. Tiêu Thái Huyền. Linh nguyệt sắc mặt trong giây lát trở nên âm trầm, loại khí thế này quá quen thuộc, lần kia ở trời đất ngập tràn băng tuyết tiêu Thái Huyền khí thế hắn như trước rõ ràng trước mắt. Thế nhưng, tại sao tiêu Thái Huyền lại trở về rồi? Hắn rõ ràng đã rời đi, hắn rõ ràng. Tại sao sẽ xuất hiện lần nữa? Một đạo thân ảnh màu xanh, phảng phất vượt qua thời gian không gian. Ở mọi người còn đang ngạc nhiên thời điểm, tiêu Thái Huyền thần bí xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ánh mắt như điện, đảo qua sắc mặt trắng bệnh hiên viên vô nguyệt, đảo qua linh nguyệt âm trầm như nước khuôn mặt. Cuối cùng hình ảnh nát quáng ở trong đám người phảng phất nợ rộ băng sơn tuyết liên bình thường thiên mộ tuyết trên mặt. Tư đồ công tử không hổ là tư đồ công tử, quả nhiên thần cơ diệu toán. Thiên mộ tuyết, nàng thật sự chỉ là một con con giấy. Tiêu Thái Huyền lời nói để Ninh Nguyệt sắc mặt trong giây lát đại biến. Tiêu Minh chủ quá khen rồi. Nghiệp hỏa hồng liên chính là độc không thuốc giải, không thể thật sự không bị thương chút nào giải độc. Từ thiên mộ tuyết xuất hiện sau khi ta liền hoài nghi, hiện tại rốt cục có thể vững tin, thiên mộ tuyết thật sự chỉ là miệng quọt gan thỏ. Tư đồ Minh bóng người trong lúc bất chợt xuất hiện, hầu như trong ngay mắt Hắn đã đứng ở Tiêu Thái Huyền bên người, chúc mừng Tiêu Minh Chủ, chúc mừng Tiêu Minh Chủ. Lam Minh Chủ đã rời đi, giờ khắc này không còn có người có thể ngăn cản ngươi được Long Quy Đan. Chỉ cần thu được 500 năm công lực, Tiêu Minh Chủ đem một lần đột phá cảnh giới võ đạo trở thành trên thiên bảng thứ 13 cái tên. Ha ha ha! Tiêu Thái Huyền đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Hiên Viên Công chúa, còn không mở ra hiến phản mật cảnh? Với anh, Linh Nguyệt thân hình lóe lên, nhanh như tia chớp che ở thiên mộ tuyết trước người, hầu như trong chớp mắt, một thanh thiên kiếm lên không đánh vỡ Tiêu Thái Huyền khí cơ phong tỏa. Ánh mắt lạnh lùng hướng về Tiêu Thái Huyền bên người Tư Đồ Minh vọt tới, sắc mặt âm trầm phản phất bầu trời hội tụ mây đen. Linh huynh đã lâu không gặp. Nay một ván, là tại hạ thắng. Ngươi quả nhiên là một cái gậy quế phân. Linh Nguyệt trong miệng phun ra lạnh lùng một câu nói, thế nhưng, ngươi có phải là cao hứng quá sớm? Sớm sao? Xin mời Linh huynh chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, Phong huynh, lúc này còn không hiện thân càng chờ khi nào? Linh Nguyệt đột nhiên quay về hư không nhàn nhạt quát lên, lại làm cho Tư Đồ Minh đắc ý vẻ mặt vì đó cứng đờ. Phong Tiêu Vũ, cái này thiên cơ các nhập thế đệ tử, Thần bí xuất hiện sau khi Phảng phất cũng không còn tồn tại cảm. Nhưng Ninh Nguyệt lần nữa gọi ra tên của hắn sau khi, Tư Đỗ Minh mới nhớ tới tới đây cái bất luận phong thái vẫn là võ công đều không thua bản thân mảy may thiên cơ lão nhân đệ ngũ đệ tử. Ninh huynh chớ vội, phong mộ ở đây. Âm thanh Phảng phất đến từ lên 9 tầng mây, nhưng vừa tựa hồ mọi người ở đây bên hai. Trước mắt mọi người một trận mơ hồ, Ninh Nguyệt bên người chẳng biết lúc nào có thêm hai bóng người. Hừ! Tại sao chỉ có hai người các ngươi? Hiên Viên vô ở đâu? Ninh Nguyệt khẽ cau mày, theo lý thuyết do Phong Tiêu Vũ trong bóng tối phối hợp không nên để ngư tử một người đắc thủ mới đúng vậy nói ra thật xấu hổ phong mũ có phụ ninh hình sự phó thác hiên viên vô hận chẳng biết vì sao mất tích bí ẩn cái gì tình huống ninh nguyệt hơi hơi kinh ngạc phong tiêu vũ từ trước đến giờ tin tuyệt điểm này ninh nguyệt đấy lòng chưa bao giờ hoài nghi lấy phong tiêu vũ vô công không thể có người thần không biết quỷ không hay bắt đi hiên viên vô hận thế nhưng tại sao hắn sẽ mất tích nói thật sự ta cũng không biết từ khi ninh huynh theo ta bàn giao sau khi ta liền một bước chưa cách canh giữ ở trong nhà cũ nhưng không ngừng tại hạ liền ngay cả chăm sóc hiên viên vô hận ánh ánh tiểu thư đều không có nhận ra được hiên viên vô hận là thời điểm nào không thấy cô gia tiểu thư chính là ta chuyển cái thân thật sự sáng sớm hôm nay hiên viên công tử thân thể rất nóng còn miệng đầy nói xong mê sảng ta thì là dùng khăn lông ướt cho hiên viên công tử hạ nhiệt độ chờ ta xoay người thời điểm trên giường đã không nhìn thấy hiên viên công tử chuyển cái thân linh nguyện trong mắt lóe ra một tia không tên thần quang ánh ánh tu vi không yếu mà phong tiêu vũ võ công càng là đang phong tạo cực võ công như thế tu vi thậm chí ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy Hiên Viên vô hận liền bị người bắt đi. Phong Tiêu Vũ xuất hiện để tiêu Thái Huyền khí thế xuất hiện một tia hỗn loạn. Từ ngày đó chỉ nhận thi nhã sau khi Phong Tiêu Vũ liền cũng không còn xuất hiện. Vì lẽ đó bất kể là Tiêu Thái Huyền vẫn là Tư đồ mình, bao quát Hiên Viên Vô Nguyệt đều cho rằng Phong Tiêu Vũ đã rời đi. Nhưng hiện tại xem ra Phong Tiêu Vũ vẫn không hề rời đi, ẩn nấp trong bóng tối hiểu rõ bọn họ nhất cử nhất động. Hiện nay tuy rằng Tiêu Thái Huyền võ công cao hơn bọn họ một đoạn lớn, nhưng Linh Nguyệt một phương siêu cấp cao thủ đội hình cũng quá mức hoa lệ. Ninh Nguyệt cùng Phong Tiêu Vũ liên thủ đủ để đem Tiêu Thái Huyền áp chế lại, thắng lợi cân tiểu ly tựa hồ lại bắt đầu hướng về Ninh Nguyệt thỏa hiệp. Ha ha ha, thú vị, càng ngày càng thú vị rồi. Ở Tiêu Thái Huyền sắc mặt tái xanh thời điểm, một bên Tư Đổ Minh lại không chút nào bị mưu hại thất bại, nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt lập loè hiếu kỳ tinh mang. Ninh Nguyệt, ngươi tính toán bản lĩnh quả nhiên thiên hạ vô song. Bất quá, ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ Yến Phản Thủy các phía sau vang lên, phảng phất quẩn quẩn tiếng sấm từ đàng xa quẩn quẩn mà tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện để trên mặt mọi người lộ ra nghi hoặc, mà chỉ có Hiên Viên vô Nguyệt sắc mặt lại ở trong chớp mắt trở nên trắng bệnh. Ha ha ha! Yến Phản mật cảnh mở ra. Tiêu Thái Huyền ngắn ngụi kinh ngạc sau khi trong mắt trong nháy mắt bắn ra kinh hỉ thần quang. Ha ha ha! Mật cảnh dĩ nhiên mở ra. Tựa hồ sắc minh Tiêu Thái Huyền lời nói, Yến Phản Thủy Các đột nhiên đất dùng núi chuyển lên. Xung quanh Hàn Nguyệt đàm nước phảng phất trong phút chốc sôi trào. Vô số bọt nước cuộn cuộn, mặt nước lại không giữ được lên cao. Không đúng, không phải mặt nước ở lên cao, mà là, mà là Yến Phản Thủy Các đang chìm xuống. Linh Nguyệt trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, trong giây lát quay đầu nhìn về phía như trước rơi vào dại ra đầy mặt không biết làm sao Hiên Viên Vô Nguyệt. Nhanh, trong lúc bất chợt, một cái to lớn trụ đá bay lên, mà còn lại mặt đất lại không giữ được chỉ xuống. Nhanh, nhanh ngảy lên trụ đá. Hiên Viên Vô Nguyệt rốt cục đã tỉnh táo lại. Ở lời nhắc nhở của hắn hạ, Linh Nguyệt cầm lấy Thiên Mộ Tuyết Thân Hình Lóe lên liền đứng ở trụ đá bên trên. Chương 218, từ đổ minh thân phận. Năm cái to lớn trụ đá chậm rãi bay lên, mỗi một cái đều có ba trượng đến thô. Phản phất là do một tảng đá nguyên khối điêu khắc mà thành. Ninh Nguyệt đoàn người đứng ở một cái trụ đá đỉnh đều có vẻ rộng rãi, mà mặt khác năm cái trụ đá bên trên, đứng Tư Đồ Minh cùng Tiêu Thái Huyền còn có đi mà quay lại Thiên Kiếm môn đệ tử. Đây rốt cuộc là thế nào sự việc? Ninh Nguyệt cảm giác đầu óc của chính mình cũng không đủ dùng, này đang yên đang lành. Thế nào trong lúc bất chợt trời long đất lở? Mật cảnh mở ra. Hiên viên vô nguyệt âm thanh tràn ngập nồng đậm nguy bại, tiến phản mật cảnh, kỳ thực là 2.500 năm trước thái cổ hoàng triều một chỗ tế đàn vị trí. Là vì tế tự vô lượng thiên bi dùng, nguyên bản ngấp trong hàn nguyệt nước trong đầm. 3000 năm biến ảo, Tế đàn xung quanh dần dần bay lên hòn đảo. Cái này cũng là tại sao chúng ta muốn định cư ở Hàn Nguyệt Đàm Nguyên Nhân. Mặc cảnh nguyên bản cần tới Hiên Viên gia tộc máu mới có thể tiến vào, nhưng còn có mặt khác một loại mở ra phương thức, chính là Tế Thiên Phủ Văn. Một khi mở ra Tế Thiên Phủ Văn, Tế đàn thì sẽ bay lên. Mà này năm cái trụ đá chính là năm đó Tế đàn trụ cột. Thế nhưng Tế Thiên Phủ Văn là Thái cổ Hoàng triều bí mật bất truyền, vẫn bao bọc ở Hoàng Kim Miếu Vũ bên trong. Tại sao? Nói xong, Hiên Viên Vương Nguyệt ánh mắt đột nhiên phóng ra cực nóng ánh sáng đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía đứng ở trụ đá một đầu khác Tư Đồ Minh, ngươi là ngươi là hoàng cổ hoàng triều di dân tất cả ánh mắt bắn về phía một bên Tư Đồ Minh liền ngay cả Tiêu Thái Huyền nhìn về phía Tư Đồ Minh ánh mắt bạo lộ nồng đậm hoài nghi Tiêu Thái Huyền tuy rằng cùng Tư Đồ Minh có ước định nhưng Tư Đồ Minh lại như một cái rào hoạt gián độc bất luận ai cùng hắn làm giao dịch đều muốn nhắc lên hoàn toàn cảnh giác Vô Nguyệt ta Vô Nguyệt ngươi đấy lòng chỉ nhớ rõ Đoàn Hải tên ngu ngốc kia ngươi có thể từng nghĩ tới năm đó cái kia bị ngươi coi là ngựa cơi đồ tư thần năm đó chúng ta cùng nhau chơi đùa đồng thời chơi trốn tìm Thiên phạt đến, tại sao các ngươi muốn bỏ qua một bên ta một mình đỏ mạng? Ngươi có biết hay không, ta khóc lóc hô lên cầu các ngươi chờ ta với. Các ngươi lợi sao? Vô anh, Hiên Viên vô nguyệt dưới chân run lên, nhìn về phía Tư Đồ Minh ánh mắt trở nên không gì sánh được phức tạp. Loại kia hoài niệm, khiếp sợ, đau lòng còn có hối hận ánh mắt, phảng phất đau cắt bình thường ở trong lòng nàng đi về sen kẽ. Đồ Tư Thần, là ngươi. Đoan Hải ánh mắt lạnh lùng hướng về Tư Đồ Minh nhìn tới, khẽ run đầu ngón tay chặt chẽ nắm trong tay Hàn Thương. Là ta, chính là ta. Các ngươi không nghĩ tới ta còn sống sót chứ? các ngươi không nghĩ tới ta còn sẽ từ phế tích bên trong bỏ ra ngoài chứ? người thư sinh kia một kiếm chém ra đường hầm đào mạng, một cái người xa lạ đều biết kéo ta một cái, các ngươi thân là bằng hữu của ta, lại nhẫn tâm đem ta bỏ xuống. ta còn sống, khi ta ở bên trong nước sắp nghẹn thở thời điểm ta liền đối với mình sinh thể, chỉ cần ta còn sống sót, ta nhất định muốn các ngươi vì chuyện khi xưa hối hận. rõ ràng, hết thảy đều rõ ràng rồi. tại sao tư đồ minh sẽ tới tham gia tỷ võ chiêu thần? tại sao hắn cái gì cũng không muốn lại đồng ý giúp đỡ tiêu thái huyền đối với trả cho bọn họ? hắn là mang theo thù hận lại đây báo thù. Hắn vốn dĩ liền là đến đòi nợ, nghiệp hỏa hồng liên độc là ngươi giao cho Thi Nhã, Linh Nguyệt đột nhiên lạnh lùng hỏi, không sai, Thi Nhã thanh này lao nghiệp hỏa hồng liên độc truy thủ cũng đúng ngươi cho nàng, ha ha ha, nàng đáng chết không phải sao? nàng làm như vậy nhiều chuyện sai lầm, nàng phản bội tất cả mọi người, chẳng lẽ không đáng chết sao? Tư Đồ Minh cười đến rất điên cuồng, cười đến cơ hồ có chút tan nát cõi lòng. đột nhiên, Tư Đồ Minh dừng tiếng cười, chậm rãi thu hồi ngón tay nhẹ nhàng lao đi khoe mắt nước mắt, tế đàn mở ra, Long Quý Đan đang ở bên trong, Tiêu Minh Chủ. Ta chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, có thể hay không một bước lên trời tất cả của ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, năm tòa trụ đã trung gian, đột nhiên bay lên một tòa kim tự tháp, kim tự tháp càng ngày càng cao. Trong chớp mắt ở trước mắt mọi người hình thành một tòa cao hơn 30 trượng núi nhỏ. Và anh, trong chớp mắt, năm hào quang bay lên, ở hào quang bao phủ bên dưới, tỉ mị phù văn lên đến trên không. Trong chớp mắt hóa thành khói hoa bình thường nổ tung, đem phạm vi ngàn trượng khoảng cách bao phủ ở bên trong. Phù văn như ánh sao long lánh, hình thành vũ trụ mênh mông cát giới. Lạnh quá. Linh Nguyệt phía sau quân vô nhai ma sát lấy cánh tay đột nhiên nói rằng, "Có tuyết rồi." Linh Nguyệt nhìn kim tự tháp đỉnh, ở rất tiếng trong náy mắt, vô số hoa tuyết từ bầu trời rơi ra, đó là vạn năm huyền băng khí tức. Quả nhiên ở Hàn Nguyệt đàm đáy nước, có một khối vạn năm huyền băng. Long Quỳ Đan. Tiêu Thái Huyền ánh mắt đột nhiên bắn ra cường nhiệt tinh mang, trong náy mắt, thân hình bùng lên hướng về kim tự tháp phóng đi. "Hừ," Linh Nguyệt lạnh rên một tiếng, đỉnh đầu thiên kiếm trong giây lát vung chém xuống hướng về nhanh chóng xông lên kim tự tháp Tiêu Thái Huyền. Cùng ngay, Tiêu Thái Huyền như điên như ma Trên người sát khí phảng phất hoàng hôn mây lửa giống như vậy, một đạo thiên kiếm bỗng dưng bay lên, mạnh mẽ đón lấy Linh Nguyệt chém tới thiên kiếm. Oanh! Vô số đá vụn nổ tung, bắn nhanh ra đá vụn như lầy trời mưa đạn. Một đạo thân hình phảng phất như quỷ mị lao ra bụi mù, quyết chí tiến lên hướng về Kim Tự Tháp đỉnh phong đi. Linh Nguyệt rên lên một tiếng, một tia đỏ sấm vết máu từ khóe miệng hiện lên. Linh Nguyệt tu vi tuy rằng tận phục, nhưng hắn như trước còn chỉ là tiên tiên cảnh giới. Ở tiên tiên cảnh giới bên trong, hắn có thể người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật, nhưng đối mặt một cái thiên nhân hợp nhất cao thủ thậm chí một cái rơi vào điền cuồng thiên nhân hợp nhất cao thủ, linh nguyệt võ công vẫn là chênh lệnh rất nhiều. Tiêu Thái Huyền viền mắt bên trong đã kinh biến đến mức đỏ chót, đầu óc của hắn đã hoàn toàn bị Long Quy Đan chiếm cứ. Bất luận ai, chỉ cần chặn ở trước mặt của hắn đều mang bị hắn vô tình phá hủy. Tiêu Thái Huyền đã 60 tuổi, con đường võ đạo đã đi tới cuối cùng. Khí huyết đã không lại rồi rào, tinh thần thức hải đã đối mặt khô cạn. Hắn không thể lại có thêm tiến một bước đột phá, cho nên muốn muốn đặt chân thiên bảng chỉ có mượn ngoại lực. Long Quy Đan có thể tăng lên 500 năm công lực, thế gian cũng không có ai có thể tu luyện ra 500 năm công lực bất luận ai, chỉ cần ăn vào Long Quy Đan liền có thể nhảy một cái trở thành thế gian cao thủ hàng đầu, mà như hắn cao thủ như vậy, chỉ muốn chiếm được Long Quy Đan liền có thể lại nối tiếp đã chưa đổ võ đạo. Thu hận đã không trọng yếu. Thiên bảng mới phải tiêu thái huyền cuối cùng thèm muốn. Mà bây giờ, hiên viên mặt cảnh đã mở ra, thái cổ hoàng triều thần bí nhất Long Quy Đan đang ở trước mắt. Một luồng ánh kiếm trong lúc bất chợt bay lên, hóa thành phong vũ lôi điện tử trên xuống dưới hướng về Tiêu Thái Huyền chém tới. Phong tiêu vũ ra tay rồi, ở linh nguyệt ánh kiếm phá toái trong nháy mắt hoa lệ ra tay rồi. cũng ngày Xôi trào khí thế phảng phất núi lửa bạo phát bình thường cuốn sạch, ở cuồng bạo khí thế trước mặt. Phong Tiêu Vũ ánh kiếm như vậy vô lực, hầu như trong phút chốc phá toái. Tiêu Thái Huyền tóc rối bù, hoa dâm sợi tóc đón gió múa lên. Linh Nguyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn lùi tới bên người Phong Tiêu Vũ trên mặt mang lên một nụ cười khổ. Bọn họ liên thủ có thể cùng Tiêu Thái Huyền đánh ngang tay, nhưng bọn họ liên thủ nhưng không cách nào ngăn cản Tiêu Thái Huyền xung phong. Tiêu Thái Huyền đã điên rồi, đã đi cuồng, hầu như dùng đón đỡ phương thức đỡ lấy Linh Nguyệt cùng Phong Tiêu Vũ hai kiếm. Linh Nguyệt nội phủ bị thương, Phong Tiêu Vũ khí huyết sản sinh hỗn loạn. Thế nhưng, Tiêu Thái Huyền lại chỉ là có chút điên cuồng, khí thế của hắn dĩ nhiên không có một tia dao động, thậm chí bảng bạc khí thế phản phất giờ khắc này buộc lên hàn nguyệt đàm. Ha, trong lúc bất chợt, một đạo thân hình phản phất vượt qua thời không, trong chớp mắt đi tới Tiêu Thái Huyền phía sau. Đó là một đạo phượng phất ngọc thạch điêu khắc tượng đá, khắp toàn thân hiện ra thánh khiết hào quang. Tiêu Thái Huyền đống nhiên xoay người, cũng không thể không xoay người. Quân vô nhai ngọc cốt thần quyền quá bá đạo, mang theo không gì không xuyên thủng không có gì không phá uy thế. Tiêu Thái Huyền dám gắng đón đỡ Linh Nguyệt Cầm Tâm kiếm thai, dám gắng đón đỡ Phong Tiêu Vũ vực rỡ một kiếm nhưng hắn cũng không dám gắng đón đỡ quân vô nhai nhẹ nhàng một quyền ngọc cốt thần quyền liền được xưng không gì không xuyên thủng kiếm cương đều có thể đánh nát dù cho tiêu thái huyền như điên như ma cũng ở cú đấm này dưới áp lực trở về lý trí xoay người lại trong nấy mắt thiết tụ bay múa dường như máy bay trên bầu trời biến hóa khó lường với anh đã tảng nát tan quân vô nhai bay ngược mà lên vừa cách mặt đất lên không hai bóng người đã vững vàng đem hắn tiếp được linh nguyệt phong tiêu vũ nghiêng người tiến lên hiện tam giác đem tiêu thái huyền vây vào giữa tiêu minh chủ ngươi liền như vậy thu tay lại chúng ta còn có thể làm bằng hữu Linh Nguyệt cười nhạt, bị lười nói rằng: "Ha ha ha, bằng hữu, không có Long Quỳ Đàn, lão phu ăn ngủ không yên. Thiên Mộ Tuyết muốn ta chết, cái kia nút trong bóng tối cao thủ thần bí cũng lúc nào cũng có thể sẽ tăng vọt giết người. Ta còn có đường lui sao? Ta còn có thể thu tay lại sao? Chỉ có chiếm được Long Quỳ Đàn, chỉ có đặt chân võ đạo, ta mới có thể có tương lai, ta mới có thể sống." Tiêu Thái Huyền âm thanh hầu như từ trong hàm răng mạnh mẽ bỏ ra. Vốn định thừa thế sông lên sông lên tế đàn, có thể Linh Nguyệt ba người tu vi thực sự quá khó chơi. Tiêu Thái Huyền ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Vô số tâm sự cấp tốc từ đáy lòng chạy qua. Trong lúc bất chợt, xa xa truyền đến kịch liệt giao kích thanh, ở Ninh Nguyệt ba người nốt lại tiêu thái huyền thời điểm, Tư Đồ Minh cùng Đoàn Hải bên kia chiến trường cũng bắt đầu rồi giao thủ. Đoàn Hải tu vi nguyên bản căn bản không phải Tư Đồ Minh đối thủ, nhưng chưa bao giờ từng ra tay hiên viên vô nguyệt lại vào thời khắc này thể hiện rồi làm người liếc mắt thực lực tương đại. Tuy rằng chỉ là tiên tiên cảnh giới, nhưng cũng ở tiên tiên cao thủ bên trong cũng có thể ngạo thị quân hùng. Đây là bọn hắn hoang cổ hoàng triều ân oán, Nguyệt cũng lười quan tâm tới. Tiêu Thái Huyền cùng thiên Mộ Tuyết có lại chỉ bằng điểm này, Linh Nguyệt cũng không thể bỏ qua hắn. Ba đạo khí cơ, đem Tiêu Thái Huyền vững vàng khóa chặt, một cái đường đường thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, bị ba cái tiên thiên cảnh giới người vây đánh, này phòng trường sẽ là trong lịch sử tối bất ư thiên nhân hợp nhất cao thủ chứ? Thiên kiếm môn đệ tử, cho bản tọa giết Thiên Mộ Tuyết, Tiêu Thái Huyền mắt thấy không cách nào tránh thoát Linh Nguyệt ba người khóa chặt, đột nhiên nhớ tới vây ngụy cứu triệu một chiêu. Thiên kiếm môn làm Ly Châu đệ nhất tông môn, thực lực đó cường hãn hầu như vượt qua những tông môn khác tổng số, có thể cùng Thiên kiếm môn phân đỉnh chống đỡ, chỉ có Huyền Nguyệt tông Khi chiếm được tiêu thái huyền chỉ lệnh sau khi mười mấy đạo linh trụ phóng lên trời, mấy chục đạo thân hình phảng phất vang vang bình thường hướng về thiên mộ tuyết tuần tới, mà tình cảnh này nhưng là ra ngoài linh nguyện dự liệu, võ lâm ly châu thanh niên đồng lứa cơ hồ bị thiên mộ tuyết giết hết nhân tài héo tàn, mà thế hệ trước cao thủ bị năm đó hiên viên vô lệ cũng giết đến 10 không còn một, đây cũng khiến linh nguyện đánh giá thấp thiên kiếm môn thực lực. Thế nhưng nắm giữ tiêu thái huyền thiên kiếm môn có lẽ năm đó cũng không có bị trọng thương, chính như nắm giữ lam lam tông cũng như trước bảo lưu nguyên bản thực lực, tiêu thái huyền là trưởng môn nhưng hắn không phải thiên kiếm môn duy nhất, mười mấy thiên kiếm môn trưởng lão mỗi một cái đều là tiên tiên cao thủ. Mà đối mặt mười mấy cái tiên tiên cao thủ, dù cho tu vi có đột phá ánh oánh cũng tuyệt đối không thể một mình hộ thiên mộ tuyết chu toàn. Chương 219, hiên viên vô lệ hiền thân. Côn Bạo linh áp cuốn sạch thiên địa, linh nguyệt đỉnh đầu bay lên linh lực trụ hơi hơi lay động. Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng ai cũng nhìn ra linh nguyệt giờ khắc này tâm tư bất an biết bao nhiêu. Ha ha ha. Linh Minh chủ, ta những sư đệ này võ công tuy rằng so lão phu kém một chút, nhưng đối với thiên mộ tuyết thủ hận, nhưng là không kém chút nào. Ninh minh chủ có tỉnh có nghĩa, nhưng hôm nay không biết người là trọng tỉnh, vẫn là trọng nghĩa đâu. Tiêu Thái Huyền khí cơ phản phát sóng nước từ bên hông dập dờn mở ra, như ra đa bình thường tìm kiếm tất cả thừa cơ lợi dụng. Ninh Nguyệt Tu Vi mặc dù là tiên tiên đỉnh, nhưng hắn đã ngưng tụ kiếm thai bước lên võ đạo, vì lẽ đó hắn chân thực sức chiến đấu hẳn là ở nửa bước tiên nhân hợp nhất. Mà Phong Tiêu Vũ nguyên bản thực lực liền cao thâm khó dò, lần này tinh tiến sau khi cũng bước lên nửa bước tiên thiên. thiên. Ninh Nguyệt cùng Phong Tiêu Vũ liên thủ, chỉ có thể bảo đảm cùng Tiêu Thái Huyền đối chiến mà bất bại. Nhưng muốn muốn ngăn cản Tiêu Thái Huyền nhưng cũng không thể. Mà quân vua nhai không có gì không phá Ngọc cốt thần quyền, nhưng là đúng Tiêu Thái Huyền uy hiếp lớn nhất. Ba người liên thủ, đem Tiêu Thái Huyền khắc chế gắt đao, hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được. Nhưng giờ khắc này, Thiên kiếm môn cao thủ đối với Thiên Mộ Tuyết công kích dĩ nhiên ập lên đầu. Như vánh cánh một người, dựa vào nàng cao thâm khó dò khinh công còn có thể đỡ sức mấy phần. Nhưng bởi vì Thiên Mộ Tuyết tán công trùng tu, hơn nữa còn vừa đột phá Tiên thiên, vánh cánh căn bản không thể lấy dù tẩu chiến thuật chỉ có thể đón đỡ. Bầu trời trong lúc bất chợt bay lên mười mấy mang sung thiên kiếm khí, Thiên kiếm môn kiếm pháp lấy bá đạo uy mãnh sừng mà thiên kiếm chính là thiên kiếm môn tiêu chí mười mấy cái tiên thiên cao thủ khí cơ vững vàng đem thiên mộ tuyết khóa chặt coi như vánh ánh có lòng mang theo thiên mộ tuyết nẹt tránh đều không thể nào làm nổi cô ra ở kiếm khí chém xuống trong ngay mắt vánh ánh không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi người còn chờ cái gì quân vô nhai đột nhiên quát lớn lạnh lùng xong quyền giấy lên ngọn lửa màu nhũ bạch, thân hình hóa thành lưu quang hướng về tiêu thái huyền ngược đánh tới ở quân vô phát động trong ngay mắt thân hình chấn động mơ hồ tan ảnh còn ở tại chỗ chân thực bóng người đã xuất hiện ở ánh ánh đỉnh đầu bàn tay tung bay một đạo thần Phật bóng mờ trong phút chốc xuất hiện hư không, bóng mờ giang hai cánh tay, phản phất đẩy lên bầu trời bình thường. vô số thải quang trên không trung nổ sáng, mười mấy đạo kiếm khí mạnh mẽ bổ vào bóng mờ cự đại trên lòng bàn tay nổ ra giống như pháo hoa rực rỡ thải quang, chúng sinh vô lượng. hư không bàn tay tung bay, hóa thành bầu trời từ trên trời giáng xuống đệ xuống, khí thế như lửa, uy thế như núi, đem thiên mộ tuyết trước người mười mấy tên tiên thiên cao thủ toàn bộ bao phủ ở trường ẩn bên trong. ha, một đạo thiên kiếm khoái lên thiên địa, tiêu thái huyền đương nhiên sẽ không buông tha này cơ hội ngàn năm một thở. Quân vô nhai nắm đấm tuy rằng lợi hại, nhưng ở tiêu Thái Huyền mặt trước như trước có vẻ như vậy vô lực, không gì không xuyên thủng, nhưng ở cảnh giới pháp tắc trên lệ hạ quân vô nhai tốc độ phản ứng vẫn là không sánh được tiêu Thái Huyền thân pháp. Thân hình đàn sen, tiêu Thái Huyền dưới chân đạp ra một đạo thần bí bất tiến, phảng phất lấp lóe giống như vậy, thân hình biến mất ở quân vô nhai trước mắt. Quân vô nhai khí cơ không cách nào khóa chặt thiên nhân hợp nhất cao thủ, có thể khóa chặt tiêu Thái Huyền chỉ có nửa bước thiên nhân hợp nhất phong tiêu vũ. Một luồng ánh kiếm ở quân vô nhai cùng tiêu Thái Huyền sát vai trong nháy mắt bay lên, ánh kiếm như nước, trong đó che kín xinh đẹp ngôi sao. Phản phất đen kịt bầu trời đêm lóng lánh ngân hà. Những kia ngôi sao, mỗi một viên đều là phong tiêu vũ đâm ra ánh kiếm, mỗi một kiếm đều như vậy kinh tâm động phách. Ha. Tiêu Thái Huyền quát lên một tiếng lớn, một thân khí thế giống như gió lốc bay lên. Đối mặt phong tiêu vũ cường lực một đòn, Tiêu Thái Huyền dĩ nhiên dám dùng sau lưng gắng đón đỡ. Phong tiêu vũ kinh ngạc, quân vô nhai dại ra, mà xa xa Ninh Nguyệt nhưng là trong nháy mắt đem tâm nhắc tới cổ họng. Oen. Ánh kiếm cùng Tiêu Thái Huyền cương khí hộ thể chạm nhau, trong nháy mắt cuồng bảo kiếm khí cùng khí thế cường hãn kịch liệt va chạm. Kiếm khí là sắc bén Tiêu Thái Huyền cương khí hộ thể vẹn vẹn chỉ có thể làm được nháy mắt loại kém liền vỡ ra được. Mạnh mẽ nổ tung ở giữa hai người văng lên, vô số đá vụn phảng phất sao băng bình thường bắn nhanh. To lớn kim tự tháp cũng ở hành kích bên trong lay động, ở Phong Tiêu Vũ cùng Tiêu Thái Huyền giao chiến nơi, bị đào ra sáng tỏ một cái to lớn hố động. Phong Tiêu Vũ thân hình bay ngược mà đi, nhưng này cách mặt đất trong nháy mắt hắn đã phát hiện Tiêu Thái Huyền dự định. Dựa vào nổ tung tác dụng ngược lại lực, Tiêu Thái Huyền thân hình như pháo đốt bình thường phóng lên trời. Si, phong Tiêu Vũ dưới tình thế cấp bách lại là một luồng ánh kiếm chém ra. Tuy rằng rất yếu, nhưng cũng như nhanh như gió hướng về xa xa tiêu Thái Huyền đuổi theo. Tiêu Thái Huyền không tránh không né, tùy ý kiếm khí chém vào ở sau lưng chính mình. Trong ánh mắt, cùng nhiệt kinh hỉ đang tỏa ra. Hắn đã đột phá phong tỏa, cũng không tiếp tục khả năng có ai có thể ngăn cản bước tiến của chính mình. Long quy đan là của ta, khó có thể áp chế nội tâm kích động. Tiêu Thái Huyền không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Thân hình trên không trung không hề mượn lực tình huống hạ lần nữa cất cao, như kim điêu bay nhảy bình thường bay thẳng lên. Đột nhiên, thiên địa tối sẩm. Phảng phất trong trước mắt, ánh mặt trời bị dày đặt mây trắng vùi lấp. Phảng vất trong chớp mắt, thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Một loại sợ hãi, không hề nguyên do ở Từ Ninh Nguyệt trong lòng bay lên. Phong Tiêu Vũ cùng quân vô nhai cũng gần như cùng lúc đó thay đổi sắc mặt trong nháy mắt trở lại Ninh Nguyệt bên người. Phía sau Thiên Mộ Tuyết trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra một vệ tinh mang, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn sám xịt bầu trời khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên. Hắn đến rồi. Ai? Ai tới? Quân vô nhai âm Thanh run giày hỏi, mở miệng thất thố nhìn quét xung quanh. Chỉ thiếu chút nữa, Tiêu Thái Huyền thì sẽ đặt chân kim tự tháp đỉnh. Nhưng bước đi này, hắn lại dù như thế nào cũng vượt không đi ra ngoài. Bầu trời uy thế đáng sợ như vậy, phản phất đem thiên địa cách ly tới U Minh địa phủ. Tuy rằng chỉ có cái kia chỉ là cách xa một bước, nhưng Tiêu Thái Huyền lại biết, chỉ cần mình bước ra bước đi kia, bản thân chắc chắn phải chết. Còn có thể là ai? Cao thủ thần bí kia thôi. Linh Nguyệt đấy lòng đột nhiên có loại ưu dung. Tuy rằng cái kia cao thủ rất thần bí, cũng rất kỳ quái. Hắn ba lần ra tay, mỗi một lần đều phủ dung chấm nở. Nhưng tự hồ hắn xưa nay không đối với hiên viên gia tộc người ra tay. Một cái bị thiên cơ các lãng quên cao thủ võ đạo này nguyên bản khó mà tin nổi như vậy. Thế nhưng. Sự thực lại như vậy. Phong Tiêu Vũ lông mày không khỏi nhăn lại, từ hiện tại thể hiện ra uy thế đến xem, tu vi của đối phương thật sự là võ đạo cảnh giới. Thế nhưng, cũng không phải thiên bảng bên trên bất luận cái nào. Võ giả một khi bước lên võ đạo thì sẽ bị thiên địa cảm ứng. Bất luận cái nào cao thủ võ đạo đều sẽ bị thiên cơ pháp trận thu nhận. Thế nhưng, cái này nhưng từ chưa từng xuất hiện. Phong Tiêu Vũ âm thanh phẳng phất thanh như gió thổi qua mọi người bên hay, Tất cả mọi người đều trừng mắt sợ hai ánh mắt nhìn thiên địa biến hóa. Hắn ở đó, Quân Vô Nhai đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng ngón tay run dậy chỉ vào kim tự tháp đỉnh tháp, một đạo trắng như tuyết bóng người, một cái đầu đeo khăn che mặt nữ nhân, thon dài dáng người như thiên mộ tuyết bình thường siêu phàm thoát tục, lặng lặng đứng thẳng, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều đạp ở dưới chân. Hiên viên, hiên viên vô lệ, ngươi, ngươi dĩ nhiên thật sự không chết. Tiêu Thái Huyền Trừng mắt sợ hai ánh mắt, run rẩy chỉ vào trên đỉnh đầu cái kia nhìn xuống muôn dân nữ nhân. Hiên viên vô lệ, nàng không chết. Vô số kinh ngạc thốt lên từ Thiên Kiếm môn trong cao thủ vang lên, cái tên đó tựa hồ là tới từ địa ngục hô đem tất cả bị ninh nguyệt chấn áp thiên kiếm môn cao thủ đều sợ đến sắc mặt như cho tàn. đại tỷ, cung tư đồ minh giao chiến hiên viên vô nguyệt cùng đoàn hải đều dừng động tác lại. hiên viên vô nguyệt che miệng lại đầy mặt không thể tin tưởng nước đầu nhìn tế đàn đỉnh xuất hiện bóng người. vô lệ công chúa, đoàn hải ánh mắt lấp lóe một tia không tên nước mơ. vô, vô lệ công chúa, tư đồ minh sắc mặt xoát một thoáng biến thành cho nguội. cái kia phong hoa tuyệt đại tên, dù cho quá lâu như thế vẫn như cũ khiến nỗi lòng người chật trùng. vương nguyệt, ta sẽ bảo vệ ngươi, không có ai có thể thương tổn ngươi ta sẽ bảo vệ ngươi. Khan Khan mang theo từ tính âm thanh, tràn ngập khác bị lực, phản phất là ở chậm chậm tự nói, vừa tựa hồ ở tuyên thệ một cái nào đó lời thề. Ta không tin. Ta không tin. Tiêu Thái Huyền đỉnh đầu đột nhiên bay lên đỏ như màu máu sắc khí, Phản phất ma thần dáng lâm bình thường đem thân hình của hắn vững vàng bao phủ ở trong huyết vụ. người đã chết rồi. người sớm đã chết rồi. Ta không tin. Ta không tin. nhập ma. Quân vua nhai ngơ ngác nhìn xa xa một màn, trên mặt đột nhiên lộ ra quái dị kinh ngạc. nhập ma cùng tẩu hỏa nhập ma không giống. Nhập ma so Tẩu hỏa nhập ma đáng sợ hơn. Tẩu hỏa nhập ma là tu luyện ra phát hiện vấn đề mà tính tình đại biến, tuy rằng hung hăng nhưng tu vi sẽ đại hạ. Có thể nhập ma lại sẽ dùng tu vi nguyên bản tăng vọt, lại như hắc hóa bình thường có thể ở trong thời gian ngắn thu được gấp mấy lần sức mạnh. Nhưng nhập ma giá lớn nhưng cũng đáng sợ, không chỉ có sẽ tư duy hỗn loạn rơi vào cực đoan, hơn nữa còn biết tiêu hao sinh mệnh. Trên đời này không có bỗng dưng được đồ vật, nên phải đến sức mạnh lớn đồng thời, nhất định sẽ tiêu hao cái khác trọng yếu hơn đồ vật. Nhập ma không có thể khống chế, bình thường đều là tinh thần trên chịu đến rất lớn kích thích mà bị nội tâm điên cuồng sợ hãi chi phối. Như tiêu thái huyền như vậy đã thiên nhân hợp nhất cao thủ nhập ma trước này chưa từng có. ba lần bốn lượt ở hy vọng cùng tuyệt vọng biên giới dây dưa, lại bị trực tiếp kích thích phát điên. này tiêu thái huyền vậy, quá. linh nguyệt cũng không biết thế nào nói. hiên viên vô lệ xuất hiện vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, nhưng chỉ có linh nguyệt cho rằng chuyện đương nhiên. từ ngày đó nga mi giả trưởng lão bị giết, linh nguyệt kỳ thực đã hoài nghi. lúc trước linh nguyệt đấy lòng có hai cái hoài nghi, một cái là thiên mộ tuyết tẩu hỏa nhập ma, cái này cũng là võ lâm ly châu nhất trí cho rằng kết quả. Cái thứ hai chính là có người trong bóng tối bảo vệ Hiên Viên hai huynh muội. Tuy rằng một cái cao thủ võ đạo lại không bị xếp vào thiên bảng điều này làm cho Ninh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong thiên địa đều sẽ có biến số. Từ lần thứ ba Hiên Viên vô lệ ra tay, Ninh Nguyệt cũng đã xác nhận bản thân trước suy đoán. Nếu không là Thiên Mộ Tuyết nói người kia võ đạo tràn ngập tử vong cùng hỗn loạn, Ninh Nguyệt thậm chí đều không muốn nhường Phong Tiêu Vũ trong bóng tối bảo vệ Hiên Viên vô hận. Bất kể là ngư tử mục, vẫn là Tiêu Thái Huyền mục kích, thậm chí Tư Đồ Minh mở ra yến phản mật cảnh. Ninh Nguyệt đáy lòng vẫn không có quá nhiều lo lắng bởi vì Ninh Nguyệt vẫn cho rằng có một cái siêu cấp cao thủ trong bóng tối nhìn kỹ tất cả những thứ này. Mà trên thực tế, hiên viên vô lệ xuất hiện xác minh Ninh Nguyệt suy đoán. Bất kể là Tiêu Thái Huyền, vẫn là bản thân, đều là ở vì cái này sau màn cao thủ diễn xong này một màn kịch. Mà hiện tại, trò chơi gần như sướng đến cuối cùng. Duy nhất để Ninh Nguyệt đáy lòng không chắc chắn chính là, như vậy một cao thủ, tất yếu mất bao khó khăn hát hí khúc sao? Nếu như hiên viên vô lệ vừa bắt đầu liền đứng ra, bọn họ còn tất yếu hát hy khúc sao? Chương 220, từ đổ mình cái chết. Tiêu Thái Huyền khí thế như ngọn lửa thiếu đốt, còn bạo huy thế trong lúc bất chợt gia tăng rồi gấp đôi, đỏ chói hai mắt, phản phất là địa ngục bỏ ra ngoài u hồn, sức mạnh, lực lượng cường đại. Ha ha ha, nguyên lai ta cũng nắm giữ như thế lực lượng cường đại. Ha ha ha, hiên viên vô lệ, ta không sợ ngươi. Thiên mộ tuyết, ta không sợ ngươi. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết, đều chết đi cho ta. Với anh, thân hình hóa thành hỏa diễm thiếu đốt, phản phất dương cánh bay lượn vượng hoàng. Nhưng giờ khắc này tiêu thái huyền lại không có nửa điểm phượng hoàng tiên khí cùng thánh đỏ chói huyết sát. Liên dường như sôi trào biển máu bước lên sương ngủ. Xi, si, trong chớp mắt, một luồng ánh kiếm xuất hiện ở trên trời, tối tăm, tĩnh mịch, thâm trầm, dường như lời hái của tử thần treo ở đỉnh đầu của mọi người. Lần này, không cần thiên mộ tuyết thăm dò, ninh nguyệt cũng có thể từ ánh kiếm bên trong cảm nhận được loại kia hắc ám cùng hỗn loạn. Chỉ có thuần túy sắc ý, chỉ có tối cực hạn tử vong. Đây là cùng thiên mộ tuyết vô cấu kiếm khí khác mức cực hạn kiếm khí. Ánh kiếm bay lên trong nháy mắt, tất cả mọi người phía sau đều trong nháy mắt sù lông. Chính là hiên viên vô nguyệt cũng cảm giác mình ngay tại đạo kiếm ý này bao phủ bên dưới ta sẽ bảo vệ ngươi. Vương Nguyệt, tất cả Mưu Toàn Thương tổn ngươi đều đáng chết. Loại tiếc như cầu xin giống lời thể âm thanh lại vang lên, bầu trời kiếm khí trong lúc bất chợt biến mất, Phản phất xuất hiện lúc như vậy không có dấu hiệu nào. Phúc. Một tiếng va dọn, bị hình ảnh ngắt quãng trên không trung huyết sát bóng người đột nhiên phát sinh một tiếng nổ tung, dây đứt huyết sát khí trong nháy mắt tiêu tan, hiện ra ẩn dấu ở huyết sắt bên trong đã nhập ma Tiêu Thái Huyền. Mà giờ khắc này, một đạo rõ ràng tơ máu xuất hiện ở Tiêu Thái Huyền mỹ tâm, nhẹ vang lên âm thanh chính là từ Tiêu Thái Huyền mỹ tâm phát sinh, như xương máu dâng chào ra lại như diệt hỏa khí dích đảo tất cả mọi người dại ra nhìn tiêu thái huyền dại ra nhìn trên không trung dần dần phân chia hai nửa dại ra nhìn rõ ràng mạnh mẽ ngông cuồng tự đại tiêu thái huyền liền như thế dễ dàng không hề phản kháng bị người chém thành hai nửa đều đáng chết bọn họ đều đáng chết hiên viên vô lệ ngữ khí càng thêm kỳ quái một loại linh cảm không lành ngưng lên linh nguyện nội tâm thiên địa biến ảo mạnh mẽ uy thế như thái sơn đè xuống trong phút chốc linh nguyệt chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo tất cả thiên kiếm môn đệ tử bất kể là trưởng lão vẫn là nội môn cao thủ dĩ nhiên như bị nhen lửa pháo bình thường phát sinh từng tiếng nhẹ vang lên mười mấy tên cao thủ hơn mười người tiên thiên cảnh giới phản phất từng cái từng cái dựng thẳng lên gỗ bị chém thành hai khúc sát ý cuồn sạch sợ hai tràn ngập ở tất cả thiên kiếm môn đệ tử toàn bộ mất mạng sau khi kinh khủng kia uy thế như trước không có tàn đi khí cơ lại như tốc làm si mang đem linh nguyệt mấy người khóa chặn đừng nói động một ngón tay chính là hô hấp cũng thành hy vọng sắp đời. hừ một tiếng lạnh lạnh hừ lạnh một đạo khí thế bay lên cùng bầu trời uy thế giao hòa thiên mộ tuyết chặt chẽ nắm hy hỏa kiếm trong ánh mắt lóe qua một vệt không tên thần quang hừ hiên viên vô lệ chậm rãi nghiêng đầu đi ánh mắt như điện hướng về thiên mộ tuyết trông lại hai cái thuộc về ở thời đại khác nhau tuyệt sắc thiên tiêu lại lấy như vậy trạng thái gặp gỡ ánh mắt chạm nhau ai cũng không hiểu hai người trong tầm mắt hàm nghĩa hiên viên vô lệ chậm rãi giơ cánh tay lên đạo tiết như tử vong bình thường kiếm khí xuất hiện lần nữa ở trên trời ma kiếm khí khóa chặt chính là phía dưới ninh nguyệt năm người thiên nhân hợp nhất cảnh giới tiêu thái huyền bọn họ đã miễn cưỡng ứng phó nếu như thay đổi cao thủ võ đạo chứ phi thiên mộ tuyết lập tức khôi phục tu vi người không đồng ý bất luận sự chống cự nào đều là phí công lại một lần nữa ninh nguyệt như vậy trực tiếp mặt đối với khí tức tử vong loại khí tức này lại như lúc trước ở trong mơ đi khắp minh giới giống nhau như lúc không muốn đại tỷ không muốn hiên viên vô nguyệt đột nhiên âm thanh kêu lên vô nguyệt đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi ta sẽ những kia người muốn thương tổn ngươi toàn bộ giết chết bọn họ đều đáng chết đại tỷ sai rồi bọn họ không phải hắn là bảo vệ vô nguyệt bọn họ không phải kẻ địch Hiên Viên Vô Nguyệt tình thế cấp bách nói rằng, tuy rằng kỳ quái đại tỷ tại sao sẽ chết rồi sống lại, tuy rằng kỳ quái đại tỷ tại sao như thế kỳ quái, nhưng những này từ lâu không lo được. Vạn Nhất Hiên Viên vô lệ một kiếm đánh xuống, Linh Nguyệt bọn họ toàn bộ phải chết. Không phải, kẻ địch, bọn họ cũng đúng bảo vệ ngươi. Hiên Viên vô lệ tự lẩm bẩm, ở lời nói hạ xuống trong nháy mắt, bầu trời kiếm khí trong lúc bất chợt biến mất không còn tăm hơi. Bầu trời trong nháy mắt trời quang ngây thạnh, vừa còn tràn ngập tử vong thiên địa lại một lần nữa trở lại nhân gian. Đỉnh đầu kiếm khí biến mất, Linh Nguyệt không khỏi đưa một cái khí. Cao mày, Linh Nguyệt đấy lòng đột nhiên có một cái hoang đường suy đoán. Bất luận từ Hiên Viên vô lệ 3 lần ra tay, vẫn là từ hôm nay thần bí hiện thân, cái này Hiên Viên vô lệ trên người đều lộ ra quái lạ. Bất luận nàng nói chuyện phương thức, vẫn là hành vi của nàng đều không hề logic lý trí. Dương Linh Nguyệt lần nữa ngẩng đầu nhìn phía kim tự tháp đỉnh thời điểm, mặt trên Hiên Viên vô lệ cũng đã mất đi tung tích. Xung quanh tất cả đều là đáng sợ vết máu cùng khủng bố xâm la cảnh tượng. Linh Nguyệt nắm tiên mộ tuyết tay cùng Phong Tiêu Vũ đoàn người cùng đoàn hải bọn họ hội hợp. Tư Đồ Minh như trước đứng thẳng tắp, cao to dáng người đỉnh thiên lập địa nhìn thấy linh nguyệt bọn họ đến tư đồ minh trên mặt không chút nào thất bại cho nguội trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt phảng phất là một cái người thắng bình thường ta không nghĩ tới vô lệ công chúa lại vẫn sống sót ta cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên vẫn ngay tại vô lượng tế đàn bên trong nếu như dứt bỏ vô lệ công chúa này một ván thắng được sẽ là ta tư đồ minh nhìn linh nguyệt thản nhiên nói ngươi không nghĩ tới ta nghĩ đến rồi linh nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười muốn nói bất ngờ nói ta không nghĩ tới hiên viên vô lệ kém chút ngay cả chúng ta cũng dễ rồi trên đời không có cái gì nếu như ngươi còn có gì ngôn sao không có Tư Đồ Minh yên lặng lắc lắc đầu, "Linh Nguyệt, ngươi thật sự rất đáng ỡng, kỳ thực ta rất muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Đáng tiếc, ta vừa vặn ngược lại." Nói xong, Linh Nguyệt trong bàn tay đột nhiên hội tụ một đạo trường lực, vô cùng uy thế tự trong lòng bàn tay thành hình. Dương tay. Ở Linh Nguyệt dự định ra tay trong nháy mắt, một bóng người nhanh như tia chớp đứng ở Linh Nguyệt cùng Tư Đồ Minh Chu gian. Lạnh lẽo khí thế tràn ra, loại kia có thể đông lạnh linh hồn hàn ý trong lúc bất chợt phả vào mặt. Đoàn Hải, ngươi ý gì?" Linh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng hàn hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phảng phất phun ra nuốt vào ánh kiếm bắn thẳng đến đoàn hải lạnh lùng con ngươi Ngươi không thể giết hắn đoàn hải lời nói rất đơn giản nhưng trong giọng nói kiên quyết để linh Nguyệt trong mắt bịt kín một tầng mù mịn linh công tử cậu ngươi dơ cao đánh khẽ hiên viên vô nguyệt giấm liên bộ chậm rãi đi tới đoàn hải bên người đồ tư thần là chúng ta khi còn bé bạn tốt dù cho hắn cùng ta có cái gì quan hệ linh Nguyệt lạnh lùng đánh gãy hiên viên vô nguyệt lời nói hắn là thiên mộ tuyết chúng độc thủ phạm là đồ diệt quế nguyệt cùng sau màn hắc thủ ta ngược lại thật giá hỏi một chút ngươi ta bằng cái gì buông tha hắn chờ mặc. Tĩnh mịch, Đoan Hải mí mím môi, nhưng vẫn như cũ cũng không nói một lời nào. Hắn cũng phi thường rõ ràng, bất luận nói cái gì đều vô dụng. Linh Nguyệt hôm nay phải giết tư đồ mình, nhưng mình lại không qua được trái tim của chính mình. Ta đồng ý dùng Long Quy Đan đổi về mạng của hắn, Cầu Ninh công tử dơ cao đánh khẽ. Long Quy Đan. ta rất yêu thích sao? Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, lời nói tan mất một đạo linh lực trụ phóng lên trời quần sạch bầu trời. Vô nhai, Phong Minh, các ngươi lùi qua một bên đi. Phong Tiêu vũ cười khổ lắc lắc đầu, nhưng cũng không chút do dự lùi qua một bên. Hắn tuy rằng cùng Ninh Nguyệt tương giao tâm đầu ý hợp, cũng cùng Hiên Viên gia tộc không có quá nhiều gặp nhau. Nhưng hắn như trước không có trợ Ninh Nguyệt lý do. Đây là Ninh Nguyệt tư đoán, thiên cơ các lập trường không thể có một điểm thiên vọng. Đánh nhau mà không liên quan a, ta sớm xem Tư đổ mình không vừa mắt. Ninh Nguyệt, ta thay ngươi kéo Đoàn Hải, ngươi đi chơi chết hắn. Quân vô nhai lời nhắc nói rằng, chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt bên người đứng song vai. Dứt tiếng, một đạo linh lực trụ phóng lên trời, cường hãn khí cơ đem Đoàn Hải vững vàng khóa chặt. Ha ha ha, thú vị quá thú vị, buồn cười. Quá buồn cười. Không nghĩ tới ta Tư Đồ Minh vẫn còn có người vì giết ta mà ra tay đánh nhau. Một tiếng cười vang xuất hiện ở đoàn hải phía sau, Tư Đồ Minh ngửa mặt lên trời thét giải, trong tiếng cười không có bi thường, không, có anh hùng đường cùng bị lạc. Hào khí đầy cõi lòng, phảng phất ngông nên tự nhiên. Ta Tư Đồ Minh thời điểm nào sẽ bị trở thành mặc người hiếp đáp? Người muốn giết ta, người muốn bảo đảm ta. Các ngươi thời điểm nào có tư cách quyết định sự sống chết của ta? Các ngươi bằng cái gì? Tư Đồ Minh thân hình bắn mạnh, nhảy mấy cái cùng linh nguyệt đoàn hải bọn họ kéo dài khoảng cách. Cao cao đứng ở kim tự tháp trên, lạnh lùng ánh mắt đảo qua phía dưới mấy cái bóng người. Linh Nguyệt, ngươi muốn giết ta, giết đến được. Về tình về lý, ngươi đều nên giết ta. Thế nhưng, ta tư đổ minh một đời cùng thiên địa trên mạng, ta có thể bại bởi thiên, thua bởi địa, nhưng ta quyết không thể bại bởi người. Thiên có thể thu ta, có thể táng ta chỉ có người khác, không thể giết ta. Nói xong, ngón tay phun trào, bàn tay phải trong lúc bất chợt trở nên đỏ chói phảng phất mới từ hỏa bên trong mò lên bàn ủi. Ở Linh Nguyệt nhìn kỹ, mạnh mẽ cắm vào bản thân lồng lực. Hoa. Một ngụm máu tươi phun ra. Phản phất thiêu đốt hỏa diễm. Thiên phạt chi nhật, nước mắt nhà tan. Ta ở thù hận bên trong sống lại. Như trước ở thù hận bên trong chết đi. Nguyên bản. Ta cho rằng ta còn có thể nắm giữ yêu. Có thể trời cao tại sao. Như thế tàn nhẫn. Thi nhã. Chờ ta.